Chương 1386 Chưa thể tội nguyện kiếm đã đức, chương 1386 Chưa thể tội nguyện kiếm đã đức. Quay về quá khứ hắn, lại là chưa từng trở lại hắn rời đi Hương Châu đoạn thời gian đó, mà là từ thời gian Trường Hà đầu muốn bắt đầu thuộc về chính hắn đường đi. Lúc này, thậm chí hỗn độn chưa hóa, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hư vô. Đến tận cùng có thể đi đến đó nhi, không phải lý thanh liên định đoạt, chỉ cần thân ở tại thời gian Trường Hà bên trong, liền muốn tuân thủ phía sau vách đá quy tắc, không phải hiện thực cũng sẽ bởi vậy phá diệt. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, chỉ cần còn muốn gieo xuống nhân quả. Phá vỡ kia tồn tại ở thời gian trường hà phía trên từng đạo thời gian tri luân, chỉ có thể như thế từng bước một cước đạp thực địa đến. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên không khỏi ngạc nhiên, như thế chẳng lẽ mình muốn từ cái này hỗn độn chưa hóa một mực tồn tại ở quá khứ bên trong, cho đến hiện thực tiến đến ngày đó. Kia đến tột cùng là một đoạn cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến không cách nào dùng số lượng để cân nhắc. Đối đây, Lý Thanh Liên trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ, nhìn qua trước mắt một mảnh hư vô, lại là ngồi xếp bằng, để cho mình kia đã hơi có vẻ lòng rộn rã triệt để yên tĩnh trở lại. Đến đâu thì hay đến đó. Đây hết thảy đều là tương lai của mình thân lưu lại dưới cục diện dối rắm, chính là bởi vì tương lai thân làm đây hết thảy mới tạo nên bây giờ Lý Thanh Liên. Cho nên mình thiếu nợ, cũng làm Lý Thanh Liên mình đến trả. Cứ như vậy, Lý Thanh Liên không biết xếp bằng ở cái này bên trong bao lâu, lâu đến hắn thậm chí đã quên đi mình vì sao xếp bằng ở cái này bên trong. Rốt cục, hôn độn sinh ra, cứ như vậy từ không sinh có đột ngột mà sinh. Hôn độn sinh mà đại đạo sinh, đại đạo sinh mà thiên đạo sinh. Tất cả tất cả đều chiếu dọi tại Lý Thanh Liên trong mắt, hắn chưa từng bỏ lỡ mảy may chi tiết. Một màn này, thế gian sợ là không có sinh linh kia qua diễn hóa quá trình nhận chứa thế gian hết thảy bản chất, cho dù là Lý Thanh Liên chạy tới tiến vào không thể tiến vào trình độ. Nhưng trước mắt một màn như cũ để hắn cực lớn làm sâu sắc đối với tự thân chi đạo lý giải, Lý Thanh Liên cảm thấy mình càng thêm tiếp cận thế gian bản chất. Cảnh giới phía trên mặc dù không có bất luận cái gì giải tiến vào, nhưng lực lượng cái này một căn bản, lại có cấp độ càng sâu lý giải, vẹn vẹn như thế, cái này tuyên cổ tuế nguyệt liền chưa từng mà cùng. Lý Thanh Liên cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem hỗn độn diễn hóa, thời gian trôi qua, tử vi tinh sinh ra bị tiên đạo chộp vực, thậm chí nhìn thấy hỗn độn Thanh Liên sinh ra Giờ khắc này hắn liền giống như áp đảo thời gian phía trên người đứng xem, chưa từng tham dự trong đó, chỉ là yên lặng nhìn xem hết thể phát triển. Tại cái này trong quá khứ, Newton đi thay đổi gì, sẽ chỉ mất đi càng nhiều, vô số lần giáo hấn đã để lý thanh liên nhớ kỹ đạo lý này. Cho nên, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hắn tại các loại, cùng thuộc về mình thời gian chi luôn xuất hiện, đi làm hắn tương lai thân tại quá khứ làm ra qua hết thảy. Cái này một các loại, liền không biết là bao nhiêu cái 10.0005, 10, hắn lại một lần nhìn thấy bản cổ khai thiên, nhìn thấy hồng quân thành thánh, thậm chí nhìn thấy mình vì Hương Châu giảng đạo một màn kia. Theo trong thiên địa này thứ 7 tôn thánh nhân sinh ra, hồng hoang thị thế rốt cục đạt tới đỉnh phong. Tiên đạo cũng bởi vì hồng quân tồn tại mà đại hưng, tại thời đại thủy chiều phía dưới thì là đạn sinh ra không biết bao nhiêu thiên tiên, kim tiên chi lưu. Quả nhiên là thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đầy đất đi, nhưng đông đảo chân tiên lại là trở thành hồng hoang thế giới kế tiếp theo trường thành tiếp cả tay. Tài nguyên cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại trong tay cường giả, cái này hồng hoang thuận tiện so một mảnh khu rừng rậm tranh tất cả ánh nắng, mà còn lại đủ cây chỉ có thể tại nó ban cho dưới sống tạm, chen đoạt chiếu điểm điểm qua mang. Dân gia Bụi cây chắc chắn khô héo, mà mảnh này trong cổ lâm, cuối cùng cũng chỉ sẽ còn lại viên kia khỏa che trời chi mục. Hồng Quân rất được đạo lý trong đó, không tiếc lấy đại thủ đoạn chia các hồng hoang đại địa, độc lập với thiên khung phía trên, đem một đám chân tiên đều tại đại thế bên trong tách ra ngoài. Như thế liền tương đương với chém dựng cao ngất cây cối, để nó dưới bụi cây có thể đều tắm rửa ánh nắng. Đây cũng là 33 trọng chư tiên tồn tại, từ đó, Phạm là phi thăng thành tiên người, không thể lưu tại phàm thế, cần nhập 33 trọng thiên. Mà cái này sợ cũng chính là kia cái gọi là tiên phàm chi cách điểm xuất phát, điểm xuất phát là tốt, không ai có thể biết, vận cổ về sau Hết thảy đều biến bộ dáng. Rốt cục, thỉnh thế chi năng tích lũy đến cực hạn, Đọa Sức Thiên tri chi chiến tại hồng Quân dẫn đầu dưới khai hỏa. Lý Thanh Liên chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chẳng có mục đích du tẩu cùng thế gian mỗi một cái góc, hoặc là đi xem một chút đã từng cố nhân, hoặc là chứng kiến thế sự biến thiên. Đối với hắn mà nói, quá khứ hết thảy đều là đã sớm biết kết quả tự bản, một màn trước mắt màn, tất cả đều chỉ là máy móc thôi, hắn không có năng lực thay đổi gì, cũng không thể đi cả biến. Một trận chiến này quá mức dài dằng dặc, dặc đến thậm chí so Thiên Địa Sơ khai đến một trận chiến này khai hỏa sử dụng tất cả thời gian đều dài. Sơn Hải nhúng máu Vô số sinh linh vì chính mình trong lòng ý chí trả giá cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn mong mỏi, chờ đợi hy vọng xuất hiện, kỳ tích sinh ra. Nhưng những ngày chờ đợi cũng mèn mẹn phí công thôi, người cùng thiên tri ở giữa đấu tranh, chưa từng từng kết thúc, trong thời gian này lại phát sinh không biết bao nhiêu rung động lòng người cố sự. Lý Thanh Liên tận mắt chứng kiến từng tôn cái thế hào hùng vĩ lạc, cho dù là bỏ mình, nó trong lòng bất bình đoán giận như cũ quanh quẩn ở thiên địa bên trong. Ở đây, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc, đây là một trận chú định không cách nào đắc thắng chiến thắng, bởi vì từ ban đầu, bọn hắn liền không có phần thắng, hùng quân mạnh. Nhưng cuối cùng chưa từng mạnh hơn thiên đạo. Rai răng giật đỏ sức tiên chi chiến để thế nhân vì trận này tất bại chiến tranh chỗ mệt mỏi, không muốn tái chiến, lấy lại tinh thần, Hồng Hoang đã là rách nát khắp trốn, thủ trăm ngàn lỗ. Cho dù là Hồng Quân bọn hắn có tái chiến tâm tư, nhưng thế nhân chiến bất động, cái này Hồng Hoang chiến bất động, liền xem như đã thắng, nếu là mất Hồng Hoang, hết thể liền không có chút nào ý nghĩa. Chính như kia chuẩn đề từng nói, ngươi muốn độ đời này người, lại không biết, đời này người không muốn bị độ. Cho dù là chuẩn đề, đã từng vì trong lòng ý chí phân chiến qua, chỉ tiếc, hắn không thể cố chấp qua nhân tâm. Hồng Quân không cam lòng, trong lòng thời khắc như dao dạo, tại nó vị, lại không có thể chống được kia cái nạn. Hắn độc đấu sân hả, trong mắt lại chỉ còn lại có bất đắc dĩ, cho nên có kia Trảm Tiên Tàng Thức, có kia phủ thế Bica. Rốt cục, hắn rút kiếm tự vẫn. Trảm ta tại tinh không chi hạ, hắn chúa chém dựng, đúng là hắn trong lòng đối với thế gian này chấp niệm. Đối với cái này phàm trần chúng sinh chờ đợi. Trảm Tiên Đài liền do này mà đến, cặp kia tại trên Trảm Tiên Thai dấu chân cũng không phải là người khác, chính thuộc về Hồng Quân đạo tổ. Cái gọi là chờ đợi càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của mình, chỉ có chém mất hết hãy, mới có thể bỏ đi loại kia bất lực. Mới có thể dốc sức một trận chiến. Chém mất bản ngã Hồng Quân huyết kiếm trực chỉ thương khung lại vén đại chiến. Giờ khác này, hắn không vì thế nhân, không vì trong lòng chí niệm, chỉ vì đắc thắng mà chiến. Một trận chiến này càng quét thế gian mỗi một cái góc, không biết bao nhiêu tồn tại liệu lĩnh đỏ sức trời mà đi, bởi vì bọn hắn biết, một trận chiến này chính là Trung yên. Nhưng mà, Hùng Quân không thể hoàn thành tâm nguyện của mình, leo lên thiên khung hắn không thể lại trở lại hồng mang, chỉ lưu kia một thanh kiếm gây lưu lạc nhân gian. Trôi kiếm này, chính là Lý Thanh Liên trong tay cầm chạm thiên huyết kiếm. Chương 1387 là vô tình nhất đường quên tỉnh, chương 1387 là vô tình nhất đường quên tỉnh không biết bao nhiêu hào hùng vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong, thiên mệnh tồn tại cũng tại một trận chiến này bên trong triệt để hình thành, nó uy năng càng là bao quát tất cả, thế gian hết thể đều tại thiên mệnh chỗ trói. Tần mắt chứng kiến rải rằng giật đọ sức trời thế chiến thứ nhị, giờ này khắc này, Lý Thanh Liên không biết trong lòng mình trôi quanh quần đến tuột cùng là một loại tâm tình như thế nào. Hắn cứ như vậy du tẩu cùng trên chiến trường, dưới chân chỗ trải chính là tầng một thật dày thi thể, không ai chú ý tới hắn tồn tại, bởi vì phía trên chiến trường này đã không có người sống. Chỉ gặp hắn chậm rãi cúi người xuống, Tại một đống khó coi toái thi bên trong nhặt lên một vật, lại là cái kia vốn là thuộc về Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Trên đó còn dính nhuộm hắn màu đen. Nhìn qua ngọc trong tay điệp mảnh vỡ, Lý Thanh Liên suy nghĩ xuất thần, không khỏi cười khổ nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, mình lại chỉ có thể làm mình nên làm sự tình. A thật đúng là vô tình đâu. Giờ này khắc này, hắn lại là nhớ tới giảng đạo thời điểm, Hồng Quân nhìn về phía mình ánh mắt, kia trong đó bất đắc dĩ và hắn giận, cùng không lòng thật sâu xúc động Lý Thanh Liên trái tim. Có lẽ Lúc trước Hồng Quân sớm đã xuyên thấu qua lượn lờ tại Lý Thanh Liên quanh người thời gian chi lực thấy rõ kết cục, kia ánh mắt phức tạp cho hắn quá nhiều rung động. Nhưng hắn như cũng lựa chọn đi xuống, mà không phải lùi bước, cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên không thể đi lấy thế nhân ánh mắt đi bình phán Hồng Quân đúng sai. Nếu như đổi lại là Lý Thanh Liên, hắn lại có thể làm thế nào? Nếu như Hồng Quân không tiếp thụ cái này cố định thất bại, như thế nào lại nên đón kia thuộc về tương lai hy vọng? Hồng Quân không thể tự tay kết thúc thời đại này, lại là đem ngọn lửa hy vọng tồn tại xung dưới, dù là mình vĩnh đạo dù là tự mình công thua vạn cổ đều danh. Đây chính là Hồng Quân lựa chọn. Hắn cả đời này, công tụ đều có, từng tại thế gian chi đỉnh, cũng đạt vô tận thân duyên, nhưng vô luận như thế nào, Hồng Quân chính là Lý Thanh Liên trong cả đời kinh nể nhất người, không, có một trong. Mặc dù cả hai chưa từng cùng chỗ tại một thời đại, nhưng hắn hay là cảm nhận được, cảm nhận được Hồng Quân quyết tâm. Vô tận cảm khái cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Lý Thanh Liên rời đi, đi đi hắn nên hành chi sự tỉnh. Dùng kia trên chiến trường nhặt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bày ra bao phủ toàn bộ đô Quảng Tinh không nói trận, lại đi tìm Sa Bị Thi, tiến về phương này chiến trường, từ đó về sau, Sa Bị Thi liền phai nhạt ra khỏi thế gian, chỉ vì trên người hắn có Lý Thanh Liên phó thác. Vô luận thế gian này biến thành như thế nào, thời gian như cũ sẽ chạy xuôi, không cách nào trốn tránh càng không cách nào cự tuyệt. Vỡ vụn Hồng Hoang đại địa tại một đám may mắn còn sống sót hào hùng trong tay, lấy 3.0000 thần ma thi làm hòn đá tảng, thu hoạch được tân sinh, từ đó, liền mở ra 3.0000 đạo giới thời đại. Từ đó về sau, Chư thiên Triệt để phai nhạt ra khỏi trong mắt thế nhân, thế gian theo Hồng Quân dợi đi mà lại vô Chư Tiên, thiên mệnh tại thế, nằm trong tay toàn bộ sinh linh vận mệnh, thậm chí bao gồm thiên đạo. Hết thảy hết thảy đều dựa theo thiên mệnh cố định quy tắc mà vận hành, cái gọi là thiên mệnh không thể trái. Hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến. Hồng Quân chẳng ta càng là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến toàn bộ tiên đạo, bởi vì là Hồng Quân khai sáng tiên đạo, chính là tiên đạo chi tổ. Mà nó chạm ta một cử động kia, lại làm cho đạo này có thiếu. Điều này cũng làm cho tiên đạo có thời cơ lợi dụng, từ đó về sau, Chư Thiên cũng không còn là đã từng cái kia Chư Thiên. Lý Thanh Liên từ hỗn độn chưa hóa liền một mực tồn tại ở quá khứ bên trong, cho đến đọ sức trời thế chiến thứ nhị kết thúc, 3.0000 đạo giới hình thành, hết thể hướng tới yên ổn một khắc này. Hắn đã nhớ không rõ mình đến cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng, chứng kiến bao nhiêu người cùng sự, lại tại cái này trong quá khứ bày ra bao nhiêu chủ tính. Không tồn tại ở quá khứ bên trong lý thanh Liên là cô độc cô độc chứng kiến đây hết thảy những năm gần đây Lý Thanh Liên trực giác cảm giác đầu của mình đều bị nhồi vào một mảnh hút độ chỉ vì kinh lịch rất rất nhiều đến mức đến để thần hồn đều không thể tiếp nhận tình trạng rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ thậm chí trong hiện thực chỗ kinh lịch hết thảy nơi này khác hắn đến nói càng giống là trong trí nhớ trước mắt là qua lưu tinh mà thôi nếu là đem hắn ký ức so làm là một quyển sách thật dày, vậy hắn tại trong hiện thực chỗ trải qua hết thảyẹn quyển sách này mộtờ thôi đây đối với tồn tại ở trong hiện thực lý thanh Liên tuyệt đối là trí mạng trong mắt của hắn đều tuế Ng nguyện Tẩy Lê tăng thương Liền ngay cả kia thất tình lục dục đều tại cái này, dài dằng dặc không biết bao nhiêu tuế nguyệt bên trong làm nhạt. Những năm gần đây, hắn thường xuyên hơn người, có khi đứng tại đỉnh núi một trạm chính là mấy chục ngàn năm. Lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã thương hài tam điền, tựa như tại cái này quần quần tuế nguyệt dòng lũ bên trong, hết thảy hết thảy đều trở nên không còn trọng yếu như vậy. Hắn sợ mình sẽ có như vậy một ngày quên đi cái gì gọi là hiện thực, quên đi mình dự tính ban đầu, quên đi thiên lang bọn hắn, thậm chí quên đi mình là ai. Giờ khác này, hắn rốt cuộc minh bạch thời gian này Chi Linh đối với mình lời nói đến cùng là có ý gì. Chớ có tự bỏ suy nghĩ a. Một số thời khắc Trường sinh nhưng cũng là một loại tội a. Thời gian một đạo, là vô tình nhất, vô luận thế gian và vật, vật, cuối cùng rồi sẽ bị thời gian trô ma diệt, lại không biết có thể hay không ma diệt ta một bầu nhật huyết. Máu của ta, chưa hẳn, vẫn sôi. Lý Thanh Liên không khỏi vô ý thức nắm chặt song quyền, thời khắc nói với mình đến tột cùng là ai, vì sao mà đến, vì sao mà đi. Đến tột cùng cái kia mới là mình hẳn là tồn tại hiện thực. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng ngăn cản không nổi tuế nguyện xâm nhập, từ từ đừng dài, cũng chỉ có cái này một thân độc hành, cái gọi là đại đạo độc hành, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì lúc này giờ phút này, không ai có thể bạn bên cạnh hắn, Lý Thanh Liên có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, hắn đã sắp bị cái này cô tịch bức cho điên. Không khỏi tự rêu nói, nếu là còn có thể sống được trở lại hiện thực, hợp đạo nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt, chí ít sẽ không lại là độc hành. Thế là, hắn bắt đầu phong ấn trí nhớ của mình, lấy duy trì thần trí thanh tỉnh, dạn mất thân hồn cánh vác. Một chút dâu gia ký ức bị Lý Thanh Liên ngưng vì viên châu, cất giữ ở thức hải châu sâu nhất, mỗi một viên viên châu bên trong đều bao hàm vạn cổ ký ức. Lý Thanh Liên làm sao cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ gặp được đầu không đủ dùng một ngày này. Nhưng cho dù là lại chất vật, con đường này còn phải đi xuống. Một ngày này, hắn trùm lên một thân áo bào đen, đi tìm dấu tại Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong bổ đệ lão tổ, bắt đầu chủ tính lên để cho mình bị bản cổ phong ấn mệnh hồn chuyển thế làm người sự tỉnh. Từng cộc từng cộc, từng kiện, hắn tựa như cùng một cái không tồn tại ở thế gian vô linh, yên lặng gieo xuống nhân quả, cải biến quá khứ, tạo nên lấy tương lai. Kia tại Hắc Bạch chi đòi trả lời tuổi nhỏ Lý Thanh Liên lẩm bẩm lầu bầu là hắn. chính là hắn. H. chuyển cũng cũ là hắn. Để Thiên lưu lạc tại Tiên là hắn. Để Bắc Minh Thiên Vu thành công dẫn động 12 Thiên Vu đại trận vẫn là hắn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại lá triệt để minh mạch, cái gì trưởng không hết thệ phía sau màn hát thủ? Cái gì để hết thệ dựa theo cố định quỹ tích phát triển huyền diệu lực lượng. Chủ tính đây hết thảy, để tuổi nhỏ lúc mình né qua một lần lại một lần hiện cảnh, có thể không ra bất kỳ ngoài ý muốn, bình yên trưởng thành là hắn hôm nay. Con kia thao túng hết thệ phía sau màn hát thủ, chính là tương lai chính Lý Thanh Liên a. Buồn cười là, tuổi nhỏ hắn không rõ đây hết thảy, liều mạng muốn tránh thoát ra loại này thật tình không biết làm ra đây hết thảy chính là chính hắn. Chương 1388 trải qua tuyên cổ lại gặp gỡ, chương 1388 trải qua tuyên cổ lại gặp gỡ. Nói cách khác, Lý Thanh Liên tương lai mình trở về quá khứ, cải biến quá khứ, cũng tạo nên quá khứ của mình, để cho mình chỗ tạo nên quá khứ tạo nên bây giờ mình. Cái này nghe giống như nhiễu khẩu lệnh đạo lý thông thường tại người bình thường xem ra tựa như cùng thiên phương dạ đàm, nhưng đây cũng là làm bằng sắt sự thật. Cũng chính là hắn bây giờ làm những chuyện như vậy. Giờ này khắc này, Minh Bạch đây hết thảy Lý Thanh Liên nhớ tới mình đã từng gây nên, trong lòng cũng chỉ còn lại có cười khổ. Tuổi nhỏ lúc hắn sợ là làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia ở sau màn Lặng Yên trưởng không đây hết thể hấp thủ đúng là tương lai của mình thân. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lý Thanh Liên tựa như yên lặng nương theo hai bên, nhìn xem mình đứng tại đô quảng định phòng, tiến tới chinh chiến Coloon, bất chủ, cuối cùng nhất cử sát nhập 3.0000 đạo giới, đem mình sân khấu đặt ở toàn bộ tinh không. Cùng nhau đi tới, dù là hắn đã trải qua một lần, nhưng như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, liền tựa như lại cùng tuổi nhỏ lúc mình lại trưởng thành một lần. Cái này đồng dạng cũng là đối với hắn mình tâm hồn tẩy lễ, càng minh minh trí đồng thời cũng càng thêm chân quý mình vốn có hết thảy, bởi vì bây giờ Lý Thanh Liên mới tính minh bạch, mình bây giờ vốn có hết thảy là cỡ nào không dễ, là kinh lịch như thế nào gian nan khốn khổ mới đổi lấy hôm nay. Dù là trong đầu có được lại nhiều ký ức, theo mình kinh lịch bây giờ hết thảy, hắn lại biết rõ, trong hiện thực hết thảy mới là mình nên liệu mạng bắt lấy tồn tại, đến tuột cùng những cái nào mới là chân thực, những cái nào mới là hư ảo. Rốt cục, thời gian đi tới Lý Thanh Liên muốn ngã thời gian trường hà mà đi trước một khắc. Đây là hắn không biết chờ mong bao lâu một khắc, vạn cổ túy tận chảy tại tâm, Lý Thanh Liên từ thời gian trường hà đầu muốn rơi xuống. Trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, thời đại biến thiên, hắn loại song tương lai mình thân chồng dưới tất cả nhân. Làm xong mình nên làm tất cả sự tình, trong lúc nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi, may mắn một bầu nhiệt huyết chưa lạnh. Hắn có thể nhìn thấy Thiên Lang trong mắt lo lắng, có thể nhìn thấy Tử Vi trong mắt quyết tuyệt, cho dù giờ phút này Lý Thanh Liên ngay tại hai người bên cạnh, các nàng cũng không thể nào phát giác. Chỉ thấy tồn tại ở trong hiện thực Lý Thanh Liên bị Tử Quang đại thủ bá khóa, ngáy mắt rơi vào cuẩn quần, quần thời gian trường hạ, nhìn lấy mình kia đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi bùi ngùi thôi. Thời khắc này mình sợ là vĩnh viễn cũng không biết, lần này đi đến tột cùng ra sao cùng tháng năm dài đằng Tinh lịch bao nhiêu phân loạn thế sự. Lý Thanh Liên vừa mới rơi tại thế gian trường hà, thoát ly hiện thực, Thiên Lang đã lấy tử vi ngất thân thể, ánh mắt của nàng chính tập trung ở từ trong rừng trúc chố đi ra người áo đen kia trên thân. Cùng lúc đó, Thiên Uy đè xuống, thiên đạo thức tỉnh. Nhưng vào thời khắc này, Thiên Lang bên cạnh thân vô tận thời gian chi lực hội tụ, áo bào đen ra thân Lý Thanh Liên cuối cùng là trở về hiện thực. Hô hấp lấy thanh trúc liên hải kia không khí thanh tân, cảm thụ được từ thiên khung đè xuống quần quần thiên uy, trên mặt của hắn hiện ra một vòng say mê. Giờ này hắn mới có một loại con sống thực cảm giác, cái này là thuộc về hắn thời đại. Hắn hiện thực mà đối với Thiên Lang đến nói, lại vẹn vẹn một cái chốc mắt công phu, nhưng cái này một cái chớp mắt, lại phát sinh quá nhiều. Ánh mắt của nàng không khỏi bị bên cạnh người đột một xuất hiện ảnh hấp dẫn tới, trái tim hung hăng run lên. Gắn vào áo bảo đen phía dưới, chính là một trường giữ tợn khuôn mặt, giao thoa tung hoành vết sẹo sớm đã để lý thanh liên hoàn toàn thay đổi. Cho dù là thời gian đạo văn hấp thu thời gian trì diễm, nhưng nó lưu lại dưới ấn ký lại giống như túy nguyệt vết khác, không cách nào lao đi. Nhưng cho dù là thành cái bộ dáng này, duy trì có cặp mắt kia, dù là tràn ngập túy nguyệt thương, nhưng nàng còn có thể nhận ra được, đó chính là trong lòng mình chỗ quải được người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên yên lặng nắm chặt Thiên Lang tố thủ, cảm thụ được từ lòng bàn tay chuyển đến chân nhãn cùng nhiệt độ, lòng của hắn cũng đi theo trầm tĩnh lại. "Lang Nhi, hồi lâu không gặp." Lý Thanh Liên khàn khàn nói, hắn luôn ngự bên trong, mang theo cũ biệt trùng phùng tiêu tan. Xuyên đầu qua lòng bàn tay, Thiên Lang có thể cảm giác được Lý Thanh Liên kia hạo như biển khói từng nghiệm. Trong mắt đẹp lại là hiện ra một vòng đau lòng, cười khổ nói, "Hồi lâu không gặp. Tại ta đến thuyết minh minh chỉ là một cái chốc mắt mà thôi, nhưng người đến nói, ngươi cái tên này, đến cùng tại bên trong dòng sông thời gian kinh lịch bao lâu?" Lý Thanh Liên nghe ngóng lại là bùi ngùi mài tôi. Không khỏi nói, kinh lịch bao lâu a không nhớ ra được, từ thời gian trường hà đầu ổn cho đến hôm nay, ai biết kia là bao lâu. Thiên Lang nghe nói, trái tim hung hăng giu lên, lại là minh bạch, vì sao Lý Thanh Liên hai con ngươi sẽ bao hàm tuế nguyệt tân thương. Hắn tuy chỉ là nhẹ nhàng một lời mang qua, nhưng Thiên Lang biết, kia đến tuột cùng là như thế nào dài dằng dặc một đoạn thời gian, rất khó tưởng tượng hắn đến tuột cùng là như thế nào sống qua tới. Nhưng cho dù trong lòng có thiên ngôn và nữ, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu, trở về liên tốt. Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo triệt để trầm xuống, giờ khắc này, Phảng Phật tâm hữu linh tê. Ánh mắt hai người tất cả đều tập trung ở từ rừng trúc đạp đến người trên thân. Nó nhắc xuống hắc bảo một khắc này, cũng là Lý Thanh Liên trở về hiện thực một khắc này, kể từ lúc đó, thiên lang ký ức liền một lần nữa trở lại quỹ đạo phía trên. Nàng sợ rĩ sẽ con ngươi bạo qua lại, chính là bởi vì nàng nhận ra người đến này đến tuột cùng là ai. Chính là Hương Châu. Thời khắc này Hương Châu vẫn như cũng là kia một thân váy đen, hoàn mỹ tư thái đều ẩn vào áo bảo đen phía dưới. Giờ này khắc này, nàng cười nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt dấu trong lòng chính là tiêu tan cùng tưởng niệm. Đại thúc, ngươi tên là gì? Hương Châu đến gần, không có tồn tại hỏi một câu như vậy. Nhưng câu này hỏi ra, nàng cũng đã ngăn không được rơi lệ. Nàng rốt cục có thể hỏi ra một câu nói kia, Thương Châu đã nhớ không rõ mình đến tụt cùng cùng bao lâu, không nghĩ tới lúc trước tại biển cả phía trên nước định, vậy mà lâu như vậy mới có thể thực hiện. Thương Châu trả lại thiếu Lý Thanh Liên hết thảy, dùng chính nàng phương thức, tại nhìn thấy Lý Thanh Liên một khắc kia trở đi, nàng liên biết, hắn chính là cái kia làm bạn mình trưởng thành đại thúc. Nhưng lại một mực chưa từng mở miệng nói ra đây hết thảy, chỉ là yên lặng vì hắn trả giá lấy, lại là bởi vì nàng minh bạch, khi đó Lý Thanh Liên còn chưa từng trở thành mình đại thúc. Chỉ có cùng Lý Thanh Liên trở lại quá khứ, trải qua đây hết thảy về sau, hai người mới có thể được cho chân chính gặp lại. Nhìn qua rơi lệ không ngừng Hương Châu, Lý Thanh Liên đồng dạng cười, cười rất là thoải mái, tiếng cười thậm chí quanh quần ra ngàn tỉ dặm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều rõ ràng có thể nghe. Ta gọi, Lý Thanh Liên. Mặc dù Hương Châu đã sớm biết hắn kêu cái gì, nhưng Lý Thanh Liên hay là tuân thủ lúc trước quyết định, chính miệng nói cho nàng. Hương Châu nghe nói lại là niến khóc mà cười, kia trọn vẹn xâm chiếm gần phân nửa Hồng Hoang bể khổ cũng theo hai người gặp lại mà từng chút từng chút biến mất, lại là biến thành vĩnh viễn cũng không có khả năng tồn tại hư ảo. Bởi vì Lý Thanh Liên đánh vỡ thời gian chi luân, cho Hương Châu tương lai Mà Thiên Lang thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hai người, tình huống như thế nào? Hai người này đổ nước vào náo không thành, cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, hiện tại mới hỏi là tên, không phải đã sớm biết rồi sao? Mà lại kia lại thúc, là có ý gì? Đang lúc Thiên Lang nghi hoặc vạn phần có lúc, đã thấy Hương Châu tố thủ vùng lên, một đạo thanh tuyển cứ như vậy đổ vào tại Lý Thanh Liên trên thân. Chỉ gặp hắn trên thân giao thoa tung hoành vết xẹo lại tại cái này thanh tuyển đổ vào phía dưới ma diện, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nhìn về phía Hưng Châu, đã thấy Hưng Châu cười nói, Vạn cổ tuyết hôm nay giờ này ta không biết chờ mong bao lâu. Tất nhiên là có chuẩn bị, vì ta lưu lại dưới sẹo, cũng không thể để nó một mực tồn tại xuống dưới. Lý Thanh Liên sở lấy gương mặt của mình, lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, "Hô, ta còn tưởng rằng một mực muốn như vậy nữa nha, nếu là Lang Nhi chê ta xấu, ta thế nhưng là không có chỗ khắp đi." Thiên Lang nghe nói, lại là mày liều đứng đấy, dùng lực nắm bắt Lý Thanh Liên bên hông thì mềm. Đau Lý Thanh Liên thẳng miệng, nhìn Hương Châu cười không ngừng. Chương 1380 ứng nh chỗ kỳ tâm đã quyết, chương 1389 ứng nh nh kỳ tâm đã quyết. Theo Hương Châu kia giống như chuông bạc đồng dạng tiếng cười quen quẩn, vẻ khổ vô biên triệt đè hóa thành hư hảo. Bởi vì Lý Thanh Liên cải biến quá khứ, thương châu trong lòng bao hàm mảnh này bể khổ độ không còn là thế nhân, mà là chính nàng. Mà theo bể khổ biến mất, những năm gần đây bị bể khổ bao phủ, tinh thần hóa thành truyền cô độc tại trên mặt biển chập trùng lên xuống nhu cầu tu sĩ cũng theo đó tỉnh lại. Bọn hắn nhìn qua quanh mình hết thấy, tại trong bể khổ kinh lịch đủ loại gặp chắc trở càng giống là giấc mộng năm kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nhưng ngay sau đó tỉnh lại chính là khí thế hung hùng đột phá, giờ khắc này, hồng hoang đại địa phía trên cuốn lên, lên vô tận linh vân, như muốn đem thiên khung rách. Chỉ thấy từng vị chước khổ trong biển tỉnh lại tu sĩ liền giống như điên đồng dạng nhau, nhau đột phá ích trí tại vô tận trong bể khổ trải qua gặp chắc trở, đã sớm bị rèn luyện cứng cỏi như kim. Cái gọi là tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu, theo không kịp tâm cảnh tu vi tự nhiên cũng phải bị kéo lên. Lại là không phụ bọn hắn 10.00005 đến nay chỗ chịu được gặp chắc trở. Giờ khác này hồng hoang đại thế như rồng, đến bằng ức mà tính tu sĩ đồng thời đột phá, quả nhiên là mở ra mà khác. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang đều bởi vì cái này bể khổ biến mất mà nghênh đón đại đột phá. Thinh thế một thịnh lại thịnh, cho dù là hạ xuống quần quần tiên uy, cũng ngăn cản không được cái này như rồng đại thế. Lý Thanh Liên mặt mỉm cười nhìn qua một màn này, trong mắt lại đều là vui mừng. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Lang ánh mắt lại rơi tại trong lực tử vi trên thân. Chỉ thấy thời khắc này, nàng nó hai mắt nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là vẻ thống khổ, to như hạt đậu đổ mồ hôi từ nàng kia chân bóng trên trán không ngừng chảy xuống. Dù đổ vào Thiên Lang trong lực, nhưng nàng lại không cảm giác được nó mảy may trọng lượng, nhẹ như như. Từ đầu đến cuối, tử vi chi lực đều không chút nào gián đoạn từ trong thân thể của nàng tiêu tán mà ra, quy về hư vô. Tại đem Lý Thanh Liên đưa về thời gian trưởng hạ về sau, Tích lũy năng trong thân thể Tử Vi tinh lực càng là giống như mở cống hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Trong thân thể còn sót lại lực lượng đã không là đủ chèo chống hành động của nàng, nhưng mặc dù là như thế, trong thân thể lực lượng như cũ tại bị vô tình nghiền ép. Vô Luận Tiên Lang nếm thử như thế nào giữ lại, đều không thể ngăn chặn Tử Vi tinh lực xối mọ̀n. Thanh Liên, Tử Vi nàng. Tiên Lang lời nói bên trong mang theo một vòng lo lắng, hết thể đều phải lấy viên mãn, nhưng Tử Vi nàng lại. Nhưng mà đối với Tử Vi hôn mê, Lý Thanh Liên lại cũng không ngoài ý muốn, từ mình bị đưa vào thời gian trường hà một khắc kia trở đi, là hắn biết Tử Vi đến tột cùng phải trả giá như thế nào. Mà tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy chứng hết thảy, càng là chứng minh Lý Thanh Liên phán đoán. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, trong mắt không còn là lạnh lùng, mà là đổi lên một vòng thương tiếc nói, nha đầu ngốc này, rõ ràng không cách nào phóng ra tử vi tinh cung một bước, lại vì thành đạo, kiên trì đi theo ta đi tới phẩm trần, ngốc mấy chục ngàn năm. Thiên Lang nghe nói, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao không thể bước ra tử vi tính cùng? Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, khàn nói, đây là nàng cùng Thiên Đạo ở giữa giao dịch, đợi nó giải quyết thiên mệnh sự tình, Thiên Đạo đáp ứng cho nàng thành đạo cơ hội. Hạ Thiên đạo đến nói, một lần nữa tạo nên một phương hỗn độn thế giới dùng cho vì tử vi thành đạo cũng không phải không thể làm được, mà đại giới thì là nàng không thể bước ra tử vi tinh cùng một bước. Một khi bước ra, nó thể nội tích lũy vạn cổ quần quần tinh lực, liền sẽ bị thiên đạo chiếm làm của riêng. Cái này chỉ sợ cũng là vì Hà Thiên nói tỉnh lại như thế đột một nguyên nhân, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, tử vi thể nội không biết góp nhặt lực lượng, cực lớn đến để người hoàng sợ tình trạng. Mà lực lượng trôi qua, từ nàng bước ra tử vi tinh cùng một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu. Bùi Sao Tinh mang, ta nói đúng chứ? Giờ khắc này Chỉ thấy một mực rơi tại Tử Vi vành thai bên trên song tinh mặt dây chuyển lại tách ra điểm điểm tinh huy, lại là tại mọi người trước người hóa thành một đôi thân mang tinh xa váy giải thiếu nữ. Tuy giải giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại rất là khác biệt, một hừng hực như lửa, trầm xuống tịch như nước. Chính là Bùi Sao tinh mang hai tỉ muội, giờ này khắc này tinh mang không khỏi cắn chặt môi giới, lo lắng nhìn về phía Tử Vi nói, ta cũng đã sớm muốn đem việc này cùng ngươi nói đi, nhưng tiểu thư không để. Bùi Sao sắc mặt thì là lạnh như hàn băng nói, có lẽ lúc trước lựa chọn vì ngươi bước ra Tử Vi tinh cung chính là cái sai lầm, như thế ngươi hài lòng chưa? Nhưng tinh mang lại là gắt gao lôi kéo Bùi Sao Không để cho lại nói, sự tình đã phát triển thành cái dạng này, lại đây hết thể đều là tiểu thư nhà mình lựa chọn, lại có thể nào quấy lý Thanh Liên. Nhưng mà đối với bụi sao chất vấn, Lý Thanh Liên lại ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng mở miệng hỏi, "Thiên đạo thức tỉnh, cũng là bởi vì cái này a?" Tinh mang gật đầu nói, "Tiểu thư trong thân thể vạn cổ đến nay trô góp nhặt lực lượng tại những năm gần đây đều bị thiên đạo sở đoạt, mà những lực lượng này là đủ để thiên đạo thức tỉnh." Nàng một mực giáng chống đỡ lấy, không nghĩ để các ngươi nhìn ra. Lý Thanh Liên nghe nói, một ngụm hàm không khỏi căng chặt, trong lòng giận đến cực hạn, mong muốn lấy Tử Vi kia chặt lông mày, kia lửa giận lại biến thành thẩn sâu bất đắc dĩ. Cho dù là hắn kia đã sớm bị Hàn Băng chỗ phong tồn nội tâm, cũng là bởi vì này tạo nên nhẹ nhẹ liên ý, ý ấy, bị thật sâu xúc động. Cười khổ nói, ngươi nha đầu ngốc này, thật vất vả tránh thoát thiên đạo lồng giam, trùng hạch tự do, đã từng ngươi, là như vậy khát vọng tự do. Mà vì mãi mãi xa cũng không có khả năng giáng lâm thành đạo cơ hội, lần nữa rơi vào thăm uyên, trở thành chim trong lồng, trở thành thiên đạo quân cờ. Ngươi biết rất rõ ràng, hắn không có khả năng thực hiện lời hứa, không có khả năng cho ngươi thành đạo cơ hội, cho nên, ngươi bước ra cái này lồng giam, được ăn cả ngã về không, làm ra lựa chọn của mình đúng không? Ngươi lựa chọn ta. Giờ khác này Lý Thanh Liên nhẹ nhàng tại tử vi bên thai nói, dù là hắn biết tử vi không cách nào nghe tới. Cùng bạn cổ tuế nguyệt tử vi không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, nhưng lại vì sao không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Thanh Liên hợp đạo. Chỉ vì nàng biết, bước ra tử vi tinh cung mình kiên trì không được bao lâu, nhưng dù cho như thế, nàng hay là nghĩ bước vào thuộc về Lý Thanh Liên thế giới, chỉ vì kia là mình đã từng cho hướng tới quá hết thảy Dù là biết do có cực lớn khả năng thất bại, nàng hay là lựa chọn hợp đạo, chỉ vì nàng nghĩ liều một thanh, vì kia hư vô mở mịt khả năng Kia vị hy vọng liều mạng tiến lên bộ dáng trật vật để Lý Thanh Liên vì đó động dung, thân ảnh của hai người, nhưng lại ra sao chờ tương tự. Không cần phải lo lắng, ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi không có sai. Lý Thanh Liên cười nói, lập tức ngựa đầu nhìn về phía thiên cùng, cảm thụ được quần cuộn đè xuống thiên uy, hắn có thể cảm giác được giả thiên đại mạc rung động, cùng kia cố tồn tại ở giữa thiên địa mênh mông vung ngần cường hàn ý chí. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, nhìn qua Lý Thanh Liên thần sắc, bỗng sao lại là nhớ tới đã từng bị tù tại Ngọc Thanh Thiên lúc, hắn muốn lấy quyền nát thanh thiên thời điểm biểu lộ cùng bây giờ giống nhau như lúc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói: Tự vi từ bước ra tinh cùng một khắc kia trở đi, liền không còn là bên trên người, ta chỉ là muốn đem nàng lớn đồ chơi thu hồi lại mà thôi, kia là thứ thuộc về nàng. Trước 1391 đạo thanh hồng phá không đi, chương 1391 đạo thanh hồng phá không đi. Lý Thanh Liên cứ như vậy bình thản trấn thuật, liền tựa như lại nói một sự kiện không liên quan đến mình sự tỉnh. Nhưng Tinh Mang nghe nói, thanh âm đột nhiên cao 8 độ sợ hay nói, "Cái gì? Người điên rồi phải không? Bây giờ lớn Đỏ Thiên chủ ở trên, Thiên đạo ý chí thức tỉnh, tại cái này cùng tình trạng dưới người lại vẫn nghĩ lên chư thiên, hơn nữa còn muốn đem Kiêu ngọc thanh trời cất về. Cái này Đây là muốn chết. Tinh mang đã không cách nào nghĩ đến cái gì từ ngữ để hình dung Lý Thanh Liên dự định làm sự tình, liền ngay cả tên điên cũng sẽ không làm như vậy. Thiên Lang nghe nói, lại là cười, Lý Thanh Liên quyết định hắn sớm có đón trước, nếu không phải như thế, Lý Thanh Liên liền không phải hắn nhận biết Lý Thanh Liên. Giờ khắc này, nàng không khỏi nắm chặt Lý Thanh Liên đại thủ nói, "Ta tùy ngươi cùng đi." Lý Thanh Liên vừa muốn mở miệng, nhưng lại một chữ cũng không thể nói ra được đến, trên mặt nổi lên một vòng thiếu dung, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Thiên Lang lại là cười nói, "Làm sao? Ta cho là ngươi muốn ngăn cản ta đây." Nhưng Lý Thanh Liên lại là nhẹ nhàng nhéo nhéo Thiên Lang mũi. Ôn Lưu nói, "Sẽ không, chỉ vì nàng đã hiện tại hắn bên cạnh a." Nhưng Tinh Mang nhìn qua hai người, làm thế nào đều không thể lý giải, đây chính là đi chịu chết à? Nhưng Ngụy Sao nghe nói, lại là hít một hơi thật sâu cắn răng nói, "Cũng mang ta lên. Muốn đoạt Ngọc Thanh trời, lại có thể nào thiếu ta cái này Ngọc Thanh tiên Chi Linh?" Bùi Sao Tinh Mang 2 tỷ mỗi cũng không phải cái gì đồng dạng Tinh Thần diễn hóa mà đến, thân phận thật sự chính là kia Ngọc Thanh tiên Chi Linh. Cùng lớn đỏ không khác nhau chút nào tồn tại, sở dĩ thực lực không bằng Lửa Đỏ, lại là bởi vì Ngọc Thanh trời lực lượng bị chia làm hai phần. Không phải vẹn vẹn Ngọc Thanh Thiên tri linh thân phận tại trong Chư Thiên liền là đủ nghiền ép lớn độ tồn tại. Chỉ tiếc, tạo hóa chê ngươi. Nhìn qua trong mắt đều là quyết tuyệt buổi sao, Tinh Mang vội và ngăn cản nói, "Tỷ tỷ, liền ngay cả ngươi cũng điên rồi phải không? Lần này đi, không có đường sống." Nhưng Ngụy Sao lại là lắc đầu nói, "Như thế trạng thái phía dưới, tiểu thư đã kiên trì không được bao lâu, chỉ có trở lại Tử Vi Tinh cùng, mới có thể ngăn cản lực lượng trôi qua." Nhưng Chư Thiên, tiểu thư sẽ không lại về, nàng từ ban đầu liền chán ghét kia Thiên phía trên hết thảy. Mà nàng đã làm ra lựa chọn của mình. Tiểu thư ngươi ta hai người trọng như núi. Cho nên, ý chí của nàng, cho dù là chết ta cũng không muốn vi phạm. Đã thuộc về phàm trần, vậy liền chỉ có đem ngọc thanh trời đoạt đến một đường. Bùi Sao cắn chặt môi rồi nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên nói tiếp, "Thu hộ ta không tin cái này nam nhân sẽ tại không năm chắc chút nào tình huống dưới làm ra quyết định như vậy. Hắn một đường từ tầng dưới chót nhất vũng bùn bên trong leo đến hôm nay vị trí này, nhiều lần kháng trụ chư thiên vây công, lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc, dựa vào cũng không phải lỗ mãng cùng bất khí. Ta nói đúng chứ?" "Thanh đế." "Thanh đế" hai chữ này, bị nàng cắn rất nặng. Bộ sao không tin Lý Thanh Liên sẽ đưa Phạm Trần chúng Sinh tính mệnh tại không để ý, tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới sông lên chư thiên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, tự nhiên không phải là không có nắm chắc, Thiên đạo du tỉnh, nhưng hôm nay ta không cần quá mức lo lắng. Thiên mệnh trói buộc phía dưới, chỉ cần ta còn chưa từng đối Thiên đạo tồn tại cấu thành nghi hiếp, hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào xuất thủ đem ta bắt chết, bởi vì tại Thiên mệnh quý tích bên trong, chạm Thiên đạo sẽ là ta. Đương nhiên, một khi ta đối Thiên đạo tồn tại cấu thành nghi nói cách khác ta có được là đủ đối kháng Thiên đạo chi lực lực lúc, tầng này chói buộc cũng đem không còn tồn tại. Nhưng tại này trước đó, chẳng ta, chính là làm trái thiên mệnh. Lần nữa vi phạm thiên mệnh hậu quả, cũng không phải ngủ say cái mấy trăm ngàn năm liền có thể lãng tan, ta nghĩ thiên đạo trong lòng so ta rõ ràng. Chẳng tiên đài một lần kia, chính là thiên đạo cơ hội cuối cùng, chỉ tiếc, hắn không thể nắm chắc ở. Cho nên, thiên đạo không làm gì được bây giờ ta, chỉ ít bên ngoài là như thế này, như thế chỉ có thể đến âm, nhưng vừa vẫn thức tỉnh hắn không có thời gian bố trí đây hết thảy. Hắn tất cả chu tính, sớm đã tại nó ngủ say trong lúc đó dùng hết, cho nên nói, lại đến chư tiên, cần thiết đối mặt, chỉ có Lớn Đỏ Thiên chủ uy hiệp. Bùi Sau ngạc nhiên, Nàng thật đúng là không biết giữa hai bên còn có như thế tầng một sâu xa quan hệ, khó trách Thiên đạo lúc trước muốn hóa thân Lăng làm tại phàm trần bày ra vô tận chủ tính. Không nghĩ tới hắn đã cân nhắc sâu xa như vậy, xem ra đã là sớm có dự định. Như thế, có mấy thành cơ hội. Bùi Sao hỏi. Lý Thanh Liên cười nói, tăng thêm Lăng nhi lực lượng, một nửa một nửa đi. Tinh Mang Lo làm nói, như thế, cũng chỉ có 50% cơ hội a. Đương nhiên, nếu chỉ có lớn đỏ một người lời nói, cơ hội đích xác không chỉ 50% nhưng vấn đề là, Chư Thiên không chỉ có riêng chỉ có lớn đỏ một người, kia vô tận quần tiên tạm thời không nói. Thượng thanh thiên tri chủ tồn tại lại là chuyến này biến số lớn nhất, 50%. Đủ. Việc này không nên chậm chế, cái này liền lên đường đi. Bùi sao lo lắng nói, dù sao bây giờ tử vi trạng thái thực tế quá mức khiến người lo lắng. Tinh mang cắn răng nói, ta cũng đi. Nhưng thiên lang lại lắc đầu nói, người liền ngay tại phạm trần chiếu cố tử vi đi, còn có thể cùng bùi sao bù đắp nhau, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh mang còn muốn lại kiên trì, có thể thấy được bùi sao gật đầu cũng chỉ có thể ngồi thôi, mà bùi sao cũng là hóa thành khuyên thai treo tại thiên lang ánh phía trên Giờ khắc này, Lý Thanh Liên không khỏi nhìn qua Hương Châu cười khổ nói, không nghĩ tới còn chưa kịp ố chuyện, liền muốn rời đi. Nhưng Hương Châu lại không thèm để ý chút nào cười nói, "Thì tính sao? Bây giờ đã là thuộc về thời đại của ngươi, không phải sao?" Lý Thanh Liên nghe nói không khỏi cười yếu ớt nói, "Đúng vậy à, cái này Thanh trúc Liên Hải, liền giao cho ngươi thủ hộ, yên tâm là được." Hương Châu bảo đảm nói, thực lực của nàng, thậm chí càng mạnh hơn đã chứng được đại đạo phục hy, thần ông. Dù sao sống qua lâu như vậy, dài rằng rặc trong khi chờ đợi có khả năng trung tỉnh chỉ có đại đạo. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang không khỏi bèn nhìn nhỏ cười giắt tay hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, đỉnh lấy quần quần thiên uy, chỉ phá thiên khung mà đi. Thế nhân đều có thể trông thấy hai người kia phá thiên mà đi dáng người, trong lúc nhất thời khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả đều suy đoán lý thanh liên vợ chồng chuyến này đến tuột cùng vì sao mà đi, dù sao thiên đạo vừa mới thức tỉnh, cái này liền có động tác. Nhưng tiếp xuống hai người trực tiếp lướt qua phong thiên hồn quan, chạy về phía hoàng thiên động tác làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. Liền ngay cả thần ông, Diệp Vong Ngữ cũng mắt tròn tròn, hoảng sợ nhìn qua thẳng hướng chư thiên hai người, hồng vân càng là hét lên, ta này, tình gì? vừa mới bình người ta tầng 3 còn chưa hết giận, lần này trực tiếp giết tới rồi. Thời gian bất quá a. Thiên đạo nhưng thức tỉnh a. Uy, Lam Đông, có phải là ta theo không kịp chảo lưu của thời đại rồi? Chúng ta phàm trần đã như thế có lực lượng rồi sao? Thần Đông đầy đầu hát tiếng nói, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Thanh Liên lão đệ đây là để yên ra cái thành tựu đến không bỏ qua ý tứ a. Lần này đi, chư thiên sợ là muốn náo nhiệt đi. Hồng Vân trong mắt nổi lên một vòng lo lắng nói, cái này, không phải dự định muốn khai chiến đi. Lớn đỏ thiên chủ không chạm, cho dù là khai chiến cũng sẽ không có kết quả a. Đạo Lý kêu Lý Thanh Liên hẳn là rõ ràng mới là. Diệp Vong Ngữ lắc đầu nói, sẽ không, cho dù thiên đạo đã tỉnh, nhưng sao không có đem Thanh Liên bước đến cùng đường mặt lộ tình trạng, lần này đi, sợ là vì tư toán. Vâng, giờ khác này giống như khai thiên tịch địa đồng dạng tiếng vang từ Hoàng Thiên Giới Bích chuyển đến, kinh khủng đạo mang hóa thành từng sởi quan diễm, minh diệu toàn bộ hư không. Lại là Lý Thanh Liên xuất thủ. chương 1391 kiếm phá liệt lòng áp Hoàng Thiên, trước 1391 ki Quyền bên trong từ vẩn hôn độn tri lực, lấy hôn độn phân âm dương, lấy âm dương hóa ngũ hành, mà cuối cùng ngũ hành này tri lực lại tại hắn tạo hóa giới thành một phương thế giới. Một quyền này ném ra, liền ngang ngửa với một phương thế giới ẩm vang rớt xuống, thế giới bên trong cao sơn lưu thủy, cổ mộc thành rừng, nghiệm nhiên đã là một mảnh thế giới chân thật. Hai phe thế giới ẩm vang chạm vào nhau, mà nên đón chính là không thể ngăn cản đại hủy diệt. Quyền bên trong thế giới ẩm vang nổ tung, kia vô chỗ không ph Nhật Nguyệt Băng diệt, giới bích phía trên bị Lý Thanh Liên đấm ra một quyển tròn vẹn ngàn tỷ rầm lỗ rách, cùng bạo tiên khí theo lỗ rách điên cuồng tiêu tán. Tồn tại ở Hoàng Thiên bên trong quần tiên đành phải thấy một đạo thanh mang tự phong trời hùng quan bên trong bắn ra, lập tức Hoàng Thiên giới bích liền đã vỡ nứt, trong lòng hoảng sợ đồng thời, lại chỉ có thể cực lực tránh né đại hủy diệt chi lực tứ ngược. Đồng thời nhìn về phía xâm nhập Hoàng Thiên bên trong kia bôi cầu đồng, chính là Lý Thanh Liên vợ chồng. Giờ khắc này Hoàng Dịch mắt thử nước, đại thủ một cái, Chư Thiên chi lực ra thân, quanh thân đốt, ra thân. Liên, ngươi mạnh mẽ tới Chư Thiên! Quả thực là muốn chết. Thật cho là ta cùng tiên chủ là ăn không ngồi rồi sao? Hoang dịch trong lòng chi nộ đã đạt tới cực hạ, thân thể giống như mũi tên đồng dạng hướng phía Lý Thanh Liên chỗ bay đi. Nó dưới chân tiên chủ tiên cung cũng bị nó một cất sinh sinh ngập nát, cùng không nói, nhận lấy cái chết. Nó trong tay với một cái, đứng xứng ở Hoàng Thiên Đại Địa trung tâm đỉnh cao nhất ầm vang nộ tung, một cây bá thế ngân thương tắm ở hừng hực địa hòa bên trong, nhận vạn thế rèn đúc. Theo Hoàng Thiên chi chủ hoàng dịch triệu hoán, ngân thương đột ngột từ mặt đất lên, mang theo đạo đạo địa hỏa chi long, rơi vào trong tay của hắn, mà tiếp lấy cái này một cỗ sức lực Tay cầm ngân thương hoàng dịch liền giống như từ trong liệt hỏa bước ra chiến thần đồng dạng hung thần phi thường. Theo hắn đại lực bổ xuống, ngân thương thân thương đột nhiên cong thành một cái kinh người đường cong, hung hăng đánh xuống, giờ này khắc này kia cháng kiện thân thương càng giống là một thanh chém xuống trường đao. Thần chứa trong đó nồng đậm chư thiên tri lực, mà giờ khắp này hoàng dịch thực lực phải chư thiên tri lực gia trì, nhưng còn xa không phải tại phạm trần thời điểm có thể sánh ngang. Đối mặt khí thế kia dạo dạn một thương, Lý Thanh Liên nhưng lại chưa dừng lại bộ pháp, như cũng bước đạp vào hư không phía trên. Một cái tay nắm tiên lang lưu mà một cái tay phía trên vô tận huyết quang hội tụ, chảm thiên huyết kiếm tại tay Lưỡi kiếm phía trên huyết quang phun trào, tựa như kia khôn cùng huyết hải. Chỉ nghe Lý Thanh Liên nhẹ nhàng nói, "Kinh hàn." Vừa dứt lời, lý Thanh Liên kiếm trong tay sớm đã chém ra, kiếm quang hóa thành một điểm kinh hàn, dù như hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ điểm sáng, nhưng thoáng qua ở giữa liền hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, liền giống như kia sóng lớn phong ba đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Hư không giống như tơ lụa đồng dạng bị kiếm khí sinh sinh xé rách, tựa như giờ phút này thế giới bên trong chỉ còn một kiếm theo lấy một tiếng chói tai liền thế không thể mã hung hăng chạm tại trên thân thương, lưỡi kiếm trọn vẹn chém vào nửa chỉ có hơn. Giờ khắc này, hoàng dịch hai con ngươi bạo trừng, trong đó đều là máu đỏ kia, tiên khu cùng rung động, hai tay gắt gao để ép thân thương. Trên trán nổi gân xanh, một ngụm hàm răng thậm chí khai ra máu tươi, nhưng chỉ đứng vững ba cái hô hấp cấp phụ, thân thể chấn động mãnh liệt hắn rốt cuộc cầm không được trong tay ngân thương. Chỉ thấy kia ngân thương phát ra một tiếng rên rỉ, lại là bị Trảm Thiên huyết kiếm lưỡi kiếm hung hăng bắn ra ngoài, thân thể của hắn cũng giống như như diều dây đồng dạng tung bay ra ngoài. Ba phủ hoàn toàn tại kiếm khí bên trong, nên ở một mảnh tiên điện vậy bên trong, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Đã thấy hoàng dịch dễ dàng lấy bò lên, một thân ngân giáp rách rách dưới dưới, chải rộng vết kiếm, hai tay không ngừng run rũ từng tia từng sợi máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng theo chiến giáp khe hở chảy xuôi mà ra. Giờ khác này trong mắt của hắn có sát na thất thần, nhìn lấy mình kêu máu me đầm địa hai tay, lại nhìn tại liệt hỏa bên trong bức gia lý Thanh Liên, trong lòng bị vô tận vẻ lo lắng trỗi trái lớp. Phải biết, bây giờ cũng không phải tại Già Thiên Đại Mạc phía dưới, mà là tại Chư thiên phía trên a, nhưng Lý Thanh Liên mạnh, lại như cũng ở vào là đủ để hắn ngưỡng vọng cao độ phía trên. Đã thấy Lý Thanh Liên lắc lắc run lên cánh tay, Trảm Thiên Huyết Kiếm cũng giống như thân thể của hắn kéo dài. Cái này một thương thế đại lực chìm, đem hắn nửa người đều chấn run lên, thật lâu không thể bình phục. Xem ra cái này chưa thiên tri lực đối với một đám thiên chủ đến nói, gia trị cũng không phải một điểm lợi điểm, mà là bản chất tính bay vọt. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vô pháp ngăn trở bây giờ Lý Thanh Liên, từ thời gian đầu nguồn một khắc này bắt đầu, trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, chứng kiến hỗn độn sinh ra, đối với tự thân lực lượng lý giải cùng khống chế sớm đã đạt đến hóa cảnh. Cho dù như cũ chưa từng chứng đạo, nhưng trong tay cái này rất lực, hắn có thể trình độ lớn nhất phát huy ra, cái này cũng đã đầy đủ. Kia tuân gia mà đến hỏa diễm tiêu tán thành vô hình. Hai người quanh người từ đầu đến cuối lượn lờ lấy điểm điểm hư không ba động, mà kia chiến đấu dư ba lại là tất cả đều xa vào tại vô cùng vô tận trọng chất đứng giữa không chung. Mà cái này, chính là thiên lang thủ đoạn. Nhìn qua một màn này, Hà Lao cũng chỉ có thể cười khổ, Hoàn Dịch vẫn không hiểu, có thể cùng lớn đỏ thiên chủ cân sức ngang tài lý thanh liên đến tột cùng đại biểu cho như thế nào cùng đại? Cho dù là tại trong chư thiên này, không bằng chính là không bằng, có thể chế hành hắn, chỉ có lớn đỏ thiên chủ. Thiên đạo đã tỉnh, hắn như cũng không quan tâm a. Thật đúng là cuồng vọng gấp. Nay đến chư thiên, không vị khai chiến, hắn đến tột cùng vì cái gì? Đây là Hà Lao nghi vấn trong lòng, nhưng cho dù biết không thể làm, mặc dù chỗ nó vị, lại có hắn nhất định phải đi làm sự tình không thể. Chư vị nghe, cái này 33 trọng chư thiên chính là chúng ta sau cùng nơi sống yên ổn. Bản thân cùng đạp lên con đường này thời điểm, cũng đã không còn thuộc về phạm trần. Cho nên, vì chư thiên mà chiến, vì cũng là chính các ngươi, ta cũng đã không có đường lui. Lớn đỏ thiên chủ rất nhanh liền sẽ chạy đến, mà nơi này trước đó, tuyệt đối không thể để hắn tiến thêm một bước. Hà lão hét, lại là làm bộ muốn đánh tới, còn tiên tự nhiên biết, chư thiên như bại, cổ tiên sẽ không còn nơi sống yên ổn. Lần này bị buộc đến tuyệt lộ không còn là Phạm trần mà là Trư thiên. Dù là biết rõ không làm gì được Lý Thanh Liên, nhưng vẫn muốn chiến, liền tốt so phàm trần bị buộc đến tuyệt vọng nhưng vẫn muốn liều chết dãy rủa, không ai biết rõ mình hẳn phải chết, liền đem cổ của mình đưa lên để người chạm. Hắn sẽ dãy rủa, liều mạng dãy rủa. Trên đời này, không ai sẽ tủy tiện nhận mệnh, Phạm trần như thế, chư thiên cũng là như thế. Giờ khắc này, đỏ mắt quần tiên liều linh công tới, hoặc thành quần tiên thân thể, hoặc điều khiển chiến tranh lợi khí, hoặc cầm tiên bảo linh kích. Vẹn vẹn trong chốc lát, Lý Thanh Liên liền ở vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Hừ, tự mình đa tình. Ta chỉ là tới lấy về thuộc về ta phẩm trần đồ vật mà thôi, chớ có ngăn ta. Từ xưa đến nay, ngăn ta người, duy chẳng vậy. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt đều là hàn quang, tại Chu Thiên, hắn đã không có cái gì tốt nói. Mất đi bản ngã bọn hắn đã không có cứu vớt giá trị, hắn không phải đại đức đại hiển thánh nhân. Hạ thủ không tàn nhẫn, lại có thể nào ngự thiên hạ này? Chương 1392 ăn ý khăng khít ý tương hợp, chương 1392 ăn ý khăng khít ý tương hợp. Lý Thanh Liên cũng không có dừng lại bộ pháp ý tứ, đối mặt Chu Thiên Bây công, như cũng sải bước đi tới, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là kia ngọc thanh trời mà với hắn bên cạnh thiên lang đồng dạng gương mặt xinh đẹp căng cứng, quanh thân lượn lờ lấy nặng nghề đến cực điểm hư không đại đạo, dù gần ngay trước mắt, nhưng lại cho người ta một loại mong muốn không thể thành cảm giác, nàng quanh người hư không không biết được xếp bao nhiêu lần. Chỉ thấy nó tố thủ nhẹ dơ lên, hư không đại đạo như khu cánh tay làm, tại giờ khắc này tách ra chói mắt huy quăng, lầm bẩm nói, "Tính nát." Vừa dứt lời, Hoàng Tiên hư không nháy mắt ngưng kết, liền ngay cả kia văn sắt mà tới đạo pháp dòng lũ cũng đi theo tiếng lại, hết thảy hết thảy đều hóa thành trong kính trí ảnh, lập tức ầm vỡ vụn. Toàn bộ hư không liền giống như kia vỡ vụn sáng chưa năm xẻ bảy, tới cùng nhau vỡ vụn, còn có kia bị đọng lại vào hư không bên trong quần tiên. Trong chốc lát, nó tiên khu liền không biết bị chia làm bao nhiêu khối, huyết sắc trở thành phiến tiên địa này ở giữa duy nhất nhăn sắc, liền ngay cả Hà lão cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Quần tiên đạo khu tại giờ khắc này theo hư không vỡ thành tàn bã, mặc dù còn chưa từng đạt tới thương tới tính mệnh trình độ, nhưng vẹn mẻn chiêu này cũng đã rách hết tình thế nguy hiểm. Vỡ vụn hư không chậm rãi khôi phục, nhưng kia tới cùng nhau vỡ vụn cũng không có dễ vậy khôi phục, trong lúc Đợi tiên tập hợp lại thời điểm, Hai người dắt tay thân ảnh sớm đã đạp phá hoàng thiên, bước chân không ngừng, tiến về chư thiên chỗ càng sâu. Nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, bọn hắn biết. Bây giờ hai người chỗ hiện ra lực lượng sớm đã không phải vẹn vẹn bằng vào số lượng liền có thể bù đắp. Giữa hai bên có được một đạo không thể vượt qua hồng câu, như khác nhau một trời một vực. Lý Thanh Liên hai người bước chân không ngừng, thẳng đến chư thiên chỗ sâu, vô luận phía trước có gì cùng trở ngại, tất cả đều một kiếm chẳng phá, thế như trẻ tre. Giờ này khắc này giữa tại Thiên Lang vành thai bên trên bụi sao trong lòng cũng hãi nhiên, mặc dù cảnh giới bên trên không có tiếp tiến bào, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên triển hiện ra lực lượng nhưng còn xa không phải lúc trước có thể so. Coi là thật như thế nào lao nói tới, như nghĩ ngăn trở Lý Thanh Liên bộ pháp, cũng chỉ có kia lớn đỏ, rồi sao bây giờ phi thường tò mò Lý Thanh Liên đến tuột cùng tại cái kia thời gian trường hạ bên trong tinh lịch cái gì, đối với lực lượng vận dụng sớm đã làm được không thể bắt bẻ trình độ. Mỗi một kích đều là làm như vậy giòn lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn được kiếm trong tay của hắn. Mà cùng lúc đó, lớn đỏ thiên chủ chính tại quá thanh trời trung bàn ngồi. Từng đạo cháng kiện tiên tắc từ đại điệu bên trong dâng lên, đem hắn thân thể gắt gao quấy quanh. Đó chính là Quá Thanh Trời bản nguyên. Mà theo lực lượng dốc vào, toàn bộ Quá Thanh Trời như cũng biến thành hư ảo không ít, lớn đọ lực lượng thì là lấy một loại không được chống lại tư thái vĩnh vô chỉ cảnh tăng cường lấy. Nhưng giờ khắc này, Lớn Đỏ Thiên Chủ lại diện mục giữ tận đến cực hạn, một ngụm hàm răng cắn đứt ra hỏa tính tử, gầm nhẹ nói, "Nguyên lai là ngươi." Đánh lén ta nguyên lai là ngươi cái này, không muốn mặt đàn tối tha. Nói Lớn Đỏ Liễu đứng dậy, ra sức từ bản nguyên quấn đi Lý Thanh Liên chính là ngươi." Ngươi lại like ngay tại dưới mí mắt ta, ta vốn có cơ hội, ta bản năng chém dụng tính mạng của hắn. Giống. Giờ khắc này lớn đỏ triệt để phát cuồng, Liều Lĩnh dễ rủa lấy. Ngươi cái này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Thiên đạo đã tỉnh, phàm trần cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ. Mà ngươi, Lý Thanh Liên, cần chết trên tay ta. Trong mắt của hắn cuồn cuộn sát ý như nước thủy triều, triệt để đứt đoạn quá thanh bản nguyên chi lực, toàn bộ quá thanh thiên đô tùy theo ẩm vang động. Âm vang ở giữa, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại quá thanh thiên chi bên trong. Cung thiên chi bên trên, chính hành tại đám mây phía trên Lý Thanh Liên mồ hôi mào đứng đấy. Giáo qua Thiên Lang thân thể dùng sức hướng phía trước người vung đi. Giờ khác này giống như đến từ cựu lũ địa ngục đồng dạng quát khẽ thanh âm từ vang lên bên hai, đã thấy lớn đỏ tự thân trước hiện hiện chính diện đánh tới. Nó đầu ngón tay một điểm hồng mang trở thành thế gian duy nhất, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên điệp tới. Cực đỉnh. Một chỉ này còn chưa kịp thân, cũng đã để Lý Thanh Liên nghe được mùi vị của tử vong. Nhưng mà Thiên Lang kia bị quăng gia thân thể lại hướng về kia một chỉ nên đón, nhưng đối mặt một chỉ này, Thiên Lang mặt không đổi sắc, trước người hư không kịch liệt bập bèo. Chỉ điểm một chút nhập, nhưng trong nháy mắt tan biến tại vô hình, lại là bị bóp méo đến cực hạn hư không chuyển dời đến nơi khác. Mà giờ khắc này một cố vô hình lực kéo tác dụng đến Lý Thanh Liên trên thân, sau một khắc, kia mắt thấy liền muốn bị đụng Thiên Lang lại trong chốc lát biến thành Lý Thanh Liên. Hai người vị trí lại bị đổi thanh đi qua, cùng nó nói là đổi thành vị trí không bằng nói là thay đổi hư không. Và anh, Lớn Đỏ Thiên Chủ thân thể cùng Lý Thanh Liên ầm vang đụng vào nhau, chỉ nghe chói hai nư xương thanh âm vang lên, dù là Lý Thanh Liên dùng tới bản cổ đạo khu, cũng không thể gánh vác được cái này va chạm. Lồng ngực lom thổ hết không biết, nhưng Lớn Đỏ cũng bị buộc lui lại ba bước, nhưng đúng lúc này, kia bị Thiên chuyển di đi ra một điểm hồng mang lại là xuất hiện tại Lớn Đỏ Thiên Chủ hầu tâm chỗ, ầm vang một phát. Nhưng lớn Đỏ tựa như cùng sớm đã có chuẩn bị, càng đem kia cực đỉnh chi mang đều phòng ngự được, dù có chút chật vật, nhưng lại chưa từng nhận tính thực chất tổn thương. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, thật cho là đồng dạng thiệt thòi ta hội. Còn không cùng nó nói cho hết lời, một thanh huyết kiếm từ sau người điên cuồng chém mà xuống, kiếm mang ngang qua thiên địa, phá diệt sân hả, sửng sốt phá vỡ lớn Đỏ một thân cổ giáp, đem cả vai đều chém ra cái lớn vết máu. Đã thấy kia tung bay đi ra Lý Thanh Liên sớm đã không thấy bóng dáng, lại là bị Thiên Lang Na gì đến lớn Đỏ sau lưng. Mà một kiếm này, tại Lý Thanh Liên bị đụng bay một khắc này cũng đã chém ra Cho nên mới sẽ không cho lớn đỏ mày may thở dốc cơ hội trảm tại hắn trên thân. Lớn đỏ đột nhiên quay đầu, đã thấy Lý Thanh Liên lau khỏe miệng máu tươi, mang trên mặt một tia đắc ý mỉm cười, tựa hồ đang cười nhạo lớn đỏ lời nói. Giờ khác này lớn đỏ đột nhiên trở lại chém tới, nhưng Lý Thanh Liên trố lại trong chốc lát biến thành Thôi Thót Cung Thiên chi chủ. Lớn đỏ nén giận một quyền ném ra, lại có thể nào thu ở? Cung mỗi ngày chủ còn chưa lấy lại tinh thần liền bị nện phá đầu lâu, tiên hồn đều bị nện ra. Đi. Một lần nữa trở lại Thiên Lang bên người Lý Thanh Liên vẹn vẹn nói một chữ, trong tay liền vùng ra một cỗ hỗn độn khí, trong chốc lát phân hóa thành 10 đạo Tại Lớn Đỏ ánh mắt lạnh như băng bên trong hóa thành 10 đầu tinh hà trường long khế động tiến địa. Đem Lớn Đỏ kia cuồn hướng mà đến thân thể hung hăng xoát xuống dưới, số chi không rõ bụi sao hung hăng nện ở Lớn Đỏ trên thân, nó thân chỗ sớm đã hóa thành dung nham như địa ngục tồn tại. Mà thiên Lang thân ảnh sớm đã biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Ngay một khắc này, toàn bộ cung thiên đại trấn đã thấy Kiêu Minh Ngông đại địa bị thẳng tắp chia cắt thành hai nửa. Hư không tại một cỗ chủ quan trí phía dưới điên đảo, chỉ thấy cung trời hai nửa địa tại giờ khắc này ẩm tại cùng một chỗ, liền giống như một quyển bản lễ thư. Sơn Hà bị đè ép thành mảnh vỡ, mà thẳng đến một khắc cuối cùng, Lý Thanh Liên như cũng đang không chế tinh hà chói buộc lớn đỏ thân hình. Vâng! Trước 1393 vận hướng thanh tiên tâm không e sợ, trước 1393 vận hướng thanh tiên tâm không e sợ. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ cung trời bởi vì hư không điên đảo mà sinh sinh bị gây đến cùng một chỗ, đem lớn đỏ thiên chủ tồn tại hung hang đập vào trong đó. Mà sớm đã bay ra thiên lang bên người, hư không phung trào, Lý Thanh Liên thân thể chậm chậm nổi lên. Chỉ bất quá hắn hôm nay có vẻ hơi chật vật, đầy bùi đất không nói, trên bờ vai còn có một dự tận huyết động, lớn xích chi lực hóa thành nồng đậm quăng diễm, thiếu đốt lấy huyết nục của hắn. Thiên Lang đại mi hơi nhiều nói, hay là muộn một tia? Nhưng Lý Thanh Liên lại cười nói, không ngại, không lưu lại chút gì, nhưng ngăn không được tên kia, lại nói cảm giác như thế nào? Thiên Lang sán lạn cười nói, không tệ. Từ căn bản trên ý nghĩa lên nói, đây là nàng lần thứ nhất cùng Lý Thanh Liên kể vai chiến đấu. Lý Thanh Liên nói, có ngươi tại, ngược lại là nhẹ rất nhiều, không phải vẹn vẹn một mình ta lời nói, sợ là muốn cùng hắn liều người chết ta sống. Chẳng biết tại sao, Lẫn độ lực lượng so với trước đó cường đại quá nhiều, có lẽ là bởi vì thiên đạo thức tỉnh nguyên nhân. Lý Thanh Liên trên mặt khó được dâng lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng Thiên Lang lại ôn nhu nói, nhưng chí ít còn có cơ hội, không phải sao? Lý Thanh Liên vừa muốn nói chuyện, đã thấy một đạo khôn cùng to to đi cổ sáng màu trắng đâm rách hư không, lấy không được chống lại tư thái hung hăng vọt tới cung Thiên Chi lên. Thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh trắng muốt, đã thấy cung Thiên Na hai mảnh được gấp chung vào một chỗ đại địa tại cái này phía dưới sổ độ, âm như nước, tại chư tri ra chỉ dưới, khí của hắn tăng lên một bậc. Ta biết ngươi vì sao mà đến, Thiên đạo đã tỉnh, ngươi lại bên trên cái này chư thiên muốn đoạt ngọc thiên trời, cũng liền ngươi có lá gan này, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể còn sống trở về sao?" Lớn đỏ âm thanh lạnh lùng nói, nó nói liền tựa như từ cựu lũ trong địa ngục chỗ thổi ra hàn phong đồng dạng tấu xương. Lý Thanh Liên hít hắt nói, không thử một chút, lại thế nào biết? Khi đó ngươi không thể chặn ta, không phải sao?" Lớn đỏ trên trán gân xanh giống như rồng có sừng đồng dạng bạc khởi, khản khản nói, lần này, không ai có thể cứu ngươi, cứ việc tại lực lượng của ta dưới rên rỉ đi. Giờ này, nó hai tay giơ cao Toàn tú chư thiên chi lực không chút kiêng kỵ ngút trời mà nó lên, đem Lý Thanh Liên hai người quanh người hư không đều vỡ nát. Đã cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi, ta liền bัง cái này hư không, nhìn ngươi còn thế nào chơi. Tại chư thiên tri lực bao phủ xuống, thân thể giống như kim đâm đồng dạng đau đớn, chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân hỗn độn chi lực bừng bừng phân trần, diễn hóa thành một con đỏ đuôi cự côn, che khuất bầu trời, cái đuôi lớn điên cuồng vùng mà dưới. Riêng là đem phun trào chư thiên tri lực thông suốt mở vừa đến lỗ hổng. Mã Tiên Lang thì là đứng tại côn trên khuôn mặt, phất tay tạo hóa hư không. Đã thấy Lý Thanh Liên biến thành cự côn bay xuống, liền hóa thành vở vỡ biển quân bằng. Hai cánh như đám mây che trời, chuyển thế gian cực tốc, sát na đi xa. Mà Thiên Lang thì là xếp bằng ở Lý Thanh Liên kia một thân hôi vũ phía trên, không ngừng chồng chất Lý Thanh Liên trước người hư không, khoảng cách giờ phút này đối với Lý Thanh Liên đến nói đã không còn là vấn đề, dưới thân tầng tầng chư thiên tự nhanh. Lớn đỏ trong mắt hiện lên một vòng tức giận, máng, đáng chết, chân trượt giống như là cái cá trạch. Vì sao không chiến? Thế nhưng chỉ có thể đu theo, như hôm nay nói đã tỉnh, nếu là tại thiên đạo dưới mí mắt bị Lý Thanh Liên chiếm ngọc thanh trời, vậy hắn cũng đừng sống. Lý Thanh Liên tự nhiên không có ham chiến ý tứ, bởi vì cho dù là đánh cũng không có bất kỳ kết quả gì còn rất có thể như vậy lưu tại chư thiên phía trên, hắn bây giờ muốn chỉ có Ngọc Thanh ngày mà thôi. Không phải không đánh, chỉ là không tới thời điểm. Giờ khắc này, tại Lớn Đỏ đuổi đánh tới cùng phía dưới, trò chơi mèo vần chuột bắt đầu, chỉ bất quá lần này bị truy lại là Lý Thanh Liên. Ba người một đuổi một chạy, Lý Thanh Liên càng là vừa lui vừa chiến, dẫn dắt chiến đấu dư ba đêm 33 trọng Trư thiên quay chướng khí mù mịt. Nhưng Lý Thanh Liên cũng không phải mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự, Lớn Đỏ Thiên Chủ thời khắc này lực lượng đã cường đại đến Lý Thanh Liên không dám chính diện ngăn cản trình độ, nếu không cho dù là có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Mấy lần đều kém chút đem Lý Thanh Liên triệt để lưu lại, nhưng sừng sốt để hắn cùng Thiên Lang kia khăng khít phối hợp phá mất. Bất quá cũng rơi một thân hư thế, liền ngay cả bản cổ đạo khu cũng biến thành rách rách dưới dưới, ngược lại để Thiên Lang đau lòng không thôi. Dù rất chất vật, nhưng chỉ ít còn có tại lớn đỏ thiên chủ trong tay Chu toàn chỗ trống, liền giống như hành tàu ở tơ thép phía trên, sơ ý một chút liền sẽ ngã vào vách đá và trượng, phần phấn thân phoi cốt. Giờ này khắc này, cho dù là bụi sao trong lòng cũng là hãi nhiên đến cực điểm, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang ở giữa kia khăng phối hợp đến tột cùng cần như thế nào tín nhiệm mới có thể làm được? phải biết nếu là có bất kỳ một phương chưa từng lĩnh hội đối phương ý tứ, một khi thất thủ cần thiết trả giá chính là tính mệnh đại giới. Nhưng hai người từ đầu đến cuối sừng sốt chưa từng thất thủ một lần, lấy xào diệu phối hợp tránh đi lớn đỏ thiên chủ công kích, hai vợ chồng ở giữa thậm chí không có bất kỳ cái gì giao lưu, vẹn bẹn một cái y mang ánh mắt, liền ngầm hiểu. Đây là là đủ đem tự thân tính mệnh giao phó cho đối phương tuyệt đối tín nhiệm, giờ khắc này, dù sao trong lòng đùi ngủi mái thôi. Cái này chỉ sợ chính là Tử Vi nói tới tâm ý tương hợp, nàng dám cam đoan, nếu là cùng Lý Thanh liên hợp đạo chính là Thiên Lang, như vậy hai người sẽ không gặp phải mấy may trở ngại. Xin hỏi thế gian này lại có ai người có được tuyệt đối tín nhiệm người đâu? Cả đời phải này một người, chính là may mắn lớn nhất. Mặc dù trật vật, nhưng hai người đích sắc đang hướng phía Ngọc Thanh trời vị trí đến gần, từ đầu đến cuối không cách nào đắp thủ lớn Đỏ Thiên chủ hai mắt sớm đã hóa thành huyết sắc. Trên lực lượng dù hoàn toàn nghiền ép Lý Thanh Liên hai người, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào chém xuống bọn hắn, vốn cho là tại cái này chư thiên phía trên muốn Lý Thanh Liên mệnh dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế sự tình nhưng còn xa không phải hắn nghĩ như vậy. Hắn đang trưởng thành, Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Lớn độ thậm chí một trận hoài nghi, mình liền thật không bằng Lý Thanh Liên sao? Nghĩ được như vậy, Lăng của hắn liền giống như bị người hung hăng đè một quyền, cắn răng nói: "Ta sở dĩ chưa từng bỏ qua một thế này đạt thân, vì chính là ngăn bước tiến của ngươi. Tuyệt sẽ không tùy ý ngươi hành động, tuyệt không." Lớn lòng son bên trong âm thầm phát hiện, hắn đã sớm đem Lý Thanh Liên xem như mình trong cuộc đời này địch nhân lớn nhất. Nhưng mà, Lý Thanh Liên cùng Tiên Lăng cũng không phải bắt tải, hai người chung sức hợp tác phía dưới, xa xa không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, trò chơi mẹo vần chuột còn tại kế tiếp theo. Cùng lúc đó, đây là một mảnh không tồn tại ở chân thực bên trong thế giới, đại địa liền giống như gương sáng, phản chiếu lấy thiên cùng. Thế giới bên trong phiêu đãng vô số vân sáng kia là từng đạo phức tạp đến cực hạn thiên đạo chi tắc. Từ trong vô hình thời thời khắc khắc ảnh hưởng viễn thiên địa này, mà bây giờ, này thiên đạo chi tắc lại bởi vì ra thiên đại mạc ngăn trở cũng không còn cách nào xâm nhập phạm trần nửa bước. Tại mảnh này hư ảo thế giới trung tâm, lại là có hai bóng người ngồi ngay ngắn như gương sáng đồng dạng đại địa phía trên. Một người chính là thân mang lớn mây chi bảo lăng lăng, hình dạng của hắn cùng vạn cổ trước đó cũng giống như nhau, chỉ bất quá không che giấu nữa khí tức của mình, không chút kiêng kỵ tản ra. Phiêu đang tại thế giới bên trong thiên đạo chi tắc lại là vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Nó chính là mới vừa rồi thức tỉnh thiên đạo Chứ 1394 các chấp nó tử dịch thiên hạ chương 1394 các chấp nó tử dịch thiên hạ mà ngồi ở hắn đối diện thì là hoàn toàn do phun trào quang mang tạo thành bóng người cũng không tồn tại chân thực thân thể cũng không có ngũ quan tồn tại có chỉ có là hình người mà thôi tại hai người ở giữa thì là b bệnhệ một chương bàn cờ trên bàn cờ đã sớm bị dưới tràn đẩychèo lên chèo lên sớm đã không có bao nhiêu để chống vị trí đây là một bàn đã sắp dưới xong cờ nhưng đối với hai người mà nói lại còn xa xa chưa từng kết thúc chỉ vì trong tay hai người còn có chưa từng dùng hết con cờ Chỉ thấy giờ khác này, Lang Lang một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không chịu rời đi một lát, để người kinh ngạc là, trên bàn cờ cũng không có hạt tử tồn tại. Hai người chỗ chấp chi tử lại đều là bị tử. Lang Lang như cũng nhìn chằm chằm trên bàn cờ kia giống như sao lốm đốm đầy trời đồng dạng quân cờ, diễn tính lấy vô số khả năng, lại đột nhiên mở miệng nói, làm sao ngươi cũng đối cái này thần ma chi hình chấp nhất bắt đầu rồi? Cái này cũng không giống như ngươi. Thiên mệnh. Ngồi tại thiên đạo đối diện không phải người khác, chính là kia hư vô mờ mịt thiên mệnh. Thế nhân đều biết thiên mệnh tại, lại không người biết nó đến tuột cùng là như thế nào hình thái mà tồn tại là quy tắc hoặc là ý chí, không ai biết. Nhưng thế nhân làm sao cũng không nghĩ ra, liền xem như thiên mệnh cũng có được chính mình tư tưởng, thậm chí thân thể của mình, bây giờ nó cứ như vậy ngồi tại thiên đạo đối diện, cùng nó đánh cờ. "A ngươi không phải cũng là như thế a?" Như cũng bảo lưu lấy thần ma chi hình. Thiên Mệnh nói, lại là sóng ý niệm, cũng không có chân chính trên ý nghĩa mở miệng. Chỉ mỗi ngày nói nói khẽ, cái này thần ma chi hình cũng là bản cổ chi hình, chính là vạn linh bên trong ở gần nhất đại đạo hình thái. Thiên Mệnh cười nhạo một tiếng nói, "Đại đạo, A Sinh Linh, liền ngay cả ngươi cũng đem mình coi là sinh linh sao?" Thiên đạo thản nhiên nói, có gì không thể? Ta muốn vì gì liền vì sao, trên đời này sớm đã không có cái gì đồ vật có thể chói buộc ta. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi. Thiên mệnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng làm mở miệng nói, ta bởi vì ngươi mà sinh, chói buộc ngươi từ đầu đến cuối đều là chính ngươi. Nhưng thiên đạo lại chưa từng để ý tới thiên mệnh chi ngôn, nhìn qua kia tràn đầy trèo lên trèo lên bàn cờ, lại là cho mày, lại là không biết nên từ chỗ nào hạ thủ, dù sao hắn ngủ say quá lâu. Nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện kia trên bàn cờ bạch tử chi phần, thuộc về thiên mệnh phía kia bạch tử càng giống là một đoàn phun trào quằn mang, mà thiên đạo phương này Bạch Tử Ôn nhuận như ngọc, lại là chân thực tồn tại. Chỉ mỗi ngày mệnh chi tử đã thành hợp long chi thế, đem thiên đạo chi tử phụ kiến không có đường núi nữa, mắt thấy liền muốn loại bỏ ra bị hợp quân cờ. Đã thấy ngày đó mệnh chi tử tạo thành trong vòng vây phản chiếu lấy một vài bức chớp động hình tượng, chính là Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang tại chư thiên phía trên chạy trốn không ngừng địa thân ảnh, cùng tức hồn hền lớn đỏ Thiên Chủ. Làm sao? Không xuất thủ sao? Nếu là lại không ra tay, Nguyên Ngọc Trời liền không còn thuộc về ngươi. Thiên Mệnh thản nhiên nói, trong lời nói không ẩn may tâm tình chợt Chỉ mỗi ngày nói âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, xuất thủ." Đừng nói giỡn, ngủ say cái này mấy trăm ngàn năm đã đủ lâu, nếu là lại ra tay, sợ là Vĩnh Viễn cũng không có tỉnh lại cơ hội đi. Cái này chẳng phải là chính hợp ngươi ý. Nơi này thiên Mệnh chỉ là cười cười, lại là nói, ngọc thanh trời như đi, ngươi tại Chư Thiên phía trên chủ tính liền hóa thành nước chảy, 36 ngày đêm không cách nào thành trận, ngươi thật cam lòng. Thiên đạo cười lạnh nói, nếu không bỏ qua Tử Vi tinh, ta liền không cách nào tỉnh lại, mà khi ta quyết định bỏ qua Tử Vi tinh một khắc này, cũng đã không còn yêu cầu xa với tầng 36 Chư Thiên đại trận. Mệnh trầm nói, ngươi sớm có dự định, lúc trước cầm tù Tử Vi tinh lúc cũng đã nghĩ đến hôm nay rồi sao? Ngươi sợ dĩ sẽ chống lại ta, chính là bởi vì có tử vi tinh để mà làm người thức tỉnh công cụ a." Thiên đạo khẽ cười một tiếng nói, "Lâm thời khởi ý tôi, ta chỉ là không nghĩ lại ngủ say đi, không phải sẽ bỏ lỡ cái gì, không phải sao?" Nói thiên đạo liền cầm trong tay chi tử rơi xuống, chỉ nghe một tiếng thanh thúy lạc tử thanh âm vang lên, đã thấy kêu bị thiên mệnh chi tử vây quanh quân cờ tại giờ khắc này đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, lại có loại muốn sông ra vây kín tư thế. Nhưng thiên mệnh trong tay chi tử lại là không chút do dự rơi xuống, chỉ thấy cái kia vừa mới tỏa ra sự sống thiên đạo chi tử bị vô tình giập cắt, lập tức hóa thành điểm, điểm mây khói phiêu tán. Thật tình không biết, ngươi chỗ bỏ qua chi vật, cũng có thể trở thành ta khắc địch chế thắng lợi khí. Nhưng mà Thiên đạo tựa như đối với mình kia bị loại bỏ chi tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, cuối cùng ván cờ này thua, sẽ là ta a. Giờ khắc này, hắn một đôi mắt đen nhìn về phía thiên mệnh, trong đó tràn ngập không cùng luân so thăm thú. Thiên mệnh trầm giọng nói, chấp tử cho tới bây giờ đều là ngươi, ván cờ này bắt đầu vẫn như cũng là ngươi, vô luận ngươi ta ai thắng chi, đắc thắng đều sẽ là tử, không phải sao? Nhưng Thiên đạo lại lắc đầu nói, không giống, như thế liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta khác biệt người, ta chưa từng cho là mình là cái gì băng lãnh quy tắc, ta có tư tưởng của mình cùng ý chí. Ta chỗ theo đuổi, chính là thắng lợi. Mà ngươi, cuối cùng cũng vô pháp có được đây hết thảy, dù là có được chính mình tư tưởng, cũng cuối cùng sẽ là một đoàn băng lãnh quy tắc, bởi vì ngươi là thiên mệnh. Bản thân mà Sinh, Thiên mệnh thản như nói, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn tránh thoát ta chói buộc a. Băng lãnh vô tình. Nhưng, đây chính là lúc đầu ngươi, ngươi đem ta từ trong thân thể của ngươi tách ra ngoài, tại ý chí của ta bên trong, ngươi mới là cái kia hẳn là bị diệt trừ vật vô dụng. Con đường của ngươi, đi nhầm. Dù là ngươi còn có cuối cùng một tử, là đủ xoay chuyển hết thảy một tử, cuối cùng bại như cũ sẽ là ngươi." Thiên mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo cười lạnh nói, "Con đường của ta đến tột cùng vì sao còn dùng không lên ngươi đến dạy ta? Ta là sinh linh, có được chính mình tư tưởng, dù là thất bại thì tính sao? Ta là thiên đạo, chưa từng sợ hãi cái chết, ta chỗ sợ là chưa từng chân chính sống qua." Hỗ hồ, ngươi cho rằng ngươi thắng được sao? Ngươi liền xác định, ngươi chỗ chấp chi tử sẽ không thôn vẻ ta đồng thời, cùng nhau đưa ngươi cùng thôn vẻ hầu như không còn sao. Lý Thanh Liên là hộ lang hạ người, Trong thiên hạ này biến số lớn nhất, ngươi nói ta không nên đi phàm Trần chủ tính kia hết thảy, đường đi sai rồi. A thật tình không biết ngươi tại lựa chọn hắn một khắc này, cũng đã chú định bại cục. Ngươi không hiểu rõ hắn, ta hiểu rõ. Thiên mệnh âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy, đã ngươi đem ta tách ra ngoài, vậy ta liền không còn là ngươi. Ngươi muốn diệt trừ ta cái này trói buộc, vậy ta cũng làm diệt trừ ngươi mới là. Ta không bị thua, quân cờ cuối cùng sẽ chỉ là quân cờ." Thiên đạo nghe nói, lại liếm một cái, cười lạnh nói, "Ngươi tốt nhất chờ mong ta đã thắng, không phải ta nếu không tồn tại ở thế." Cái tiếp bị hắn chố găm ngứa, liền sẽ là ngươi." Nó nói xong, đại thủ phất một cái, trong tay còn sót lại một con cờ ẩm vàng rơi vào trên bàn cờ, giờ khác này Thiên Mệnh thân thể kịch liệt ba động, trong lòng sự khiếp sợ không cần nói cũng biết. Thiên đạo lại là thản nhiên nói, Giữa mắt mà đợi liền tốt, ta đã thủ đoạn dùng hết, chỉ chờ hắn hướng ta lộ ra răng nanh lợi trảo một khắc này. Chập chớp chập, thật đúng là chờ mông đâu. Chương 1395 trông mong mà đối đãi tử mệnh đạo, chương 1395 trông mong mà đối đãi tử mệnh Mệnh nhìn trời nói cất đặt tại trên bàn cờ một viên cuối cùng quân cờ thật lâu không nói, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Lệnh Nhất nói: "Ngươi việc làm, chúng quy sẽ đem chính ngươi dẫn hướng mặt lộ, ta vốn không nên là ngươi chỗ bỏ đi chi vật." Thiên đạo gắt gao nhìn trời mệnh híp mắt nói: "Nhưng ta đã làm như vậy không phải sao?" Phiến thiên địa này không còn thế giới bên trong, hết thảy hết thảy đều theo gió đi xa, hóa thành đồng vụ phiêu tán tại hư vô, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Mà giờ khắp này chư thiên phía trên cũng đã nổ tung tốn, Lý Thanh Liên cùng thiên Lang phối hợp khắc khí, tại chư thiên phía trên khắp nơi tán loạn, mà lớn đỏ thiên trụt thì là liều mạng điên cuồng đuổi theo, sớm đã liều lĩnh. Khắp nơi đều là tràn ngập khói lửa, băng liệt đại địa, cổ tiên thấy ba người liền như là gặp quỷ thần đồng dạng. Trình công kịp. Hai người mặc dù có tại lớn đỏ thiên chủ trong tay sống sót tiền vốn, nhưng kia thân ở sân nhà lớn đỏ thiên chủ đồng dạng không phải an bám. Giờ này khắp này Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang đã ở chư thiên phía trên chẳng trọc 3 ngày lâu, đã vọt tới 33 trọng tiên tầng cuối cùng ở trong. Mặc dù về sau lại không động tính, quay đầu nhìn lại, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Chỉ thấy thời khắc này Lý Thanh Liên một thân áo bảo trắng nhuốm máu, mình đầy thương tích hắn cho dù là bản cổ đạo khu phía trên cũng tận là vết rách, nơi ngực còn có một đấm lớn nhỏ huyết động, trái tim không cánh mà bay. Quanh thân thiêu đốt lên máu lửa, lại là bị kia lớn xích đạo lực ăn mòn. Trường thể khôi phục cực kỳ chậm chạm, liền ngay cả hỗn độn thế giới cũng lại thêm nói tổn thương, cho dù là muốn thôi động Tịnh Thế chi lực xóa đi lớn xích đạo lực cũng là một loại hy vọng xa vời. Bên cạnh Thiên Lang đồng dạng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt mang theo một vòng vùng đi không được đau đớn, thân thể hư hóa quá nhiều, giống như bọt nước, tựa như tùy ý một trận gió thổi qua, liền có thể đem nó phá diện. Một đường đi tới, Thiên Lang thôi động quá nhiều hư không bản nguyên đại đạo, lại không phải nhất thời nữa khắc có thể khôi phục lại. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, lần nữa hoẹ ra một máu đen, hai đầu lông mày mang theo một vòng mệt Thiên Lang trong lòng căng thẳng, lại lần nắm chặt Lý Thanh Liên đại thủ, cũng không chê, dốc lòng vì hắn lao đi khỏe miệng màu tươi. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng nhu hòa, khẽ vuốt Thiên Lang sợi tóc, lập tức âm tà nói, đáng chết lớn đỏ, ngược lại là thần khí bắt đầu, kia chư thiên chi lực rất là khó giải quyết, bây giờ ta mà ngay cả nó một chiêu đều không thể chính diện đo lấy. Chỉ có 3 ngày công phu, làm sao cảm giác so chiến 100.00005 còn mệt hơn. Cho dù là Lý Thanh Liên, trong lời nói cũng mang theo một vòng biệt khuất, dù sao chỉ có thể một mực bị đánh, tìm không thấy mảy may khắc địch chế thắng thủ đoạn, thật đúng là để người bực mình vô cùng. Thiên Lang thở dài một tiếng nói, Lớn đỏ cũng là để ta cùng bước đến tuyệt cảnh phía trên, như hôm nay nói đã tỉnh, hắn càng là bắt gốc, bây giờ đã cái gì đều không để ý. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên thì trầm giọng nói, "Ừm. Không đúng, làm sao không đợi kịp đến? Mà đúng lúc này, tại Thiên Lang vành thai bên trên bụi sao lại nói, đến lúc nào rồi? Các người làm sao còn như keo như sơn?" Phía trên chính là Lớn Đỏ Quá Thanh Trời. Tại Quá Thanh Thiên chi bên trong Lớn Đỏ cũng là mạnh nhất Lớn Đỏ, cho dù là tiểu thư cũng muốn kiêng kỵ ba điểm, nếu vô pháp xông phá đạo này trở, liền không cách nào lấy được tự vi tinh cung. Lý Thanh Liên nặng nhiên Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông phá 33 tầng tiên, đi tới thượng tam thiên phía dưới, dù sao một đuổi một chạy ở giữa, hắn dứt khoát cũng có thời gian để ý xung quanh cảnh sát, chỉ nghĩ một mở hướng lên. Chỉ thấy thời khắc này tiên lang ngựa đầu nhìn trời, xuyên thấu qua thiên khung, có thể loáng thoáng trông thấy tuyệt hiện hư hào quá thanh trời. Mà lúc này giờ phút này, thân mang cổ giáp, tay cầm song đao lớn đỏ liền lập thân vô quá thanh thiên đại địa phía trên. Mắt không biểu tình quanh người hắn lượn lờ lấy nồng đậm đến cực hạn quá thanh bản nguyên chi lực, hắn giờ phút này liền giống như một chi đã bên trên dây cung sức chờ phát động mũi tên, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy một đón trí mạnh nhất. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại mở miệng hỏi, "Bùi Sao, chỉ cần đưa ngươi đưa về kia Ngọc Thanh Thiên Chi bên trong là xong đi." Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt, thản nhiên nói, "Trên đời này còn không có ta muốn làm lại làm không được sự tình." Nhẹ nhàng nhéu nhéo Thiên Lang tố thủ, giờ khắc này hai người bèn nhìn nhỏ cười, hết thảy đều không nói bên trong, nhưng Thiên Lang trong mắt nhưng Thủy Trung mang theo một vòng lo lắng nói, "Coi là thật muốn như thế." Lý Thanh Liên trọng trọng gật đầu nói, "Đây là biện pháp duy nhất, không phải hai người chúng ta tất nhiên lưu tại cái này bên trong một người, không phải ta, liền sẽ là ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra." Thiên Lang gương mặt xinh đẹp đứng lại nói, thế nhưng là ngươi vừa mới còn nói. Lý Thanh Liên cười nói, yên tâm chính là, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Nhìn qua trong mắt của hắn thần quang, Thiên Lang cười, loại ánh mắt này, đã từng vô số lần xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong. Vô luận là tại Đô Quảng hoặc là tại Bất Chu. Kia, Liên bắt đầu đi. Thiên Lang trong mắt lo lắng hóa thành quyết tuyệt, cho dù là nàng, cũng có dốc hết hết thể cũng muốn bảo vệ đồ vật, đó chính là bên người người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên bẻ bẻ cổ, phát ra giống như bạo đồng dạng giòn và nói, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Lập tức bước ra một bước, cũng đã xông phá 33 trọng thiên chói buộc, đi tới thiên khung phía trên. Trực diện tại Quá Thanh Thiên Chi bên trên lớn đỏ thiên chủ, cất giọng nói, "Làm sao? Lão bằng hữu, không truy sao? Lao tử còn chơi đủ đâu." Lớn đỏ thiên chủ trong mắt sớm đã đỏ thắm như máu, giọng căm hận nói, "Ta biết ngươi muốn vị kia sứ bản nương đoạt đằng sau ta ngọc thanh trời. Chớ có can dỡ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết tại cái này bên trong, nếu là ngươi chậm thêm đến trước 3 năm năm, ngươi còn có thể chết tại cố thổ bên trong, chỉ tiếc, ngươi đến sớm." Lý Thanh Liên nhìn qua lớn chân trần dưới kia hư ảo mấy phần Quá Thanh Trời, trong lòng bình tĩnh, lại là đã có suy đoán, cười lạnh nói, "Làm sao?" Dự định bỏ qua ngươi vĩnh sinh bất diệt tư cách rồi sao? Dung hợp quá thành trời. Ai như thế lại xông phàm Trần liền sẽ không nhận ra thiên đại mà cấp chế, ngươi là muốn cá chết lưới rách rồi sao? Lớn đỏ thiên chủ hít mắt nói, vì chẳng ngươi, ta cam nguyện bỏ qua vĩnh sinh bất diệt, chỉ tiếc, ngươi không cho ta cơ hội này liền mình đưa tới cửa. Lý Thanh Liên cười nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Lớn tay không bên trong trường đao trực chỉ Lý Thanh Liên mi tâm, dù không nói lời nào, nhưng hết thể tận tại trong đao. Cứ tới. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu nói, như ngươi mong muốn. Nó quanh người thiên lang thì là triệt để bỏ qua nhân thân biến thành một đạo nồng đậm đến cực hạn hư không đạo thì rót vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Giờ khác này Lý Thanh Liên cũng không tiếp tục hấp chế khí tức của mình, mà là không chút kiêng kỵ nộ phóng lấy mình lực lượng, hỗn độn thế giới cùng triển, mãnh liệt hỗn độn khí liền giống như núi lửa phun trào đồng dạng cuồn tiếp ra, che lấp tinh không. Chương 13961 thạch số chim liệu mình đỏ sức, chương một thạch số chim liệu mình, mình đỏ sức. Lý Thanh Liên xài bước hướng phía lớn đỏ thiên trụ bước đi, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền điền phát ra một điểm. Bước phát mà ra độn khí tựa như nhũ yến về tổ đồng dạng hướng phía trong thân thể của hắn quấn mà đi. Hắn đạo khu cũng càng thêm lớn mạnh. Vẹn vẹn 1.0000 giảm khoảng cách, đạo thân liền đã có ngàn tỷ giảm chi lớn, mà còn toàn không có ý dừng lại, còn tại lấy tăng gấp bội phương thức lớn mạnh lấy. Dưới da hỗn độn khí lấy mắt thường có thể thấy được phương thức bơi lượn qua, da của hắn trở nên giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn, huyết nhục của hắn giống như tiên kim đồng dạng không thể phá vỡ. Cuối cùng, liền ngay cả kia hỗn độn thế giới đều hòa vào hán đạo khu bên trong, làn ra phía trên bộ đầy đạo văn, là đại đạo nhất là nguyên thủy Giờ khắc này Lý Thanh Liên đã đem mình vốn có hết thảy đều hòa vào đạo khu bên trong. Bàn cổ đạo khu đã bị hắn thôi động đến cực hạ 3.0000 thần ma đạo loại chấn áp. Thân thể của hắn sớm đã trở nên vô tận chi lớn, liền ngay cả nó dưới thân một tầng chư thiên tri phần lớn không cách nào dung nạp hắn nửa cái bàn chân. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền thổi tắt toàn bộ tinh không, quanh thân chỗ tiêu tán mà ra hỗn độn hóa khí vì chín đầu hành thiên đại long lượn lờ nó quanh thân, phát ra đinh thai nhức góc của lồng. Đối mặt như thế trạng thái lý thanh liên, giờ khác này lớn đỏ sắc mặt cũng biến thành ngừng trọc lên, chau mày nói: "Bàn cổ thân thể A, mệnh phía dưới, trên đời này không ai có thể siêu việt bản cổ chi năng, lại tiếp tục cũng là vô dụng." Giang này Lại thật dự định chính diện công tới a. Nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt, Lớn Đỏ liền biết, Lý Thanh Liên lần này không có ý định ra vẻ, lại thật dự định cùng mình chính diện cứng rắn. Người đã muốn chết, cũng trách không được ta. Lớn Đỏ trong mắt hung ác, nhưng cho dù nói như vậy, hắn như cũng không có nương tay ý tứ, dù sao cùng Lý Thanh Liên chiến lâu như vậy, hắn đã sớm minh mạch, lưu thủ chỉ là cho mình tìm phiền toái không cần thiết thôi, không thể cho hắn mảy may cơ hội. Giờ khác này Lớn Đỏ đồng dạng ngồi chờ chết ý tứ, lượn lờ quanh thân quá bản nguyên lực lấy không thể ngăn cản tư hướng phía nó trong tay hai hồng sắc trường đao điên chú, thân đao rung động, to rõ đao minh vang vọng tinh không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhanh chân nhảy tới, tinh không băng diệt, toàn bộ 33 trọng thiên cũng vì đó run lên run, hai tay giơ cao hắn nguyên bản không có vật gì trong tay bắt đầu có hỗn độn khí hội tụ. Kia chín đầu hành thiên đại long cũng tê minh lấy chuyển vào trong đó, cuối cùng hóa thành một cây bướu to, lưới bướu tề thiên chi trượng, đúa cong đủ điệu chi dày. Lưới bướu phía trên lượn lờ lấy một đạo trắng nuốt chi mang, một cỗ man hoang hương vị không tự chủ được tản ra, giờ khác này Lý Thanh Liên động tác bị dừng lại, từ nơi sâu xa như có đại đạo gia chỉ, một cỗ cùng chi lấy Lý Thanh Liên thân thể làm trung tâm ngang nhiên tản ra. Lớn đỏ thiên chủ con ngươi có co lại Tại cổ này nặng nề ri áp phía dưới, liền liền hô hấp đều thành hy vọng xa vời, trên trán nổi gân xanh, cắn răng nói, Khai Thiên một đũa, Người lại mưu toan bổ ra cái này quá thanh trời. Tốt tốt rất tốt. Nhưng giờ này khắc này, Lý Thanh Liên đã không có nói chuyện dư lực, hai lần tận mắt chứng kiến bản cổ Khai Thiên hắn, lại thêm bản cổ lão khu, đã có thể đem cái này Khai Thiên một đũa mô phòng vô cùng muyễn nhuyễn. Nhưng cái này cuối cùng không phải chân chính Khai Thiên một đũa, bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành bản cổ, cũng chỉ có bản cổ mới có thể chém ra Khai Thiên một đũa. Nhưng mà Lý Thanh Liên cái này một búa dù không có khai thiên tịch địa chi năng, nhưng y năng tuyệt sẽ không yếu, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng không biết mình cái này một búa chém xuống, đến tuột cũng sẽ có hiệu quả như thế nào. Hắn hôm nay cũng đã không có dư thừa tâm lực đi cân nhắc vấn đề này, hắn đem mình hết thể đều chút xuống tại cái này một búa bên trên, cũng giống như năm đó bàn cổ. Chỉ thấy giờ khắp này Lý Thanh Liên cuồng hống một tiếng, vốn đã dập tắt đầy trời tinh thần tại giờ khắc này ẩm vang nổ tung, tách ra từ trước tới nay nhất là hào quang rừng rực, nó dưới chân chỗ đạp chư thiên bị nó một Hoàn toàn do hỗn độn khí tạo thành khai thiên phụ tại Lý Thanh Liên hai tay nắm cầm phía dưới lấy không thể ngăn cản tư thái ngang nhiên đánh rớt. Lớn đỏ thiên chủ giờ phút này hai con ngươi hiền máu, như muốn cùng nhiệt, trong tay song đao điên cùng chém mà ra, trong lúc nhất thời huyết sắc trở thành thiên địa duy nhất, thường lực đao mang vạch phá hết thảy trở ngại, hướng phía Lý Thanh Liên cái kia khổng lồ vô biên thân thể cực tốc chém tới. Ven đường chỗ qua, tinh hà phá diệt, đạo tác vỡ nát, giờ này khắc này, giữa thiên địa cũng chỉ thừa cực mang cùng nàng qua Giờ khắc này lớn tay không tâm đều là mồ hồi, hắn sớm đã dốc hết toàn lực, lại có năm chất cử chém dụng Lý Thanh Liên. Khai Thiên một búa dù thế không thể đỡ, nhưng cuối cùng không nhanh bằng Đa Mang. Nhưng nhưng vào lúc này, Lớn Đỏ nhưng trong lòng dần mình, hoảng sợ phát hiện kia Khai Thiên một đũa lại chậm lệnh, không phải chém về phía mình, mà là chém về phía vậy quá thanh trời. Giờ khắc này, cho dù là Lớn Đỏ trong lòng cũng không chắc, không biết quá thanh trời đến tột cùng có thể hay không gánh bắt được Khai Thiên một đũa chẳng kích, dù sao hiện tại hồi tưởng lại, Lý Thanh Liên thế nhưng là phá diện qua ngọc thanh trời. Hết thảy hết thảy đều phát sinh ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lớn Đỏ lộ mắt, lại cưỡng ép chuyển tay trái Mang, muốn dùng cái này ngăn cản kia Khai Thiên một đứa. Dù là đơn đao không thể đều phá đi nhưng lại có thể suy yếu cái này một bữa uy năng, trải qua suy yếu về sau khai thiên một bữa tuyệt không có khả năng phá diệt quá thanh trời. Lại hắn còn có một đao chém về phía Lý Thanh Liên đạo khu, hắn có nắm chắc, cho dù là một đao, cũng đủ rồi đem chẳng diệt. Chỉ thấy kia về chạm đao mang cái sau vượt cái trước, nhưng lại tại lưỡi bữa muốn cùng đao mang và chạm một cái trước mắt, Lý Thanh Liên lại buông tay. Trong mắt của hắn cũng theo đó dâng lên vẻ tàn nhẫn, lẩm bẩm nói, "Lớn đỏ a lớn đỏ, người hay là sợ chết?" Chỉ thấy kia hoàn toàn do hỗn độn khí tạo thành khai thiên phủ xoay tròn lấy bay ra, lại xao rượu qua chém tới La Mang, đem quá thanh trời biên giới thông suốt mở nó nữa kia lại điệu giống như đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, cứ như vậy vượt qua quá thanh trời ngăn trở. Hướng phía Ngọc Thanh Trời chỗ cực tốc mà đi, giờ khác này lớn đỏ mới biết được, nguyên lai Lý Thanh Liên chém ra cái này, một đũa mục đích căn bản cũng không phải là mình, mà chính là kia Ngọc Thanh Trời. Nhưng trên mặt của hắn ngược lại là hiện ra một vòng giữ tận ý cười, thầm nghĩ, "Ừ, ngược lại là ta xem trọng ngươi, một đao này, ngươi ngăn không được, cho dù là sông phá ngăn trở lại có thể thế nào? Chết hết thể đều là vô dụng." Chỉ thấy kia xoay tròn lấy bay ra khai thiên phủ cực tốc hướng Ngọc Thanh Trời mà đi. Mà kia bám vào tại lưỡi búa phía trên một đạo trắng muốt chi mang thì là hóa thành thiên lang bộ dáng, nó vành thai phía trên bụi sao hóa thành một đạo lưu quang trong khoảnh khắc rơi vào ngọc thanh thiên chi bên trong. Nhưng giờ khắc này, kia chém về phía Lý Thanh Liên đao mang cũng không lưu tình chút nào chém vào hắn đạo khu, đem hết thảy đều rốt vào trong khai thiên một bữa bên trong Lý Thanh Liên lại có thể nào gánh vác được lớn đỏ dọc sức một đao. Trong lúc nhất thời đỏ thắm máu tươi giống như thác nước đồng dạng hắt với mà ra, Lý Thanh Liên né tránh nhưng cũng để cái này chém nghiêng xuống đao mang tránh đi cái cổ, nhưng như cũ đem hắn thân thể mở ra hơn phân nữa, cho dù là bản cổ đạo khu đều không thể ngăn cản trong mắt của hắn thế giới một mảnh huyết hồng. Chưa 1397 một lần hai lần vô liên tục, chưa 1397 một lần hai lần vô liên tục. Lớn đỏ giờ phút này trong lòng Hãi Nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên lấy khổng lồ như thế thân thể đối mặt mình dốc sức một đao, còn có dư lực chống tránh, hiện nhiên cái kia khổng lồ thân thể vẫn chưa trở thành hắn cả tay. Nhưng một đao này cũng tương tự không phải không có chút nào kiến công, một đao xuống dưới, cơ hồ đem Lý Thanh Liên nửa cái bả vai chém xuống, liền ngay cả hòa vào đạo khu bên trong hỗn thế giới cũng bị vô tình xé rách, cái này cùng tương thế, đã là sắp chết thái độ, lại vô dãy rùa khả năng. Dao mang kia xẹt qua huyết lục thanh âm là như thế chói tai, đứng ở lưỡi búa phía trên Thiên Lang đột nhiên quay đầu, nhìn về phía máu tươi tuôn ra Lý Thanh Liên, không khỏi mở miệng nói, "Thanh Liên." Trong mắt của nàng đều là đau lòng, nhưng lúc này thời khắc này, Lý Thanh Liên dù khí lực đã hết, nhưng trong mắt của hắn như cũ thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa, hướng phía Thiên Lang nặng nề gật đầu. Thiên Lang cắn răng, dù là trong lòng nàng lại không tình nguyện, thế nhưng việc không thể để Lý Thanh Liên một đao này khổ sở vô phí. Nhưng nàng vừa định động tác, lớn đỏ trong mắt lên một vòng nghiêm nghị ý, cái đạo về đỡ không thành huyết sắc đao mang lại chuyện, lại thẳng hướng phía Thiên tới. Đối mặt một đao này, Cho dù Thiên Lang chính là hư không đại đạo hóa thân, cũng chỉ có bị chạm giật phần, thời khắc này lớn đỏ đã không lo được nhiều như vậy, hắn biết, chẳng trước mặt nữ nhân này sẽ so chạm chính lý thanh liên còn để hắn khó chịu. Đối mặt thẳng chém tới một đao, Thiên Lang hàm răng cắn chặt, toàn lực thôi động tự thân hư không đại đạo. Giờ khắc này hư không ba động, Thiên Lang bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó chính là thân thể khổng lồ vô biên lý thanh liên. Giờ khắc này, Thiên Lang cùng lý thanh liên hoàn thành hư không vị trí trao đổi. Kia vết hồng đao mang chỗ chạm không còn là Thiên Lang, mà là sắp chết lý thanh liên. Nhưng lý thanh liên cũng không có xuất thủ ngăn trở đao mang kia ý tứ. Mà là trở lại Liêu Mã ôm lấy Tiêu Ngọc Thanh trời, một đôi đại thủ thậm chí chư nhập giới bích, lấy kia vai rộng bảng kháng lên, nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hống. Trọng thương ngã gục Lý Thanh Liên đem trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng cũng nghiền ép ra, đem kia vắc lên vai Ngọc Thanh trời giống như một tảng đá lớn đồng dạng hướng phía phía dưới ném đi. Lớn mắt đỏ thử một lực, vừa muốn đưa tay ngăn cản, đã thấy Thiên Lang hóa thân hư không đại đạo, một thanh bao trùm toàn bộ Ngọc Thanh trời, đem nó sinh sinh lôi kéo đến trong hư vô, trong trong lực, ngại, tới. Mài hao hết hết thể lý Thanh Liên lại chỉ có thể một gối quỳ trên mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia chém tới đao mang, nó nơi ngược lại là sáng lên một chút điểm mông lung tuế nguyệt chi quang. Lớn đầu biết, bây giờ Lý Thanh Liên không còn có bất kỳ thủ đoạn nào đến ngăn cản một đao này. À thắng vẫn như cũng là. Quả nhiên, huyết hồng sắc đao mang lóe lên liền biến mất, còn không cùng Lý Thanh Liên nói cho hết lời, đao mang đã tự phần cổ của hắn chém qua, đầu lâu lên tiếng trả lời lăn xuống. Lý Thanh Liên không đầu thi thể vô lực tê liệt trên mặt đất. Là ta mới đúng. Người chết rồi, liền xem như bị đoạt đi ngọc thanh trời lại như thế nào. Lớn đỏ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua Lý Thanh Liên không đầu thi thể, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có loại không hiểu trống rỗng. Lúc này, hắn lại phát hiện, Lý Thanh Liên ngược trô ánh sáng sáng lên cũng không từng bởi vì hắn vẫn lực mà dập tắt, ngược lại càng thêm sáng lên. Lớn mặt đỏ bên trên hiện lên một vòng giữ tợn, sách dao liền chạm, nhưng vào lúc này, nó tim quang mang lại bộc phát, liền giống như một đạo phun ra ngoài thanh tuyển, nháy mắt bao phủ ngàn tỷ dặm hư không. Một đạo phức tạp đến cực hạn thời gian đạo văn tại nó tim nổi lên. Giờ này, thời gian trường hà sóng dữ song cùng, thời gian lại từng chút từng chút đảo lưu. Kia chém qua Lý Thanh Liên cái cổ đao quan quay lại, Liền ngay cả Lý Thanh Liên kia bị xoắn nát thần hồn, xé rách đại đạo đều lại thời gian đại đạo tác dụng dưới lớp đầy, mà lớn đỏ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, vô luận nó dễ dũa như thế nào, đều không thể khống chế thân thể của mình, chỉ cần tồn tại ở thời gian trường hà bên trong, liền không cách nào chống lại cái này quy tắc. Cho dù là có thể, lớn đỏ cũng không có mạnh tới mức này. Hắn trực giác cảm giác trong thân thể vật gì đó đang bị từng chút từng chút rút đi, hòa vào thời gian trường hà bên trong, không đơn thuần là chính hắn, cái này phương viên ngàn tỷ giặm bên trong chỗ tồn tại hết thảy sự vật đều là như thế. Lý Thanh Liên đầu lâu sừng sốt một lần nữa dài trở về. Nếu châu bị rút lấy mà ra hết thảy, thì là biến thành vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh một loại khả năng trì tại thời gian trường hà bên trong, bị vĩnh cửu phong tồn bắt đầu. Thời gian chi lực tan hết, Lý Thanh Liên tim thời gian chi diễm lại tràn đầy ba điểm, dù sao đảo lưu thời gian đã phạm phải tối kỵ, cái này đã tính được là là thuốc hối hận. Như thế thủ đoạn Mi Tiên, đại giới cũng có chút kinh người, nhưng có thời gian chi linh phù hộ Lý Thanh Liên còn ra nổi. Giờ này khắc này, lớn xích vọng lấy Lý Thanh Liên tim dần dần biến mất thời gian nói, thời gian của ta. Lý đứng lên, thân thể cực lại nhỏ, khôi phục nguyên bản vẻ. Dư thừa lực lượng đều bị nó dùng để khôi phục thương thế, để cho mình có được sức tái chiến. Chỉ gặp hắn quay đầu một thanh nắm chặt kia xoay tròn bay ra khai thiên phủ, trên mặt hiện lên một vòng giữ tợn, hai tay kéo lấy kia cự phủ, liều mạng hướng phía lớn đỏ chém tới. Giờ này khắc này, mới là cái này một đũa nên phát huy hắn trấn chính uy năng một khắc này. Ta nói qua, thắng chung quy là ta. Lớn đỏ giờ phút này lại sớm đã lâm vào không thể không tức giận, toàn bộ quá thanh thiên đô bởi vì lửa giận của hắn mà rung động không ngớt. Ta vốn đã chẳng ngươi. Hai lần. Hai lần a. Lý Thanh Liên, hắn nghĩ tư ngọn nguồn bên trong cuồng hung lấy Lý Thanh Liên cái này bà chữ đã trở thành nằm ngang ở hắn con đường phía trước bên trên một cái không thể vượt qua núi cao. Bởi vì mỗi một lần cảm thấy đem vượt qua, lại phát hiện mình chỗ vượt qua bất quá là một cái đống đất, chân chính đỉnh núi vẫn như cũng là như vậy xa không thể chạm. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên khó được không có phủ nhận, mà là mặt trầm như đường sông, lại một lần hai lần, liền không, có liên tục lại bốn. Lời nói ở giữa, Lý Thanh Liên đã kéo lấy kia cùng hắn thân hình hoàn toàn không tương xứng cự phủ hướng phía lớn đỏ vào đầu chém xuống. Lớn đỏ liền cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lớn tay không bên trong song vụt, nó thân rơi tại quá thanh thiên chi bên trong đem trọn phiến quá thanh trời đập chìm xuống 30,0000 trượng không thôi. Mà Lý Thanh Liên cũng vu phi tung tóe loạn lưu bên trong tiêu tán thành vô hình, lại là bị Thiên Lang Na gì trở về. Chỉ thấy lớn đỏ đứng hố to bên trong, nhìn qua trong tay chỗ cầm hai chôi đoản nhật, cùng chỗ ngực cái kia đạo giữ tận đũa thổ thương, thậm chí không còn nhìn đi xa Lý Thanh Liên một chút. Hắn một thân một mình đứng tại chỗ rất rất lâu, nổi giận, không cam lòng, mê mang, sợ hãi, cuối cùng hóa thành đối thực lực vô tận khao khát khao. xuống sông dao, cứ như vậy nguyên địa xếp bằng ở hố to bên trong, quá thanh bản nguyên chi lực như xúc tu đồng dạng từ đại địa dâng lên, cắm vào hắn đạo khu bên trong. 5 năm, chỉ cần 5 năm, ta bỏ qua vĩnh sinh không, bỏ qua thiên chủ chi danh, bỏ qua hết thảy, đem ta tất cả đều đặt ở một thế này trên khuôn mặt, chỉ vì chẳng ngươi. Cái này lần thứ 3, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lớn đỏ lời nói bên trong mang theo một cỗ không cùng luân xo so quyết tuyệt. Cùng lúc đó, kia Lý Thanh Liên trốn nam gia ngọc thanh trời lại sớm đã xông phá 33 trọng thiên cung lại, rơi vào phạm trần bên trong. Nhìn qua xếp bằng ở Ngọc Thanh Thiên chi bên trên Lý Thanh Liên vợ chồng, mọi người mắt trợn tròn, tình huống gì? Hai người bên trên phải trừ thiên lại cứ như vậy tay không tốc sát cấp tầng một. Chương 1398 Thịnh thế trung nguyên chiến tướng khởi, chương 1398 Thịnh thế trung nguyên chiến tướng khởi. Khổng Lồ Vô Biên Ngọc Thanh Trời liền giống như một chương rải đầy tinh thần mầm trộn, lộc lẫy, thậm chí so kia phong tiên hùng quan còn muốn lớn hơn mấy lần. Bị thiên Lang kéo vào hư không trong khe hẹp, lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua hết thảy trở ngại, ầm vang rơi vào hồng hoang bên trong lòng đất. Mà liên tại lực lượng nhập vào đại địa kia một cái trước mắt, hai điểm tinh mang từ nó dưới sáng lên, chính là bụi sao cùng lưu thủ phàm trấn lại cái kia Khổng trời, đem treo tại đỉnh núi phía trên liền giống như một tinh không hoa cái, tại đại địa phía trên ném xuống mảng lớn bóng tối, Đạo Minh bên trong người nhìn thấy cảnh này vô một không kinh hại phi thường. Nguyên Lai like nghe đồn là thật, Lý Thanh Liên thật chiếm một phương chư thiên trở về, cái này, cái này quả nhiên là nhân lực nhưng vì sao? Phạm Trần khi nào có được cái này cùng lực lượng rồi? Tin tức này không thể nghi ngờ là phấn chấn lòng người. Nhưng giờ phút này đứng ở Ngọc Thanh Thiên Chi bên trên Lý Thanh Liên lại sắc mặt trắng bệnh, hai tay che lấy cổ của mình, trên đó có một đạo sâu đủ thấy xương trên dao, quá thanh bản nguyên chi lực không giờ khắc nào không lại ăn mòn thân thể của hắn, ngăn cản vết thương khép lại. Kiêu một đụ Thật sự là hắn bổ ra lớn đỏ thiên chủ, nhưng một đau kia đồng dạng chút nữa muốn mạng của hắn. Tiết hầu thậm chí đều bị chém nứt, một chữ cũng nói không nên lời, thiên lang trong mắt mang theo ánh, không để ý kia dính đầy máu tươi vết thương, vì đó từng chút từng chút loại bỏ quá thanh bản nguyên tri lực, vết thương tại từng chút từng chút khép lại. Nhìn qua thiên lang khẽ mắt vệt nước mắt, Lý Thanh Liên chỉ là cười khúc khích, không ai biết thời khắc công vu, trong lòng của nàng đến tột cùng tiếp nhận như thế nào giày vò. Một khi Lý Thanh Liên không thể gắng gượng qua đến, như vậy liền tương đương với mình tự tay đem lui vào tử vong tâm Lần sau, chớ có như thế. Thiên nói, Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, dù là nàng biết, đây cơ hội là thành công biện pháp duy nhất. Lý Thanh Liên chỉ là cười gật đầu nói, "Tất cả nghe theo ngươi." Sắp xếp cẩn thận Ngọc Thanh Trời, hai người lúc này mới về Thanh trúc Liên Hải, tuy chỉ đi ba ngày công phu, nhưng tại phàm trần lại qua vài năm. Ngủ say bất tỉnh tử vi càng thêm suy yếu, liên liên thân hình gầy gò sung dưới, làn da không còn bóng loáng thủy nộ, huyết nhục tiêu cháo, trong thân thể hết thể cơ hồ muốn bị thiên đạo rút khô. Nhìn qua bộ như thế Tử Vi, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang hai người đối mặt, lại cấp bách đem đưa vào Tử Vi tinh cung bên trong. Tử Vi tinh cung cũng giống như lúc trước lúc rời đi, Không có chút nào biến hóa, lần nữa đi tới nơi này, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi nổi lên điểm điểm cảm khái. Bùi Sao Tinh mang hai tỷ mợi tại Tử Vi Tinh Cung bên trong nổi lên, đem gậy gọ Tử Vi đặt giường nằm phía trên, quả nhiên, thân thể kêu bên trong Tử Vi tinh lực không còn trôi qua, mà theo lấy thời gian rời đổi từng chút từng chút lớn mạnh, sợ là không bao lâu liền sẽ thức tỉnh, tất cả mọi người là tùy theo thở dài một hơi. Giờ này khắc này, Bùi Sao Tinh mang lại là trở lại hướng phía Lý Thanh Liên thật sâu cong xuống, như thế đột một màn quả thực dọa hắn nhảy một cái, không khỏi nói, các ngươi đây là làm cái gì? Chỉ thấy tinh mang trong mắt mang theo điểm điểm nước mắt, chiếu Khâm nói, "Đa tạ công tử cứu tiểu thư tại trong nước lửa, ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ như vậy ăn nghỉ. "Ta coi là thật không biết nên làm thế nào mới tốt." Bùi Sao cũng mở miệng nói, "Tiểu thư lựa chọn không có sai, ngài quyết tâm hoặc là can đảm, nhu lượng, ta đều tận mắt chứng kiến, tại ngài trên thân ta nhìn thấy tương lai. Ngay sau, phàm là có thể sử dụng đến tỉ muội chúng ta, cứ mở miệng chính là, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc." Giờ khác này Lý Thanh Liên nhìn về phía Bùi Sao, từ trong mắt của nàng có thể đọc đến, nó trong lòng cuối cùng một phần ngăn cách cùng phòng bị đã tại lần này hành động bên trong tan thành mây khói. Lý Thanh Liên cười khổ khoát tay nào nói, chuyện cho tới bây giờ, liền khỏi phải cũ kỹ như vậy đi, lại nói ta chỉ là thu hồi cái này ngọc thanh ngày mà thôi, trên bản chất cũng không có bất kỳ cái gì cả biến, cái này vẫn là thiên đạo lồng, giam. Nhưng Tinh Mang lại lắc đầu nói, không giống. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, các người định đoạt chính là, chiếu cố tốt tử vi, nếu có tỉnh lại ý tứ, cho ta biết cho tiện. Lý Thanh Liên thuận miệng bản giao một phen, loại sách tay tay thiên lang rời đi, dù sao hai người tổn thương rất nặng, nếu không kịp thời tu dưỡng, tổn thương đạo cơ liền không ổn. Ra Ngọc Thanh trời, trở lại phòng trúc. Ngồi ở dưới cây đảo Lý Thanh Liên cũng mặc kệ một thân đỏ thám bộ dáng chất vật, mà là có chút suy nghĩ xuất thần, trong mắt của hắn mang theo một vòng lo lắng. Thiên Lang thì là ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng bắt lấy hắn đại thủ nói, "Là đang nghĩ lớn đỏ a?" Lý Thanh Liên không thể phủ nhận gật đầu nói, "Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, lớn đỏ đã đem quá thanh trời dung hợp hơn phân nữa, khi nó hoàn toàn đem dung hợp, liền có thể không nhìn ra thiên đại mạc chói buộc, tại phàm trần bên trong vận dụng chư thiên chi lực. Dù sao, hắn thân vị trí liền tương đương với quá thanh trời chỗ, giờ lúc không biết phàm trần có thể hay không chống đỡ được. Lại thiên đạo đã tỉnh, dù không từng có động tác Nhưng nó ý chí một mực không ngừng hướng lấy giả thiên đại mạc tạo áp lực, không biết tại cái này cùng dưới áp lực mạnh, màn trời còn có thể chống bao lâu, ta có thể cảm nhận được hồng hoang đại thế rung rẩy. Còn có kia đến nay chưa từng lộ diện thượng thanh thiên chi chủ. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên không khỏi lấy tay xoa nắn khuôn mặt của mình, hắn có loại bị buộc cùng đường mặt lộ cảm giác. Thiên Lang cũng là thở dài một tiếng nói, dù không biết lớn đỏ nói tới phải chăng làm thật, trên trời một năm, trên mặt đất 100 năm, như thế nói đến, ta cũng cũng chỉ có 500 năm công phu. Ngươi tự tay chỗ sáng lập hồng thịnh thế cuối cùng sẽ lấy kia đầy trời chiến hỏa làm kết thúc ta. Lý Thanh Liên đại thủ không khỏi nắm chặt, cắn răng nói: "500 năm a." Liên Sếp như không tiếc hết thảy, cũng muốn tại cái này 500 năm bên trong tiến thêm một bước. Không phải phàm Trần nguy rồi. Thiên Lang chưa từng mở miệng quy bảo, nàng biết Lý Thanh Liên nói tới chính là sự thật, đã không có thời gian lưu cho bọn hắn thành thời thành thời, không tại tiến một bước, lưu cho Phạm Trần chỉ có diệt vong một đường. Làm kháng lên toàn bộ đại thế người, đây là Lý Thanh Liên nhất định phải chỗ gánh vác đồ vật, chính vì vậy, Thiên Lang mới vẫn chưa mở miệng quy bảo, có khi áp lực cũng sẽ hóa thành vô biên độc lực. Sau đó chính là thật lâu chờ mặt, hai vợ chồng hai tay nắm chặt, lẫn nhau cho lực lượng, tại che kín bùi gai trong bóng tối, tương hỗ trợ sát, đi về phía trước. Mặt trời lặn tây sơn, Thiên Lang cuối cùng là mở miệng nói, "Tuyết Tỷ bên kia, ta liền đi qua đi, cần chuẩn bị sẵn sàng không đơn thuần là ngươi, còn có cái này phản trận." Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, Thiên Lang vươn người đứng dậy, hư ảo thân thể đã khôi phục mấy phần thật thực, nàng bị thương còn lâu mới có được Lý Thanh Liên nặng, khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Đừng có lại nghĩ, hợp đạo là con đường duy nhất. Cái này 500 năm nhìn không phải ngươi đến tọt cùng có thể hay không phóng ra một bước này, mà là nhìn ngươi có thể hay không mở ra mình bùi phong nội tâm. Ta chưa từng hoài nghi ngươi năng lực, nhưng lúc này đây, ngươi nhất định phải đáp lại thế nhân chỗ kỳ. Thiên Lang cắn chặt môi dưới, nàng không nghĩ cho Lý Thanh Liên quá nhiều áp lực. Chương 1399 nào gấm về quê hương không còn, chương 1399 nào gấm về quê hương không còn. Nhưng nàng cũng biết, Lý Thanh Liên con kia đối với mình một người rộng mở nội tâm là đến cỡ nào vết thương trầm chất, hắn không nghĩ lại cho bất luận kẻ nào nhìn kia từng đạo dữ tợn vết sẹo. Nhưng mà bây giờ cũng đã không còn cách nào khác hắn nhất định phải như thế, dù là lại không nguyện. Nhìn qua thiên lang bóng lưng rời đi, Lý Thanh Liên thật lâu không nói, cuối cùng lại là cười, lầm bẩm nói, ta lại thế nào nhẫn tâm bỏ qua ta vốn có hết thảy. Đại thế còn tại, ta mới là ta. Nói xong hắn vươn người đứng dậy, vẻ bẻ, bẻ cổ, trên cổ giữ tận vết thương đã khôi phục 7080. Phất tay, kia tràn đầy máu tươi áo bảo trắng tan hết, hóa thành một thân cầm bảo, quay đầu nhìn một cái ngọc thanh trời, chắp tay ra thanh trúc liên hải, dưới quần Sơn. Trên đường, Phạm La nhìn thấy Lý Thanh Liên tu sĩ, vô một không lộ ra sủng tính thần sắc, tại thế trong lòng người, Lý Thanh Liên đã là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Không gì làm không được đại thế chi chủ bất bại thanh đế Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào thế nhân ánh mắt cứ như vậy một đường dưới côn côôn Sơn thân hình biến mất tại dưới núi rầm rạp trong cổ lâm không ai biết hắn muốn đi hướng phương nào chỉ còn không đến 500 năm thời gian theo lý thuyết hẳn là dốc lòng khổ tu mới là nhưng trên thực tế đến lý Thanh Liên một bước này cho dù là bế quan mấy chục ngàn năm xuân thu cũng sẽ không có bất luận cái gì tính thực chất biến hóa hắn hôm nay đã đứng tại thuộc về mìnhỉnh phong tiếp xuống chỗ bước ra mỗi một bước đều là tại mở đường mở ra thuộc về mình cái này đến cái khác định phòng mà loại này tình trạng phía giới Bấy quan khổ tu đã không có mấy mai ý nghĩa, càng quan trọng chính là mình tâm, phải căng cường đại đến có thể trèo chống mình phóng ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn cứ như vậy dạo bước tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên, trong mắt phản chiếu lấy một chỗ lại một chỗ tuyệt thế cảnh đẹp. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ, nhìn qua trong hồ nước chỗ phản chiếu mình, trong mắt hiện ra một vòng hồi ức. Hắn bây giờ dưới chân chỗ đạp mặt hồ, chính là ban đầu kia thuộc về chính hắn nhà, vị kia tại trong núi sâu thôn xóm, cũng là hắn ký ức nhất mơ hồ địa phương. Mấy trăm ngàn năm thời gian cải biến hết thảy, đã từng thôn xóm sớm đã không tại, mắt hiện tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Thương Hải tang điền phía dưới, nguyên bản dãy núi đã rơi xuống vì hồ lớn. Kia từng từ trong thôn lạc đi ra khô gầy thiếu niên đã trở thành quyền ngự thiên giới đại thế chí chủ, đây là hỗn độn thanh liên điểm cuối cùng, cũng là Lý Thanh Liên ban đầu địa điểm. Vẫy tay một cái thời gian chi lực hiện hiện, dập dần trên mặt hồ phía trên sương sớm phun trào, tại thời gian trường hà làm nổi bật dưới, hiện ra đạo đạo quang ảnh. Ký ức chốn sâu nhất thôn xóm cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, Lý Thanh Liên có thể nhìn thấy trong thôn người mặt trời mọc mà tà dương rơi mà hơi thở cũng có thể nhìn thấy mình cái kia hai tay tràn đầy vết chai mâu thân đầu đầy mồ hôi tại đồng ruộng làm việc. Mang theo bánh bao không nhân cũng chỉ ăn một nửa, chỉ vì để tiểu Thanh Liên có thể ăn nhiều một chút nhì. dù là hắn bị trong thôn người coi là hai hách hóa thân, nàng trong lòng, mình vẫn là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Cực kỳ thương yêu nhi tử. Nhưng nàng hay là cách mình đi xa, hết thể hết thể đều bị thời gian chỗ ma diệt, chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên trong mắt đã nước mắt long lùng, cuối cùng, quang ảnh tan hết, nước hồ sóng biếc như gương, tại trên mặt hồ châu phản chiếu ra, chỉ có nước mắt vậy và tao trước Lý Thanh Liên. Chỉ gặp hắn chỉnh ngay ngắn mình áo bào, ngược ngẩng đầu, khàn nói: Mẫu thân, người thấy rồi sao? Hải Nhi chưa từng là bọn hắn trong miệng hai hách, mà là trong thiên điệu này mạnh nhất tồn tại. Thật xin lỗi, không có thể cứu ngài cùng phụ thân, thật xin lỗi, không thể báo ngài dưỡng dục tri ân, thật xin lỗi, hiện tại mới trở về nhìn ngài. Ngài kết thúc thân là mẹ người nghĩa vụ, mà ta lại chưa từng kết thúc thân làm con trách nhiệm. Hải Nhi bất hiếu. Lý Thanh Liên tự lẩm bẩm, những lời này hắn biết mình Mẫu thân vĩnh viễn cũng nghe không đến, nàng thi cốt đều đã bị ma diệt một chút không dư thừa. Hắn càng giống nói là cho mình nghe, trực diện nội tâm của mình. Trên thực tế, lấy lý thanh liên bây giờ chi năng, để đã qua đời người sống lại cũng không phải không có khả năng, thậm chí có thể trở lại quá khứ đem đưa đến hiện thực. Nhưng mà, hắn lại chưa từng làm như thế, một đoạn cố sự có hắn bắt đầu, liền sẽ có kết thúc, chết đi cuối cùng rồi sẽ sẽ mất đi, ép ở lại cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, hắn hay là rời đi, vốn là cố thổ, bản ý áo gấm về quê, nhưng hôm nay cố thổ không còn, cảnh còn người mất. Hắn đi đã từng tạo hóa đạo giáo, thần thú phong sớm đã không còn, nguyên bản thuộc về tạo hóa đạo giáo chỗ linh địa cũng đã bị một thế lực chiếm cứ, làm tổ địa, đã tổn 10.0005 có hơn. Hiện tại cái này bên trong đã tìm không thấy chút điểm quen thuộc, nhưng trong trí nhớ kia bị chôn tảng hết thảy lại càng thêm rõ ràng. Hắn lại đi bảy sau biển, huyết vân giáo chỗ, cái này bên trong từ lâu không có cái gì biển, mà là hóa thành bảy luân núi non trùng điệp, sương mù mông lung linh sơn. Đã từng, một khúc vãng sinh tại cái này bên trong quần quần, vạn cổ không cần, kia là Lý Thanh Liên vì huyết mộ tiễn đưa choa, bây giờ cái này bên trong lại là linh sơn trải rộng, tu đạo thế gia san sát, náo nhiệt phi thường. Không ai biết mảnh này linh sơn phía dưới từng mai táng bao nhiêu thi cốt, cũng không ai biết từng tại cái này bên trong đến tột cùng phát sinh như thế nào rung động đến tâm can Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vòng buồn bã cùng khó mà tán đi phẫn hận, nhìn qua hết thảy trước mắt, huyết mộ rời đi là cắm ở trong lòng của hắn một cây gai, vị viễn cũng vô pháp ma diện một cây gai. Mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn cũng rốt cuộc chuyển không ra. Chỉ thấy ở nhất thế gia trong hậu viện, một thân lấy váy đỏ thiếu nữ chính tại một gốc nọ rộ cây đào dưới lặng lặng chờ đợi lấy, thời khắc này nàng chính vào tuổi thanh xuân, liền giống như một gốc nọ rậu hồng, đẹp kinh tâm động phách, để người loa mắt. Mặc dù tu vi chỉ có đạo tàng, nhưng tại thế trong nhà, cũng coi như khó được tiên tiêu. Đã thấy thiếu nữ này tại cây đảo xuống tới về dạo bước, mắt to bên trong ở lại một vòng lo lắng cùng chờ đợi, chu môi nói, sư ca làm sao còn chưa tới, hôm nay khó được là người ta sinh nhật. Lý Thanh Liên tâm liền giống như bị người hung hăng nện một quyền, nước mắt cũng không dừng được nữa chạy ra, cho dù là muôn đời luân hồi, có nhiều thứ cũng sẽ không cải biến. Hắn biết, cái này tại cây đảo dưới chờ đợi thiếu nữ, chính là huyết mội chuyện thế, dù là đã luân hồi muôn đời, ngàn thế, Lý Thanh Liên như cũ có thể một chút nhận ra. Chỉ gặp hắn vừa muốn mở miệng bước chân nhảy tới nhưng lại xinh xinh ngừng lại, hắn biết thiếu nữ trước mắt đã cùng hết mồ không có nửa điểm quan hệ, hết thảy hết thảy đều hóa thành chuyện cũ trước kia, thoảng qua như mây khói, bây giờ nắm lấy không thả chỉ có chính hắn thôi. Tốt nhất đừng đánh vỡ phần này điên tĩnh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, hít hít nước mũi, lau khô nước mắt, rốt cục, hắn rơi xuống, thiếu nữ như phát giác được tiếng bước chân, đột nhiên vui vẻ nói, "Sư ca, ngươi làm sao mới đến? Làm hại người ta tốt." Chờ. Thiếu nữ ngạc nhiên phát hiện, nam tử trước mắt cái kia bên trong là cái gì sư hắn cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình, tựa như hắn nguyên bản liền tồn tại ở cái này bên trong. Nhìn qua mặt mũi của hắn, Nàng chẳng biết tại sao, tham không dậy nổi mày may lòng cảnh giác, liền liên tâm bên trong cuối cùng một kia phòng bị cũng theo Lý Thanh Liên trên mặt kia cười ôn hòa ý tan thành mây khói. Trước 1400 tháng tiên trước đó khi thắng mình, trước 1400 tháng tiên trước đó khi thắng mình. Thiếu nữ nghi đầu, trong mắt mang theo một vòng nghi hoặc, không khỏi mở miệng nói, "Ta, vì sao nhìn ngươi như thế nhìn quân mắt? Ngươi giải cùng kia đứng ở hàng thành thanh đế tượng đá giống như à, thế gian này còn có cùng kia tượng đá giải như thế giống nhau người a?" Lý Thanh Liên nghe nói lại là một mặt ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn qua thiếu nữ kia mỉm cười. "Ngươi là ai?" Làm sao vô thanh vô tức xuất hiện tại ta máu nhà trong hậu viện, là gia phụ mời tới khách nhân. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại chưa trả lời thiếu nữ vấn đề, mà là mở miệng hỏi, "Ngươi vui vẻ a?" Thiếu nữ đầu tiên là ngạc nhiên, không biết người trước mắt hỏi thế nào ra như thế quái vấn đề, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, "Đương nhiên à, phụ thân rất thương ta, sư phó tuy nói nghiêm khắc chút, nhưng cũng là vì tốt cho ta, còn có sư ca." Hắc hắc. Nói đến chỗ này, thiếu nữ che miệng lại. Lý Thanh Liên hít mũi một cái, không khỏi vô ý thức vặn lấy mình cẩm bảo nói, "Ngươi thích ngươi đích sư ca à? Thiếu nữ trong mắt hiện ra một vòng lưu hỏa, vừa muốn mở miệng lại nói Ta, ta vì sao muốn nói cho ngươi, ngươi người này, thật vô lễ. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu." Lý Thanh Liên cười nói, "Không cần để ý ta, trọng yếu chính là ngươi." Chỉ gặp hắn một tay lật một cái, một thuần trắng xương trải liền phù hiện ở trong tay hắn, xương trại tinh mỹ, trên đó khắc họa đạo văn vô số, tuy là cốt chết, nhưng lại như ngọc, chán phóng điểm điểm ôn nhuận qua mang. Vừa vừa xuất ra, một cố khí tức của thời gian liền đập vào mặt, chỉ thấy Lý Thanh Liên đem cái này xương trại cứng rắn nhét vào tay của thiếu nữ lữ đường, "Hôm nay là ngươi sinh nhật, gặp nhau chính là duyên, vật này liền tặng cho ngươi." Vừa vừa đến tay Tiểu nữ liền biết xương trại bất phàm, thân là tu sĩ, tự nhiên biết vật trong tay quý giá, thần thức nhẹ dò xét, có thể cảm giác được cái này xương trại bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, là đủ phá diện hết thảy, nhưng duy chỉ có đối mặt nặng lúc, lại có vẻ ôn hòa như nước. Cho cho ta. Không được, ta không thể nhận, vật này rất là quý giá đi, chẳng lẽ là bảo khí? Ông trời ơi. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, thu cất đi, vốn là người đổ vật. Nói xong, Lý Thanh Liên liền quay người rời đi, cũng không cho nàng cơ hội đặt câu hỏi. Tiểu nữ cầm xương trại, nghi ngờ nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, không khỏi mở miệng nói, "Uy Cái gì vốn là ta đồ vật? Ngươi người này, lời nói làm sao chỉ nói một nửa a? Nhưng mà Lý Thanh Liên lại khoát tay áo, thật tình không biết hắn giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, khàn khàn nói, một khúc vãng sinh chưa từng phụ ta, từng hứa người đợi đợi toại nguyện mỹ mãn, bây giờ ta lại không hẹn. Thiếu nữ không biết cái này xương trải phía trên đến tột cùng gánh chịu như thế nào rung động đến tâm can cố sự, cũng không biết người trước mắt lời nói đến tột cùng ý gì, nhưng nàng vẫn không khỏi nắm thật chặt kia xương trải. Lại là không biết, cái này xương trải chính là Lý Thanh Liên từng vì huyết mỗi trải đầu kia một thanh, gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức. Bây giờ tận mắt chứng kiến đây hết thảy, trong mắt của hắn đã lại không thẹn dày dứt cùng oán hận. Tay đào dưới, thiếu nữ đích sư ca rốt của Quan Thai tới chậm, lờ mờ ở giữa tựa như nhìn thấy có bóng người đi lên, không khỏi nói: "Sư muội, vừa mới có ai tới qua sao?" "Hả? Đây là cái gì? Thật xinh đẹp lược, là vừa vặn người kia tặng cho người sao?" Thiếu nữ liền vội vàng đem lược thu hồi, nói: "Không có, phụ thân ta tặng cho ta." Lại nói: "Ngươi làm sao mới đến?" Đây là thiếu nữ lần thứ nhất đối sư ca nói dối, chẳng biết tại sao, nàng không nghĩ để bất luận kẻ nào biết Lý Thanh tại, vừa mới kia đoạn ký ức Có lẽ chỉ là thuộc về chính nàng độ vật. Tiên sư ca gãi gãi đầu, nói xin lỗi, nói ra ngươi đều không tin, vừa mới ta lại tại trong phủ đệ lạc đường, làm sao tìm được cũng không tìm tới viên này cây đảo. Thiếu nữ chu môi, một mặt không tin, Lý Thanh liên nghe, khỏe miệng lại là câu lên một vòng khoan thai ý cười, không còn lưu luyến, dầm chân đi xa, tiêu giao giữa thiên điện. Hắn đi xa bị thi nước, đi bắt chu, đi chạm tiên đài, đi kiến một phía dưới, đi hắn đã từng chỗ bước qua mỗi một tấc đất, có nhiều chỗ như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng, mà có nhiều chỗ thì đã là đổ nát tê lương. Cuối cùng, hắn đi tới dương phía trên. Quá dương thần trong điện, Hát Nha có vẻ hơi một trăm trò chuyện bô lại, không nghĩ tới Nguyệt Quế cũng tại. Hát Nha thấy Lý Thanh Liên đến mình quá dương thần điện, đáy mắt tinh thần tỉnh tạo nói, đại ca, ngọn gió nào đem người thổi tới rồi. Lại nói người bên trên chư thiên đoạt ngọc thanh trời lại không mang tới ta. Làm sao? Không chịu thì đi. Lý Thanh Liên khoát tay áo cười nói, tính không được ăn thì tỏi, bất quá cũng không có mỏ được chỗ tốt chính là. Nguyệt Quế một thân váy trắng, thấy Lý Thanh Liên đến, lại là có chút khẽ trào, gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy ý cười. Tháng này Quế chính là năm đó Lý Thanh Liên năm đó nhận lấy viên kia Nguyệt Quế thụ dễ đức, tại Thái Ức Tiên Thảo trợ giúp dưới rảnh lấy cuộc sống mới, vạn cổ quá khứ, nàng đã trở thành trong đêm tối cho thế nhân quang minh chăng tròn, cũng coi như cùng Hắc Nha làm bạn. Hắc Nha cười nói, "Làm sao? Hôm nay đến tìm huynh đệ chuyện gì? Không phải cùng tàu tử cãi nhau đi, cũng là." Nhà bên trong có hai cái, cái này một bát nước nếu là đầu bất bình, coi như. Lý Thanh Liên không chút khách khí, đi lên liền cho Hắc Nha một cái hung hăng bạo lật, nhìn Nguyệt Quế xinh đẹp bên trên đều là ngạc nhiên. "Hôm nay đến tìm ngươi, là vì uống rượu." Lý Thanh Liên nói ngay vào điểm chính. Hắc Nha trong lúc nhất thời càng hăng hái nhi, kêu bẩm lên, "Ha ha, tới tới tới, vừa vận đệ đệ ta mới từ Bồ Đề lão nhi cái kia bên trong cấp tới không ít rượu ngon, bây giờ lại là tiện nghi ngươi ta huynh đệ hai người, hôm nay uống cái tận hứng là được." Nguyệt Quế, đưa rượu lên. Lý Thanh Liên ánh mắt không khỏi rơi vào Nguyệt Quế trên thân, nàng gương mặt xinh đẹp tại Lý Thanh Liên ánh mắt dưới không khỏi đỏ lên, lại là vội vàng chạy tới lấy rượu. Hai người ngồi trên mặt đất, cứ như vậy tại thần dương phía trên uống lên rượu đến, Nguyệt Quế thì là tại sau hai người yên lặng rót Liên không nói lời nào, một lại một vò rót Hắc Nha dường như phát giác được cái gì cũng chưa từng nói chuyện, chỉ là buổi tiếp Lý Thanh Liên. Hai người đều không ngôn ngữ, Thân điện bên trong chỉ có rượu kia đản đụng nhau thanh thúy thanh âm, chẳng biết lúc nào, hai người dưới thân đã bảy mấy trăm công đàn Mà đúng lúc này, Lý Thanh Liên bên hai truyền đến buổi sao truyền âm, hắn cuối cùng là mở miệng nói, "Hắc Nha, vô luận thế sự thay đổi thế nào, ta như cũ sẽ là ta. Đúng không?" Thời khắc này Hắc Nha lại là đã có chút hơi say rượu, nhưng một đôi mắt lại như cũ sáng tỏ nói, "Lý Thanh Liên sẽ chỉ là Lý Thanh Liên. Thế sự cuối cùng sẽ đi về phía phương nào, quyền quyết định tại trong tay của ngươi. Rượu đã uống nên đi làm người ứng làm sự tình." Lý Thanh Liên nghe nói, lại là cười, cười bằng phẳng, đem trong đàn rượu ngón uống một hơi cạn sạch, dầm chân rời đi. Nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, Hắc Nha sắc mặt nghiêm trọng, nhưng Nguyệt Quế trong mắt lại mang theo một vòng nghi hoặc, nàng không biết Lý Thanh Liên vì sao mà đến, đã là vì uống rượu, kia vì sao lại một câu không nói? Kia cuối cùng chi hỏi, lại là ý gì? Chỉ nghe Hắc Nha trầm giọng nói, thình thế sắp hết, đại chiến muốn bắt đầu, đại ca chuẩn bị bước ra kia bước cuối cùng. Cái này không đơn thuần là đấu với trời, tháng tiên trước đó khi thắng mình. Chương 1401 ứng nhị chỗ kỳ không phụ khanh, chương 1401 ứng nhị chỗ kỳ không phụ khanh. Hạ Nha biết Lý Thanh Liên này đến đến tuột cùng là ý gì, mặc dù không nói câu nào, nhưng làm từng vị Lý Thanh Liên chiếu sáng con đường phía trước người, hắn hiểu được Lý Thanh Liên con đường phía trước đến tuột cùng thông hướng phương nào. Liên xem như Lý Thanh Liên, tại đối mặt cái này mấu chốt ngăn miệng thời điểm, đồng dạng có thuộc về chính hắn lo lắng. Hợp đạo sự tình, vạn cổ đến nay cũng không phải là không có người thử qua, mà những người kia cuối cùng đến tuột cùng như thế nào, không ai biết, tất cả đều chìm mặc tại trong dòng sông lịch sử dài đắng đắng. Hợp đạo tiền đề chính là thể xác tinh thần tương hợp, vô luận là ký ức, cảm xúc, dù là mình tạo ra chút điểm ý nghĩ đều sẽ không hề nghi ngờ bị đối phương phát giác mà hai người tinh thần kết hợp chung một chỗ, thời điểm đó mình sẽ còn là mình sao? Sinh mà là người, dù sao vẫn cần có không gian của mình, cho dù là đối thiên lang cũng là như thế. Nhưng hợp đạo lại là đem không gian này triệt để đánh vỡ, khăng khích kết hợp, cho nên Lý Thanh Liên mới có cái này hỏi một chút, Lý Thanh Liên chưa từng nghĩ bị những người khác ý nghĩ trái phải, đây cũng là hắn lo lắng. Nhưng giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại xài bước hướng phía Ngọc Thanh trời bước đi, bộ pháp bên trong không còn có do dự chút nào. So với mất đi hết thảy, mình những này lo lắng đã không quan trọng gì, hắn có thể làm mình muốn có độ vật liệu lên tính mệnh. Đá hợp đạo là con đường duy nhất, vậy hắn cũng chỉ có thể như thế đi xuống. Nặng lịch dài dàng dặt cả đời, Lý Thanh Liên giải khai tâm kết của mình, lại là không thẹn lương tâm, giờ khắc này, hắn đã không có cái gì cần che giấu. Tử Vi Tinh cung tẩm điện bên trong, bụi sao tinh mang hai tỷ muội canh giữ ở đầu giường, trong mắt mang theo điểm điểm nước mắt, không bởi vì hắn, chỉ vì nằm ở trên giường tử Vi rốt cục chậm rãi mở ra nắng kia hai mắt nhắm chặt. Đập vào mi mắt chính là mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa một màn, kia hoàn toàn như trước đây trở nhà, mùi vị quen thuộc. Từ Vi trong mắt mông lung hóa thành thật sâu thất lạc, liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn nói: cuối cùng vẫn là không thể đi ra cái này lồng giam a. Nếu là như vậy, vì sao không để ta cứ như vậy chết tại phàm trần? So với tính mệnh, ta càng khát vọng là tự do, thuộc về ta tử vi tự do. Lời nói ở giữa, nước mắt trong suốt theo khóe mắt trượt xuống, thấm ướt ngọc trầm, tựa hồ mình tất cả cố gắng đều là phí công. Bởi vì chính mình gây nên, tỉnh lại thiên đạo, liền tựa như bị lợi dụng xong liền bị vô tình vứt bỏ đạo cụ, cuối cùng trở lại mảnh này cơ hồ cầm tù mình cả đời chỗ. Tử vi chi ngôn để bụi sao 2 tỷ mỗi tâm đều chặt lại với nhau, không ngừng lắc đầu nói, tiểu thư, không phải, không phải như vậy, ngươi nhìn Chỉ thấy đội sao tố thủ vùng lên, tinh quang phiêu dãng, toàn bộ ngọc thanh trời tại giờ khắc này tựa như biến thành trong suốt chi vật, quanh mình hết thảy tất cả đều hình chiếu tới. Ngôi liệt tại trên giường tử vi lại bị quanh mình hết thảy thật sâu rung động đến, kia bản vi u ám tinh mô bên trong dần dần sáng lên tần quang. Không khỏi rủi rủi con mắt, một trận cho là mình nhìn lầm, mình bây giờ thân ở tại tử vi tinh cung bên trong, mà ngọc thanh trời vốn nên tồn tại ở chư thiên phía trên, làm sao bây giờ lại dừng ở đỉnh núi côn lôn phía trên? Lại là một phát bắt được đội sao tay nhỏ nói, chuyện gì xảy ra? Cái này bên trong là tử vi tinh cung không sai, nhưng ta cùng không phải hẳn là tại chư thiên phía trên sao? Sao? Như thế nào xuất hiện tại phàm trần bên trong? Bùi Sao nghe nói lại là nín khóc mà cười nói, "Tiểu thương, không cần hoài nghi, bây giờ chúng ta ngay tại phàm trần bên trong, cái này Ngọc Thanh trời đã không còn là thuộc về Chư Thiên một bộ điểm, bây giờ nó là của ngài Đỗ Vân." Thanh Đế đem từ Chư Thiên phía trên vì ngài đoạt tới. Tử Vi nghe nói lại là mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. "Cái gì?" Nàng không khỏi giãy rủa lấy đứng dậy, không quan tâm hướng phía tử Vi tinh ngoài cùng phóng đi, bị hù đuổi Sao hai thị mượn vội vàng đuổi theo. Không kịp chờ đợi nàng cứ như vậy xông ra Ngọc Thanh trời. Dù là trong thân thể lực lượng trôi qua để nàng có loại lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cảm giác, nhưng nàng lại không thèm quan tâm. Thuộc về phàm trần bên trong hết thể cứ như vậy không có chút nào che giấu hiện ra trong mắt của nàng. Giờ khắc này, nàng che lấy miệng nhỏ, nước mắt cũng không dừng được nữa chạy ra, không ai biết trước mắt một màn này đối với Tử Vi trong lòng đến nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mà đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại là đón đầu đi tới, Tử Vi hai con người rơi xuống trên người hắn một nháy mắt liền cũng không rơi đi nữa. Nhưng Lý Thanh Liên thấy ở Ngọc chi bên ngoài mù lắc lư Tử Vi lại là lông mày sâu nhăn, khiến trách lạnh giọng Lúc này mới vừa mới thức tỉnh liền ra mù lắc lư, còn muốn mê man đi không thành. Nhanh đi về. Nhưng Tử Vi lại hoàn toàn không nghe luật hai, mà là không quan tâm sống tới, ôm chặt lấy Lý Thanh Liên eo hổ, đem gương mặt thật sâu chôn tiến vào hắn lồng ngực, chịu khắp nói, lựa chọn của ta không có sai. Lý Thanh Liên thân thể siết chặt, lập tức thoải mái, trên mặt hiện ra một vòng thương tiếc, Ôn Nhu nói, ta không phải cùng ngươi đã nói a vì ngươi, ta cũng sẽ như thế, chỉ bất quá không có thể làm cho ngươi tránh thoát ra cái này lẩm giam, chỉ là đem chuyển cái địa phương thôi. Tốt tốt. Trở về rồi hay nói, thân thể ngươi bên trong chô góp nhặt lực lượng còn chưa đủ vậy để ngươi hoạt động quá lâu. Nhưng vô luận lý Thanh Liên nói thế nào, Tử Vi chính là không bông tay, dám chìm trong hắn kia ấm áp trong lồng lực. Không có cách nào Lý Thanh Liên trong mắt đều là bất đắc dĩ, một tay lấy chi ôm lấy, tùy theo bước vào Tử Vi tinh cung bên trong. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang Trung phó Chư Thiên, cũng nhìn thấy hai người dục hết phấn chiến thân ảnh, không có gì so tận mắt chứng kiến càng rung động nàng tâm. Nhưng không khỏi nói, vì sao? Vì sao không đem ta đưa về Chư Thiên? Như thế chẳng phải là lại càng dễ? Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, từ ngươi bước ra Tử Vi tinh cung một khắc kia trở đi, cũng đã làm tốt lựa chọn không phải sao? Ta cũng không phải như vậy không tức thời người liền. cũng bởi vì cái này." Tử Vi một đôi tinh mâu nhìn kỹ Lý Thanh Liên, trong lòng sau cùng hàng rào cũng đang chậm rãi hòa tan. Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, "Không phải đâu, ta từ thời gian trường hà điểm xuất phát bắt đầu, kinh lịch hết thảy, từ cũng biết được hết thảy. Đã ngươi lựa cho ta, mà không phải thiên đạo, vậy ta cũng nhất định phải đáp lại ngươi trở mong mới là." Tử Vi một đôi tinh mâu ngừng lão đại, miệng nhỏ tốt tốt lấy, vừa định nói cái gì, nhưng cuối cùng lại hóa thành bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ngươi người này, sao liền không hiểu phong tình, ngươi biết ta muốn nghe chính là cái gì? Nhưng nếu là cứ như vậy nói ra, ngươi cũng không phải là ngươi." Ngươi cái tên này, thật đúng là để người vừa yêu vừa hận." Lý Thanh Liên nghe nói, mặt mo lại là đỏ lên, lại là vội vàng nói sang chuyện khác, "Còn nhớ rõ ngươi quay lại thời gian trường hạ thời điểm, tại bản cổ khai thiên cái kia thời gian điểm lên, gặp được một người đi?" Thử Vi Ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi biết? Một người mặc hắc bảo quái da hỏa, rõ ràng không có cầm thực lực, còn hết lần này tới lần khác quay lại trường hạ." Nói nói, thanh âm của nàng liền nhỏ xuống, một đôi tinh mâu kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên nói, "Tên kia, không phải là ngươi đi?" Chương 1402 không muốn độc hành khi đồng hành, chương 1402 không muốn độc hành khi đồng hành Lý Thanh Liên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nói, còn không biết xấu hổ nói, tổn hại ta tổn hại thế, nhưng là đến rồi. Tử Vi nhỏ giọng nói, người ta, người ta lại không biết là ngươi. Có thể nói nói lấy liền cười ra tiếng, nét cười của nàng là đủ để thế gian tất cả sinh linh vì đó mê say. Thời gian một đạo thật đúng là huyền diệu đâu, khi đó ta còn chưa từng cùng ngươi gặp nhau, ai có thể nghĩ đến, vạn cổ về sau ngươi ta sẽ có như thế sau lưng góc mắc. Lý Thanh Liên trên mặt đồng dạng mang theo một cố nhớ lại mỉm cười. Sau đó chính là lâu dài lặng, Từ Vi thỉnh thoảng nhìn lén lấy Lý Thanh Liên bên cạnh an, tay nhỏ tại trên giường chậm chậm mà kiên định đi về phía trước cuối cùng một thanh nắm chặt Lý Thanh Liên đại thủ. Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ, lại chưa từng ngăn cản, ngược lại đem kia mềm mại không xương tay nhỏ nắm chặt. Thật xin lỗi, dấu giẫm ngươi thiên đạo sự tình." Thử Vi nhỏ giọng nói. "Không ngại. Thật xin lỗi, lúc trước không nên như vậy đối ngươi." Lý Thanh Liên vẫn lắc đầu nói, "Không ngại. Thật xin lỗi, có mấy lời, ta nói quá nặng." Nụ cười trên mặt hắn càng lớn, mở miệng nói, "Không ngại. Chúng ta hợp đạo đi." Thử Vi vô ý thức gật đầu nói, "Ừm." Lập tức mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, "Ừm. Cái gì? Ngươi, ngươi làm sao?" Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên sẽ trước tiên mở miệng hợp đạo sự tình. Nơi này sự tình, hắn không phải một mực mâu thuẫn rất ta. Bây giờ làm sao? Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, "Thuộc về ta Lý Thanh Liên một người đường chạy tới cuối cùng, ta sớm đã dốc hết toàn lực. Ta đã đi đến thuộc về ta một người đỉnh phong. Con đường sau đó, không phải một mình ta có thể bước ra, một người không đủ, vậy liền hai người, ba người. Cái gọi là đại đạo độc hành, nhưng trải qua và cổ, ta lại không muốn lại độc hành, mà ngươi, ngươi ý bồi ta trùng phó cực đỉnh Ta không muốn dừng lại bộ pháp. Giờ khắc này, Trong mắt của hắn không tránh né chút nào nhìn về phía Tử Vi, trong mắt mang theo một vòng chân thành tha thiết. Tâm kết đã đi, ta đã không thẹn lương tâm, không thẹn với mỗi người, lần này, ta sẽ đối ngươi rộng mở ta hết thảy. Ngươi nguyện ý a? Nhìn qua Lý Thanh Liên con mắt, Tử Vi trong mắt hình như có ánh ánh lấp loé, khàn khàn nói, ta đồng dạng tưởng tượng như lời ngươi nói đồng dạng, thay cái cách sống, không còn vì sứ mệnh mà sống, Thành đạo mà sống, mà là vì chính ta mà sống. Đem hết thể giao phó cho một người khác cảm giác, thật rất kỳ diệu, ta nguyện ý. Về phần chuẩn bị, ta sớm đã làm tốt, liền để ta chúng phó cư đỉnh sáng tạo ra một mảnh quang minh tương lai, vạn cổ không rời cũng không bỏ. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, hắn biết, giờ khắc này trong lòng hai người ngăn cách giết hết, có lẽ là bởi vì cộng đồng kinh lịch đây hết thảy, lại có lẽ là bởi vì tương hô ở giữa càng sâu hiểu rõ. Vô luận như thế nào, trong lòng hai người đều đã có hợp đạo quyết tâm, lúc này không hợp, lại đợi khi nào? Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên một tay lấy Tử Vi ôm đến trong lực, nàng nhu thuận liền giống như một con nghe lời nhỏ con. Kia, liên để chúng ta bắt đầu đi, lần này không cần đừng lui. Ngươi chưa từng đánh vỡ lồng giam, liền để ta giật tay phá đi. Ừm. Một tiếng đáp ứng cho thấy tử vi thái độ, hôn độn thế giới cuốn triện, tử vi tinh minh diệu hỗn độn, hai người triệt để bỏ qua thân thể chi hình, hóa sinh riêng phần mình đại đạo, bắt đầu lần thứ nhì hợp đạo. Ký ức bắt đầu dung hợp lần này rốt cuộc không có gặp được mảy may ngăn trở, liền ngay cả cảm xúc cùng tinh thần đều đang chậm rãi dung hợp. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, liền tựa như mình có được hai cái tư tưởng, hai cỗ thân thể, người có thể cảm nhận được đối phương, có khả năng cảm nhận được hết thảy, phát giác đối phương tạo ra mỗi một cái ý nghĩ cùng suy nghĩ, có thể đồng thời lại muốn bảo trì bản ngã, không bị chi phối, hợp đạo là cái quá trình khá dài liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng không biết đến tuột cùng có thể thành công hay không, mà lại còn là tại 500 năm bên trong. Hết thể đều vẫn bước tiến hành, Ngọc Thanh Trời cũng bởi vì hai người hợp đạo mà triệt để lâm vào ý lặng. Cùng lúc đó, Chư Thiên phía trên lớn đỏ thiên chủ cũng tại dốc hết toàn lực dung hợp quá Thanh Trời, quá Thanh Trời cũng một ngày so một ngày hư ảo. Khi quá Thanh Trời triệt để tan thành bọt nước ngày đó, cũng chính là lớn đỏ công thành ngày, song phương liệu chính là thời gian, thắng bại liền xem ai có thể trước phóng ra một bước kia. Thời gian trôi qua sẽ không bởi vì thế sự biến thiên mà dao động, không đơn thuần là Lý Thanh Liên cần chuẩn bị sẵn sàng. Liền ngay cả Phàm Trần cũng giống như thế. Từ Chư Thiên mang về tin tức đã để thiên Lang mang cho trong Tuyết Yêu, mà trong Tuyết Yêu chấp trưởng giả Thiên Đạo Minh Vạn cổ Tuyết Nguyệt, tự nhiên biết cuối cùng ý vị như thế nào. An Khang Vạn cổ Tuyết Nguyệt giả Thiên Đạo Minh Động, giờ khắc này thế nhân mới ý thức tới, bây giờ giả Thiên Đạo Minh đến tột cùng có được như thế nào lực lượng, Đạo Minh Động, sóng gió nổi lên. Vô số tu sĩ bắt đầu hướng phía Phong kiến Hùng Quan tập kết, tồn tại ở Hồng Hoang đại thế giới bên trong một đám chứng đạo cự kình cũng họ, giao lưu đắc, đạo trong đó đến tác dụng rất lớn. Đồng thời cũng tại Phong Hùng Quan trên triển khai mình, kiếm mới lợi. Phàm Chân chúng sinh biết, một trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng. Tháng, càng khôn sáng sủa, bại, cố thổ không còn. Mà Già Thiên Đạo Minh vạn cổ đến nay lại là một con chưa từng thư giãn nửa điểm, Ti Không Thần Cơ Chỗ chấp trưởng Thiên Công nhất tộc cái này mấy trăm ngàn năm đến nay liền chưa hề ngừng qua, một con vị minh bên trong chế tạo các loại thần minh lợi khí, như sao qua đồng dạng chiến tranh lợi khí cũng không phải số ít. Vẹn vẹn Thiên Công nhất tộc, hàng năm liền sẽ tiêu hao hết Già Thiên Đạo Minh bên trong một nửa tài nguyên, có thể nói, bây giờ Già Đạo Minh bên trong bao hàm thần khí, chiến giáp sát cơ, tiên đan Chiến truyền linh pháp là Đủ đem đại thế bên trong tất cả tham chiến tu sĩ trang bị đến tận răng. Như thế vẫn chưa đủ, vô luận là đạo pháp truyền thụ hoặc là tài nguyên cung cấp đều bị Già Thiên Đạo Minh làm được tự hạ, có thể nói, liền xem như một khối ngân thạch, nhiều như vậy tài nguyên chồng xung dưới, lại thêm thịnh thế thôi hóa, đều là đủ đập chết tiên nhân. Đây là Phạm Trần trưởng thành, bây giờ Phạm Trần không còn là đất chết, mà là một mảnh là Đủ cùng Chư Thiên chống lại cường hãn chỗ. Trong Tuyết Yêu có đối đầu Chư Thiên mà không bại chắc, nhưng duy trì có, liền kém tại lớn bên trên, ánh mắt của nàng luôn luôn hướng phía Côn Sơn phương hướng nhìn lại. Nàng biết, tại cái kia bên trong Lý Thanh Liên chính làm ra mình cố gắng cuối cùng, dốc hết toàn lực muốn bước ra kia một bước cuối cùng. Nếu là không thành, cho dù là Phạm Trần cuối cùng thắng qua Chư Thiên, chỉ cần lớn đỏ bất tử, kết quả như cũng không có bất kỳ thay đổi nào, có thể nói, Lý Thanh Liên cho bước ra một bước kia là đáp thắng điều kiện tiên quyết. Sao gọi nàng không lo lắng? Quay đầu nhìn, đã thấy thiên Lang chính vùi đầu tại chồng chất như núi ngọc dàn phía dưới, đâu vào đấy xử lý trong tay sự vật, quy cơ làm thám thính Chư Thiên tin tức quân tiên phòng, đã lặng lẽ chui vào Chư Thiên. Bởi vì nó đối hư không một đạo đặc biệt vận dụng, làm lên cái này đến không có gì thích hợp bằng. Lang Nhi muội muội Ngươi liền không lo lắng. Trong Tuyết Yêu trong mắt hiện ra một vòng ưu sầu. Thiên Lang thả ra trong tay ngọc giản nhìn về phía đỉnh núi cô lon, thở dài một tiếng nói, phu quân biết mình nên làm như thế nào, hắn vì giờ khắc này thay đổi cả đời. Ta cũng có thể làm, chỉ có tin tưởng hắn. Chương 1403 nói diễn công thành quy nguyên điểm, chương 1403 nói diễn công thành quy nguyên điểm. Trong Tuyết Yêu quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ, muốn nói lo lắng, Thiên Lang khi so với mình lo lắng hơn mới lạ. Nhưng nàng nói nhưng cũng không sai, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đi tin tưởng hắn, ngoại trừ bên ngoài, không còn cách nào khác. Chỉ thấy trong tuyết yêu tay trắng dơ cao, hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, đem cao gầy tư thái thi triển hết không thể nghi ngờ. Cùng nó lo lắng cái này, hay là làm tốt trước mắt sự tình đi. Thời gian giống như thời gian qua nhanh đồng dạng trôi qua, 100 năm tuyết nguyệt đối với chính là đến nói không lại một cái búng tay. Hung hoàng đại thế giới bên trong chuẩn bị chiến đấu bầu không khí càng thêm nồng đậm lên, chư thiên phía trên càng là như vậy, hai phe liền giống như hai đầu vận sức chờ phát động sói đói, chuẩn bị nhất quyết sinh tử, tranh kia lang vương chi vị. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chính là không đổi pháp tắc. Mà tồn tại ở Ngọc Thanh trời bên trong Lý Thanh Liên thì là bỏ đi hết thẻ tập nhiệm. Toàn tâm toàn lực tận sức tại hợp đạo bên trong. Giờ này khắc này, lý Thanh Liên hốn Độn Thế Giới thi triển hết, 3.0000 thần ma đạo loại hóa ánh như thần dương, khắp nơi đều là phun trào hỗn độ khí, như nội lòng. Thế giới trung tâm, một viên Khôn Cùng Khổng Lồ Tử Vi tinh chính không chút kiêng kỵ tản ra màu tím sẫm qua qua mang, muốn lấy tinh quang chiếu giỏi cái này Hỗn Độn Thế Giới bên trong mỗi một cái góc. Hợp đạo đã tiến vào sau cùng giai đoạn, hai người vô luận thân thể hoặc là tâm thần đều đạt tới hoàn mỹ phù hợp, Lý Thanh Liên biết được Tử Vi hết thảy, mà Tử Vi cũng đồng dạng tiến vào Lý Thanh Liên nội tâm chỗ sâu nhất. Tự mình cảm nhận được thuộc về Lý Thanh Liên kia dặc mà lại đã sắp một đời. Nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên trong đầu tạo ra mỗi một cái ý nghĩ, cảm thụ hắn có khả năng cảm nhận được hết thảy. Cái này cũng khiến cho Tử Vi càng thêm hám sâu trong đó, yêu không cách nào tự kiềm chế. Tử Vi biết rõ, nam nhân trước mắt này đến tột cùng bao nhiêu lần tuyệt cảnh phùng sinh, đến tột cùng sáng tạo bao nhiêu lần kỳ tích, hắn cùng Thiên Lang chỗ tạo nên hết thảy hồi ức, cũng không để Tử Vi đố kỵ, ngược lại đàn sinh ra một vòng khát vọng. Nàng cũng muốn sáng tạo ra mình không đã từng trải qua phân khích. Tâm thần hợp nhất, mặc dù quá trình bên trong gặp được một chút nho nhỏ ngăn trở, nhưng lại tất cả đều bị hai người vượt qua. Tâm thần tương hợp phía dưới, Hai người đại đạo cũng từ căn bản nhất chỗ bắt đầu chấm dứt hợp. Ở vào hỗn độn thế giới trung tâm nhất người tử vi tổ tinh càng thêm sáng lên, liền giống như nguyên bản liền tồn tại ở cái này bên trong, tại kia tinh quang chiếu rọi xuống, vô số hỗn độn khí bất an dao động, như muốn phát sinh chất đồng dạng thủy biến. Không biết qua bao lâu, rốt cục kia tử vi tổ tinh phát tán mà ra quang mang chiếu rọi hỗn độn thế giới mỗi một cái góc, nguyên bản sao động không nghỉ hỗn độn thế giới trong chốc lát tiến tính lại. Hợp đạo, thành công. Quá trình là như thế thông tuận, rất có một loại nước chảy thành sông cảm giác cảm giác. Lý Thanh Liên trong lòng không có ngoại ý mẩn, bởi vì đây hết thảy đều là tất nhiên. Đây mới là hỗn độn dáng vẻ vốn có. Đúng lúc này, điểm điểm thanh âm đàm thoại hóa thành thần niệm truyền ra, "Thanh Liên, chuẩn bị xong chưa?" Tử Vi lời nói âm thanh bên trong mang theo không cùng luân xo so mừng rỡ, nàng cùng giờ khắp này không biết cùng bao lâu. Lý Thanh Liên cười nói, "Ngươi biết rõ ta suy nghĩ cái gì, còn hỏi ta?" Tử Vi nghịch ngầm nói, "Vậy khẳng định là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi à, còn có một chút muốn cùng ngươi nói rõ." Tử Vi tinh tạo hóa hỗn độn thế giới, hóa thành nguyên điểm, cuối cùng hình thành hoàn vũ thế giới, đây hết thảy tất cả đều là ta suy tính. Không ai biết đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Dù sao tại trong hiện thực hỗn độn thế giới còn xa xa chưa từng diễn hóa đến một bước này, bây giờ người ta chố bước ra mỗi một bước đều là mới đỉnh phong. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, đều đi đến một bước này, lại có sợ gì chi, dù sao ngươi ta không còn là một thân một mình, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng là cộng đồng đối mặt. Thử Vi trong lòng hơi ấm, lại là nói, kia, yeah. Liên bắt đầu đi, hỗn độn thế giới diễn hóa đến đỉnh phong một khắc này, cũng là mở ra tạo hóa một khắc này. Lý Thanh Liên cười nói, giao cho ta chính là, quãng đường còn lại, hai người chúng ta dắt tay chung phó. Bây giờ, Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới khoảng cách đỉnh phong, cũng chỉ có một tấc xa, chỉ cần hắn nghĩ, khoảnh khắc liền có thể vượt qua. Trong chốc lát, 3.0000 thần ma đạo loại nội độ, đạo đạo hỗn độn khí chướng kiện giống như nội long, cái này Lý Thanh Liên khổ tu vạn cổ hỗn độn thế giới tại giờ khắc này rốt cục đạt tới thuộc về chính hắn đỉnh phong. Chỉ thấy giờ khắc này, tử vi tinh phát tán mà ra quang mang phát sinh chất đồng dạng cải biến. Một cỗ hãi nhiên đến không cách nào diễn tả bằng luôn từ lực hút từ tinh hạch chỗ sinh ra, khổng lồ vô biên tử vi tinh nháy mắt bị cỗ này vô lực hút hút đổ sụp xuống dưới. Nhưng tự thân phát tán tử vi tinh mang chẳng không có cắt, ngược lại là càng thêm sáng lên. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị kia cỗ khủng lỗ lực hút ảnh hưởng. Vô biên hỗn độn khí bị tử vi tinh tinh hạch điên cuồng hấp thu, bị áp bức đến cực hạn. Lý Thanh Liên trực giác phải tự mình hết thảy đều hướng phía kia trung tâm nhất nguyên điểm chạy xuôi mà đi. Vô luận là tinh khí thần, nhân quả, thần thông, hết thảy hết thảy, tất cả đều bị kia nguyên điểm thôn phệ, hỗn độn thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tiểu. Lý Thanh Liên nơi này, nhưng cũng bất lực, hỗn độn thế giới thuế biến cũng không phải là hắn có thể trưởng khống độ vận, hắn cũng chỉ có thể tận mắt chứng lấy, bây giờ bước ra mỗi một bước, đều là tương lai rốt cục, hết thảy hết thảy tất cả đều bị nguyên điểm vỗ về, hóa thành một con có hạt vừng lớn nhỏ điểm sáng màu tím, lẳng lặng địa phiêu đáng vào hư không ở trong. Liên liên mày mày lực lượng ba động cũng chưa từng tản ra, bởi vì hết thảy hết thảy đều bị khủng bố lực hút thôn vệ, bao quát lực lượng ba động. Lý Thanh Liên cùng Tử Vi vốn có hết thảy đều bị cái này nguyên điểm áp xúc đến cực hạn, trong đó phát sinh cho dù là hai người cũng vô pháp lý giải hiện diệu biến hóa. Lý Thanh Liên cùng Tử Vi tinh thần lẳng lặng địa phiêu đãng tại hư vô phía trên, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn qua kia nguyên điểm, nó bắn nổ một khắc này, chính là hoàn vũ thế giới đạn sinh một khắc này, kia là, là đủ ghi khắp vạn cổ sự tình. Nhưng mà trái cùng phải các loại, tiêu tản ra mông lung tự quan nguyên điểm cũng không có chút nào biến hóa, cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng. Giờ khác này hai người đối mặt, tất cả đều hiện ra một vòng vẻ mặt ngạc nhiên. Không, sẽ không cứ như vậy kết thúc đi. Theo ta diễn tính ra nói, nổ tung cũng là tất nhiên, nhưng hôm nay. Sao liền? Nhìn qua một màn trước mắt, tử Vi thậm chí bắt đầu có chút không tin mình. Giờ này khác này, Lý Thanh Liên cũng lông mày sâu nhăn lắc đầu nói, "Sẽ không, ngươi diễn tính không có sai, ngươi là hỗn độn thế giới tạo hóa điểm này cũng sẽ không có sai, người ta cũng đã hợp đạo thành công, không phải sớm đã nói số độ." Sở dĩ chưa từng nổ tung, hay là bởi vì kém tại địa phương nào? Đến tột cùng kém ở đâu rồi? Vấn đề này, chỉ có thể hỏi mình, người khác cũng không giúp được một tay, dù sao từ xưa đến nay chưa bao giờ bất luận cái gì tồn tại đi đến một bước này qua. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên trực giác cảm giác trận trận suy yếu chi ý chuyển đến, túi đầu nhìn, phát hiện mình tinh thần lại tùy thời đều có phiêu tán khả năng. Hắn lại là quên, hai người vốn có hết thể đều bị nguyên điểm tốt vệ, bây giờ thần hồn cường độ cũng vẹn vẹn tương đương với phàm nhân, thời gian giải thoát ly thân thể trèo chống, tiêu tán cũng là tất nhiên. Về phần Tử Vi so lý Thanh Liên còn muốn hậm, nàng vốn là vì Tử Vi tinh biến thành, bây giờ liền ngay cả thân thể cũng không còn tồn tại, nơi nào có dư thừa lực lượng cho nàng lại ngưng ra một bộ tới. Chương 1404 nguyên điểm trấn thân lực vô tận, chương 1404 nguyên điểm trấn thân lực vô tận. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, không cam lòng nhìn qua kia tản ra mông lung tự quang nguyên điểm nói, quay lại lại nói, "Không phải ngươi ta tinh thần liền sẽ như vậy phiêu tán?" Tử Vi dù trong lòng tiếc nuối, thế nhưng chỉ có thể đầu. Tử Vi tinh cung bên trong, Lý Thanh Liên rãi mở hai mắt ra, một chút là đen đồng, mà một chút lại vì tinh mâu. Lại là Lý Thanh Liên đem thân thể của mình tạm thời cấp cho Tử Vi dùng một nửa, để nàng tinh thần có ký thác, không đến mức như vậy tiêu tán. Giờ khác này Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy, bước ra một bước, lại là một cái lão đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Nhìn lấy mình hai tay, Lý Thanh Liên trên mặt chữ cười khổ cũng chỉ còn lại thật sâu bất đắc dĩ. Đặt ở bình thường, một bước này là đủ để hắn bước ra ngọc thanh trời, khoảng cách với hắn đến nói cũng không có thực tế ý nghĩa, nhưng hôm nay, một bước này cũng vẹn vẹn một bước mà thôi. Song quyền nắm chặt hắn có thể cảm giác được trong thân thể giống tuyết, có thể nói, từ hắn bước vào tu đạo về sau chỗ tranh thủ đến hết thảy đều bị nguyên điểm tổn phế. Mà hắn hôm nay, cũng chỉ còn lại cố này bất lao bất tử, lại giống tuyết thể xác. Cho dù là Lý Thanh Liên giờ phút này cũng cười không nổi, bất đắc gì nói, cái này, cái này liền có ý tứ. Vốn nghĩ đoạt tại lớn xích chi trước bước ra một bước kia, từ đó cải biến chiến cuộc, thật không nghĩ đến đạp là bước ra đi, bây giờ Lý Thanh Liên tu vi cũng coi như được là Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong, chứng được tự thân đại đạo đột tại. Nhưng có ý tứ chính là, rống tuyết trong thân thể không còn mấy may lực lượng, liền liền nói cấp đều chưa từng dẫn tới, đây có lẽ là sự thượng biệt xuất nhất chứng nói đỉnh phong đại năng. Thật xin lỗi, ta không biết sẽ biến thành cái dạng này, cách ngươi trở về đã hơn hơn 400 năm. Lưỡi đọ kia đang ghét tinh chẳng biết lúc nào liền sẽ giết xuống tới, nhưng người ta lại. Thử Vi nhỏ giọng nói, trong lời nói mang theo một vòng ngày nẫy. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, cùng ta nói cái gì xin lỗi, sai lại không phải ngươi, ta rất tin tưởng vững chắc, người ta đi con đường không sai, chẳng qua là chỗ nào có vấn đề mà thôi. Hoặc là nguyên điểm chưa từng thành thục, hoặc là chưa từng đặt tới bộ phát điều kiện, cụ thể vì sao, cần thật sâu trải nghiệm qua mới biết được. Vấn đề là này tiên đạo lồng giam, bây giờ người ta tinh thần tương hợp, thực hiện ngươi trên thân trói buộc tương tự tác dụng tại ta. Lấy ngươi ta bây giờ chẳng thái Sợ là bước ra tử vi tinh cùng một cái chớp mắt, liền sẽ mệnh tang hoàn toàn, đây mới là ngươi ta cần đối mặt vấn đề. Lại nói, ta không tin kia tôn phệ ngươi ta hết thể nguyên điểm sẽ cái gì tác dụng đều không có. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng thể xác tinh thần đi cảm thụ chất chứa tại trong thân thể nguyên điểm. Tử Vi thì là cười khổ nói, vô dụng, nguyên điểm đã thôn phệ ngươi ta hết thảy, nếu là cưỡng ép thôi động, sợ là tính cả ngươi ta tinh thần cũng sẽ bị cùng nhau thôn vệ, lâm vào vĩnh cửu trong lặng. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi đột đột mở trợn, một, trợ, một cố vô biên lực lượng từ thân thể của hắn bên trong dâng lên. Thường đạo bị áp xúc đến cực hạn dọa người năng lượng cực tốc du đang ở hắn thân thể bên trong ngươi mỗi một cái góc. Dẫn đến cả người hắn đều nổi lên nhàn nhạt từ mang, nhưng dù cho như thế, nhưng thủy trung không có chút nào năng lượng tấu thể mà ra. Thân thể của hắn không còn giống tuyết, mà là trong khoảnh khắc bị nhét chẳng đấy, đây là thuộc về nguyên điểm lực lượng, bị áp xúc đến cực hạn lực lượng. Giờ khác này Lý Thanh Liên quanh thân cơ bắp giống như dòng có sừng đồng dạng bạo khởi, như sắt thép đồng dạng góc cạnh rõ ràng, dư� Giờ khắc này hắn trực giác cảm giác trong thân thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng lại phát ra không ra, chỉ có thể tồn tại ở thân thể bên trong. Thử Vi ngạc như nói, tình huống như thế nào? Người làm sao làm được? Lý Thanh Liên cười nói, đã nguyên điểm tồn tại ở trong thân thể của ta, đương nhiên phải làm việc cho ta, có thể nói, bây giờ đạo của ta thân chính là hành động nguyên điểm. Lấy nguyên điểm trấn áp tự thân đạo khu, cố lực lượng này, thật đúng là khiến người ta say mê đầu. Lý Thanh Liên liếm môi một cái, hắn có thể cảm giác được chính mình đạo thân bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào năng lượng kia là đem hai người hết thể đều áp xúc làm một điểm về sau chỗ chất biến về sau lực lượng. Lý Thanh Liên thậm chí không cảm giác được cố lực lượng này cuối cùng. Giờ khác này hắn một tay thành quyền, không nói lời gì, hướng phía dưới chân đại điện chính là ra sức một đập. Tuy chỉ có tấp hơn khoảng cách, nhưng một quyền này lại đập phá hư không, nghiền nát đạo tắc, lập tức hung hăng nện ở Tử Vi tinh cung bên trong trên đại điện. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, không có chói lọi đạo pháp qua mang, càng không có phức tạp đạo tắc diễn hóa, có chỉ là mạnh đến không có lực lượng xuống. Từ hắn đấm xuống vị trí, giống như hắc long đồng dạng thô to khê hở lan ra. Toàn bộ Tử Vi Tinh Cung đều dưới một quyền này cuồn trùng động không ngớt. Xuyên thấu qua khe hở, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong đó Thiên Đạo Chi Tắc chính đốc hết toàn lực ngăn cản lực lượng dòng lũ tạo thành xé rách. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt điên cuồng cả giầu, hai tay khấu chặt hắn nâng người lên thân, lập tức ngang nhiên đè xuống. Oeng! Giống như khai thiên tịch địa đồng dạng tiếng vang đinh tai nhức óc, Thiên Đạo Chi Tắc cũng không chịu được nữa cái này dã man lực lượng chút xuống, tại giờ khắc này đều sẽ rách. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng Tử Vi Tinh Cung lại bị Lý Thanh Liên hai quyền đập nát, càng quan trọng chính là trong đó Thiên Đạo Chi Tắc cũng theo đó vỡ vụn. Hắn đánh vỡ không đơn thuần là tử vi tinh cung, càng là ngày đó nói lồng giam, tử vi có thể cảm giác được, cho tới nay thực hiện với mình trên thân trói buộc cứ như vậy bị vô tình nghiến ác, giờ khắc này, nàng chân chân chính chính có được thuộc về mình tự do. Tại cái này phiêu tán phế tích bên trong, lý thanh liên kia tản ra mông lùng tử quang đạo khu phản phất vĩnh hẳng. Giờ này khắc này, liền ngay cả tử vi cũng là một mặt ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới cố lực lượng này lại cường đại đến như thế dọa người trình độ, phản phất không có cuối cùng. Giờ khác này Lý Thanh Liên không khỏi cười nói, mặc dù cỗ lực lượng này không cách nào sông phá thân thể trói buộc, trước đó rất nhiều thủ đoạn đều không thể lại dùng, cũng không biết vì sao, bây giờ ta lại sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác. Cái này còn vẹn vẹn nguyên điểm lực lượng, rất khó tưởng tượng, nếu là thật sự bị chúng ta diễn hóa ra hoàn vũ thế giới, muôn vàn tinh hà ra trì hạ. Chập chập chập. Giờ khác này tử vi lại là đắc ý nói, ta đã nói rồi, hai người chúng ta rắc tay, liền sẽ có được vô hạn khả năng, là đủ siêu thoát đây hết thầy. Túi đầu nhìn lấy mình khu Bây giờ hắn bộ này đạo khu liền tương đương với nguyên điểm tồn tại, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng không biết bây giờ mình đến tột cùng có thể phát huy ra như thế nào lực lượng tới. Nhưng hắn lại biết, nếu là trước đó mình, là tuyệt đối không cách nào hai quyền đánh vỡ thiên đạo lồng giam. Mặc dù là một bộ gà mở bộ dáng, thế nhưng xem như công thành đi, chính là không biết lớn đỏ kháng không chịu đựng được cái này thiết quyền. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn tản mát ra điểm điểm hà quang. Mặc dù lực lượng không cách nào tản mát ra bên ngoài cơ thể, rất nhiều thủ đoạn đều chỉ có thể bỏ đi khỏi phải, bất quá cái này cũng vẹn vẹn quá độ giai đoạn, Lý Thanh Liên sợ cầu chính là nguyên điểm bộ phát qua đi hoàn vũ thế giới. Chương 14053 bên trên trừ Thiên Thủ thắng cơ, chương 14053 bên trên trừ Thiên Thủ thắng cơ. Cứ như vậy ra Ngọc Thanh trời, độc Lưu đuổi sao tinh mang hai người nhìn qua kia Tử Vi tinh cung mảnh vỡ một người. Về phần Tử Vi, nguyên điểm không phù phát, nàng Tử Vi tinh liền không cách nào hành động tự nhiên, bây giờ cũng chỉ có thể tạm ở Lý Thanh Liên thân thể bên trong, cũng may hai người sớm đã tâm thần tương hợp, không có cái gì bài xích cảm giác. Ra Ngọc Thanh trời Lý Thanh Liên cũng không có thông tri bất luận cái nào, mà là tại Hồng Hoang đại địa phía trên gia sức mạnh lên, đi tới Phong hùng quan phía trên. Giờ này khắc này, khoảng cách đoạt lại Ngọc Thanh trời cũng đã qua hơn 400 năm. Nói cách khác lớn đỏ chẳng biết lúc nào liền sẽ hoàn thành đối với Quá Thanh trời dung hợp, lập tức giết hạ giới tới. Trong thành bầu không khí cũng bởi vậy trở nên rất là khẩn trương, mà tồn tại ở Hồng Hoang đại địa phía trên một loại Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong đại năng sớm đã đều tụ tập ở hùng quan bên trong, thương lượng ứng đối cuối cùng này một trận chiến. Mà Lý Thanh liên lại chưa từng tham dự trong đó, mà là một thân một mình đi tới dưới tường thành. Khẽ bước phía trên pha tạp vết tích, cảm thụ được mỗi một vị mất đi người lưu lại ở trong nhân thế này sau cùng ý chí. Khan nói, đã từng hứa cho chư vị lời hứa cũng nên từ ta đòi tay này đi thực hiện, Tiểu Sương, Đàng Ca, Mục Hành thu cũng là thời điểm tính toán tổng nợ. Hắn cứ như vậy độc bộ tại dưới tường thành, cuối cùng nhảy lên, độc đấu chư thiên. Lý Thanh Liên trong đầu hiện lên lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là bởi vì vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu mà mất đi mọi người, hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm. Cho dù là thời gian trường hà đem bọn hắn lãng quên, Lý Thanh Liên cũng vẫn cứ khắc trong tâm cảm. Thanh Liên, coi là thật muốn như thế a? Tuy nói Thừa dịp lớn đỏ chưa từng hoàn thành đối với Quá Thanh trời dung hợp, chính là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Nhưng ngươi đừng quên, chư thiên phía trên, Lửa đỏ cũng không phải là duy nhất, quá thanh thiên chi bên trên nhưng còn có một cái thượng thanh trời, một khi thượng thanh thiên chi chủ xuất thủ, cho dù là bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, cũng tuyệt không sống sót khả năng. Hiểu ta hết thể ngươi hẳn là rõ ràng, thượng thanh thiên chi chủ thực lực, ngươi không phải nói qua, tuyệt không đánh trận chiến không nắm chắc a. Tinh thần tương hợp Tử Vi biết được Lý Thanh Liên trong lòng mỗi một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta đối lớn đỏ xuất thủ, thượng thanh thiên chi chủ sẽ không xuất thủ can thiệp. Tử Vi nghi ngờ nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta không phải sợ chết, sớm đã quyết định cùng ngươi tới địa lao trời hoàng chị bất quá không nghĩ để người ta bạch bạch mất mạng mà thôi." Lý Thanh Liên trầm giọng nói, người hứng biết ta tại thời gian Trường Hà bên trong nhìn thấy chứng hết thảy, hắn từng là thế gian này công thần, nhưng hôm nay cũng là thiên đạo trong tay lớn nhất quân cờ. Lần trước ta tại Chư Thiên phía trên đoạt lại Ngọc thanh Trời, Thiên Đạo cũng không có xuất thủ, ở mức độ rất lớn cũng không phải là bởi vì thiên mệnh trói buộc, Tử Vi cười khổ nói, mà là bởi vì lớn đỏ tại Thiên Đạo trong mắt đã là một viên con rơi sao. Lý Thanh Liên gật đầu cười, lập tức hít một hơi thật sâu nói, như trận này không giới hạn đại chiến cần vừa mới bắt đầu, như vậy hôm nay, ta liền cho thế nhân vừa mới bắt đầu. Ngay tại lúc đó, Một đám chứng đạo đại năng chính tại phong thiên trong phụ thương nghị ngày ra so đối sách, Thiên Lang lại là đại mi vậy một cái, dường như phát giác được cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã ở phong thiên bên ngoài phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Thanh Liên một thân một mình ngưỡng vọng chư thiên, giờ khắc này, Thiên Lang sắc mặt không khỏi câu lên một vòng nhu hòa mỉm cười. Không ít người đều đi theo ra ngoài, tất cả đều nhìn thấy Lý Thanh Liên thân ảnh. Hồng Vân ngạc như nói, thanh đế, vấy quan kết thúc rồi sao? Nhưng ta vì sao không có phát giác được bất kỳ đạo tiếp dáng lâm?" Hãn. Đột phá thất bại rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng. Lý Thanh Liên có thể hay không phóng ra một bức kia, cơ hội quyết định trận chiến đấu này đến tột cùng là thắng hay bại, nhưng hôm nay, Phục Hy khỏe miệng co giật nói, nếu là thật sự như như lời người nói cũng tốt, nhưng ta với hắn trong thân thể không cảm giác được mảy may lực lượng có thể nói, giống tuyết, tựa như bây giờ tồn tại ở người ta trước mặt, chỉ là thể xác. Thần nông sắc mặt sợ hay nói, làm sao có thể? Diệp Vong ngữ khản khản nói, hắn vẫn chưa phát giác được nhân hoàng thần niệm ba động, lấy hắn lúc trước bạn sự tới nói, tuyệt đối là không có khả năng. Vô cùng đỉnh chi tư, rơi xuống phòng trận, thanh đế đến tột cùng làm sao rồi? Nữ oa trong mắt không khỏi nổi lên một vòng lo lắng. Tự thân không khỏi song quyền nắm chặt, nhìn qua ngựa đầu nhìn Trì Lý Thanh Liên, trong lòng như có 10 triệu đem lưỡi dao loạn quấy một trận, cắn răng nói: "Sư tôn." "Ai?" Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên trên gian nổi lên điểm điểm tự quang, hai chân hơi cong, trong mắt dâng lên điểm điểm tinh hãn. "Oan." Tiếng lạ giống như kinh lôi ở bên thai nổ tung đồng dạng tiếng vang, vô cùng vô tận cự lực từ Lý Thanh Liên hai chân bên trong cùng tiết ra. Dưới chân chỗ đạp, ngàn tỷ dạng hư không giống như nổi lên phong ba mặt biển đồng dạng ba động không ngớt, lập tức nát, từng, tầng từng tầng màu bạo lấy Lý Thanh Liên thân thể làm trung tâm cực tốc quét tán là đủ ngăn cản muôn vàn quần tiên đánh tung tường thành bị nó sinh sinh bức ra giống như mạng nhện đồng dạng khé hở, phong thiên thành cùng cái này đạp mạnh phía dưới lại tung bay lấy rơi xuống. Trợn vẹn lật ba vòng, rơi xuống 10 triệu giám mới khó khăn lắm dừng lại, trong lúc nhất thời phong tiên hùng quan bên trong đội mù nổi lên mũi phía, tất cả tu sĩ đều khẩn trương không thôi, một trận coi là chư tiên xâm phạm. Lý Thanh Liên thân thể liền giống như mũi tên đồng dạng ngang nhiên bắn ra, thân thể cùng hư không kịch liệt ma sát, diễn sinh ra ngọn lửa màu xanh. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia bị chế tạo giống như lũy, bị khắc ấn vô số gia pháp trận hoàng giới bích bị lại một lần nữa đụng nát. Trong đó quần tiên loạn thành một đoàn, còn đến không kịp thấy rõ địch tới đánh, Lý Thanh Liên đã liên tiếp đánh vỡ tầng ba, thế đi không ngừng, thẳng đến qua thanh trời mà đi. Giờ khắc này, tại Phong Thiên hùng quan bên trong một đám chứng đạo tất cả đều mắt trợn tròn, Lý Thanh Liên điên rồi phải không? Thế nào liền tự mình không rên một tiếng đánh tới? Lại nói vừa mới rống tuyết đạo khu bên trong vì sao có được như thế dọa người lực lượng? Cho dù là phục hy xuất thủ, cũng không nhất định đánh nát Phong Thiên thành tường thành, nhưng Lý Thanh Liên chỉ là đậm mạnh, liền có này cùng năng. Cái này, lần này luôn luôn muốn khai chiến đi. Hồng Vân một cái, trong mắt dâng lên hừng hực chiến hỏa. Thuần Đông càng là vén tay áo lên, khi mắt nói, Thanh Liên một cây chẳng chống bước nhà, ta cùng cũng tới đến liền lạ. Kim sĩ đại bằng cười như điên nói, xem sớm bọn hắn không vừa mắt, hôm nay vừa vận giết thông quái. Trong Tuyết Yêu cũng vừa muốn hạ lệnh, dù sao bây giờ Phạm Trần đã ở vào tên đã trên dây không phát không được trạng thái, chuẩn bị chiến đấu và cổ, vì chính là hôm nay. Nhưng giờ khắc này, Thiên Lang lại tố thủ rối ra, ngăn cản mọi người động tác, lắc đầu nói, không nổi, Thanh Liên trở về một khắc này, cũng là trận chiến này bắt đầu. Trong Tuyết Yêu đại mi hơi nhiều nói, vì sao? Không phải ta cùng không tin Thanh Liên thủ đoạn, dù sao chư thiên hung hiểm. Nhiều một chút người luôn luôn không sai. Nhưng thiên Lang Như cũ lắc đầu nói, Thanh Liên lần này đi vì chạm lớn đỏ mà đi, như chạm, trận chiến này đã tổn cơ hội thắng, khi chiến, nếu không địch, liền xem như chư vị đi lên cũng là vô dụng, tại chư thiên phía trên lớn đỏ không thể so sánh nổi. Tuyết tỷ, còn nhớ rõ Thanh Liên từng người nói qua a? Trong Tuyết yêu cười khổ nói, một trận chiến đấu, sớm tại chưa khai chiến trước đó, cũng đã quyết định thắng bại, Thanh Liên đây là muốn vì phạm trần lấy một cái bắt đầu a? Đắc thắng bắt đầu. Chương 1406 không cần vấn đỉnh cũng chẳng ngươi, chương 1406 không cần vấn đỉnh cũng chẳng ngươi. Nhưng mặc dù là như thế, cũng quá mức nguy hiểm, dù sao Chư Thiên phía trên không đơn giản có lớn đỏ, còn có. Thiên Lang vẫn lắc đầu nói, so với đưa người trong thiên hạ tại một trận không biết thắng bại đại chiến bên trong, Thanh Liên tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, thủ thắng cơ tại tay. Lại nói, như không có nắm chắc, Thanh Liên cũng sẽ không như thế, còn xin Chư vị kiên nhận chờ đợi. Nữ oa nghe nói lại là cười nói, Thiên Lang nguội muội, đối Thanh Liên thật đúng là yên tâm đâu. Thiên Lang lắc đầu bật cười, chầm mặt không nói, nàng chỉ là minh lý Thanh Liên suy nghĩ trong lòng thôi, về phần nắm chắc, chắc hẳn Lý Thanh Liên là không có. Không phải sẽ không lựa chọn mình một thân một mình giết tới Chư Thiên, chiến lớn đỏ mà đi mà là trực tiếp khai chiến, binh đến tướng trắng, nước đến đất trận. Nhưng chính là bởi vì không có phần này thực lực, cũng liền mất đi phần này thong dong, cho nên hắn muốn độc thân mà đi. Nguyên nhân chính là biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cho nên Tiên Lang mới có thể như thế, chỉ là muốn để xin chiến mà đi Lý Thanh Liên trong lòng không có một tia lo lắng thôi. Tiên Lang biết, Lý Thanh Liên vẫn không thể nào vững đỉnh, đến tụt cùng chỗ nào có vấn đề, thì không phải vậy bây giờ cần thiết cân nhắc vấn đề, bởi vì Phạm Trần đã không có thời gian. Chư thiên phía trên thỉnh phảng vang lên đình thai nhức góc tiếng oanh minh, Lý Thanh Liên thân thể không có một tơ một hào dừng lại, thẳng đến qua thanh trời mà đi. Vô luận cái gì ngăn tại trước người, cứ việc lấy thân thể đụng nát. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, nguyên điểm trấn áp xuống đạo khu đến tuột cùng cường đại đến như thế nào trình độ, có lẽ đã siêu việt ngày xưa bản cổ đạo khu. Từ Phạm Trần nhìn lại, một đạo mắt Trần có thể thấy điểm sáng màu tím liền giống như một viên từ từ bay lên buổi sao, liên phá chư thiên. Cổ Tiên nhìn qua một đường nhanh chóng đi Lý Thanh Liên sớm đã không có ý xuất thủ, coi như đây đã là lần thứ ba. Từ Lý Thanh Liên trở lại phàm Trần đến nay, chư thiên liền một mực không có yên tĩnh qua. Đầu tiên là bị ép 3, vạn cổ bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại bị Lý Thanh Liên vợ chồng giắt tay đại náo một trận, lúc này càng qua điểm trực tiếp đem lên 3 ngày một trong Ngọc Thanh trời cấp đi. Mà bây giờ không cần nghĩ, trừ Lý Thanh Liên sẽ không là người khác, Phạm Trần tại một trận chiến này bên trong sớm đã thoát khỏi mặc người chém giết thân phận, đổi bị động làm chủ động. Có thể nói trải qua thời gian dài, một mực là Phạm Trần đang buộc chư thiên khai chiến. Đối mặt dạng này Lý Thanh Liên, quần tiên dứt khoát thăng không dậy nổi chút điểm lòng kháng cự, chỉ có thể đem hết thể hết thể giao cho lớn đỏ. Liên phá 33 trọng thiên, Lý Thanh Liên đứng tại một khối sơn hà mảnh vỡ phía trên, vù vù đất trên người, đạo khu vô hại. Hắn hôm nay du tẩu cùng chư thiên phía trên lộ ra giống như đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Ngẩng đầu nhìn, đã không có quá thanh trời tồn tại, bây giờ thượng tam thiên một mảnh vắng vẻ, duy trì có chỉ còn những kia độc lập với cao hơn hết thượng thanh trời đứng xứng ở đây. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng rất nhiều, đã thấy Lớn Đỏ quanh chân ngồi tại hư không bên trên, quanh thân giống như thực chất đồng dạng quá thanh bản nguyên chi lực du đã ở giữa cũng tại từng chút từng chút đưa về thân thể của hắn. Hiển nhiên Lớn Đỏ đã hoàn thành đối với quá thanh trời dung hợp, cho dù là Lý Thanh Liên không đánh tới, dùng không được mấy chục năm công phu, Lớn Đỏ cũng sẽ tiếp. Giờ khắc này Lý Thanh Liên nơi nào sẽ cho Lớn Đỏ cơ hội? Từ hắn thành công ngưng tụ nguyên điểm thẳng đến bị giết bên trên 33 trọng chư thiên vẫn chưa tới 3 canh giờ thời gian. Cái gì khát vọng công bằng một trận chiến, cái gì đáng phải tôn kính đối thủ, tại Lý Thanh Liên trong mắt đều là câu thí, hắn khao khát chỉ có thắng lợi, hắn chỉ muốn đem kẻ trước mắt này chém thành muôn mảnh. Trải qua thời gian dài đọng lại trong lòng hận ý tại giờ khắc này đều dẫn động mà ra, hắn không còn kiểm chế nội tâm của mình. Chết tại lớn tay không bên trong sinh linh vô số kể, nhưng nợ máu duy trả bằng máu ngươi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đạp chân xuống, sơn hà vỡ vụn, thân thể của hắn tựa như mũi tên đồng dạng hướng phía lớn đỏ phóng đi, uy quyền Mà giờ khắc này, Lớn Đỏ lại chậm rãi mở ra hai con ngươi, một đôi tinh hồng con ngựa như nước yên lặng, quanh thân Du đã quá thanh bản nguyên chi lực bị nó cưỡng ép thu nạp nhập thể, một cú khôn cùng chi thế rung động chư thiên. Lớn Xích đạo lực như biển như nước thủy triều trong khoảnh khắc đem Thiên Không hóa thành huyết sắc. Giờ khắc này là Lớn Đỏ từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một khắc, Siêu Viện đỉnh phong cường đại chính là hắn bỏ qua hết thảy chỗ đổi lấy đồ vật. Lý Thanh Liên kia đập tới năm đấm tại Lớn Đỏ trong mắt đại, chỉ thấy nó lên vòng cười lạnh nói, ta hết thảy đều đặt ở một thế này trên khuôn mặt, lại dựa vào cái gì thắng ta? Không đặt vấn đỉnh. Ta cuối cùng là ngươi không thể vượt qua núi cao, hôm nay, hết thể đều đem kết thúc, lại không còn có chút may mắn. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Ngồi xếp bằng hai con ngươi đỏ mờ, thậm chí chưa từng đứng dậy, cũng chỉ vì kiếm, hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ nhàng sẽ qua. Một đạo trắng bệnh hàn quang sát na đi xa, thế giới tại giờ khắc này đột nhiên dịch ra, đây là là đũ trảm diệt đại đạo chi tất một kiếm, chính là chứng được đại đạo tồn tại, tại một kiếm này dưới cũng phải bị chằm diệt. Bỗng nhiên tựa hồ có thể nghe thấy đại đạo tại một kiếm này dưới diễn gì. Còn không cùng lớn đỏ miệng lên kia ý, chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích nổ đùng âm truyền ra. Lý Thanh Liên thiết quyền muốn máu, ngang nhiên đè xuống, cứ như vậy sinh sinh nghiền nát cái kia đạo là đồ trạm diệt đại đạo chi tắc kiê văng, lớn đỏ trong mắt cái kia đạo kinh ngạc thậm chí không kịp dâng lên, năm đấm đã hung hăng nện ở hắn trên mặt. Thanh thủy nước xương thanh âm truyền đến, chỉ thấy lớn đỏ nửa cái đầu đều bị nện sẹp xuống, một khắc trước còn sếp bằng ở nguyên địa thân thể liền giống như như diều đất dây đồng dạng tung bay mà ra. Giờ này khắc này, lớn đỏ trong đầu đều là vung đi không được ông minh chi thành, lại là từ cực động đến cực tính, xinh xinh tiết ra sức đó. Đứng dậy hắn hai ngụm máu đen, kinh hãi nhìn về Lý Thanh Liên vừa mới kia một cái trước mắt, hắn trực giác phải tự mình hết thảy đều bị nghiến nát. Kia cố không thèm nói đạo lý lực lượng đã ngưng thực đến thế gian cực hạn, thậm chí siêu việt lực lượng bản thân, hoặc là nói dứt khoát liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Tại cố lực lượng này phía dưới, hết thảy đều vì hư ảo. Làm sao có thể, lúc này mới mấy năm công phu, ta thế nhưng là dung hợp quá thanh trời. Thời khắc này lớn đỏ hai con ngươi vết hồng, một ngụm hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Đã thấy mình dốc sức chém ra một kiếm kia, chỉ ở lý thanh liên trên nắm tay lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương mà thôi, trong chốc lát huyết nhục liền đã đầy. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khàn khàn nói: "Đích xác, ngươi có được chạm diện đại đạo chi tắc bản sự, là đủ diệt sát hồn nguyên chứng đạo đỉnh phong. Trên đời này cơ hồ không có mấy cái mạnh hơn ngươi sinh linh, có thể chạm ngươi không cần vấn đỉnh, chớ có quá đệ cao mình. Ngươi lớn đỏ trung quy là bỏ qua mình đường, bỏ qua thuộc về chính ngươi khả năng, ngươi bây giờ vốn có hết thảy lại có mấy điểm lá chân chính thuộc về chính ngươi. Mượn tới lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi. Bây giờ, ngươi từng từ trong tay của ta cướp đi hết thảy, lợi dụng máu hoàn lại đi." Giờ khắc này Lý Thanh Liên trong mắt hàn quang nảy sinh, vô luận là tốc độ, lực lượng, hoặc là lục tức đều bị nguyên điểm cường hóa đến cực hạn. Mặc dù có lực lượng này, bộ môn bảy thấu thể mà ra, nhưng cường đại đến không nhìn hết thể lực lượng là đủ đền bù hết thảy. Trước 1407 vô hại thắng bại trận lớn đỏ, chương 1407 vô hại thắng bại trận lớn đỏ. Giờ khác này lớn đỏ cùng hống không thôi, trong lòng cũng là vô tận phẫn hận, mình bỏ qua vĩnh sinh cơ hội, đem hết thảy đều đặt ở một thế này trên khuôn mặt. Bây giờ mình đã là mạnh nhất mình, nhưng như cũng không địch lại Lý Thanh Liên, thậm chí tính cả nhục thể của hắn phòng ngự đều không phá nổi. Cái này khiến lớn lòng son bên trong như thế nào cân bằng? Có thể nào tiếp nhận? Chỉ thấy lớn đỏ liều mạng bộc phát đạo khu bên trong kia như biển khối đồng dạng lực lượng. Quá thanh bản nguyên tri lực phản phát không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục bận tâm tuổi thọ của mình như thế nào như thế nào. Bây giờ hắn chỉ muốn chiến thắng người trước mắt. Vạn cổ chưa từng bại một lần, hắn hôm nay chỉ khao khát một trận thắng lợi. Ta không tin, ta lớn đỏ cả đời chưa từng yếu tại bất luận kẻ nào. Chỉ thấy nó hai tay dơ cao, sức mạnh vô cùng vô tận dòng lũ tại nó trong tay diện hòa trường nào, giờ khắc này, nó trong tay chi nhận chính là thế gian duy nhất, đau này có thể phá diệt mở cõi, có thể chạm vạn cổ đại đạo. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên thân thể lại đột nhiên vọt tới trước, sắc quyền liên đệ, trong miệng hét lớn, không phải do ngươi không tin. Trong chốc lát đao quang chém ra, dưới thân trọn vẹn ba tầng chư thiên bị một chém làm hai, thậm chí liền ngay cả kia chư thiên chi tắc cũng bị chạm diệt. Nhưng mà lớn đỏ còn chưa cùng thấy rõ cái này một đạo phải chăng kiến công, kia là đủ phá diệt thiên địa quyền ảnh dễ dàng cho trong mắt vô hạn phóng đại. Sau một khắc, lớn đỏ trong thai đều là ông minh chi thành. Lý Thanh Liên trọng quyền lần nữa nện ở lớn đỏ trên đầu, đem hắn thân thể hung hăng đập bay ra ngoài. Còn không cùng nó ổn định thân hình, Lý Thanh Liên đã tổn tại ở phía sau hắn, trong tay thiết quyền lại nện, hung hăng đánh vào lớn đỏ cổ sống phía trên. Thanh thủy nước xương thanh ngâm vang lên, không thèm nói đạo lý lực lượng giống như trận lan phong ba đồng dạng xông vào hắn đạo khu bên trong, đem huyết nục giáo diện, tiên cốt nghiến ác. Âm âm khí bạo thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng độ vang, lớn đỏ thân thể bị lý thanh liên một quyền hung hăng ném đi ra ngoài, chợt vẹn đập phá tầng 7 mới khó khăn lắm ngừng lại. Trong lúc nhất thời sơn hà đại chấn, bụi mù nổi lên bốn phía, cái này cùng hoàng sợ thân thể lực lượng sớm đã không cách nào dùng thế gian bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Nhưng nguyên điểm đạo khu, làm sao dừng lực lượng đơn giản như vậy? kia là thế gian hết thảy áp xúc làm một điểm chỗ sinh ra chất biến. Siêu việt thời gian hết thảy, áp đảo chúng sinh vạn vật phía trên lực lượng. Nói cách khác giờ khác này, Lý Thanh Liên đã có được siêu thoát tư bản, có đổi kịp thậm chí cả siêu việt bản cổ tiền vốn. Nhưng đúng lúc này, một đạo chói lọi đao quang sen lẫn vô tận vết mang, từ cái này quần quần trong đội ngũ chém đúng ra, đao quang xung quanh phương viên ngàn tỷ giặm sinh linh tất cả đều bị vô tình xoắn nát. Nhưng Lý Thanh Liên lại ngay cả tránh ý tứ đều không có, song quyền nắm chắc trong lòng bàn tay hắn thấy mồ hôi. Đao quang phá vỡ huyết đục, chỉ ngay ba một tiếng, quang vỡ nát, lại cũng chỉ tại hắn đạo cốt phía trên lưu lại điểm điểm vết dẫn. Trong chốc lát, đầy, Lý Thanh Liên cũng theo đó thở dài một hơi. Hắn hôm nay cuối cùng là thăm dò cái này, nguyên điểm lực lượng cực hạn đến tụt cùng ở đâu. Chỉ ít không phải bây giờ lớn đỏ có thể phá mất, như thế liền cũng đủ. Chỉ thấy giờ phút này, lớn đỏ tóc thai bù sủ, quanh thân máu me đầm địa, chất vật không chịu nổi, trường đao trong tay vỡ nát vì điểm điểm linh quang tiêu tán, nhìn qua Lý Thanh Liên chô ngực kia dần dần lấp đầy vết thương, hắn triệt để trầm mắt xuống. Nhưng vào lúc này, từ nó nơi ngực lại dâng lên một đạo huyết hồng sắc hỏa diễm, thân, hỏa diễm Giờ khắc này lớn đỏ đã thiêu đốt mình tinh hồn, mình vốn có hết thảy chỉ vì đổi lấy thời khắc huy hoàng, đã thắng, cũng đã trở thành giờ phút này, lớn lòng son bên trong duy nhất chấp niệm, cái gì thiên đạo thức tỉnh, cái gì tự thân sứ mệnh, cái gì thủ hộ chư thiên, hết thảy hết thảy tất cả đều bị nó bỏ đi, hắn khắc cầu, chỉ là thắng lợi. Vì thế hắn nguyện ý trả giá mình tất cả. Bỏ đi hết thảy lớn đỏ lại là so với phía trên mạnh mấy lần không ngừng, quanh thân thậm chí đã có màu trắng loáng xiển xít hiện, hiện ra, chói buộc hắn lực lượng. Kia lại lượng đầu tới hôm đáng đáng, cũng chỉ có bản ngẫu quân hai người vẫn cho dù là hiến thế hết thể chối đổi lấy ngắn ngủi lực lượng, nó mạnh mẽ cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ thấy lớn đỏ đem quanh thân chỗ tiêu tán lực lượng tất cả đều hội tụ ở tay, dầm chân vọt tới trước, một thiêu đốt lên quần quần huyết diễm trường mâu ngưng tụ mà ra, lập tức liều mạng hướng phía Lý Thanh Liên ném bay mà đi. Nhìn qua phá toái hư không, lôi ra thật dài đuôi lửa huyết sắc trường mâu, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, nhấc quyền liền đệm. Thiết quyền chỗ qua, không có gì không nát, trường từ mũi thương bắt đầu vỡ nát, một chút không dư thừa, Lý Thanh Liên cánh tay cũng bị lực phản chấn vận thành bánh qua treo, máu tươi chảy đầm địa. Nhưng hắn lại chưa từng chân sau nửa bước, xông lên phía trước, một chân nâng cao quá đỉnh đầu, lập tức giống như trời bữa đồng dạng bổ xuống. Hung hăng nện ở thiên linh phía trên. Lớn Đỏ bị cái này trùng điệp một cước chém giết trên mặt đất, nhưng trong mắt sát ý lại bộ phát sáng dựng. Ta lớn Đỏ cả đời không kém gì bất luận kẻ nào, có thể chạm ngươi một lần, hai lần, liền có thể chạm ngươi ba lần. Lý Thanh Liên xông hàn đạo, ngươi cứ việc thử một chút. Trong chốc lát, đao quang kinh hàn, Lý Thanh Liên quyền liên phá, không có nhiều như vậy hoa lệ chiêu thức, trói lọi đại pháp, có chỉ là trực kích đại đạo bản chất công kích. Giữa hai người chém giết đem chư thiên quay chướng khí mù mịt, kinh khủng chấn động liền ngay cả cách tầm 10 trượng thiên đều rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này, chư thiên phía trên quần tiên lòng người bàng hoàng, bởi vì liền xem như trong lòng bọn họ cũng không có ngôn luận, nếu là lớn đỏ thực sự bại, kia chư thiên. Mỗi một lần từ hư không chỗ sâu truyền đến bà Hưởng, đều phảng phất nện ở mỗi một vị chân tiên trong lòng trọng truy. Nhưng mà trận này vốn cho là sẽ cầm tiếp theo cực kỳ lâu chiến đấu, chỉ không đến 3 canh giờ cũng đã kết thúc. Quần tiên ngựa đầu nhìn trời, lại phát hiện thiên khung đều đã bị bộ vô tận như, như chút nước đồng mưa như chút nước mà tới. Rất khó tưởng tượng cuối cùng muốn bộ phát ra như thế nào lực lượng mới có thể đạt tới này các vùng bước. Huyết sát thiên khung dần dần trở nên đen ngắng, hai thân ảnh từ trong hư vô rơi thẳng xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bình trời một triệu giảm sơn hà trong khoảnh khắc vỡ nát. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, chính là đầy trời mưa máu cũng xuất hiện sát na đừng im. Tất cả mọi người tâm đều đi theo nhắc lên, hướng phía kia hô to nhìn lại, thiên điệu giống như chết tiến tĩnh, xoạt tiếng mưa rơi tách ra bụi mù, đồng thời cũng đánh vỡ cái này một tiếng tĩnh. Chỉ thấy giờ khắc này hố to bên trong có một bóng người mà đứng, lại là Cẩm Bảo tản tạ lý thanh liên xiên dưới quanh người che kín dao khắc dịu đục vết kiếm, máu tươi hun tạp máu tươi chảy xuống nó chỗ cổ, càng là có một đạo dọa người vết kiếm, trên đó máu lửa tràn ngập, chỉ kém chút điểm liền là đủ cắt đứt nó xương cổ. Nhưng đạo thân phía trên vết thương lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớp đầy. Giờ khắc này, Chư Thiên quần tiên tâm cũng triệt để ngồi đi. Đã thấy Lý Thanh Liên dưới chân thân ảnh, chính là lớn đỏ thiên chủ, nó thân thể sớm đã trình bất quy tắc hình dạng và mèo, cơ hồ đốt hết, hết thể hắn ba thân thể lại gợi thành ra bọc xương bộ dáng. Lớn đỏ hay là bại? Chương 1408 nợ máu vẫn cần trả bằng máu. Chưa 1408 nợ máu vẫn cần trả bằng máu. Nhưng dù cho như thế, lớn đỏ như cũng đang dễ rủ không thôi, nhưng Lý Thanh Liên con kia đạp ở nó trên ngực chân liền giống như tiên sơn đồng dạng nặng nghề vô luận nó dễ rủ như thế nào, cũng tuyệt không lại đứng lên khả năng. Nhưng dù là tứ chi đất đoạn, lớn đỏ như cũ tại trong tay hội tụ một chút điểm phàm mang, dốc hết toàn lực khống chế thân thể của mình, đánh vào Lý Thanh Liên trên bàn chân. Nhưng lại chưa từng đối Lý Thanh Liên tạo thành mảy may tổn thương, cái này cùng mềm mại vô lực phong mang thậm chí ngay cả công kích cũng không tính, tựa như cùng tiểu hài tử gái ngưa ngứa. Giống như như chút nước đồng dạng mưa máu càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa ướt nhẹp Lý Thanh Liên một con kế lâu dài, theo gương mặt chảy xối mà xuống, giờ phút này trên khuôn mặt của hắn không có chút nào biểu lộ. Nhưng trên chân lại là chậm rãi dùng tới lực, thanh thúy xương vỡ thanh ngầm vang lên, Lớn Đỏ lồng ngực bị đạm từng chút từng chút xẹp xuống. Lớn Đỏ mở to hai mắt nhìn, chưa từng hô lên một tiếng, máu tươi theo vết hầu tuôn ra, trong mắt của hắn thần quang cuối cùng là triệt để tiêu tán, trở nên vô cùng u ám. Lý Thanh Liên yên lặng lấy ra chân, hắn biết, giờ khắc này Lớn Đỏ vô luận là thân thể, hoặc là tâm đều thua ở trên tay mình. Trên thực tế tại ban đầu Lớn Đỏ ra kia một đạo chỉ kiếm thời điểm, cũng đã biết được giữa hai bên chiến Giờ này khắc này, hắn thân cũng đã bại, nhưng vì sao còn muốn kế tiếp theo đánh xuống đâu? Lại là bởi vì thân dù bại, tâm lại chưa bại, lớn đỏ cả đời tự giác chưa từng yếu tại bất luận kẻ nào, treo chống hắn một trận chiến nguyên nhân căn bản nhất lại là bởi vì trong lòng đối với thắng lợi khao khát. Nhưng mà Lý Thanh Liên kia siêu việt thế gian hết thể lực lượng lại phá diệt lớn đỏ hết thảy ảo tưởng cùng khao khát, thiếu đốt hết thể lớn trần chuồng trong cơ thể đạo tắc đều bị phá hư hầu như không còn. Liên xem như thủ đoạn ra hết, cũng vô pháp làm bị thương Lý Thanh Liên may may, đã từng tiếp theo 100.00005 đại chiến, bây giờ chỉ ngắn ngủi 3 ba canh giờ cũng đã kết thúc, cái này là đủ nói rõ vấn đề. Giờ khắc này Lớn Đỏ hai mắt vô thần, dù là bị phá diệt đạo tắc, nhưng như cũng chưa chết, quá thanh trời chưa phá, Lớn Đỏ bất diệt. Nhưng lòng hắn đã bại hắn nhưng không có tái chiến tiếp lý do. Như chút nước nước mưa mơ hồ thế giới, Lớn Đỏ khàn khàn nói, "Ta hay là bại, ta Lớn Đỏ từ ban đầu liền không bằng ngươi Lý Thanh Liên a." "Như, nếu là ta đi mình đạo, mà không phải cái này thiên đạo." "Này thiên đạo, kia có phải hay không là một cái khác kết quả? Bản ngã đã qua đời. Ta lưu tại ngọn núi kia bên trên đến tuột cùng là cái gì? Dã vọng, hoặc là thuộc về ta Lớn Đỏ khả năng. Giết ta. Đợi sau." Ta muốn vì mình mà sống." Lớn đỏ vô ý thức lẩm bẩm, Lý Thanh Liên chỉ là mặt không biểu tình nhìn qua lớn đỏ, nhìn qua cái này chính tay đâm phạm Trần Vô Số sinh linh, từ trong tay mình cơ hồ cấp đi hết thảy lớn đỏ. Phẫn hận trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói, lại là túi người xuống, đại thủ một thanh đập lên lớn đỏ trên khuôn mặt, nắm lấy đầu của hắn, đem sinh sinh nhấc lên. Lớn đỏ thân thể liền giống như một đoàn sủi lơ đi xuống bùn nhão, hai con ngươi vô thần lòng hắn đã bại, dù là hắn hôm nay như cũng có được chạm đạo lực lượng, nhưng đối với Lý Thanh Liên đến nói, đã không một chút hiếp. Đời sau như thế nào tự ngươi nói tính, nhưng thiếu ta phạm Trần máu, cần ngươi một thế này để thượng. Trong lòng của hắn vẫn hận sớm đã không phải thôi động nó tiến lên duy nhất động lực, không phải lớn đỏ giờ khắc này đã chết rồi. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, như có thể thấu xuyên thấu qua thượng thành trời vô tận mây mù nhìn thanh đứng xứng ở thế giới trung tâm kia một toàn núi cao. Từ đầu đến cuối, dù là hai người náo lại hoang, thượng thành trời từ đầu đến cuối không có một điểm phản ứng. Vốn cho rằng có thể gặp lại ngươi một lần, dù là bây giờ ngươi đã không còn là ngươi. A. Lý Thanh Liên cởi khổ lắc đầu, càng giống là tự giới, cứ như vậy nắm lấy lớn đỏ đầu, kéo lấy nó tản tạc không chịu nổi thân thể, hành tàu ở chư thiên phía trên. Nhưng giờ khắp này mặc cho hắn quần tiên đầy trời, nhưng thủy chung không một người đến ngăn lý Thanh Liên, dù là hắn vì chư thiên đại địch số 1, chỉ vì bọn hắn có thể nhận được, Lý Thanh Liên trong tay trô nắm người đến tột cùng là ai. Nhao nhau vì đó nhường ra một con đường, một đầu thẳng tắp thông hướng phàm trần con đường, kia lớn đỏ bị kéo trên mặt đất chỗ vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, vẹn vẹn là nhìn lên một chút, liền là đủ làm cho lòng người bên trong sinh hẳn. Lại có ai có thể nghĩ đến, đã từng giới một người, trên vạn vạn người, trái phải chư thiên lớn đỏ bây giờ lại rơi phải cái này kết cục bi thảm, hắn chung là không cách nào chống lại cái này đại thế dòng lũ bại vào Lý Thanh Liên tri thủ, quá trình không trọng yếu, thế nhân chỉ thừa nhận kết quả. Giờ khác này Lý Thanh Liên cũng không tiếp tục ý xuất thủ, cùng lớn đỏ một trận chiến tiêu hao quả lớn, chẳng biết tại sao, nguyên điểm lại có một chút bất ổn dấu hiệu. Nếu để cho nó như vậy băng diệt, hậu quả khó mà lường được, dù sao việc quan hệ ngày sau hành đạo con đường, Lý Thanh Liên không thể không cẩn thận vì đó. Không phải hắn không ngại lại vì phàm Trần trừ bỏ một chút chướng ngại vật. Đối với những này mất đi bản ngã đám trợ tiền, Lý Thanh Liên trong lòng sớm đã không có nửa điểm nhân tử, đã từng hắn còn trẻ còn ôm lấy hy vọng, thử nghiệm đi cứ vãn. Nhưng Hoàng Thiên chi thương, bất chu sơn nghiêng, Tiên phàm đại chiến, từng cọc từng cọc từng kiện sớm đã phá diệt hắn hết thảy ảo tưởng, các cùng tay gấu luôn luôn không thể đều chiếm được, mà Lý Thanh Liên sớm đã làm ra thuộc về mình lựa chọn. Nhìn qua tại Lý Thanh Liên trong tay từ bỏ dãy rựa, tâm đã chết lớn đỏ, còn tiên khắp cả người sinh hàn, lớn đỏ đã bại, bọn hắn không biết một trận chiến này đến tụt cũng phải đánh thế nào xuống dưới, nếu là Lý Thanh Liên xuất thủ, lại có ai có thể gánh vác được. Cũng giống như lúc trước chư thiên đối phàm Trần xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện lại có một người ngăn tại trước người của mình. Chính là Hà lão chỉ thấy hắn giờ phút này chống kia hoàng thúc trượng, ánh mắt bên trong cũng không sợ hãi, có lẽ hắn sớm đã dự liệu được một ngày này. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, khàn khàn nói, "Hà lão, ngươi liền không sợ ta thuận tiện đưa ngươi chẳng rồi? Không có lớn đỏ, giết ngươi dễ như trở bàn tay." Trong mắt của hắn sát ý chưa từng làm giả, chính là vì sao giả tồn tại, phàm chân mới tại tiên phàm đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, người này chim ưu, có thể sừng thế gian chi tuyệt. Coi như khi nó vừa muốn lúc độc thủ, đạo thân nguyên điểm lại kịch liệt rung động, như thời muốn sụp đổ. "Thanh Liên, tỉnh táo, chớ có quên mục đích của chuyến này." bố luận là nguyên điểm hoặc là ngươi đạt khu, đều không nhịn được liên tục đại chiến. Đọ sức thiên chi chiến chưa từng là ngươi một người chiến đấu. Tử Vi Khuynh nụ, nàng thật sự Lý Thanh Liên nhất thời xúc động, hoàng đạo cơ của mình, dù sao không ai biết loại này nguyên điểm trạng thái phải trang ổn định. Dù sao căn bản mà nói, cái này nguyên điểm chỉ là từ hỗn độn thế giới đến hoàn vũ thế giới quá độ. Hà Lao lắc đầu nói, vấn đề này đã chôn ở trong lòng ta hồi lâu, nếu không hỏi ra lời, chết sớm chết muộn lại có gì khác biệt. Lý Thanh Liên mặc dù có xét tâm, thế nhưng chỉ có thể làm thôi, hắn sẽ không lấy chính mình cùng phàm Trần Tương lại nói đùa. A ngược lại là tầm nhìn khai phát, ngươi hỏi là được. Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói. Hà lão sắc mặt nghiêm một chút, khàn khàn nói, "Ta chư thiên tương lai, đến tột cùng sẽ đi về phương nào, lại đến tột cùng sẽ nên đón kết cục như thế nào?" "Chư 1409 mệnh ta do ta không do trời, chư 1409 mệnh ta do ta không do trời." Lý Thanh Liên thật sâu nhìn một cái Hà lão, khàn khàn nói, "Chư thiên con đường phía trước vì sao? Ngươi cùng cũng sớm đã chọn tốt không phải sao? Về phần đến tột cùng sẽ nên đón kết cục như thế nào?" A liền nhìn chính các ngươi. Giờ khác này Hà lão hai con ngươi đỏ bừng, tựa như có thể nhỏ ra huyết, cắn nói, "Thành đế, ngươi coi là thật muốn như thế?" Nhưng Lý Thanh Liên lại bước chân không ngừng, trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua, thản nhiên nói: "Ta nhân tử, không thuộc về Chư Thiên." Lời này vừa nói ra, Hà Lao trên mặt chỉ còn lại có cười khổ, "Đúng vậy à, đối phàm trần làm nhiều như vậy chuyện ác, bây giờ sao dám yêu cầu xa với tha thứ?" Lý Thanh Liên đầu tiên tâm ý đã quyết, không người có thể đổi, không phải lòng hắn ngoan thủ tay, chỉ là hắn đã không chịu nổi bất kỳ phản đối, hắn cũng sẽ không cầm bây giờ thật vất vả liều ra hết thảy để được. Chỉ thấy Hà Lao trên mặt cười khổ dần dần hóa thành lạnh leo, lạnh nói: "Nếu như thế, cũng đừng trách ta Chư Thiên Tiên cùng phàm chỉ có thể tồn một, con đường này là ngươi chọn." Ta cùng cấp tăng không phải mặc người chém giết quả hờ mềm. Muốn phá cái này chư thiên, liền làm tốt máu chạy thành sông chuẩn bị. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Hà Lao, lúc này lại vẫn dám cùng Lý Thanh Liên nói như thế. Liền không sợ nó cùng nộ phía dưới một tay lấy mình bóp chết. Nhưng tưởng tượng bên trong cùng nộ vẫn chưa dáng lâm, Lý Thanh Liên chỉ là chầm mặc rời đi, kéo lấy người tàn tật kia hình lớn đỏ tiên chủ, lao tới phẩm trận. Hà Lao không phải muốn chết, mà là hắn hiểu được, mất đi lớn đỏ chư thiên đã không đường có thể đi, làm thiên đạo cuối cùng một đạo bình chứng, Lý Thanh Liên muốn hoàn thành sức tiên chi nguyện, thế tất yếu phá diệt chư thiên. Đã là tử chiến đến cùng. Đầu hàng không thành, cái tiệc cũng chỉ có dốc sức một trận chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, đường là chính bọn hắn chọn, càng không phải do bọn hắn hối hận. Đưa lưng về phía Chư Thiên mà đi, Lý Thanh Liên thậm chí chưa từng quay đầu nhìn lên một chút, chỉ vì hắn đã loại bỏ đến từ lớn đỏ uy hiếp, tay cầm cơ hội thắng. Từ Lý Thanh Liên xông lên trời đã qua mấy ngày, bây giờ Phong Thiên Hùng quan tập kết số chi không rõ tu sĩ, nguyên bản là đủ dung nạp ngàn tỷ tu sĩ Phong Thiên thành, giờ phút này lộ ra phá lệ chật chội. Dù vậy, như cũng có đại lượng đội ngũ từ Hồng Hoang đại thế giới bên trong chạy đến, người đến tất cả đều vì bất diệt phía trên, hỗn nguyên chi cảnh động dạng không phải số ít. Dù sao bây giờ phạm trần cũng không giống với ngày xưa, thịnh thế thôi động phía dưới, sinh ra số chi không rõ hào hùng hạ người, có thể nói là dài sông sóng sau đẻ sông trước. Liên ngay cả tử sinh đồ đệ đều đã có hốn nguyên minh đạo tu vi. Cho dù tại phong thiên hùng quan tụ tập đông đảo tu sĩ, nhưng quan bên trong lại yên tĩnh dò người, bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế. Mỗi một người đều ngửa đầu nhìn trời, trông mong mà đối đãi từ chư thiên phía trên chuyển đến một cỗ chấn động cho dù tại cái này bên trong đều có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Mỗi một lần huynh minh đều phản phất nện ở phạm trần chúng tu trong lòng, bọn hắn biết, Lý Thanh Liên chính tại Chư Thiên huyết chiến, vì chính là lấy được phạm trần cơ hội thắng. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chém dụng lưỡi đỏ, liền tương đương với bẻ gây một mực nằm ngang ở phàm trần cái cổ trước trường đao. Như thế, bọn hắn cần thiết đối mặt liền chỉ có Chư Thiên Tiên chủ cùng kia đế mãi không hết quần tiên. Có thể nói, một trận chiến này thành bại, trực tiếp quyết định phạm trần ngày sau vận mệnh. Sao gọi bọn hắn không lo lắng? Rốt cục, hết thảy bình tĩnh lại, từ cái này chói mắt tiên bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều đạp phá hư không. Tất cả mọi người tâm đều đi theo nâng lên cổ họng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi đã đến, đứng ở Phong Thiên Hùng Quan phía trên, cầm trong tay lớn đỏ tàn khu giờ cao tại trời, tuy không nói, nhưng giống như sóng giữ phong ba đồng dạng tiếng hoan hô sắp xếp mây xé trời, bay thẳng cự tiêu, thậm chí chư thiên đều rõ ràng có thể nghe, khí si khí tăng vọt. Thanh đế bất bại, tuyên cổ trường tồn. Từng tiếng hô to truyền lại đưa ra chính là phạm trần chúng sinh mang mỏi. Giờ khắc này, đứng ở quần tu trước đó một đám chúng đạo đại năng khẽ miệng cũng lộ ra thoải cười, đây là thuộc về phàm trần thắng Lợi. Quả nhiên, hắn phóng ra một bước kia, trong tay trố năm sắc thực vì lớn đỏ không thể nghi ngờ. Thần nông vui vẻ nói. Hồng vân càng là hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hai nói, kinh khủng nhất chính là gia hỏa này không gây tổn thương trở về. Ta thậm chí một trận hoài nghi hắn đã vấn đỉnh. Phục Hy cười nói, một bước phóng ra, chính là ngày đêm khác biệt, ha ha, quả thật có thanh liên tình thế, không có phí công dạy vò. Nữ hoa cũng là thản nhiên cười nói, dùng ngón tay chọc chọc bên cạnh thiên lang cười nói, người nói không sai, gia hỏa này, chưa hề cô phụ qua chúng ta chờ mong. Thiên lang kia một mực nhắc lên tâm cũng theo đó vông xuống, thở ra một cái thật dài nói, thành công sao Lý Thanh Liên một tay nhẹ ép, một khắc trước còn tràn đầy ồn ào phong thiên hùng quan tại trong khoảnh khắc liền đã lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy nó mở miệng nói, "Chư vị, lớn đỏ đã bại, cũng là ta vì cái này tiền phàm chi chiến lập dưới bắt đầu. Cùng nhau đi tới, gió tanh mưa máu, có vô số đáng giá ta cùng ghi khắc tồn tại đổ xuống, cũng có vô số người đứng lên tuân theo ý chí của bọn hắn. Trận chiến này hung hiểm, có lẽ sẽ khách khí tha hương, vĩnh viễn không cách nào trở về cố thổ, có lẽ người bên cạnh sẽ từng cái đổ xuống, có lẽ sẽ không gặp được ngày mai mặt trời." Nhưng đã chư vị hôm nay đứng tại cái này bên trong, Ta liền nghĩ để trừ vị minh mạch, ta cũng không phải vì cái này đại thế mà chiến, là vì mình mà chiến, là vì hậu thế mà chiến, là vì kia hư vô mờ mịt tương lai mà chiến. Từ xưa đến nay, trời che đại đạo, thiên mệnh không thể trái. Thế nhân đều dừng bước tại cực đỉnh, nhưng cái này cực đỉnh là thiên đạo lập cực đỉnh. Ta chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cùng liền muốn khuất tại tại dưới người, dựa vào cái gì xuất thân có thể tương lai, dựa vào cái gì mệnh chung chú định. Trời che ta, liền chạm diện ngày này, mệnh ta, liền sẽ nát kia mệnh. Ta muốn cho thế gian này một cái công bằng. Một người người đều có siêu thoát kia cực đỉnh cơ hội, ta mệnh khi từ ta, chưa từng rõ trời. Lý Thanh Liên to đạo âm tựa như quần quần kinh lôi, từ xa mà đến gần, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một người trong hai. Kia nhiệt huyết sôi trào có thể làm cho người quên mất đối tử vong sợ hãi, bây giờ chỉ cần thân ở cái này bên trong người, lý do không đủ mà một, hoặc làm tên, hoặc vì lợi, hoặc vì trong lòng ý chí. Nhưng vô luận vì sao, một trận chiến này sớm đã thế không thể lỡ. Đã vì tất nhiên. Phạm Trần một đường từ vũng bùn rẽ rượu mà ra, nhận tiền bối ban cho, cuối cùng để ta cũng có được một trận chiến tư bản, một trận chiến này, ta cùng dốc hết hết tài. Sau trận chiến này, thắng thì càng khôn sáng sủa, bại thì lại vô xoay người khả năng. Trận chiến này, vì trung nguyên chi chiến, đã từng ta không thể tự tay kết thúc thời đại này, mà lần này, vô luận thắng bại, cái này thời đại hồng hoang cuối cùng rồi sẽ kết thúc, ta hy vọng nên đón sẽ là chúng ta thời đại. Giữa sân dù yên tĩnh, nhưng lại có thể cảm giác được một cố bàng bạc đại thế phóng lên tận trời, kia áp chế không nổi chiến y nóng này không ngớt, thẳng bức chư thiên mà đi, Sĩ si Khi đã bị triệt để nhóm lửa. Thiên Lang trong mắt đều là thỏa mãn, nàng biết, vì giờ khắc này Lý Thanh Liên đã không biết chờ đợi bao lâu trước 1410 khai chiến chi giác Minh và cổ, trước 1410 khải chiến chi giác Minh và, chi và cổ. Đương nhiên, vạn sự đều bởi vì một chữ lợi, các vị giết tới chư thiên, nó được được tận về người tất cả. Lại chiến đấu cần thiết hết thảy đều từ ta giả Thiên đạo Minh cung cấp, chiến công là đủ nói do hết thảy. Chính là chữ tử, ta Lý Thanh Liên cũng có thủ đoạn để ngươi cùng lại sống một thế. Tất cả như quả, đều từ một mình ta gánh chịu, vô luận chư vị đến tọt cùng vì sao mà chiến, cái này tất nhận. Lời này vừa nói ra, giữa sân cơ hồ tư ngọn nguồn bên trong sôi trào lên, không có cái gì so trước mắt lợi ích càng thêm rung động lòng người. Lại thêm Lý Thanh Liên lời nói lại sống một thế, càng là sôi trào toàn trưởng. Cái gì? Lại sống một thế? Cái này? Điều này có thể sao? Có người không tin nói, dù sao cái này quá mức dọa người chút. Cắt. Đây chính là Thanh đế. Thanh đế chí nặc, ngươi cho là đánh giám đâu a? Hắn cả đời này chưa từng từng vi phạm lời hứa của mình. Có cái gì không có khả năng. Hậu thổ nương nương trưởng lục đạo luân hồi, âm thế Diêm La Vương cũng tại nó ngồi xuống, liền ngay cả hoàng quyền đều là Thanh đế phong xuất, xem ra lần này thật muốn liều lên tính mệnh đỏ sức một thành. Hắc hắc, chính là không biết ta có thể chơi chết mấy tôn tiên nhân chớp chớp trợn, thiên gia bà bối, ngược lại là mê người vô cùng. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp, lại không người nghi vấn lý thanh liên lời nói, bởi vì vẹn vẹn thanh đế hai chữ này, liền có cái này phất lượng. Nơi này hậu thủ cũng chỉ có thể cười khổ, trong lòng thở dài, gia hoàn này, hay là quyết định như thế sao? Lập tức lại nói, vốn là dốc sức đánh cược một lần, cần gì phải quan tâm quá nhiều, quy tắc vốn là dùng để đánh vỡ, không phải sao? Liền ngay cả một đám hỗn nguyên chứng đạo cũng là ma quyền sát trường, từ sinh bọn hắn sớm đã đỏ mắt. Chỉ thấy lúc này, trong tuyết yếu độc thân mà lên, Đi tới Lý Thanh Liên trước người, tố thủ lật một cái, một vật liền chỉnh tại trong tay. Lại là số một giác, toàn thân màu da cam, tự nhiên mà thành đạo văn lấp loé không đứt, vào tay nắm áp, nó phẩm chất lại không kém chút nào Cản Khôn Định Chí Lưu. Lý Thanh Liên khẽ cau mày nói, đây là. Trong Tuyết Yêu cười yếu ớt nói, liệt điệu thân nưu tặng cho người bảo bối, nó còn sót lại một cây sừng trâu cũng bị lúc trước lớn đỏ một đao kia chói chặt đứt, lại là dùng kia sừng gãy làm bảo bối này. Khải Chiến chỉ giác. Khi từ ngươi đến thổi lên mới lạ. Là... Lý Thanh Liên trong mắt lên điểm điểm ánh sáng lưu hỏa, nhẹ vô về kèn lệnh phía trên pha tạp vết tích, xuyên thấu qua hư vô lờ mờ ở giữa như trông thấy gánh chịu toàn bộ hồng hoàng thế giới đại hoàng đang theo mình mỉm cười. Lại là Khàn Khan nói, "Đạt tạ." Chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, đem tia khải chiến chi rắc chống ở khóe môi, khoan thai thổi lên. Lại nghe kia kéo dài kèn lệnh thanh âm phảng phất ngang qua vạn cổ tuyết nguyệt, lưu loát, vang vọng toàn bộ phòng trận, một cấu nghiêm nghị đại thế ầm vang khuyết tán mà ra, màu da cam quang mang phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đi. Liền giống như đại thế thủy Triều. Từ vang vọng ở bên tai tiếng kèn bên trong, như có thể nghe tới vô số đạo bất khét, tiếng từng tiếng Một cỗ ngang nhiên ý từ trong lòng bốc hơi mà lên. Thôn hoàng đại thế như rồng, quay quanh hư không, vẩy xuống vô tận quan vũ, rơi vào mỗi một người trên thân, phải đại thế gia chỉ, một thân thực lực thậm chí mạnh hơn 3 điểm. Cùng lúc đó, tại kia phong thiên hùng quan phía trên lại là sinh ra chín tấm lớn khoa trường chống trận, chín vị pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nương thân ở trên tường thành. Chống trận lên, tiếng trống như sấm rền, rung động lòng người. Lý Thanh Liên nhìn qua kia dâng lên vô tận chiến ý, một thân đại thế ngút ngưởng, diện mục dữ tợn, bạo nói, "Giết! Lần này đi, càn khôn không lãng, tuyệt không quay đầu." Nói xong, chỉ thấy bước ra một bước, trở lại, cất bước Huệ Quyền, động tác nặng nề phảng phất nó gánh vác toàn bộ thế giới. Quên thân tản ra điểm điểm tử mang hắn giờ khắc này tại trong mắt mọi người liền giống như một cái vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua thần sơn. Quyền phong lạnh tấu xương, đây là Lý Thanh Liên chuốt xuống huyết thể một quyền. Không ai biết một quyền này đến tột cùng nặng bao nhiêu. Cùng lúc đó, hoàng thiên phía trên sáng lên chói mắt tiên quang, vô số tiên trận dâng lên, đem phòng ngự mở đến cực hạn, số chi không rõ tiên bảo hóa thành tấm lụa, không chút chiến, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng hết thể, hết thảy đều không thể ngăn cản nguyên điểm là đủ siêu thoát hết thảy Một quần phía dưới, tiên bảo vỡ nát vì đầy trời kiếm vũ, tiên trận cùng rung động phía dưới, liền ngay cả một cái hô hấp đều chưa từng đứng vững, 108 chu thiên tinh thần đại trận cũng vô pháp ngăn cản, không đến nửa cái hô hấp thời gian liền vỡ nát vì đầy trời linh quang. Lời này phí vô số tâm huyết hoàn thiên, lại là lần thứ nhỉ bởi vì Lý Thanh Liên vỡ vụt. Chỉ thấy toàn bộ hoàng thiên liền giống như từ thiên khung phía trên bắn nổ pháo hoa đồng dạng nở rộ, sơn hà mảnh vỡ khỏa mang theo quần quần tiên diễm xuống. Một dưới, không biết đem bao nhiêu chân tiên ép vị thế cho dù may mắn sống sót, cũng chỉ có thể tại lực lượng dòng lũ bên trong nước chảy bèo trôi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhìn qua kia vỡ nát hoàn tiền, giống như tận thế, cho dù là một đám chứng đạo đại năng đều sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng có giật, cái này, cũng quá khoa trương chút. Mong muốn lấy Lý Thanh Liên kia run nhẹ nhẹ thân thể cùng trắng bệnh sắc mặt, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ. Ra Hoàn này, Thanh Liên đã làm xong hắn nên làm, bây giờ liền đến phiên chúng ta." Phục Hi hiếp bắt nói. Nói xong, đạp chân xuống, bắt quái trận đồ kéo dài ngàn tỉ dặm, diễn hóa thế giới, hướng về chư thiên cực tốc đánh tới. Trong lúc nhất thời đạo đạo chiến truyền, linh hạo Đủ loại kiểu dáng chưa từng nghe thấy chiến tranh lợi khí sông lên trời, vô số tu sĩ hóa thành dòng lũ, liền giống như từng đạo sông lên trời mũi tên, hóa thành đầy trời mưa kiếm, khóa mang theo cuồn cuộn sát khí, thẳng đến chư thiên mà đi. Lý Thanh Liên thì là đứng tại chỗ, chưa từng xây dịch một bước, hắn sợ một cái không tốt, trực tiếp đem máu cho phun ra ngoài. Nguyên điểm bởi vì Lý Thanh Liên một quyền này phía dưới, càng la bất ổn, tùy thời đều có giải thể khả năng, hắn đã không còn dám động. Đối này Lý Thanh Liên trong lòng cũng chỉ còn lại có cời khổ, khàn nói, "Từ Vi, vì sao không có ngăn cản ta?" Từ Vi quyết miệng nói, "Hừ, ta sao nhận ngăn cản ngươi?" Quý biết ngươi vì giờ khắc này cùng bao lâu? Ngươi người này, bao nhiêu suy nghĩ một chút mình được chứ, suốt ngày để ngươi lo lắng, thật không biết Lang Nhi tỷ tỷ thật ra nhiều năm làm sao nhận được ngươi. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, vừa mới đích thật là xúc động chút, cũng may một quyền này chưa từng mạch hung. Trong tiết yêu trong mắt hiện ra một vòng lo lắng, âm thầm đỡ lấy Lý Thanh Liên, truyền âm nói, lại khoe khoang. Ngươi đến cùng là thế nào rồi? Làm sao khí tức khi thì ngưng thực giò người, khi thì một mảnh hư vô, liền giống như sắc không. Nơi này Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể cười khổ nói: Ta chỉ bước ra nửa bước mà thôi, liền ngay cả ta cũng không biết bây giờ đến tụt cùng xem như như thế nào trạng thái." Trong Tuyết Yêu ngạc nhiên nói, "Cái gì? Nửa bước? Người không thể đột phá?" Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, "Thật cho là vấn đỉnh dễ dàng như vậy. Như thật bước ra một bước kia, phá cái này chư thiên, chỉ cần một mình ta là đủ. Bây giờ ta nếu là thật nói đến, cũng chỉ có thể coi là chứng đạo đỉnh phong, chỉ bất quá lại chưa từng biểu hiện ra vốn có thực lực." Tại ta đến nói, "Đây chỉ là cái quá độ, nhưng lại không thể lại cùng chỉ tiếc, không thể cùng phục hy bọn hắn cùng nhau địch." Trong Tuyết Yêu lại nói, "Ngươi còn yêu cầu xa vời cái gì?" Lãnh đạo đã chạm, như thế liền là đủ, còn lại giao cho chúng ta là được. Người không phải nói quá a? Sức Trời chưa từng là một người chiến đấu. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, vỗ nhẹ nó bả vai nói, vậy thì tốt, giao cho các người chính là. Chư 1411 thời gian chiến tranh không đợi công chư thiên, chư 1411 thời gian chiến tranh không đợi công chư thiên. Giờ khác này trong Tuyết Yêu Rốt cục tách ra vốn có tiểu dung, chủ bị và cổ, vì chính là giờ khác này, Lý Thanh Liên đã làm xong mình chuyện phải làm, tiếp xuống liền đến phiên Phàm Trần. Trong lúc nhất thời vô số phàm trần tu sĩ liền hóa thành từng đạo sông lên trời lưu quang. Khoa mang theo quần quân sắc ý, đỉnh lấy kêu hoàng thiên vô số rơi xuống sơn hà mạnh vỡ, lấy không thể ngăn cản tư thái liệu mạng hướng phía chư thiên đánh tới. Thiên Lang tại Lý Thanh Liên cách xa nhau 10.0000 dặm, ánh mắt đan vào với nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, khỏi phải ngôn ngữ, hết thể đều ở trong ánh mắt. Lang Nhi, cẩn thận, chiếu cố tốt mình, ta chờ ngươi về nhà. Lý Thanh Liên mở miệng nói, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, không thể lên trận quyết định, quả thực tiếc nuối gấp. Giờ này khắc này, thiên lang trong mắt ánh sáng nhu hòa tựa như có thể hòa tan vạn cổ hàn băng, nói khẽ, chờ ta Nói xong hóa thành một đạo chói lọi hào quang màu lưu ly, thẳng vào chư thiên, giết địch mà đi. Bởi vì Hoàng Thiên nổ tung, không biết bao nhiêu chân tiên lại vô rừng chân Tri địa, vừa định muốn ra một ngụm trong lòng ác khí, ngẩng đầu nhìn, đã thấy mười mấy tôn chứng đạo đại năng khỏa mang theo ngàn tỷ phàm chân chi tu, ngang nhiên đánh tới. Đập vào mặt khí thế tựa như có thể nghiền nát trước người hết thảy trở ngại. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào còn có xuất khí tâm tư. Bảo mệnh mới phải gấp, vốn cho rằng khoảng cách kia lại chiến đến còn cực kỳ xa xôi, thật không nghĩ đến bây giờ đã chân thực phát sinh ở trước mắt của mình. Đúng lúc này, một con hành thiên cự côn ngư rực mà ra, lấy lư không bì biện, miệng lớn đại trường, như có thể nuốt mất một đầu hoàng chỉnh tinh hạ, một ngụm nuốt vào, phệ thiên một đạo áo ánh. Vô luận là thiên tiên hoặc là kim tiên, chỉ cần bị nó nuốt vào trong bụng, liền không còn có sống sót khả năng. Nuốt vào mấy chục ngàn chân tiên, nó dung thân nhất chuyển, hóa thành bản thân, cánh tre trời cuồng chiến phía dưới, có quần quận hỗn độn khí rung động, nặng như vạn tấn, trong chốc lát, nó trước người đã một mảnh huyết hồng. Thời khắc này côn bằng yêu sư hai con người đỏ bừng, tung sát chi khí thi triển hết, cái gì lấy lớn lớn tiểuu, cái gì cường giả nghiêm, đều là cổ cuấn thắng cho tới bây giờ đều là tấn công, kẻ yếu chỉ có bị xé nát hạ chàng. Không cùng hung sát chi khí giật mình quần tiên đối mặt phạm trần liên tiếp thế công không dám tốc tiến vào nửa bước, lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, cái gì tiên ma yêu nhân? Trên chiến trường, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật, tựa như cỏ rác, như không có chủ quan trí chảo trống, lại dựa vào cái gì tại cái này như là tối say thịt đồng dạng trong chiến trường không màng sống chết. Nhưng đúng lúc này, đạo đạo ngàn tỷ giảm chư thiên chi lực tạo thành cô sáng từ trư thiên rủ xuống, tường tồn quanh thân thiêu đốt lên quần, quần tiên diễm, giống như thần dương đồng dạng thân ảnh bước ra chính là các mỗi ngày chủ, Chư Thiên chi lực ra chỉ dưới, lại không kém chút nào Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong đại năng hạng người, người cầm đầu chính là Hà lão. Chỉ thấy nó giật ra giọng cuồng hùng nói, "Chư quân, ta cũng đã không có đường lui nữa, thủ không được cái này Chư Thiên, thế giới chi lớn, cũng sẽ không còn ta tiên đạo nơi sống yên ổn. Tiên phàm bất lưỡng lập, người không chết, chính là ta vong. Vì ta cùng cuối cùng này chôn nương thân, vì không mệnh tăng ở đây, chiến đi. Tháng bại tự có thiên định." Một phen ra, không có dáng dạng cổ vũ, chỉ là là đem Chư Thiên bây giờ chó gặp phải tình trạng nói ra mà thôi, mà cái này liền đã đầy đủ bị buộc đến tuyệt cảnh phía trên chư thiên quần tiên cũng không còn cách nào duy trì mình cao ngạo, lần này bọn hắn cũng cần vì chính mình tương lai một trận chiến. Trong chốc lát, tiên phàm đại quân đan vào một chỗ, các lớn tiên chủ cũng là Liều lĩnh cùng phạm Trần một đám chứng đạo đại năng chém giết đến cùng một chỗ. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, nếu là phía trên này xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là tổn thất nặng nghề vấn đề, loại này tình trạng hai phe ai cũng không nguyện ý đụng vào đối phương danh giới cuối cùng. Trong chốc lát, máu và lửa sẽ lẫn, tại cái kia đạo mang tiên quang nợ vị trí, không biết bao nhiêu sinh linh thậm chí còn không tới kịp phát ra tử vong gì, gì, thân thể cũng đã hóa thành hư vô thần hồn không còn. Đột đột tiếp xúc, quần tiên liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong, phạm trần một phương bởi vì Lý Thanh Liên lời nói gây nên sĩ khí tăng vọt, không chút nào lùi bước, vạn cổ ẩn nhận đã sớm đem trong lòng chiến ý tích lũy tới được đỉnh phòng, bây giờ một khi bộ phát ra, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ cần Lý Thanh Liên vẫn còn, trong lòng bọn họ liền nắm chắc, tương phản, Chư Thiên quần tiên lại là vì một cái kia hư vô mở mịt tương lai mà ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Trên lệch rõ ràng, nhưng dù cho như thế, quần tiên tại trên thực lực như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thường thường mấy chục phàm trần tu sĩ mạnh mới có thể đổi lấy một tôn tiên vững lạc. Dù sao cái này ngàn tỷ tu sĩ bên trong, bất diệt hay là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cho dù là vạn cổ tích lũy cũng vô pháp cùng tự hồng hoang thịnh thế một mực riêng tiếp theo đến hôm nay chư thiên. Bất quá cùng thi triển kỳ năng phía dưới, nhưng cũng trong lúc vô hình rút ngắn chiến lệnh, chí ít phàm trần trong lòng đã mất đi đối tiên tính sợ, cho dù là tiên cũng là sẽ chảy máu, cũng là sẽ chết. Cái gọi là bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, vô luận như thế nào, trận này càn quét cả phiến thiên địa đại chiến tại Lý Thanh Liên một tiếng kèn lệnh phía dưới vội vàng khai hỏa. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn lại, toàn bộ trên chiến trường cô hồn dấy đã mang tiên ngược, huyết nhục vang Môi thổi môi khác, đều nắm chặt chi không rõ sinh linh mất đi. Từng chiếc từng chiếc có thể so tính qua đồng dạng khủng lộ chiến truyền thời khắc không ngừng hướng lấy chư thiên thổ lộ lấy hỏa lực, số chi không rõ hoang thú đạp trên gót sắt trùng sát tại chư thiên phía trên. Có long lượng tại trời, cũng có phượng gãy thú giống, có nhật nguyệt tinh thần lên xuống, càng có tiên pháp cực nhanh. Tương đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh trên chiến trường trùng sát không ngớt, quyến mắt sinh tử, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ nhớ rõ trong lòng ý chí, muốn để càn khôn sáng sửa lớn. Ngẩng đầu nhìn, chư thiên chi chủ cùng một đám chứng đạo tử đỏ cả mắt. đưa chính là đoá đoá hồng Dĩnh chi tương hóa cốt cả thịt, phục hồi chân đạp bắt quái trở độ, diễn hóa hồng hoang đại thế giới, điên cuồng vòng nền. Phật tử một đôi Phật trưởng thông thiên, đánh ra phía dưới, chư thiên chấn động mãnh liệt, Diệp Vong ngữ một thành kiếm sắt giết tiến vào rất ra, không sợ chút nào. Kim sĩ đại bằng điên cuồng gào thét phía dưới nuốt mây thổ nhật, Thần nông vẫy tay một cái thuế biến một đạo bao phủ toàn trường, vì tất cả người gia trị, thực lực cũng tăng. Thiên Lang càng là không thua bao nhiêu, lấy hư không làm kiếm, lại lấy một nhân chi thân độc đấu ba tôn tiên trụ không rơi vào thế hạ phong. Tự sinh tử vi hai huynh muội như hình với bóng, hai người liên thủ phía dưới, lại cùng kia bình mỗi ngày chủ chiến cái không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Lý Thanh Liên chắp tay nhìn về phía kia phân tạp chiến trường, không giây phút nào không đang chỉnh diễn lấy người lửa ta gạn, sinh ly tử biệt, trong lúc nhất thời lại có loại thân tại trong ngụ đậm giấc. Nhưng kia phiêu đã mà đến mùi máu tanh lại tại mình xác nói cho Lý Thanh Liên, hết thể trước mắt đều là thật sự phát sinh. Trong chốc lát, hơi lạnh thấu xương từ cổ sống dâng lên, bay thẳng thiên linh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, vừa muốn dậm chân xung lên. Nhưng vào lúc này, một cái tay với hắn sau lưng gắt gao giữ chặt Lý Thanh Liên áo bảo, quay đầu nhìn lại, lại là Tiêu Như Ca. Chỉ gặp nàng giờ phút này một mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, không được đi. Cái này, không nên là ngươi chiến trường, thắng lợi của ngươi không phải phàm Trần thắng lợi, nhưng phàm Trần thắng lợi, lại là thắng lợi của ngươi. Chương 1412 thân Phó huyết Hải Mưu Át chủ bài, chương 1412 thân Phó huyết Hải Mưu Át chủ bài. Ta biết ngươi muốn đi, ta cũng muốn, khả thi đến hôm nay, ngươi vẫn không rõ sao? Tiêu Như Ca một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con ngươi, không từng có chút điểm chùn tránh. Lý Thanh Liên tự nhiên biết Tiêu Như Ca lời nói ý gì, cái này không đơn thuần là chính hắn chiến đấu, càng là thuộc về phàm Trần chiến đấu. Cái gọi là ngọc không mài, không nên thân, như phàm Trần không phải dựa vào chính mình lực lượng vượt qua một kiếp này như vậy cho dù là cuối cùng thắng lại như thế nào, bản chất như cũng không có mấy may cải biến, càng quan trọng chính là tại bác trời quá trình bên trong đệ tự thân chân chính mạnh lên. Trong tiết yêu đã nhập chiến trường chỉ huy toàn cục, đem Lý Thanh Liên giao phó cho mình, nhất định phải xem trọng, Tiêu Như Ca như thế nào lại thả hắn trở về. Mặc dù không biết Lý Thanh Liên bây giờ đến tột cùng đứng trước điều này tang con cảnh, có thể hắn bây giờ trạng thái là tuyệt đối không thể để cho nó tái chiến. Nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt do dự, Tiêu Như Ca thậm chí đã hạ quyết tâm, nếu là hắn khăng khăng tham chiến, liền xem như mạnh cũng muốn đem mang về chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, rốt cục đem ánh mắt của mình không cam lòng từ trên chiến trường thu hồi, túi đầu quan sát trong tay lớn đỏ tàn khu, khàn khàn nói: "Đi thôi, ta cũng cần ta đi làm sự tình." Tiêu Như Ca nghe nói, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm một thanh nâng lên lung lay sắp đổ Lý Thanh Liên nói: "Đúng đấy, nghe lời, lại nói lại không ai nói nhất định phải trên chiến trường mới có thể chiến." Lý Thanh Liên lại là nhàn nhạt cười một tiếng mặc cho nàng đỡ lấy mình, nhập phong thiên hùng quan. Dù là lại tâm hệ ở chiến trường, nhập quan chuyện thứ nhất chính là dưỡng. Tiêu Như Ca thì là có một đống lớn sự tình muốn đi bắt điệu, chính như nàng nói tới không nhất định nhất định phải trên chiến trường mới có thể gọi tham chiến. Không lộ như thế chiến tranh, càng quét toàn bộ đại thế, hậu cần tiếp tế cực kỳ trọng yếu, có thể để cho trong tay lưỡi giao phát huy nó vốn có phạm mang, đầu tiên cần chính là một cái ổn định hậu phương. Số chi không rõ tài nguyên bị trang bị nhập chiến thuyền phía trên, từ khai chiến ngày lên, liền một khắc không ngừng hướng chiến trường chuyển vận vật tư. Lấy cung cấp đại chiến tiêu hao tiếp tế, cùng bởi vì tổn thương lui ra tiền tuyến tu sĩ chữa thương sử dụng, cần thiết bận tâm thực tế là quá nhiều, cũng may những này trong tuyết yêu sớm đã an bài thỏa đáng, không phải Lý Thanh Liên đầu đều phải nổ. Vạn cổ đến nay chuẩn bị chiến đấu là đủ để phàm Trần Trèo chống lên trận này đại chiến. Tại Phong Tiên trong phủ Bế Quan mấy Tháng, dù tâm hệ đại chiến, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần cùng Tử Vi cùng nhau đem sắp sụp đầu nguyên điểm ổn định lại, tiêu hao hai người đại lượng thần niệm. Lấy hai người bây giờ trạng thái, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ nguyên điểm tồn tại ở Lý Thanh Liên đạo khu bên trong bất kỳ cái gì lực lượng ngoại lai bao quát tự thân lực lượng đều sẽ bị nguyên điểm hấp thu, nói cách khác Lý Thanh Liên căn bản không có bộ sung thần niệm con đường. Lại càng hỏng bét chính là, cho dù nguyên điểm ở vào ổn định trạng thái, nhưng cũng tại Lặng Yên không một tiếng động từng bước xâm chiếm lấy hai người tinh thần lấy duy trì tự thân ổn định, như bỏ mặt xuống dưới, sớm muộn sẽ bị cái này nguyên điểm đều thôn vệ, cuối cùng hóa thành một bộ sắc không, như thế tính được, lưu cho hai người thời gian chỉ có không đến 10.00005 công vu. Ở đây, Lý Thanh Liên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, 10.00005 như một cái búng tay, cái này đã không thể dùng thời gian gấp gáp để hình dung. Không tiến vào chính là chết a cái này thật đúng là một đầu có đi không về đường a. Từ Vi, hối hận a? Lý Thanh Liên cười hỏi. Chỉ nghe Từ Vi hừ một tiếng, ngạo nói, "Hừ, bản cô nương như thế nào hối hận, cho dù là chết rồi, cũng có ngươi bởi ta, sợ cái gì? Chỉ là ngày sau như loại tình huống này như cũng không chiếm được cái biến, liền chớ có tùy ý vận dụng nguyên điểm chi lực, không phải ta sợ chết, chỉ là không muốn xem lấy ngươi chết." Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, nhìn lấy tay mình tâm suy nghĩ xuất thần. Lập tức hít một hơi thật sâu nói, "Đi, ngươi ta còn có việc muốn làm." Thử Vi cười nói, chân trời góc biển, dài đắng đắng, cùng ngươi là được." Vốn định cùng Tiêu Như Ca từ biệt, mong muốn lấy cơ hội bị chôn ở ngọc giản trồng bên trong nàng, lại cũng chỉ có thể ngồi a. Chắp tay hướng kia hồng hoàng đại thế giới mà đi, ngay tại hắn rời đi không lâu, Tiêu Như Ca gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Vô cùng lo lắng trùng nhập Lý Thanh Liên bế quan chỗ mật thất. Mở miệng liền nói, "Thanh Liên, tin tức tốt, nhân hoàng bọn hắn thế không thể đỡ, kế ngọc ngày sau, liên phá ba ngày. Không có chư thiên tri lực ra chỉ năm tôn tiên chủ, trừ Hà Lao còn lại một cái mạng, nó hơn tất cả đều bị chạm. Lớn đỏ đã diệt, bọn hắn không còn có sống lại." Lời nói còn chưa từng nói xong, đã thấy trong mật thất không có một ai, sắc mặt khẽ giận mình, lại là dậm chân nói, "Sao liền không từ mà biệt, may mà người ta đập địa chạy tới. Đi chỗ nào rồi?" Sẽ không lạ. Nhưng nhớ tới Lý Thanh Liên trước đó ánh mắt, dùng lực lắc đầu, phủ định trong lòng phỏng đoán lại đoán giận nói, đường đường thành đế, tính tình làm sao hay là bộ kia như cũ. Mặc kệ mặc kệ. Nói xong Tiêu Như Ca vừa giận lửa chạy hướng trở về, bây giờ nàng liền tương đương với toàn bộ Hồng Hoang đại thế đầu. Trở về Hồng Hoang đại thế, giới Lý Thanh Liên thẳng đến Minh Hà huyết hải mà đi. Chỉ bất quá không thể vận dụng nguyên điểm chi lực, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi tới đi, thịt ngon thân cường độ chưa từng biến mất, tuy nói chậm chút, nhưng tốc độ cũng có thể tiếp nhận, chỉ bất quá động tính lớn đến đáng sợ, nhưng hôm nay hắn cũng không quan tâm cái này. Tiên phàm trung nguyên chi chiến mở ra, toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Số chi không rõ hồn phách từ tinh không truyền trở về. Tựa như từng đạo rơi xuống lưu tinh, có chút quy về hoàn toàn, có chút quy về hư thế. Lý Thanh Liên đối này chỉ có thể trầm mặc, chỉ cần là chiến tranh liền sẽ người chết. Rốt cục, một đường buồn bã, ba, hắn đi tới đích đến của chuyến này, áp úy với hải. Giờ này khắc này, Minh Hà huyết hải không có mưa ai, Mên Mông huyết hải phía trên, chỉ có kia sóng máu đập đện thanh âm, mắt thường nhìn lại, như có thể nhìn thấy đáy biển chôn sâu chô ụp ủn mà ra từng tồn tula, lít nhá lít nhít số chi không rõ, khí tức người, nhưng trong đó nhưng cũng không có thần hồn tồn tại. Chỉ thấy trên mặt biển máu tươi tuôn ra, một thân huyết bảo Minh tổ cứ như vậy hiện ra tại Lý Thanh Liên trước người. Hắn đem Minh Hà huyết hải bên trong tất cả tu sĩ đều phải đi tham chiến, mình lại chưa từng rời đi huyết hải. Chỉ vì trên người hắn có Lý Thanh Liên giao phó trách nhiệm. Thế nào, ta còn chưa mở miệng, liền đi ra ngoài nên đón?" Lý Thanh Liên cười nói. Minh Hà huyết tổ khỏe miệng co giật nói, "Lớn như vậy động tính, không muốn biết cũng biết, lại nói, ngươi thanh đế mặt mũi vẫn là phải cho." "Này đến vì sao?" Đại chiến đã khai, ngươi chưa từng tham chiến, mà là hiện thân tại ta cái này huyết hải, sẽ không vẹn vẹn đến ôn chuyện a." Lý Thanh Liên ánh mắt nhất chuyện, nhìn về phía nói, "Chuẩn bị như thế nào rồi?" Minh Hà huyết tổ cau mày nói, "Ngươi nếu thực như thế, Đánh vỡ sinh tử luân hồi chỗ nhận nghiệp quả cũng không phải nói đùa." Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Ngươi còn làm thật sự cho rằng ta đang nói đùa không thành? Nghiệp quả đích xác dọa người cực kỳ, nhưng ngươi cũng đừng quên ta còn có nghiệp hỏa hư liên, đem tiên nghiệp quả đốt chính là chống lên bị điểm tội. Thực tế không được, còn có tỉnh thế Thanh Liên." Minh Hà huyết tổ thở dài một tiếng nói, "Đó cũng không phải là bị một chút tội vấn đề, vô luận như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện." Lý Thanh Liên liếm môi một cái nói, "Vì ta bất tử lại quân, lại là giá trị, đây là ta phàm trần một trận chiến này bên trong đòn sát thủ." Chương 1413 nếu có đời sau lại tương chiến chưa 1413 nếu có đời sau lại tương chiến. Nhưng Minh Hà huyết tổ ngưỡng ngọng tiếc cùng, số chi không rõ cô hồn liền giống như rơi xuống lưu tinh quy về hoàn toàn. Lại là lắc đầu nói, sợ là muốn để ngươi thất vọng, dù là ngươi có đánh vỡ sinh tử luân hồi quyết tâm, cái này huyết hải bên trong bao hàm năng lượng cũng không đủ vậy dựng dục ra như thế số lượng khổng lồ tu la. Bất diệt cảnh ngược lại là có thể dựng dục ra đến không ít, nhưng chất lượng cao thấp không đều, tại trận này càn quét toàn bộ thế gian đại chiến bên trong đến nói, liền ngay cả phá hồi cũng không tính. Lại liền xem như dựng dục ra đến, muốn làm gánh chịu thần hồn đạo khu, cũng là không đủ. Lý Thanh Liên sớm đã con này dự định, hắn chính là muốn đem vẫn lạc trên chiến trường tu sĩ tại cái này từng tôn tu la thân thể bên trong sống lại. Muốn làm được điểm này, liền muốn đánh vỡ sinh tử luân hồi, đây cũng không phải là khởi tử hoàn sinh chuyện đơn giản như vậy, mà là triệt để phá vỡ sinh tử. Tu sĩ cả đời đi chi đạo tận khắc ấn tại trong thần hồn, Lý Thanh Liên muốn làm liền đem đông đảo tu sĩ vẫn lạc thần hồn rót vào cái này huyết hải bên trong chỗ thai ngén mà ra tu la bên trong. Tu la nhất tộc lực lượng tất cả đều bắt nguồn từ huyết hải, lại thêm bọn hắn cả đời đi chi đạo, thực lực tuyệt sẽ không yếu. Lại chỉ cần huyết hải không phá, tu la cho dù là bị niền nát thành hư vô cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại tại trong biển máu sống lại, lại lần nữa giết tới chiến trường. Kế này một khi có thể thực hiện, cũng liền mang ý nghĩa phàm Trần có được một chi hung hãn không sợ chết tu La đại quân, lại tu La thần niệm phương diện nhược điểm cũng sẽ bị triệt để bộ huyết. Đánh vỡ sinh tử luân hồi quy tắc đối với có được Hoàng Tiền linh ấn Lý Thanh Liên đến nói cũng không tính bên trên là việc khó, đương nhiên hắn cũng sẽ nhìn chúng tu ý nguyện. Nguyên tái chiến người, nhập huyết hải, hóa thân tu La, bất tử bất diệt, tái chiến chư thiên. Không muốn tái chiến người, giữ lại nó ký ức, đưa vào hoàn tiền, để nó lại sống ra một thế, cũng là bọn hắn sinh mệnh diễn tiếp theo. Minh Hà huyết tổ biết rõ Kế này một khi thành trì, rất có thể trực tiếp cải biến chiến cục hướng đi, thắng lợi thiên bình sẽ hướng phàm Trần Nghiên. Nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại là lả tàn khốc, huyết hải bên trong tích chứa năng lượng nơi nào đủ dựng dục ra đông đảo hôn Nguyên cảnh phía trên Tula. Hôn Nguyên cảnh phía dưới có lẽ có thể lấy ra không ít, nhưng trận chiến này muốn không phải phá hôi, bất diệt cảnh lực lượng tại trong cuộc chiến tranh này cực kỳ bé nhỏ. Có nhiều thứ cũng không phải là khổng lồ số lượng điệp ra đi lên liền có thể cải biến. Lý Thanh Liên nơi này lại là cửa yếu đất, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta vì sao như thế đại phí khổ tâm đến cái này, Minh Hà huyết hải chỉ thấy nó trong tay tử mang lóe lên, một trượng ba tản khu tại Lý Thanh Liên trong tay hiện hiện, to lớn tay gắt gao chế trụ kia tàn thi đỉnh đầu. Người này, nhưng đủ nguy dùng. Giờ khắc này, Minh Hà huyết tổ không khỏi vô ý thức lui lại hai bước, một đôi huyết mâu con ngươi bạo có lại, ngà hít một hơi lương khí đạo, cái này, đây chẳng lẽ là lớn đỏ tiên chủ không thành? Lại thật bị ngươi cầm xuống, ta thực tế là nghĩ không ra những người khác đến tổn cũng có ai có thể có được như thế hạo như biện khói lực lượng. Lý Thanh Liên cười nói, gia hoàn này, thế nhưng là dung hợp toàn bộ quá thiên trời, như bỏ mặc nó là chi, sợ La Phàm Trần bên trong sẽ không có người có thể cùng một trận chiến đem hắn làm cái này minh hà huyết hải năng lượng nguyên, còn đủ. Minh Hà huyết tổ trong mắt sáng lên hai đạo thần mang, nhưng lập tức trong mắt nổi lên một vòng lo lắng nói, lớn xích chi có thể chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng, coi là thật không liền như vậy chẳng hắn. Ngươi ứng biết, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Lưu nó mệnh, hầu hoàn vô tận. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, a không cần, có thể bại hắn một lần, liền có thể bại hắn lần thứ nhị, huống hồ, hắn sống không quá lần này, nó thiếu ta phần trận, cuối cùng phải trả. Lớn lòng son đã chết, đã vô tái chiến chi tâm, cái này minh hà huyết hải, chính là hắn cuối cùng kết cục. Lý Thanh Liên vung tay lên, đem tàn khu giống như, như chó chết ném đến trong biển máu, trong lúc nhất thời vô số máu tươi tuôn ra, từng chút từng chút đem hắn thân thể nuốt hết. Nhưng lớn đỏ kia không có chút nào thần quan con người, nhưng thủy Trung nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên không thả, cuối cùng là mở miệng nói, nếu có lời sau, ta nhất định phải bước ra mình đường, tìm ngươi tái chiến. Giới lúc hy vọng ngươi còn có mệnh có thể sống. Lớn đỏ kia thanh âm khàn khàn truyền ra, quả thực đem Minh Hà huyết tổ giật lại mình, dù sao trước mắt người chủ nhân này, cho dù đã thừa tàn khu, nhưng nếu nó có tái chiến chi tâm, như cũng có thể đem Trần Vễn cái út sớp. Lớn đỏ vẫn như cũng là cái kia không ai bị nổi lớn đỏ chỉ bất quá hán bại, tâm bại, cho nên hắn lựa chọn kết thúc mình một thế này, đem hy vọng ký thác tại kia hư vô mở mịt đời sau. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói, ta chờ ngươi chính là, chớ trách ta tàn nhẫn, ta muốn chẳng ngươi, nhưng ta phạm trần vô tội chết đi ngàn tỷ sinh linh oán hận có tiêu. Dễ dàng cho cái này trong biển máu trầm luôn đi, làm ngươi một thế này điểm cuối cùng, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ, đời sau, ngươi như còn muốn tái chiến, ta Lý Thanh Liên phụng bội tới cùng. Lớn đỏ nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên, cuối cùng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại mặc cho dòng máu đỏ tươi đem nó thôn phệ, tại trong biển máu trầm luân đến cùng. Kẻ lớn trần truồng xung quanh máu tươi không lưu tình chút nào rút ra lấy trong thân thể của hắn lực lượng, kẻ lớn trần truồng trong cơ thể phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng để Minh Hà huyết tổ há to miệng, hãi nhiên đến từ điểm. Sau một khắc, toàn bộ Minh Hà huyết hải đều bộ phát ra máu đỏ tươi mang, mỗi một giọt máu trong nước đều ẩn chứa năng lượng kinh người, giống như một viên khảm nạm tại hồng hoang đại địa phía trên hồng bảo thạch đồng dạng lóa mắt, sông Minh Hà huyết tổ sắc mặt đỏ lên. Lại là sợ hãi nói, cái này, đây thật là quá khoa trường, cường đại như thế tồn tại, người đến tụt cùng là thế nào đem bại rơi? Tự mình trải nghiệm phía dưới Minh Hà huyết tổ mới rõ ràng minh bạch lớn đỏ thiên chủ kia gần như vô địch cường đại, đồng thời đối với Lý Thanh Liên lực lượng cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Lý Thanh Liên cũng vẹn vẹn cười mà không nói, tối đầu nhìn lại, từng tồn thực lực đạt tới Hỗn Nguyên cảnh tu la máu thân ngay tại cực tốc thai nén mà ra. Có lớn đỏ cái này liên tục không ngừng năng lượng nguyên làm cung cấp, vấn đề đã giải quyết dễ dàng. "Liên giao cho người, tâm ta kết đã đi, hết thảy đều như quá khứ mây khói đồng dạng tiêu tán, chớ có cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm." Lý Thanh dò. Minh Hà huyết tổ cứng lại, trong mắt cuối cùng hiện ra một vòng thoải mái, kháng kháng nói: phụ đế chỗ kỳ." Lý Thanh Liên cười, ngẩng đầu nhìn về phía kia Hoàng tuyển Tiên Hà, tinh thần cảm giác kia Hoàng Quyền linh ấn tồn tại, trong thoáng chốc, hắn cảm giác ý chí của mình đã dung nhập vào Hoàng Quyền bên trong. Hắn có thể cảm nhận được kia quy về Hoàng tuyển vô số chiến tử các sinh linh thần hồn, hùng vị ý chí xuyên thấu qua Hoàng tuyển, chuyển lại đến mỗi một đạo trong thần hồn. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại là thần sắc đọc lại, chỉ vì hắn tại cái này Hoàng tuyển bên trong nhìn thấy không ít quen thuộc tồn tại, trong đó liền có sắc vi thân ảnh, liền ngay cả Khương Ninh cũng xuất hiện tại Hoàng Quyền bên trong. Cái này cũng liền nói rõ, hai người đã chiến tử tại Chư Thiên phía trên. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tâm giống như dao động, trừ hai người bên ngoài, từng đạo quen thuộc xa lạ thần hồn, là như thế khiến người ngạt thở. Phạm Chân Tử thương đã đạt tới một cái con số kinh người, nhất là liên tục đại chiến đã cầm tiếp theo mấy năm lâu, khí khí tiêu tán không ít, tấn công mạnh phía dưới, tử thương số lượng càng là đạt tới đỉnh phong. Chư 1414 tu la máu thân nhận chúng hồn, chư 1414 tu la máu thân nhận chúng hồn. Trong Tronguyết yêu sớm đã sức đầu mẹ trán, cũng không dám dừng lại mãnh liệt thế công. Một khi dừng lại, liền sẽ nên đón chư thiên tiên liệu mạng phàm công. Trận chiến này chỗ tranh sớm đã không phải thắng bại đơn giản như vậy, mà là sinh tử tồn vong, chư thiên quần tiên vì tự thân nơi sống yên ổn, vì có thể tại phiến tinh không này phía dưới kế tiếp theo tồn tại xung dưới, đã liệu lên hết thảy. Cho dù là bại, không chiến đến người cuối cùng, trận chiến này cũng sẽ không kết thúc. Mà Mãnh Liệt Thế Công đại giới đồng dạng là kinh người, sĩ khí quầng ngã phía dưới, chính là Mãnh Liệt Thế Công từ lâu không lớn bằng lúc trước, cũng may có một đám chứng đạo đại năng đè vào phía trước, từ đầu đến cuối chưa từng lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá thành quả khả quan, bây giờ 3 năm đã qua, phàm trần thế như trẻ trẻ, liên phá tầng 7, một đường núi hải bạch cốt thành dựng. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên ý chí đắm chìm ở hoàng truyền bên trong, mở miệng nói, "Đã qua đời người à, từng hứa cho ngươi trở lời hứa bây giờ như cũng làm số, đã là vì phàm trần mà chết, ta tử không thể làm như không thấy. Ta đem lại cho các ngươi sống lại một đời cơ hội." Trong lòng chiến y không cần người, liền rơi vào Minh Hà huyết hải, cái kêu bên trong đã vì ngươi cùng chuẩn bị kỹ càng tu la mạo thân, nhưng nhận thân hồn, cung cấp ngươi cùng tái chiến. Huyết hải không cần, nó thân vĩnh trên chiến trường chính là các ngươi duy nhất kết cục, tương lai khi cùng sinh tử bạn, ngươi cùng sẽ thành ta phàm trần bất tử quân, vì ta phàm trần kiếm Trẻ mất gian nan hiểm trở, không muốn tái chiến người, liền trở về tại Hoàng tuyển, không cần ký ức, luân hồi chuyển thế, lại sống ra một thế, làm ý chí riêng tiếp theo, đây là ta Lý Thanh Liên duy nhất có thể vì chư vị làm. Còn xin chư vị thận trọng cân nhắc, vô luận tái chiến hay không, người cùng đều vì ta phạm Trần Anh Linh, đáng giá bị tất cả mọi người đi khác. Lý Thanh Liên kia quần cuộn đạo âm xuyên thấu qua Hoàng Quyền vang vọng giữa thiên địa, kia vô số tồn tại ở Hoàng Quyền âm thế bên trong thần hồn ở vào trong cơn lung, lại tất cả đều bị đạo này âm chỗ tỉnh lại. Đạo âm vào tai, bọn hắn tuy vô pháp lại, nhưng rung động thần hồn là đủ cho thấy giờ phút này trong lòng ba động. Lý Thanh Liên hay là hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, dù là chuyển thế làm người, mất đi tất cả, chỉ cần ký ức vẫn còn, nói lên tại, tuy nói một thế không có khả năng xuôi gió xuôi nước, thế nhưng tuyệt sẽ không khuất bại tại dưới người. Mà như trong lòng chiến ý không dứt, còn muốn tái chiến, Lý Thanh Liên đồng dạng cho bọn hắn cơ hội, vô luận cuối cùng lựa chọn vì sao, Lý Thanh Liên đều tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, Hoàng Quyền Linh ấn ba động phía dưới, cuối cùng vẫn là đánh vỡ sinh tử luân hồi trói buộc. Trong lúc nhất thời Hoàng bên trong, âm thế bên trong số chi không rõ thần hồn bay về phía Minh Hà hả hải, mà cũng không ít thần hồn lựa chọn lại sống một thế không muốn tái chiến. Dù sao không phải ai đều có dũng khí đi đối mặt vô tận sát phạt cùng Tử vong, dù sao, trở thành tu la, tuy nói bất tử bất diệt, nhưng phải đối mặt lại là vĩnh viễn không ngừng nghỉ đại chiến, cùng một lần lại một lần tử vong. Lý Thanh Liên biết rõ Tử vong thống khổ, trong đó có đại khủng sợ. Phạm La lựa chọn tái chiến, trong lòng vô một không có kiên định đến là đủ để thiên điệu biến sắp ý chí. Đương nhiên, đứng ở huyết hải biên giới, Lý Thanh Liên quanh thân diễn sinh ra nặng ngề gió, nặng ngề nghiệp quả da thân, thậm chí đã đạt tới mắt có thể thấy tình trạng. Mỗi một đạo thần hồn đánh vỡ sinh tử luân hồi, đều sẽ vì Lý Thanh Liên lại thêm một phần nghiệp quả. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên chậm rãi mở ra hai con người những mày trên trán gần xanh từng chiếc bạo khởi, ẩn tàng tại đáy mắt chỗ sâu, chính là sâu tận xương tủy đau đớn. Nhìn qua lượt lờ tại Lý Thanh Liên quanh người nặng nề như quả, cho dù là Minh Hà huyết tổ cũng không khỏi lui lại hai bước, cười khổ nói, ngươi cái tên này, nên nói như thế nào mới tốt, như thế nặng nề nghiệp quả giật thân, chính là ý chí có thể so hỗn độn thần ma tồn tại cũng đã sớm đau đến không muốn sống, ngươi mà ngay cả âm thanh đều không lên tiếng một chút. Lý Thanh Liên cúi đầu nhìn lấy mình hai tay, khịt một hơi thật sâu nói, không ngại sư tình. Từng đạo màu trắng loáng thần hồn rơi vào Minh Hà huyết hải, từ đầu đến cuối không ngừng không bao lâu, từng tôn diện mục dữ tợn, cốt thứ lộ ra ngoài, huyết nhục hở ra tu la thân thể phụ hiện ở trên mặt biển. Tràng ngập trong mắt không còn là bạo ngược, mà là ngang nhiên chiến ý cùng không tâm lòng. Giờ khắc này, một đám tu la tất cả đều nhìn về phía Lý Thanh Liên, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, thân là tu sĩ, bọn hắn tự nhiên biết làm được điểm này cần trả giá ra sao. Thanh đế thật hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Chỉ thấy Lý Thanh Liên dạo bước huyết hải phía trên, cuối cùng là đi tới một tôn tu la trước đó, đưa tay khẽ vuốt nó mặt mũi dữ tợn, kia tuyết trắng nanh lộ ra ngoài cốt thứ làm cho người ta cảm thấy vô tận hung thần cảm giác nhưng nó đôi mắt lại là vô cùng lưu hòa chàn ngập vô tận dịu dàng chi ý X người đây cũng là tội gì vì ta vì cái này Phạm Trần người đã trả giá đủ nhiều người vốn nhưng sống lại một đời một thế này người nhất định có thể to toàn nguyện nhưng vì sao hết lần này tới lần khác trước mắt tôi này Tu là cũng không phải là người khác chính là sao dù là lại biến đôi trong mắt kia lý Thanh Liên vẫn có thể một chút nhận ra đây chính là sao dù là lại giữ tận chỉ thấy sắp vì khẽ là đầu tu la máu thân biến hóa có thứ hóa thành một thân hất ráp thuật nhục diễn hóa ở giữa, lần nữa hóa thành nó nguyên bản dáng vẻ, khàn khàn nói, "Tôn chủ, ta từng đối với ngài hứa hẹn qua, nguyện vì ngài kiếm trong tay. Tâm hướng tới, cũng vì ta muối kiếm chỉ. Một trăm chết dứt khoát. Ngài cũng biết, ta muốn không phải một thế toan nguyện. Ta nguyện vì ngài tái chiến, vì phàm Trần tái chiến." Sắc vi chữ chữ âm vang, rơi xuống đất có âm thanh, rất khó tưởng tượng lời này lại xuất từ một nữ tử chi thân. Ở đây, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể bất đắc gì nói, "Mên ngông mặt cổ, lại ngươi làm bạn, hành trì." Sắc nghe nói lại là cười, mà đổi thành một bên Minh Hà huyết tổ đã không có rảnh mở miệng nói chuyện, mà là toàn lực thôi động Minh Hà huyết hải rút ra lớn đỏ lực lượng, thai nghén tu la. Tu la đại quân theo vô số thần hồn rơi xuống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Chỉ thấy Khương Ninh một thân tinh hồng tiết giáp, một tay vẫy một cái, bá đao giải mình, tại tinh không phóng tới, rơi vào trong tay, trên đao còn dính luồn máu tươi. Có chất tiên, cũng có chính nàng. Nhìn qua hàn quang lạnh thấu xương bá đao, vừa mới bỏ mình một màn còn rõ muôn một mắt, mấy chuyến thần, hết thảy phản chí không thể tin được, mình đã chết qua một lần. Lý Thanh Liên lại là cười nói, Ninh Nghi, cẩn thận Như ca nha đầu kia còn chờ ngươi đấy." Khương Ninh nghe nói, sắc mặt khó được đỏ lên, lại là hung hăng trừng mắt liếc Lý Thanh Liên nói, "Hay là chú ý tốt chính ngươi đi, tuy nói ngươi đã cứu ta mấy lần, cũng đừng trông cậy vào ta cảm ơn ngươi." "Hừ." Nói xong nhưng cũng trong lòng bâng lãng, hiện ra điểm điểm ý cảm kích, chí ít mình vẫn như cũng là mình, không phải sao? Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận, mắng thầm, "Nha đầu này, miệng hay là độc như vậy." Lập tức ánh mắt chuyển hướng Minh Hà Huệ Tổ, trầm giọng nói, "Đi thôi, ngươi trôi này vì chư thiên tỷ chuẩn bị lưỡi dao, cũng lạn lên thấy chút máu." Minh Hà Huệ Tổ nặng nề nói, lặng chờ tin lành là được. Lập tức chỉ thấy nó hai tay cuộn triển, khôn cùng pháp lực trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ huyết hải. Lập tức hai mắt của Trưởng, một tiếng bạo hùng nói, "Lên!" Toàn bộ mênh mông vung ngần minh hạ huyết hải phun trào ở giữa nhấc lên ngập trời sóng máu, lại cứ như vậy trống rỗng mà lên, gào thét lên lao tới Trư Thiên. Là thời điểm để đám kia đám cho con kiến thức một chút minh hạ chi uy. Chương 1415 muốn đến trường sinh kéo thế nhân, trước 1415 muốn đến trường sinh kéo thế nhân. Chỉ thấy minh Hà huyết tổ khóa mang theo cái này khôn cùng huyết hải, dạ tại hồng hoang đại địa phía trên ném xuống mảng lớn bóng tối. Huyết hải bên trong, Tu La đại quân hung thần bước người, Trong mắt Bao Hàm chính là cực hạn lựa giận cùng không cam lòng, bỏ mình muối thủ, đích thân tay báo chi. Mà Lý Thanh Liên thì là nhìn qua trước người khô cạn hố to, không có minh hà huyết hải, cái này phương viên ngàn tỷ dặm chi địa lặp lại sinh cơ. Xanh biếc còn non phá đất mà lên, trên đó thậm chí còn nhiễm lấy điểm điểm mương móc, mang theo thuộc về bùn đất mùi thơm ngát. Trong chốc lát, trước người hắn đã là một mảnh xanh biếc, chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Minh Hà gia này, lần này đi liền không tiếp tục trở về dự Hiển nhiên, Minh Hà đã quyết định đem mình vốn có hết thảy đều chú xuống tại một trận chiến này ở trong. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật dài thở phào nhẹ nhõm, rời đi mảnh này thủy cỏ hương thơm chỗ, mở mịn không căn cứ đi tại Hồng Hoang Đại Thế giới bên trong. Theo thời gian trôi qua, nó trong mắt Bao Hàm đau đớn càng thêm tăng thêm, liền ngay cả song quần đều vô ý thức nắm chặt bắt đầu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng ngái nãy, khàn khàn nói, Tử Vi." Còn không cùng nó nói xong, Tử Vi liền mở miệng nói, "Không cần nhiều lời, trong lòng ngươi suy nghĩ ta tất cả đều sáng tỏ, điểm này đau đớn lại tính là cái gì, chớ có xem thường ta mới lạ. Là. Ngươi làm ra ra tất cả lựa chọn, cũng là ta làm ra lựa chọn, Thiên Nai làm bạn, góc biển cũng đi theo. Nếu là cảm thấy thật tại tâm hồ thẹn, Vậy thì nhanh lên đánh vỡ cái này cục diện bế tắc tìm tới con đường phía trước chỗ không có thân thể thật rất không tiện Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười chính như là tử vi có thể cảm nhận được hắn có khả năng cảm nhận được hết thảy hắn cũng đồng dạng có thể mình tử vi suy nghĩ trong lòng thế nhưng nguyên nhân chính là tâm minh, mới không đành lòng ta hết sức Lý Thanh Liên nơi này cũng không có niềm tin tuyệt đối mở đường không giống với đi đường chỉ ít hắn hôm nay không biết con đường phía trước phương nào như thế nào mới có thể dẫn bạo nguyên hiểm hóa sinh hoàn vũ thế giới tạm thời không nói có thể thành công hay không diện hóa hoàn vũ thế giới như thế nào đánh vỡiên mệnh tróiộc mới là vấn đề lớn Dù sao một khi thành công diễn hóa hoàn vũ thế giới, thế tất đột phá tới hôn Nguyên Vấn Đỉnh, mà thiên mệnh cũng sẽ không cho phép thế gian lại đản sinh ra một hôn Nguyên Vấn Đỉnh tu sĩ. Lại hắn hôm nay ở vào loại này lung túng trạng thái, cho dù là vì một trận chiến này chuẩn bị lại nhiều áp chủ bài, nhưng cũng không cách nào cử đi dùng tới. Cái này thật đúng là phải một câu, mất một thành a. Dạo bước tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên Lý Thanh Liên bất tri bất giác liền tới đến Đông Hải, đã thấy không gặp kia từng tọa lạc ở Đông Hải chi Tân Ngũ Sắc thần thạch qua kia đầy đất hài lấy thiên điệu bên còn chưa tan đi, đi tinh hoa nhàn nguyệt, hiện nhân cái này thần thạch bên trong linh vừa mới sinh ra không lâu, lại là có thuộc về chính hắn tạo hóa. Lúc trước trông giới nhân, bây giờ cũng đã kết thành quả. Quay đầu nhìn lại, sau lưng núi xanh xanh ngắt, thác nước lưu thoan. Trong đó nghỉ lại lấy không ít linh hầu. Trong đó có một hầu vương, lấy cỏ cây thành váy, linh mô bên trong hiển thị rõ thông minh, Lý Thanh Liên ánh mắt trong khoảnh khắc liền rơi vào kia hầu vương phía trên, hắn biết cái này linh hầu chính là ngũ sắc thần thạch bên trong ngự dưỡng mà già sinh linh. Đã thấy con kia linh hầu ngơ ngác đứng tại chỗ, trước người của nó nằm mấy cái đá chết hầu tử, lại là số tuổi thọ đã hết, giàn mua đến chết. Nó dùng lông sù móng vuốt nhẹ nhàng lung lay những cái kia đã qua đời hầu tử, nhưng chú định không chiếm được nửa điểm đáp lại, trong con mắt của nó ẩn đầy bí thương. Nó không rõ, vì sao làm bạn ở bên cạnh đàn khỉ cuối cùng khó thoát chết đi vạn mệnh, độc lưu mình chẳng tồn, mình phải chăng có một ngày cũng như cái này nằm trên mặt đất linh hồn, vĩnh biệt cõi đời, một ngủ không tỉnh. Lúc này, nó tự hồ là cảm nhận được Lý Thanh Liên nhìn chăm chú, theo ánh mắt nhìn lại, đã thấy một thân áo bào trắng Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại Đông Hải Trì Thần, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Chẳng biết tại sao, nhìn qua Lý Thanh Liên thân ảnh, Nó luôn có loại không hiểu thân cận cảm giác, lại là nhớ tới mình còn chưa từ trong đá phá suất lúc ký ức, trước mắt đạo thân ảnh này, đúng là mình điểm linh người. Chính là bởi vì Lý Thanh Liên thủ đoạn, chính mình mới có thể hóa linh, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, người trước mắt liền tương đương với mình người sáng lập. Ma Sui Quỷ khiến, nó hướng phía Đông Hải chi Tân bước đi, ngồi quỳ chân tại Lý Thanh Liên trước người, túi đầu nói, kính chào ân công. Lý Thanh Liên cười nói, "Ồ, ngươi còn nhớ do ta?" Linh Hầu nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, "Trong lòng ta có một nghi ngờ, không biết giải thích thế nào, ân công nếu là ta người sáng lập, không biết có thể hay không vì ta giải phác?" Lý Thanh Liên khẽ bước nó kim sắc khí mao, thản nhiên nói, ngươi hỏi là được. Linh Hầu mở miệng nói, thế nhân đều có chết một lần a. Đồng tộc tộc lần lượt ra đi, vĩnh biệt coi đời, ta có hay không cũng có một ngày sẽ như bọn hắn đồng dạng. Trong mắt của nó ở lại điểm điểm bi thương cùng sợ hãi. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng nói, thế nhân đều có chết một lần, thế gian vạn sự vạn vật tất cả đều đánh không lại thời gian, ngươi như thế, ta cũng như thế. Linh hồn thân thể cứng đờ nói, ta không nghĩ trở nên cùng chúng nó, cũng không nghĩ bên cạnh ta đồng tộc cách ta mà đi, nhưng có trưởng sinh chi pháp, thoát luân hồi nỗi khổ. Lý Thanh Liên cười nói, tự nhiên có. Linh hồn trong mắt sáng lên, vội vàng nói, "Ta muốn học, ngài có thể dạy ta a?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi ta duyên phận khi dừng ở hôm nay, ta dạy không được ngươi cái gì, nếu thật muốn học, dễ dàng cho này bác hành 900 triệu 10,0000 đạm, tại kia Tả Nguyệt Tam tinh động bên trong tìm tái đi Zhou Jia lão đầu, hắn sẽ dạy ngươi." Linh Hồ một đôi tràn đầy tuệ quang con ngươi nhìn về phía phương bắc, lại là dần dần sáng lên thần quang. Giờ này khắc này, nó trong lòng cũng không biết 900 triệu 10,0000 đạm đến tột cùng là như thế nào một cái khái niệm. Chỉ cần tập được kia trường sinh chi pháp, liền có thể thoát sinh lão bệnh tử luân hồi a. Trong con mắt của nó vẫn có mê mang. Lý Thanh Liên khẽ vượt nó đỉnh, thản nhiên nói, "Có thể. Chỉ cần hưu tâm, trên đời này đều có thể thành sự tình, cái gọi là sinh linh chính là có được loại lực lượng này." Linh Hầu trong mắt mê mang không còn, Lý Thanh Liên lời nói mỗi một câu, nó đều khắc sâu vào trong lòng. "Có thể thực hiện nói khó, khó như lên trời, ngươi nguyện vì trong lòng ý chí thay đổi cả đời tuế người ta. Một khi lên đường, liền cũng không còn cách nào quay đầu." Linh hồn chắc chắn nói, "Ta muốn học, ta muốn trưởng sinh, ta không muốn trơ mắt nhìn bên người cùng một một mất đi." Lý Thanh Liên nghe nói, trái tim lại là hung hăng co rú lại, lại là nhớ tới mình. Trong lòng lầm bẩm nói, không muốn bên người người mất đi à. Nhưng ta có được Trường Sinh chi pháp, Khuynh tiên chi năng, một thế chi tôn, lại vẫn không có pháp ngăn cản bên người người mất đi, là ta còn chưa đủ mạnh a. Nhìn qua linh hồn, Lý Thanh Liên mở miệng nói, chớ có quên ngươi ban đầu chi niệm, nhớ được, trên đời này có thể trói buộc ngươi chỉ có chính ngươi. Nói xong, Lý Thanh Liên đứng dậy rời đi, thân thể chậm rãi biến mất tại vông ngần trên Đông Hải. Linh Hầu nhẹ vỗ về đỉnh đầu của mình, như đang hồi tưởng Lý Thanh Liên tồn tại, nhìn qua nó bóng lưng rời đi, dài bái mà xuống, thật lâu không dậy nổi. Cuối cùng, hắn hay là từ đồng tộc Rồi đi mình nghỉ lại mấy trăm năm nhà, hướng về phía cực bắt chi địa bước đi, đạp lên thuộc về mình, cầu đạo con đường. Trước 1416 thời khắc sinh tử vô và toàn, trước 1416 thời khắc sinh tử vô và toàn. Tại nó nhận biết phía dưới, còn xa xa không biết 900 triệu bên trong đối với chưa từng hành đạo mình đến tột cùng là như thế nào một đoạn dài dạng rạc đường đi. Nhưng nó hay là đi, thời khắc ghi nhớ Lý Thanh Liên lời nói, trên đời này vô sự không thể thành, có thể trói buộc mình chỉ có chính mình. Lý Thanh Liên tại trên Đông Hải giáp bước, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy thật sâu cắm ở Đông Hải, hải nhãn phía trên định hải thần Trâm, miệng lên một vòng không hiểu mỉm cười. Hắn rốt cuộc biết, mình tại sao lại không tự chủ lắc lư đến cái này Đông Hải chi Tân, chỉ vì cái này cái này bên trong có hắn đã từng trồng giới nhân, quả tự nhiên cũng sẽ rơi vào chính hắn trên thân. Nhưng hắn tại cái này, linh Hầu duyên đã ở hôm nay tận, cho nên Lý Thanh Liên chưa từng giáo sư nó bản lĩnh, mà là đem đưa cho Bồ Đề, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, cái này linh Hầu tương lai không tại trên người mình, mà là tại kia Bồ Đề trên thân. Kít một hơi thật sâu, chấm dứt nhân quả, cũng giải quyết Minh Hà huyết hại sự tình, Lý Thanh Liên tại cái này hồng h hoàng đã lại vô lưu luyến, lại một lần bên trên phong thiên quan. Cùng rời đi thời điểm khác biệt, giờ này khắc này phong thiên hùng quan bên trong nhiều số chi không rõ người bị thương, có chút bị ác độc muyện rủa gây thương tích, có chút bị tiên văn nan mọn, thần hồn bị thương, đạo cơ băng liệt người đồng dạng không phải số ít. Vì duy trì cường đại thế công, phàm trần chỗ trả ra đại giới chính là kinh người số thương vong lượng, không ít tu si trong lòng đã bịến vẻ lo lắng. Lý Thanh Liên tại trong thành bước qua, vô số tu si ánh mắt tất cả đều tập trung ở hắn trên thân, trừ Tôn Sủng, không còn gì khác, liền liên tâm bên trong vẻ lo lắng cũng đi theo tiêu tán không ít. Chỉ cần thành tại, hy vọng liền tại. Không nói gì độc lên thành lâu, Lý Thanh Liên có được chưa từng tu luyện, mà là cứ như vậy nhìn về phía kia Trư Thiên nhuốm máu sân hạ, dù không thể tự mình tham dự trong đó, nhưng Lý Thanh Liên lại muốn tận mắt chứng kiến. Chứng kiến trận này trung nguyên chi chiến, kết thúc toàn bộ thời đại Hồng Hoang một trận chiến. Đã thấy 100.000.000 chấp như là tinh qua đồng dạng khổng lồ chiến thuyền, phân đôi phun ra là đủ diệt lại hư không đôi lửa, mã lực toàn bộ triển khai, từng đầu thô to tiên khóa vàng liên thật sâu đinh nhập dục trời sơn hà bên trong. Một đường phát ra như là sấm nộ đồng dạng ầm ầm thanh âm, cứ như vậy kéo lấy đầy thi lấy Hoang đại địa quần quần tới. Đây đã là phàm trần đánh hạ tầng thứ 10 chư thiên, kinh lịch liên tục đại chiến, dục mỗi ngày chủ cuối cùng chết bởi thiên lang trong tay, bị hư không chi kiếm vô tình xé rách, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, liền ngay cả một điểm tồn tại vết tích đều chưa từng lưu lại. Minh Hà huyết hải quả mang theo đã vong tu sĩ chỗ tạo thành tu la đại quân, liền giống như một con lưỡi dao đồng dạng thật sâu cắm vào chư thiên trận doanh bên trong. Vừa vừa vào sân, liền đưa đến cực kỳ khả quan tốc dụng, chúng huyết hải tu la hung hãn không sợ chết, công ở hoàn toàn không quan tâm tự thân mệnh, rất có loại lao tự chết người cũng đừng nghĩ sống tư thế. Cái này cũng không muốn sống thế công, cho dù là Chư Thiên Quẩn Tiên cũng hiểu không dạy nổi, lần này, đến phiên bọn hắn chấn kinh, bởi vì Quẩn Tiên phát hiện, mình đã từng tự tay chém giết tồn tại bây giờ lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện tại trên chiến trường. Lại là so trước đó mạnh hơn tư thái trở về, cái này liền có chút dò người, bởi vì mình Hà đại quân gia nhập, mặc dù phàm trần tử thương không ít, nhưng tổng thể chiến lực lại chưa từng hạ xuống bao nhiêu. Vô luận như thế nào chạm, dựa vào huyết hải mà tồn tại tu la đều sẽ tại trong biển máu sống lại, cho dù là nát nó thần hồn cũng không dùng được. Huyết hải lực lượng bắt nguồn từ lớn Đỏ Tiên chủ, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vị Minh Hà đại quân lại thêm hung hãn, nhưng này đòn sát thủ mới ra, chư thiên tựa như nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời khó mà ngăn cản phạm Trần Thế Công, đành phải vừa lui lại lui. Trái lại chư thiên đã bị phá vỡ tầng 10 chư thiên, chín đại thiên chủ chết oan chết uổng, định phong chiến lược quầng ngã, còn lại thiên chủ tuy có hà lao điều khiển, nhưng lại khó mà ngăn cản phạm Trần một đám chứng đạo đại năng tu sĩ công sát. Mà theo lấy chiến tranh đẩy tiến vào, Trừ Hoàn Thiên, vẹn đem thiên vào Hồng Hoang đại địa, tới từng Hoang đại thế chẳng những không có bởi vì đại chiến mà lâm vào đêm mê trạng thái, ngược lại có kéo lên xu thế. Có thể nói Tại Chư Thiên một trận chiến, tự đại đỏ bị chạm đến nay, Phạm Trần sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chư Thiên quần tiên đang đánh một trận không có biến số cơ hồ tất bại chiến tranh. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn muốn đánh, như không ráy ruột, cái này đại thế sẽ không còn tiên đạo nơi sống yên ổn, quần tiên đã không còn đối thiên đạo ôm lấy hy vọng. Bây giờ Chư Thiên thuận tiện như con rơi, không còn tụ thiên đạo chiếu cố. Thời gian phản phất thời gian qua nhanh đồng dạng trôi qua, vội vàng 1.00005 đã qua, chiến tranh đã tiến hành đến hậu kỳ, nhưng càng đến phía sau, tình hình chiến đấu liền càng thêm giằng co. Quần tiên tựa như cùng bị buộc đến góc tường cô lang. Dung mặt mũi giữ tận không thèm quan tâm biểu hiện ra nhanh ruột của mình cùng lợi trào. Chính diện không địch lại lại bắt đầu chơi lên âm. Thậm chí có tiên bỏ qua tiên đạo, chỉ vì lẫn vào Phạm Trần trận doanh, chơi một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong tiết yêu điều khiển chiến cuộc đồng thời còn muốn bài trừ đối lập, để phòng phía sau có người đâm vào, sớm đã sức đầu mẹ chán. Bất quá nhưng cũng trách không được chư Thiên, chiến tranh vốn là như thế, nói cách khác, liền xem như Phạm Trần bị buộc đến mức này, làm được sẽ chỉ so Trư Thiên càng tuyệt tác hơn. Lại bây giờ hai phe đối chiến, đều đã hạ lên tử thủ, chỉ cần đem đối phương chẳng diệt, liền ngay cả thần hồn đều chưa từng bỏ qua, cùng nhau nghiến nát. Lại là chư Thiên một phương biết được Minh Hà đại quân bí mật, không nghĩ lại để cho tu sĩ rữa vào cái này xuống lại, lại đến chiến trường. Minh Hà đại quân làm phàm trần át chủ bài, những năm gần đây có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách, không có gì so một con bất tử bất diệt tu sĩ đại quân còn muốn đáng sợ. Cũng chính là bởi vì Minh Hà huyết tổ tồn tại, để phàm trần bảo trì mạnh hữu lực thế công đồng thời, cũng có thể để cho một đám khổ vì chinh chiến các tu sĩ thay nhau lui ra tới tu dưỡng. Đừng nói một đám bất diệt nguyên minh đạo tu sĩ Liền ngay cả chứng được đại đạo vô thượng tồn tại cũng đều có bị thương, du tựu cùng thời khắc sinh tử, lại cái kia bên trong giữ được vạn toàn chi thân. Cái gọi là nhất cổ tác khí, theo thời gian trôi qua, khẩu khí này đã ngẹn mấy ngàn năm, suy, liền muốn lại tích. Rốt cục, tại phàm trần đánh hạ tầng 23 Chư Thiên về sau, bắt đầu chiến binh, chỉ lưu số ít tồn tại cùng Minh Hà đại quân chống đỡ Chư Thiên phái công, vì chính là lại tụ hợp một hơi, liên phá tầng 10. Nhìn qua một đường đánh tới núi Thê Vỹ Hải, vô số danh trấn vạn cổ tồn tại bây giờ rơi vào một cái giang ngựa bọc tây hạ tràng trong lòng đều tổn thức, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, một mực đọc lại tại phạm trần chúng sinh trong lòng một ngụ mặc khí, cũng coi như là nôn ra ngoài. Vốn cho rằng trận chiến này sẽ là vô cùng dài, vô cùng tin tưởng vững chắc một trận chiến, thậm chí viễn siêu đỏ sức trời thế chiến thứ nhị, thật không nghĩ đến chính là, không đến 10.00005 thời gian, cũng đã nhìn thấy ánh dạng động. Không ít tu sĩ đã đắm chìm trong sắp đắc thắng trong vui sướng, nhưng Lý Thanh Liên lại biết, chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu, phải biết thiên đạo từ thức tỉnh đến nay từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, liền ngay cả giả tiên đại mạc tồn tại cũng làm như không thấy. Lý Thanh Liên không biết tiên đạo đến cùng đang chờ cái gì hoặc là tại chủ tính thứ gì, nhưng trong lòng tổng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Chương 1417 được tâm trí ảnh chưa từng tán, chương 1417 được tâm trí ảnh chưa từng tán. Bất quá, trận này cơ hồ khiến phàm Trần dốc hết hết thể đi đánh đại chiến cũng theo lần này triệt binh có một kết thúc, lần tiếp theo chính là quyết thắng chi chiến. Đoạn này trong lúc đó, Lý Thanh Liên một mực chắp tay đứng ở trên tường thành, tựa như biến thành một pho tượng đá, vĩnh viễn nhìn về phía khói lửa tràn ngập chiến trường. Chứng kiến hết thảy phát sinh, cũng rốt cuộc đợi đến hắn muốn chờ bộ dáng. Thiên lang trở về, so với trước đó, trên người nàng càng nhiều một vòng lạnh lẽo, đi không được cho dù là trong lòng hướng Tiên Lang, vì Phạm Trần cũng không tiếc để cho mình hai tay dính đầy máu tươi. Dù là nàng bản ý không muốn như thế, nhưng thế sự cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo người suy nghĩ đi phát triển, nhân sinh đường xá trầm rãi, luôn có chút sự tình là người không muốn đi làm nhưng lại phải đi làm. Hai người tại trên tường thành chung vùng, Lý Thanh Liên có thể nhìn ra nàng trong mắt mỏi mệt cũng không phải là thành đạo thân chỗ mệt mỏi, mà là tâm hồn mỏi mệt Hai người nhìn nhau không nói gì, Thiên Lang tự nhiên mà vậy liền kéo bên trên Lý Thanh Liên khuỷu tay, tựa như cái này bên trong mối là nàng chân chính kết cục. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, mang ta đoạn đường như thế nào? Bây giờ ta nhưng bay không thành." Thiên Lang dịu dàng cười một tiếng, kéo cánh tay của hắn, bước ra một bước, người đã ở thanh trúc liên hại. Hết thệ vẫn như cũng là nguyên bản bộ dáng, mà lúc này Thiên Lang mới chầm chậm phun ra trong ngực một ngụm chọc khí, Ôn Nu nói, lần nữa nhìn thấy hết thệ trước mắt, cảm thấy hết thệ đều giá trị. Lý Thanh Liên cười yếu ớt nói, người như muốn gặp, tùy thời đều có thể nhìn thấy. Giờ khác này Thiên Lang mới rỡ xuống một thân người trang, nhẹ nhàng tựa ở Lý Thanh Liên trong ngực, cảm thụ được tim của hắn đập cùng hô hấp, hắn hết thệ hết thảy. Lang không quan tâm Lý Thanh Liên trên thân kia mắt có thể thấy nghiệp quả chi khí, chỉ cần hắn vẫn là hắn liền độ Trở về về sau thời gian rất là an hòa, mặt trời lên mặt trời lặn, hai người ở chung, hai người đều chưa từng tu luyện, tựa như bình thường phạm thế vợ chồng, trải qua bình thản như nước thời gian. Nhưng hai người lại dị thường chân quý điểm này dọn thời gian, từng có lúc, đôi này hai người đến nói lại là một loại yêu cầu xa vời, bây giờ như thế liền đã đầy đủ. Không có mấy ngày nữa, Đào Bảo cũng trở về, hóa thành tại phòng trúc bên cạnh cây đảo, chỉ bất qua cứng cấp trên cảnh cây nhiều mấy chỗ giữ tận vết thương, dù cũng đã hợp, nhưng lại lưu lại vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt vết tích. Đào Bảo vẫn là trước sau như một thoát, đối lý thanh liên dính không ngừng. Nguyên bản quận khuế Thanh trúc Liên Hải cũng bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt, không ít người đều đến đây thăm hỏi Lý Thanh Liên. Long Dao đến nói mình đã tìm được chứng đạo cơ hội, cách chứng được đại đạo đã không xa, mặt trời như đến khó được đến Thanh trúc Liên Hải, cùng Lý Thanh Liên thượng tức trả một ngày, trung đảm trước kia tranh giành, hừng hoang tương lai. Phục Hi Nữ Oa cũng là đến đây, chỉ bất quá Phục Hi sắc mặt rất là tái nhận, đạo cơ bị tổn thương, nhưng bản thân hắn nhưng lại không để ý, cùng Lý Thanh Liên đối rượu khi ca, nên được là tiêu khoái hoạt. Hậu cũng cùng mà đến, chú ý tức, chớ có bị chỗ mệt mỏi. Trường Không Lục đạo luân hồi nàng tự nhiên rõ ràng. Sáng tạo ra như minh hà huyết hải như vậy bất tử đại quân đến tuột cùng phải bỏ ra như thế nào đại giới? Lý Thanh Liên cười gật đầu, nơi này hậu thổ chỉ có thể cười khổ. Nhưng không đến 3 tháng công phu liền chuyển ra một mạch đạo minh thanh ngưu đạo nhân chứng được đại đạo tin tức, đã mang vậy xuống nhân gian, chấn động hồng hoang đại địa, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy một con thanh ngưu gánh vác đại đạo, đi giữa thiên địa. Thanh trúc Liên Hải bên trong tử sinh tử duyên cũng tới, so với trước đó, tử sinh lộ ra càng thêm trâm ổn, rất có lãnh tụ phạm, lại cũng tìm được thuộc về mình đích chứng nói cơ hội. Nhưng hắn nhìn qua Lý Thanh Liên kia phảng phất sắc không đồng dạng đạo khu, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vòng vùng đi không được tiếp đuối, hắn từ đầu đến cuối chưa từng hoàn thành tại Lý Thanh Liên sư đồ trung phó chiến trường tâm nguyện. Nơi này Lý Thanh Liên cũng chỉ là cười yếu ớt, bồ đề cũng tới, hắn nói mình tân thu cái đồ đệ, trong ngôn ngựa rất là vui vẻ, hiển nhiên đối kia linh hầu có chút vừa ý. Cuối cùng, Thần nông cũng tới, tóc trắng phơ trên mặt hắn mang theo một vòng vùng đi không được mệt mệt, khí tức chập trùng không chừng. hiển nhiên tại trước đó đại chiến hám hại rất nặng, dù sao hắn thuế biến chi đạo đối với trận đại chiến này đến nói lên đến tác dụng quá lớn. Vi phạm Trần Chi Tu đề cao quá nhiều chiến lược cũng là chư thiên quần tiên trọng điểm xóa đi đối tượng, nói thật thần nông không nghĩ lấy mình có thể còn sống trở về. Nhưng trong lòng của hắn nhưng thủy chung có một vòng vùng đi không được lo lắng, đó chính là thái ớt tiên thảo. Bây giờ thái ớt tiên thảo cũng theo thần nông đến, cũng đã không còn là một bộ hài đồng bộ dáng, mà là sớm đã trưởng thành là duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ bộ dáng, tu vi cũng đã có bất diệt. Mất đi thiên địa linh căn tư cách, nàng lại là hóa thành người thân, lại đạp con đường, nhìn qua Lý Thanh Liên, gương mặt xinh đẹp bên trên chính là vung đi không được tưởng niệm chi sắc. Mở miệng lại thúc, ngậm Lý Thanh Liên sắc mặt Mấy người cứ như vậy ngồi tại trước bàn đá. Nói chuyện trời đất, vô chỗ không nói. Chỉ nghe Thần nông khản khản nói, một trận chiến này, thắng sẽ là chúng ta đi. Cho dù là hắn, thời khắc này trong lòng cũng có bằng hoàng, không biết đây hết thảy là có hay không đáng giá. Hiển nhiên Thần nông cùng Lý Thanh Liên có đồng dạng lo lắng, nhưng Lý Thanh Liên lại chắc chắn nói, sẽ. Một chữ ra, không gian lâm vào lâu dài im lặng, Thần nông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là cười nói, đợi đến càn khôn sáng sủa, ta liền tìm một núi thanh thủy tú chi địa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, loại đậu nam sơn dưới, nên được là thần tiên thời gian. Không biết Thanh Liên nhưng nơi nào có nơi đến tốt đẹp đảm bảo trong lòng không khỏi nhà danh nói, không hổ là thần ông, liền xem như chứng đạo, vẫn là như vậy yêu trộm chọn. Lý Thanh Liên cười nói, ta biết một núi nước tú mỹ chi địa, phong cảnh tuyệt hảo, giới lúc vì ngươi giữ lại là được. Thần ông cao giọng cười dài, cuối cùng là ôm quyền rời đi, bởi vì hắn nghe tới mình muốn nghe đáp án, ngay tại nó muốn ly khai thời điểm, bước chân lại là dừng lại. Chưa từng quay đầu khàn khàn nói, nếu là, nếu là ta không thể trở về, thay ta chiếu cố tốt thái ớt tiên nào. Nhưng Lý Thanh Liên không lưu tình chút nào nói, môn đều không có, đừng nghĩ đưa nàng lại ném cho ta ta đã đã giúp ngươi một lần, nếu không muốn để nàng lẻ loi hiệu quạng, vậy liền cho ta còn sống trở về. Thần ông khỏe miệng giật một cái nói, ngươi cái tên này, thật đúng là không nể mặt mũi, một đầu đường lui cũng không cho ta lưu. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, còn sống. Trở về. Thần ông cuối cùng là thoải mái cười một tiếng, nắm cắn chặt môi dưới, mắt to đỏ bừng thái ớt tiên thảo giá vân rời đi. Lý Thanh Liên thì là nhìn qua trên bàn đá trà thơm, trong đó rõ ràng phản chiếu lấy mặt mũi của mình, thật lâu không nói hắn có thể cảm nhận được, mặc dù đại chiến có một kết thúc, nhưng lại chưa từng đại biểu cho kết thúc, mỗi một đến đây bái phỏng người dù không nói, nhưng Lý Thanh Liên cũng có thể cảm giác được chôn ở trong lòng bọn họ vẻ lo lắng, từ đầu đến cuối không tàn đi hết. Càng thêm tới gần cuối cùng, loại tiết như là trở lại quê hương tình thiết cảm giác liền càng thêm nồng đậm, liền tốt so với mình dốc hết hết thảy chỗ truy đổi đồ vật, bây giờ chân chính hiện ra ở trước mặt mình, cũng không dám cầm cảm giác. Phải biết chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu đâu." Đào Bảo quyết miệng nói, thần nông thật là nguyên bản rất vui sướng, đều cho Thanh Liên ca ca làm chứng tốt. Lý Thanh Liên cương chiều sở lấy Đào Bảo một con tốt mềm. Hắn biết, cho dù là Bảo Nhi, cũng hưu tâm tôn thường chỗ, chỉ bất quá không muốn tại Lý Thanh Liên trước mặt biểu lộ ra mà thôi. Trước 1418 ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc quân mê nói huyền điển rượu, chương 1418 ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc quân mê nói huyền điển rượu. Liền như là kia vết thương nhỏ gì cũng sẽ khép lại, nhưng cuối cùng lại lưu lại không cách nào lau đi đau lòng. Chỉ thấy Thiên Lang tố thủ khẽ vốt kia trên bàn đá chén trả nói, cũng không trách thần ông, kim sĩ lại bằng, Diệp Vọng Ngữ, Hồng Vân, côn bằng điều sư đều đã bỏ mình. Mặc dù có 3 người đều lựa chọn từ cái này, Minh Hà huyết hải bên trong sóng lại, kế tiếp theo vì Phạm Trần mà chiến. Nhưng Côn Bằng yêu sư lại chưa từng, hắn lựa chọn luân hồi. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, Côn Bằng gia hỏa này thậm chí chưa từng giữ lại trí nhớ của mình, đời sau, hắn sẽ không còn là Côn Bằng. Tất mắt chứng kiến đại chiến hết thảy, Lý Thanh Liên tự nhiên sẽ hiểu, tại cái này cùng đại chiến bên trong, cho dù là chứng được đại đạo, thân tại phàm trần cực đỉnh tồn tại, cũng có vẫn là khả năng. Đối mặt một đám Chư Thiên chi chủ liệu mình vây công, chính là như vậy vẫn là cũng không kỳ quái, dù sao tại Chư Thiên chi lực gia trì dưới, thiên chủ thực lực cũng không yếu tại chứng được đại đạo tồn tại. Lại thêm chiến trường tại Chư Thiên phía trên, tiên đạo hung hăng ngang ngược, phàm trần đại đạo vốn là thụ áp chế, Một trận chiến này, thật đúng là gian nan a, vốn cho rằng chuẩn bị đầy đủ mạo sức điểm, nhưng vẫn là đánh thành cái dạng này, nếu là ta có thể. Còn không cùng Lý Thanh Liên nói xong, Thiên Lang Tố thủ liền một phát bắt được Lý Thanh Liên đại thủ, lắc đầu nói, đừng làm chuyện điên rồ, ngươi đã vì cái này nặng nghề nghiệp quả chi lực chỗ mệt mỏi, như lại ra tay. Lại nói ngươi bây giờ đến tội cùng ta nộ như thế nào tình trạng. Ta có thể cảm giác được, ngươi tinh thần không giờ khắc nào không tại phiêu tán, từng tràn đầy ngươi lực lượng trong cơ thể cũng tận hóa hư vô, cứ tiếp như thế, tinh thần bất quá mấy ngàn năm công phu liền sẽ thâm hụt, rồi lúc. Rồi lúc ngươi Thiên Lang cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, tuy biết Lý Thanh Liên là không nghĩ để cho mình lo lắng mới không nói, nhưng nếu là không biết, trong lòng của nàng vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Nhìn qua Thiên Lang trong mắt kia nổi lên điểm điểm óng ánh, giờ phút này Lý Thanh Liên tâm hay là mềm nhũ ra? Lại là cười khổ nói, ta cùng Tử Vi hợp đạo đích xác thành công, hôn độn thế giới diễn sinh đến đỉnh phong, lấy Tử Vi tổ tinh vị tạo hóa, vốn muốn diễn hóa hoàn vũ thế giới, dùng cái này đến đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Hôn độn thế giới cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, hết thảy hết thảy đều áp xúc đến ban đầu một điểm phía trên, cũng chính là nguyên điểm. Lúc đầu cái này nguyên điểm ứng nộ tung, sinh sinh tại trong cơ thể ta ban ra hoàn vũ thế giới, hỗn độn khí tận diễn tinh hà mới là, nhưng hôm nay lại kẹt tại nguyên điểm ngay miệng. Nguyên điểm biết lặng, chưa từng nổ tung, như thế liền không cách nào diễn hóa hoàn vũ thế giới, lại ta cùng tử vi bây giờ lực lượng đều quy về nguyên điểm, không thể điều động mạnh may, may, liền ngay cả tinh thần cũng bị nguyên điểm từng chút từng chút đứt đoạn. Bây giờ ta đã một chân bước vào vấn đỉnh, nhưng cái chân còn lại lại vô luận như thế nào cũng vô pháp bước qua. Bởi vì ta tuy biết con đường phía trước phương nào, lại không biết cất bước chi pháp. Lý Thanh Liên tự biết cũng không còn cách nào giấu giếm được Thiên Lang, nàng cũng có quyền biết, tự nhiên là không có chút nào giấu giếm đem mình bây giờ đối mặt tình trạng, cùng nguyên điểm hết thể đều báo cho Thiên Lang. Thiên Lang nghe nói cũng là ngạc nhiên, còn cố ý lấy tinh thần xem xét nguyên điểm chỗ, quả nhiên, tinh thần tìm tòi nhập lý Thanh Liên trong thân thể, ngay mắt liền bị nguyên điểm thôn phệ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên bây giờ đối mặt chính là lúng túng như vậy cục diện, rõ ràng sẽ vượt qua hết thể chi năng, nhưng lại không cách nào vận dụng mấy may, xinh xinh bị kẹt tại cái này bên trong, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi tinh thần hao hết bất kỳ cái gì ngoại lực nhúng tay sẽ chỉ bị nguyên điểm thôn phệ mà chính hắn nhưng lại đối này không có biện pháp, đây cơ hội là một cái không cách nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy Thiên Lang đột đột nói, ngươi chi đạo bản ý là thông qua hỗn độn thế giới diễn hóa hoàn vũ thế giới, đó chính là cải biến hôn độn bản chất, lấy hôn độn làm căn cơ, một lần nữa tạo nên ra một phương thế giới. Nếu là tạo nên một phương hoàn chỉnh thế giới, thuộc về chính ngươi thế giới, vậy liền tất nhiên thiếu không được hai dạng đồ vật. Thiên Lang vươn hai cây giống như mảnh khảnh đồng dạng ngón tay nói tiếp, đó chính là không gian cùng thời gian, này hai đầu đại đạo chính là chí cao vô thượng chi đạo, là cấu thành một phương thế giới cơ sở. Không có hư không tồn tại, liền không cách nào gánh chịu thế gian và vật, vật, mà không có thời gian tồn tại, hết thể đều không có ý nghĩa. Cái gọi là hoàn vũ hai chữ, chỉ sợ chính là như thế, không phải ngươi muốn diễn hóa hoàn vũ thế giới, lại dùng cái gì đến nhận kia ngàn tỷ tinh thần. Ngươi nguyên điểm sở dĩ chưa từng nổ tung, có lẽ chỉ là bởi vì chưa từng đặt tới để nó bắt đầu diễn hóa hoàn vũ thế giới điều kiện tiên quyết mà thôi. Ngươi đã từng cùng ta nói qua, hỗn độn muốn là một mảnh hư vô, bản cổ khai thiên, mới khiến cho đây hết thảy trở nên có ý nghĩa bắt đầu, nhưng cho dù là bản cổ khai thiên, thành hồng hoàng đại địa, cũng là lấy hư không cùng thời gian làm điều kiện tiên quyết, không phải sao? Giờ khắc này Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, Ngật nhiên nhìn qua chậm rãi mà nói Thiên Lang, khiếp sợ trong lòng đột đỉnh, càng nghĩ liền càng cảm thấy có đạo lý. Như không có hư không gánh chịu, nguyên điểm một khi nổ tung, hắn lấy cái gì gánh chịu ngàn tỷ tinh thần? Phải biết một sợi hỗn độn khí chính là một phương từ nam chí bắc tinh hà, hôn độn thế giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sợi hỗn độn khí số đều đếm không hết. Một khi nổ tung, cái thứ nhất chết chính là Lý Thanh Liên. Chỉ thấy giờ khác này Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, hai cánh tay gắt gao bắt lấy Thiên Lang bay, cả lầm mà nói, thật thật sự đơn giản như vậy. Ta, ta Lý Thanh Liên đã không biết nói cái gì cho phải, hắn bắt hết bốc, thôi diễn vô số khả năng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên điểm chưa từng diễn hóa hoàn vũ thế giới là bởi vì không có tương ứng hư không làm đánh chịu. Bất quá cái này cũng không trách Lý Thanh Liên, phải biết Lý Thanh Liên tận mình đại đạo, coi như thời gian cũng không rảnh cũng là có sợ tu hành, bây giờ lại đều bị nguyên điểm thôn phệ, hắn dứt khoát liền không có nghĩ tới phương diện này. Thiên Lang lại là cười nói, đây cũng chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi, bất quá lại không phải không có lý, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan thì tình chính là như thế. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên bên phải con người đột ngột hóa thành tinh mâu. Trong đó nổi lên điểm điểm tử quang, giống như hoàng oanh đồng dạng giọng nữ từ Lý Thanh Liên trong miệng truyền ra, mang theo điểm điểm kích động. "Lang Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi thật sự là quá, quá tuyệt, ta cùng Thanh Liên kia du mục đầu sao liền không nghĩ tới." Lời này vừa nói ra, Thiên Lang Ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh Liên, liền ngay cả đảo bảo cũng há to miệng, dù sao một màn trước mắt thực tế là quá mức không hài hòa. Một lương hồn vai gấu đại lao ra, mới mở miệng lại là như hoàng oanh minh thúy liêu đồng dạng thanh tịnh giọng nữ, vô luận là ngữ khí hoặc là động tác hình thái đều cùng nữ tử không khác nhau chút nào. Nhìn qua hai người biểu lộ, Lý Thanh Liên mặt mơ đỏ ửng không khỏi cả giận nói, tử Vi, ta không muốn mặt mũi a." Tử Vi lúc này mới ý thức được, vội vàng thẻ lưỡi, ngượng ngùng cười nói, "Không, không có ý tứ, ta cấp quên, lại nói còn không phải trách ngươi, bây giờ ta chỉ có thể cùng ngươi dùng chung đạo khu, ta đều không có ghét bỏ ngươi đây. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, rất là im lặng, Thiên Lang che miệng cười trộn, mà Đào Bảo sớm đã cười gặp cả người. Chỉ thấy Thiên Lang nói, đến cùng có phải hay không như thế, thử một lần liền biết. Chương 1419 muốn hóa hư không nhận hoàn vũ, chương 1419 muốn hóa hư không nhận hoàn vũ. Thiên Lang trong mắt nổi lên điểm, điểm mang, tố thủ nhẹ nhàng ngáp. Hư không chi lực liền giống như nhũ yến về tổ đồng dạng cực tốc hướng phía trong tay nàng hội tụ. Chỉ gặp nàng lòng bàn tay sáng lên điểm điểm màu lưu ly li quang mang, không đến một khắc đồng hồ, kia lưu ly chi quang liền giống như cực tinh đồng dạng sáng tỏ. Nhìn qua thiên lang trong tay quang cầu, Lý Thanh Liên không khỏi tán hưởng, nó trong tay một trường chi địa, bây giờ lại là đã bị áp xúc đến cực hạn hư không, tuy chỉ có lớn cỡ bàn tay nhỏ, nhưng lại chọn vẹn ẩn chứa phương viên ngàn tỷ giảm chi lớn không gian. Giờ này khắc này, liền ngay cả Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo nhấc lên, con đường của mình phải chăng đang ở trước mắt, cái này hư không chi lực đến cùng sẽ dẫn phát nguyên điểm dị động, hoặc là đem trực tiếp thôn phệ. Toàn qua ở giữa, Lý Thanh Liên trong đầu đã chuyển qua vô số suy nghĩ, lập tức hướng phía Thiên Lang nhẹ gật đầu, đem thân tâm của mình triệt để buông ra, chưa từng có lưu mảy may phòng bị. Thiên Lang cũng hít một hơi thật sâu, cầm trong tay quang cầu nhẹ nhàng bác đặt tại Lý Thanh Liên trên đan điền. Ngay tại cái này hư không chi lực tiến vào Lý Thanh Liên thân thể một cái mắt, liền bị nguyên điểm phát giác, từ trong đó bộc phát một cỗ tuyệt cường áp lực. Thiên Lang trong mắt hiện ra một vòng tinh hãi, trên trán không khỏi toát ra từng kia từng kia hôi, chế cầu, ngăn cản đồng thời nguyên bao tại cầu ánh sáng kia bên trong. Trong chốc lát, kia cỗ điên cuồng lực tan biến tại vô hình. Tùy theo mà đến chính là yên tĩnh như chết, Lý Thanh Liên có thể cảm nhận được đạo này hư không chi lực tựa như cùng đánh vỡ cái gì không xiển. Nguyên điểm từ trung tâm bắt đầu chấn động, một cô kinh thế hai tục lực lượng chính một chút xíu thức tỉnh, tựa như cùng đọng lại ngàn tỷ năm núi lửa rốt cục nên đón sắp buộc phát một khắc này. Giờ khắc này, Thử Vi nhảy cứng hoan hô nói, "Xong rồi, thì ra là thế, thì ra là thế a." Nhưng Lý Thanh Liên lại sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Lang." Hắn thậm chí không kịp nói khác, chỉ tới kịp hô lên Thiên Lang danh tự, giờ này khắc này nguyên điểm sớm đã thoát ly hắn chế. Thiên lang cái kia bên trong không biết Lý Thanh Liên lo lắng đến tột cùng vì sao. Vẹn vẹn một sở ý niệm tản ra, quả cầu ánh sáng kia liền nháy mắt vỡ nát vì vô tận hư không chi khí. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tâm đều đi theo nâng lên cổ họng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nguyên điểm biến hóa. Chỉ thấy nguyên điểm tại mất đi trong hư không làm gánh chịu một khắc này, trong đó kia đã ở vào bộ phát biên giới lực lượng kinh khủng cuối cùng đã hết đà, chậm rãi tĩnh lại. Kinh khủng hấp lực bộ phát, đem tiêu, tiêu tán mà ra hư không chi khí đều hết, trở nên im lặng. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên mới thở ra một cái thật dài. Một trận luồng gió mát thổi qua, phía sau lưng trận trận lạnh bớt. Thiên Lang cũng là thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán nói, "Hô, nguy hiểm thật." Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật nói, "May mắn chưa từng như vậy nổ tung, không phải quả cầu ánh sáng kia làm sao gánh chịu hoàn vũ thế giới, sợ là nháy mắt liền sẽ bị nứt vỡ, nguyên điểm một khi bộc phát, liền sẽ không kết thúc, quan cầu nếu là phá, tiếp xuống phá mất, chính là đạo của ta thân." Kém một chút, ta liền thành vạn cổ đến nay cái thứ nhất mình đem mình nội chết hỗn nguyên chứng đạo đỉnh phong. Từ vi lại là không thèm để ý chút nào nói, "Ngươi đây không phải còn sống thật tốt sao?" Hắc hắc, không nói trước cái này Chỉ ít chúng ta biết như thế nào hình thành là đủ gánh chịu hoàn vũ thế giới hư không." Thiên Lang lại cười nói, "Còn cần tìm a, chẳng phải đang trước người ngươi?" Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lông mày cau chặt, thậm chí chưa từng cân nhắc, liền mở miệng cự tuyệt nói, "Không được, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, không được." Tử Vi trầm mặc, cùng Lý Thanh Liên tâm ý tương thông nàng tự nhiên biết Lý Thanh Liên vì sao cự tuyệt. Nhưng Thiên Lang lại một phát bắt được Lý Thanh Liên đại thủ nói, "Vì sao không được? Bây giờ ngươi cùng Tử Vi mọi mọi lực lượng đều quy về nguyên điểm, muốn dựa vào chính mình lực lượng ngưng tụ là đủ gánh chịu hoàn vũ thế giới hư không là tuyệt không có khả năng làm được." Mạt ta là giả không chi chủ, chứng được hư không đại đạo, chính là trên đời này đi hư không một đạo cực định chỗ, thế gian không từng có bất kỳ người nào vào hư không đại đạo tu vi vượt qua ta tồn tại. Bằng vào ta lực lượng, nhất định có thể gánh chịu hoàn vũ thế giới, dù sao đã gánh chịu rủi cái này hồng hoang đại thế, cái này chư thiên vạn giới. Ta chính là hư không đại đạo. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn lắc đầu nói, không được là không được, ngươi cũng biết, nếu muốn vì ta khai thác là đủ gánh chịu hoàn vũ thế giới hư không, đến tuột cũng phải bỏ ra như thế nào đại giới. Ngươi đem cùng ta chi đạo dung hợp, liền giống như tự vi Ngươi cần bỏ qua ngươi bây giờ hư không chi chủ vị trí, bỏ qua ngươi bây giờ đạt được hết thảy. Không ai so ta rõ ràng hơn, ngươi đến tuột cùng trả giá như thế nào cố gắng mới từ một không trải qua thế sự nhược nữ từ từng bước một trở thành chúa tể thiên địa hư không chi chủ. Nhưng giờ khắc này, thiên Lang lại vươn người đứng dậy, trong mắt đẹp mang theo một cỗ không thể dung chuyển bướng mình nói, nhưng thì tính sao? Đây là thuộc về chính ta ý chí, ngươi không cách nào trái phải, cũng không thể cự tuyệt. Ta thiên Lang hành đạo cả đời, vì không phải kia áp đảo chúng sinh thực lực, vì không phải kia bất lao bất tử trường sinh, càng không phải là vì được vạn người ngưỡng mộ. Vì ngươi, ta cả đời này Chờ chính là giờ khắc này. Cho dù thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoắt, trong lòng ta vẫn như cũng là lúc trước tiểu nữ Hải Nhi, cái kia truy đổi ngươi bóng lưng tiểu nữ Hải Nhi. Tại trong mắt của ta, ngươi cho tới bây giờ đều là sải bước, chém mất trước người hết thảy trở ngại, chưa từng bàng hoàng, chưa từng quay đầu, đây mới là ngươi. Ta không muốn nhìn thấy dừng bức không tiến lên bộ dáng. Ngươi Lý Thanh Liên, sinh ra liền đứng đứng ở cực đỉnh. Để ta giúp ngươi. Được chứ? Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại trừng như trâu mắt, đập bàn nói, không được là không được, không, có thứ lượng. Kia bản đá bởi vì Lý Thanh Liên một trưởng này ầm nội tung. Tiếng vang lênh lênh quanh quận tại thành chúc liên hải, bị Hù Đào bảo thẳng rụt đầu. Tại Đào bảo trong vấn tượng, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang từ quen biết hiểu nhau, cho tới bây giờ kết làm đạo lư đã có vạn cổ tuyết nguyệt, cơ hồ vượt ngang toàn bộ thời đại. Nhưng đây là hai người lần thứ nhất nội tranh chấp, lần thứ nhất cái nhau, Đào bảo bị Hù miệng cũng không dám chen vào một câu. Thiên Lang nhìn qua vỗ bàn đứng dậy Lý Thanh Liên, trong mắt đã mang theo điểm điểm lệ quang, giờ khác này Lý Thanh Liên tâm tựa như bị dao đâm, Tử Vi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cô này tâm ý. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, nhưng đến nay, Lang vì chính mình trả giá bao nhiêu? Thậm chí vì đổi theo cước bộ của mình không tiếc bỏ qua thân thể, mà hiểm tranh đoạt hư không chi chủ vị trí. Bây giờ hắn lại thế nào nhẫn tâm để thiên Lang lại vì mình bỏ qua nàng hết thảy. Tuy nói xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng, hai người đều là tại vì đối phương suy nghĩ. Chỉ thấy này thiên Lang cắn chặt môi dưới, đỏ thắm môi son đều bị tán phát xanh, quanh thân khí thế của lên, dẫn động vô tận hư không chấn động, lưu ly chi quang tựa như thần dương diệu thế. Kia tuần tuy đến cực hạn hư không đạo văn từ nó tim chậm rãi nổi lên. Thanh Liên, lần này, ta sẽ không nghe ngươi, ngươi rõ ràng biết, con đường sau đó, dựa vào ngươi mình một người là đi không đi xuống. Chương 1420 Vượng rừng lô đồng gió dương cát, chương 1420 Vượng rừng lô đồng gió dương cát. Người tiếp nhận Tử Vi tới hợp đạo, vì sao không thể tiếp nhận ta? Lý Thanh Liên há miệng muốn nói, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, hắn biết Thiên Lang không phải ăn dấm, không phải ban đầu cũng sẽ không đáp ứng Tử Vi điều kiện. Đừng để trong lòng ta hổ thẹn, ngươi nếu như thế, ta nên như thế nào đối mặt nội tâm của mình, đời này có ngươi, là ta Lý Thanh Liên may mắn. Nhưng Thiên Lang lại là lắc đầu nói, 33 trọng chư thiên đem phá, thượng thanh trời vẫn như cũng là ngăn ở phàm trần trước đó một đạo lại trời, trên đó còn có thiên đạo, còn có thiên mệnh. Ta vị không đơn thuần là ngươi, càng là vì cái này phạm trần chúng sinh, tự mình tham dự trong đó, ta không đành lòng nhìn thấy phạm trần như vậy thất bại. Nếu không siêu thoát, vô luận quá trình như thế nào, kết cục cuối cùng không cách nào cải biến, điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ngươi liền định dùng này thân tại thiên đạo, thiên mệnh tương bình sao? Nếu ngươi chết, ta cũng tuyệt không sống nổi mình. Lý Thanh Liên hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào huyết nhục bên trong, từng tia từng sợi máu tươi theo khe hở chảy xuống đều không tự biết. Ta muốn, không phải như vậy thắng lợi. Lý Thanh Liên cắn răng Trong lòng của hắn còn còn có một tia ngây thơ, một tia vết tượng, nhưng hiện thực luôn luôn như vậy vô tình. Nhìn qua Lý Thanh Liên, Thiên Lang cuối cùng nín khóc mà cười nói, "Ta đều nói, đây là chính ta ý nguyện, vì ngươi, vì Phương Trần, ta Thiên Lang cam tâm tình nguyện." "Thanh Liên, đáp lại đi, đáp lại thế nhân chờ mong đi. Ngươi vẫn như cũng là kia phần hy vọng, là đủ thắp sáng thế gian này ánh dạng đông hy vọng, nếu là còn cảm thấy hộ thẹn cùng ta, liền dùng ngươi quãng đời còn lại đến trả chính là." Từ đó, người ta đem Vĩnh Viễn không chế lỉa. Chỉ thấy Thiên Lang tố thủ bắt lấy từ tim nổi lên hư không văn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi bạo trừng, không tiếc vận dụng nguyên điểm chí lực, cùng hung nói, "Nhà đồng đốc, đừng." Thân thể tựa như cùng mũi tên đồng dạng hướng phía Thiên Lang phóng đi, nhưng vẫn là muộn một bước, chỉ thấy Thiên Lang tố thủ hùng hổ. Hư không đạo văn tại trong khoảnh khắc xô đổ, thân thể của nàng đột nhiên hóa thành vô số hư không chi lực phiêu tán ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, nàng bỏ qua hư không chi chủ vị, trí, bỏ qua Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong tu vi, liền ngay cả kia hoàn toàn do hư không chi lực hình thành đạo khu cũng theo gió tán. Thiên địa diễn hư không rung động, dường như tại vì Thiên Lang từ cực đỉnh phía trên bước dưới mà cảm thấy tiếc hận. Giờ khắc này phụ nghi, nữ hoa bọn hắn, một đám chứng đạo tồn tại ánh mắt tất cả đều hướng phía Thanh trúc Liên Hải nhìn lại, trong mắt đều là kinh hãi. Thiên Lang xảy ra chuyện rồi, hay là tại Thanh trúc Liên Hải? Cái này sao có thể? Thế gian lại có ai có thể dung chuyển khối kia thuộc về Lý Thanh Liên Tỉnh thổ? Thiên Lang đạo khu hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một đoàn hình người ý chí, kia là thuần túy nhất tinh thần biến thành, tu vi của nàng cũng từ Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong rơi xuống đến Hỗn Nguyên chứng đạo. Chỉ thấy nó mở miệng nói, "Đế giang, nhận ta chi vị." Cái này lại thế không, bây giờ về ngươi. Thanh lãnh giọng nữ quanh quẩn giữa thiên địa, ngược lại là Đế Giang một mặt ngạc nhiên, nhìn qua với mình trước người lại lần nữa ngưng tụ mà ra hư không đạo văn, mắt trợn tròn, cái này, đây là tình huống gì? Đế Giang một thân nội tình, đã sớm là đủ chứng được đại đạo, làm sao nó sở tu hư không một đạo, Thiên Lang đã thành đại đạo, đặt ở trên đầu của hắn, chỉ cần Thiên Lang tồn tại một ngày, Đế Giang liền không có khả năng có chứng đạo cơ hội. Hắn đã sớm nhận mệnh, nhưng ai có thể tưởng cho tới bây giờ lại. Côn Hướng mà đến Lý Thanh Liên muốn đem Thiên Lang ôm vào trong lực, nhưng nàng liền liền nói thân đều đã tản đi, Lý Thanh Liên cái này ôm một cái, lại ôm cái không. Giờ khắc này Lòng của hắn đều đang run dậy, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. "Nhà đầu nốc, ngươi, đây cũng là tội gì, ta Lý Thanh Liên có tài đứa gì?" Nhưng Thiên Lang lại giơ lên kia hư hảo cánh tay, vì đói nhẹ nhàng lao đi nước mắt, ôn nhu nói, "Nóc chính là ngươi mới đúng, vốn là vợ chồng, lại nói chuyện gì thiếu không nợ. Ta nếu không như thế, đánh chết ngươi cũng sẽ không đáp ứng, không phải sao? Ta lại không lay chuyển được ngươi. Ta từng nói, ngươi nếu vì các, ta nguyện vì thanh phong, để ngươi nhưng theo gió mà liệu, ngươi nếu vì hoàng, vậy ta nguyện vì nô đồng, để ngươi nhánh nhưng theo." "Hợp đạo đi, con đường sau đó, ba người chúng ta cùng đi." Ta xin lỗi, một mực buộc ngươi tiến lên, nhận rất nhiều ngươi không nên nhận sự tình. Thiên Lang ánh mắt chính là như vậy nhu hòa, Lý Thanh Liên tâm đều đi theo hòa tan. Hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, nên nói thật xin lỗi chính là ta mới đúng, để ngươi lo lắng. Ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi sợ thật đi, sẽ tại Hoàn Vũ thế giới bên trong trùng hạch, lại lại làm đột phá. Thiên Lang nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nơi nào còn có vừa mới tranh một bộ mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Đào Bảo tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Lang sẽ làm đến một bước này, lại nói, ca, tẩu tử nàng. Nàng tỉnh thần, chỉ thấy thiên lang tinh thần đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phiêu tán như từng sợi khói xanh. Lý Thanh Liên sắc mặt ngưng trọng nói, không có nhục thân làm chẻo trống, tinh thần tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại bởi vì nguyên điểm tồn tại, còn không cách nào bằng vào ta thân thể làm cơ sở. Lang, ngươi nha đầu ngốc này, thật đúng là. Thiên Lang phun ra hư bỏ, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, gắt gao ôm Lý Thanh Liên cánh tay, một bộ đều giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Đào Bảo trợn mắt nói, hừ. Còn không phải là vì ngươi, nếu là tẩu tử có chuyện bất chắc, ta nhưng tha không được ngươi. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, tuyệt sẽ không. Việc này không nên chậm trễ, hợp đạo cần mau chóng, không phải Lang Nhi tinh thần chèo chống không được quá lâu, cái này thật đúng là để ta không đường có thể đi. Thiên Lang gây nên, trực tiếp đem Lý Thanh Liên đẩy hướng một đầu chỉ có thể trước tiến vào, chỉ có thể con đường thành công, hợp đạo cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu không, nàng tinh thần trực tiếp sẽ bị nguyên điểm triệt để tổn phệ. Lại so với Lý Thanh Liên cùng Tử Vi ở giữa hợp đạo đến nói, bây giờ lại cùng Thiên Lang hợp đạo, càng là khó càng thêm khó. Dù sao hai người hợp đạo đã là thiên phương dạ đàm, chi là ba người. Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang sớm đã tâm ý tương thông, không có gì đáng lo lắng. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên lại không phải mình một người, còn có một cái tử vi tại. Hợp đạo thành công Lý Thanh Liên có thể nói là hai người ý chí thể cộng đồng, kể từ đó, độ khó lớn không phải một điểm nửa điểm, huống hồ nguyên điểm cùng hư không một đạo tương hợp, càng để cho người khó mà nắm lấy. Nhưng không luận như thế nào, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể thành công, không có lựa chọn nào khác, hắn tuyệt không cho phép Thiên Lang cứ thế biến mất. Bây giờ trong lòng của hắn muốn cứu Thiên Lang chi niệm thậm chí so thành đạo mãnh liệt hơn. Xem ra là không đổi kịp một lần cuối cùng đại chiến, Tuyết Tỷ bên kia còn cần dặn dò một tiếng mới là. Ta, ta nói thanh đế, cái này, đây là ý gì a? Đạo này, ta, ta đến cùng là thành hay là không thành a?" Trong lời nói tràn ngập thấp thỏm. Dù sao bây giờ chỉ cần Thiên Lang nghĩ, nàng tinh thần như cũ có thể bị hư không đại đạo tiếp nhận, lần nữa chứng được hư không đại đạo. Lý Thanh Liên cả giận nói, "Ngươi cái tên này, để ngươi tiếp ngươi liền đó lấy, một đại lao ra, lăng nhà lẳng nhằng làm gì? Bắt chút như gấp, đừng như xe bị tò xích, nhiều người nhìn như vậy đâu." Đế Giang Ngạc như nói, "A, thật, thật hay a, kia tẩu tử, ngươi không quan tâm ta cho người khác, đúng lúc nhà ta khuê nữ cũng tu hư không đại đạo, tiện nghi ngươi còn không bằng tiện nghi người trong nhà." Lý Liên thẳng thắn nói, Đừng đừng đừng. Ta muốn. Thế nào không muốn đâu. Đế Giang vội vàng nói, giờ này khắc này mặc cho đầu có vô số cái dấu hỏi, đạo này nên thành hay là được thành. Bất quá, thế nào luôn có loại bị bố thí cảm giác đâu. Đế Giang khóc tan cái mặt, trong lòng nói lầm ấm. Trước 1421 chiến cơ đã tới thế của lên, chương 1421 chiến cơ đã tới thế của lên. Không quá đôi lời trước người kia Mỹ luôn Mỹ hoán hư không đạo văn, trong mắt lại lộ ra không cùng luân so khát vọng, khàn khăn nói, không nghĩ tới, liền ngay cả ta cũng có chứng được đại đạo một ngày a Lập tức không nghĩ nhiều nữa Một tay lấy kia hư không đạo văn nuốt vào trong bụng, bắt đầu thuộc về mình đích chứng nói chi hành. Một bên khác Lý Thanh Liên cũng hoàn thành đối với trong tuyết yêu bản giao, thậm chí không kịp làm những chuyện khác, liền dẫn Thiên Lang bế quan mà đi. Chính như Thiên Lang nói tới, bây giờ đường đã không phải là chính Lý Thanh Liên một người có thể đi xuống, Thiên Lang gây nên để hắn không có lựa chọn quyền lợi. Đã đã trả mình tiền đường, liền không có chỉ trệ không tiến lý do, hoàn toàn mở ra tâm thần hai người bắt đầu hợp đạo. Về phần Tử Vi, đến nay chưa từng tỉnh táo lại, rất khó tưởng tượng đến cùng là như thế nào một loại kiên không thể phá giang mục, mới có thể để cho hai người lẫn nhau vì lẫn nhau làm được tình trạng này. Tử Vi không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại là mình, có thể hay không có thiên lang như vậy quyết tâm, không giống với mình, nàng thân là Tử Vi tổ tình, hợp đạo chính là tất nhiên. Nhưng thiên lang không giống, nàng có thuộc về mình tương lai, nhưng lại vì Lý Thanh Liên cam nguyện bỏ qua hết thảy, tới hợp đạo, để nó tại tiến một bước. Phần này tâm ý, Tử Vi mặc cảm, có lẽ chứ đó, trong lòng của nàng còn có lưu một điểm tới tranh giành tình nhân, tương hỗ chèo so tâm, nhưng hôm nay lại tận hóa thành mây khói tiêu tán. Phần này chân thành tha thiết tình cảm, nàng không muốn đi làm bận, trong lòng giờ phút này chỉ còn hợp đạo một chuyện, không có chút nào mâu thuẫn. Giờ khắc này, ba người sẽ vì vận mệnh thể cộng đồng, cộng đồng đi đến con đường sau đó. Bất quá quá trình này là dài rằng giặc cũng là gian tân, lại cơ hội chỉ có một lần, cho dù là Lý Thanh Liên cũng không biết đến tuột cùng sẽ là như thế nào kết quả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng không luận như thế nào, hắn cũng không đổi kịp kia trư Thiên Trung Nguyên chi chiến, hết thể chỉ có thể dựa vào trong Tuyết Yêu bọn hắn, Thanh trúc Liên Hải cùng theo đó triệt để lâm vào yên lặng. Có lẽ năm tháng dài đẵng trôi qua qua đi, cái này Thanh trúc Liên Hải bên trong chỉ còn một bộ xương khô, nhưng cũng có khả năng từ trong đó bước ra một tồn vấn đỉnh cực đỉnh tuyệt thế tồn tại. Trong tiết yêu tại được Lý Thanh Liên tin tức về sau, trong lòng Chi Khuế động thật lâu không thể bình tĩnh, tố thủ nắm chặt, trong mắt của nàng mang theo ta giống như liệt hòa đồng dạng hy vọng. Tự lẩm bẩm, "Thanh Liên, ngươi sẽ trở thành thế gian này vị thứ ba vấn đỉnh cực đỉnh tồn tại a." Một đường mưa gió đi gấp đều đi tới, mà ta tin tưởng mình ánh mắt, ngươi cuối cùng rồi sẽ thành tựu cực đỉnh, về phần một trận chiến này, giao cho chúng ta chính là, ngươi vị Phạm Trần làm đã đủ nhiều. 33 trọng chư thiên. "Hừ, ta liền phá cho ngươi xem, vạn cổ độc lập với thiên khung phía trên, bây giờ lại làm muốn bị Phạm Trần kéo vào thân yên." Thinh quá lâu, cũng là thời điểm thay đổi triều đại. Trong Tronguyết yêu lời nói bên trong mang theo không cùng luân so quyết tâm. Lý Thanh Liên mang theo Thiên Lang lại lần nữa bế quan, hai người gây nên lại cũng không ảnh hưởng một trận chiến này tiến triển. Chư thiên phía trên Minh Hà huyết tổ xuất lĩnh vô tận tu la bất tử đại quân đang cùng chỗ tiên đánh khí thế ngất trời, mà phàm trần bên trong cũng đang khẩn trương chuẩn bị lấy một lần cuối cùng xung kích. Quả nhiên, tại Đế Giang thôn phệ hư không đạo văn không đến thời gian một tháng, liền thành công chứng đạo, phải hư không đạo chủ chi vị, trở thành thống ngự hư không đại đạo duy nhất tồn tại. Cũng là 12 tổ vũ bên trong kế hậu thổ về sau cái thứ đạo tồn tại. Trong chốc lát liền nhiều hai tôn chứng đạo đại năng, cái này không thể nghi ngờ cổ vũ phạm trần sĩ khí, hồng hoang đại thế vẫn chưa bởi vì đại chiến mà rơi xuống đến đáy quốc, ngược lại cũng tăng không thôi. Trong đó có một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo hồng hoang đại thế không để cho rơi xuống, mà cỗ lực lượng này lại là đến từ thân là đại thế chi chủ lý thanh liên. Có thể nói, dù là hắn bây giờ không thể đánh vận dụng máy máy lực lượng, nhưng cảnh giới còn tại, vẫn như cũng là cái kia lấy một nhân chi thân dẫn dắt toàn bộ thời đại tồn tại. Các loại số chi không thanh kỳ chân dị bảo bị đối đi lên, tràn đầy mọi mệt phẩm trần các tu sĩ không khỏi bị cái này là đủ chất đầy toàn bộ phong thiên thành khủng bố tài nguyên y tốt một thân thương thế, lại còn bị vũ trang đến tận răng. Cho dù là bất diệt tồn tại, tiện tay ra hỏa đều có 23 kiện, một thân là đủ ngăn cản chân tiên điên cuồng tấn công chiến giáp càng là tiêu chuẩn phân phối. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, gia thiên đạo mình đã đem hết toàn lực, có thể nói đem chọn phiến hồng hoang đại thế chi lực hết, cũng muốn đánh thắng trận chiến chính này. Lần này, không cần lại vì tương lai, làm hậu thế mà cân nhắc, bởi vì một khi bại, hồng hoàng đem không có tương lai. Theo thời gian trôi qua, mắt mất 3,00005 thời gian đã qua, có thần nông thuế biến một đạo lại thêm nữ hoa tạo hóa đại đạo tương trợ, một đám phẩm Trần Định Phong chiến lực tương thế trên người cũng tốt 780. Trong thời gian này, vị Đông Hoàng thái nhất chuyển thế thân dương 10% công bức vào Hỗn Nguyên chứng đạo, thức tỉnh thuộc về trí nhớ của kiếp trước. Quay về yêu tộc, cùng đế tuấn cùng bản đại đạo, huynh đệ hai người càng đem cả hai đại đạo tương hợp, cùng chứng kiến quang chi đại đạo. Nay ánh sáng, là chiếu rọi vạn vật chi quang, là xua tan hắc quang, lại là đi lên lý Thanh liên con đường. Dù sao huynh đệ hai người vốn là vì anh ruột bảo vệ Phân hóa lượng cực mới có bây giờ Tây Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ hai người huynh đệ lại lần nữa giắt tay, trở về sơ tâm, cũng là tất nhiên. Càng khiến người ta phân chân chính là, 12 tổ Vũ bên kia từ đế giang đột phá thẳng Hỗn Nguyên Chưng Đạo đỉnh phong về sau, liền giống như rối loạn. Thủy thần trúc dung, Hỏa thần cộng công hai người phân biệt chứng được Thủy Hỏa lại đạo, siêu việt nguyên bản đại đạo tồn tại, chứng đạo này, thiên cung đều bị nhuộm thành đỏ làm sáng sắc. Kế hai người về sau, được Mưa Chi đại đạo, tuy là tiểu đạo, không thể khinh về sau, Cường Lương lấy tự thân vì tổ lôi, trở thành trong thiên địa này tiếng thứ nhất lôi minh. Cho đến ngày nay, vẹn vẹn là 12 tổ vu bên trong, liền khoảng chừng 6 nhân chứng phải riêng phần mình đại đạo, thế nhân vô một không vị chi tán thưởng, lại vì phạm trần thêm mấy đại chiến lực. Liền ngay cả Phục Hi cũng đối này tắc lôi không thôi, không hổ là bản cổ tinh huyết tuần dưỡng mà ra tồn tại, nội tình không phải bình thường dại. Những cái này cũng cùng bảng bạc như dòng đồng dạng hồng hoang đại thế thế có chút thoát không ra quan hệ, thế nhân chẳng ai ngờ rằng, dù là Lý Thanh Liên yên lặng đã có 10.00005, trong vô hình vận thoi động mảnh này thế lên. Giờ này khắc này, trong tuyết yêu lòng tin càng sâu. Càn phát giác tích mà tái chiến quyết định vô cùng sáng suốt, bây giờ Phạm Trần chiến lược không những không có bởi vì liên tục đại chiến mà suy yếu, ngược lại đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất thời khắc. Từ xưa đến nay, cũng không có thời đại kia có được nhiều như vậy hôn Nguyên chứng đạo cường giả tối đỉnh, nếu là đặt ở thời cổ, cái này mỗi một vị đều là là đủ thành thánh tồn tại. Không ai có thể nghĩ đến, từ một mảnh khói lửa cùng phế tích bên trong còn sót lại Phạm Trần chúng sinh có thể dãy dụa mà lên, lại nên đón trước nay chưa từng có định phong cùng huy hoàng. Mà cái này, chính là hi vọng lực lượng. Chư thiên phía trên tình hình chiến đấu căng thẳng, chư thiên phía trên tồn tại như thế nào lại không biết Phạm Trần tình huống? Biết được phàm Trần lại giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra nhiều như vậy đích chứng nói cờ giả, sớm đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng gỗ này tuyệt vọng lại sẽ không để bọn hắn thả ra trong tay lưới dao, mỗi một vị chân tiên trong lòng đều mình chư thiên không thể mất, nếu không Minh Mông đại thế, sẽ không còn tiên đạo nơi sống yên ổn. Cho nên nên đón chính là quần tiên càng mãnh liệt hơn phạt công. Chương 1422 chữ tiên vì sao để tay lên ngược hỏi, chương 1422 chữ tiên vì sao để tay lên ngược hỏi. Cho dù là Minh Hà huyết tổ bất tử đại quân ngăn cản bắt đầu, đều đã có lòng không đủ lực. Gần như 10.0005 ngày đêm không nghỉ trị phạ. Trong đó không biết bao nhiêu tồn tại đã bị số chi không rõ sinh tử ma diệt bản thân, biến thành chỉ biết trảm địch đồ lục giả. Thậm chí thần hồn đều tại cái này vô tận sinh tử trong luân hồi bị tiêu ma không còn một mảnh, cho dù có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng ở trong đó lại là đối với ý chí tán khốc nhất khảo nghiệm. Có lẽ lúc trước không có cam lòng, có lẽ lúc trước trong lòng có chí, có thể không mấy lần chết đi, trong không đến cuối sát phạt lại là đủ ma diệt hết thảy. Thoát ly sinh tử luân hồi bọn hắn thậm chí khát vọng có thể chân chính chết đi, đối với bọn hắn đến nói, cũng là một loại giải thoát. Nhưng phẩm là trong lòng chí lớn còn tại người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh hạng người, bọn hắn không sợ tử vong, không vì sát phạt, hết thảy thủ đoạn tất cả đều là vì thắng lợi, vì kia một đạo là đủ chiếu sáng thiên địa ánh rạng đông. Nhưng vô luận như thế nào, những này lúc trước lựa chọn vì phàm trần trả giá hết thảy tồn tại đều đáng giá bị đi khắc, được ca Trong Tronguyết yếu lại sao nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn bị Trư Thiên từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nàng biết, trận chiến cuối cùng thời cơ đã đến đến, không thể chờ đợi thêm nữa. Một ngày thần, nhưng cũng không có thần mặt trời mọc, chỉ vì hát Nha cũng đi phong thiên hùng quan, đây là phàm trần Trân chính đem hết toàn lực một trận chiến. Số chi không rõ tu sĩ tại Phong Thiên Hùng quan tập kết, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền hành đầy hư không, cầm đầu kia từng đạo giống như thần dương đồng dạng sáng tỏ thân ảnh, tản ra nặng nề đến cực hạn đạo ẩn, phàm trần chi thế giờ này khắc này bị đè nén đến cực hạn. Ngang tỷ dặm hư không bị xông đều là vết rách, ở vào không ngừng mà chữa trị cùng phá hư quá trình bên trong. Giờ khắc này, trong Tuyết Yêu quay đầu nhìn về phía Phàm Trần, một vầng minh nguyệt tại không, vẩy xuống ánh trang lạnh lùng, minh diệu thiên cung. Chính cũng chính là, cũng mắt, chính là Lôn, liên hải vị trí. Nhưng hôm nay thanh trúc liên hải liền giống như giống như chết tiếng lặng, chính là kia ánh trăng lạnh lẽo cũng vô pháp chiếu nhập mảy may. Nàng biết, mình trung quy là chờ không được, thở dài một tiếng, quắc, giờ này ngày này, định sẽ bị ghi vào sử sách, trở thành thời gian trường hà phía trên nhất là một trang nổi bật, ta may mắn có thể cùng chư vị cùng nhau tham dự trong đó. Một trận chiến này, ngươi cùng tự nhiên đem hết toàn lực, vô luận thắng bại, không phải là đúng sai tự có hậu nhân đánh giá, ta cùng muốn làm, chỉ là để trong lòng không hối hận mà thôi. Chống chặt lên. Vừa mới nói xong, âm ầm chống trận vang vọng chư thiên giới, khải chiến chi giác thổi lên. Phàm Trần kia bị đè nén đến cực hạn khí thế tại giờ khắc này bị triệt để nhóm lựa. Trong lúc nhất thời tuyến lấy một đám trứng đạo đại năng cầm đầu, số chi không rõ Phàm Trần tu sĩ giống như hồ lang đồng dạng trùng sát mà lên, tiếng quát chấn động chư thiên. Cùng Kiêu Minh Hà huyết hải một đám bất tử đại quân tụ hợp, đối kia ngăn tại con đường phía trước phía trên cuối cùng tầng 10 khởi xướng sau cùng xung kích. Giờ khắc này, nhìn qua Phàm Trần kia gần như nghiền ép đồng dạng thế công, Chư Thiên quần tiên trong lòng bước, trong dâng lên trong tuyệt vọng không nhìn thấy may cánh dạng động. Quay đầu nhìn, Chư Thiên một phương chỉ hơn 11 tôn tiên chủ, lại từng cái mang thương. 1.00005 đại chiến để chư thiên quần tiên tử thương đạt tới một cái con số kinh người, không, có lớn đỏ tiên chủ làm chỗ dựa, bọn hắn không còn có tạo hóa tô sinh thủ đoạn. Chết chính là chết. Có thể nói, Chư Thiên đã dùng hết hết thảy, bây giờ sở dĩ còn lưu lại có tầng Mộ Chư Thiên, toàn bộ nhờ trong lòng kia một nguồn oán khí định lấy. Nhưng mà đối mặt phàm trần gần như dốc hết hết thảy thế công, Chư Thiên liền ngay cả kia cuối cùng một hơi cũng bị đánh vỡ, nhưng dù cho như thế, Chư Thiên cũng như cũ hội chiến, chiến đến một khắc cuối cùng. Đã từng, vì thành tiên, bọn hắn thậm chí bỏ qua bản ná, kia là một đám đem tiên đạo nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn gia hỏa. Bây giờ chư thiên rất hết, tiên đạo không còn, bọn hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh. Trong chốc lát, Phạm Trần cùng quần tiên dòng lũ va chạm đến cùng một chỗ. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là trói lọi đạo pháp cùng diệu trống không thiên quang, có chút tu sĩ, chân tiên thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã mất đi chi giác, liền ngay cả thần hồn đều tại cái này thủy triều bị vô tình ma diệt, chưa từng cảm nhận được mày may đau đớn. Có khi, tính mạng người tựa như như vậy yếu ớt. Kinh khủng thủy triều phía dưới, quần tiên giữ đỉnh tầng thứ 10 thiên cư như vậy bị sinh sinh ma diệt, sơn hà đại địa, trời công quyết, quỳnh Lâu, ngọc vũ tất cả đều bị ép la dạ vô. Liền liên chút cặn bã đều chưa từng lưu lại. Thủy triều phía dưới, còn tiên trận hình bị trong khoảnh khắc xáo trộn, liền giống như rối loạn long vọ vẽ, mà một đám phàm trần cường giả thì là triển khai không lưu tình chút nào đồ sát. Cho dù là cá nhân lực lượng mạnh hơn, tại cái này vô cùng vô tận tu sĩ thủy triều bên trong đều lộ ra như thế miểu tiểu. Rất nhanh liền đem thôn vệ tận nữa, tuy nói bị buộc đến tuyệt cảnh quần tiên là đi cuồng, thậm chí từ băng tiên đạo, lôi kéo người trùng quanh chết chung. Mỗi thời mỗi chết đi sinh linh sớm đã không cách nào dùng số lượng để cân nhắc, dù phàm trần chỗ trả ra đại giới muốn xa xa lớn hơn chư thiên phương, nhưng hiện thực lại là phàm trần chiếm cứ thế tuyệt đối. Khai chiến chỉ một lát sau công vụ, cũng đã đem chư Thiên một phương chiến lực đánh tan, cho dù may mắn không chết, cũng đã mất đi tái chiến chi tâm, hướng phía càng phía trên hơn chư Thiên chạy tán loạn mà đi. Còn sót lại 11 tôn thiên chủ, tại khai chiến ban đầu một đám phàm trần chứng đạo vây công phía dưới liền chạm 4 tôn, tiếp xuống trong chém giết, lại bị Thanh nhưu đạo nhân đâm chết một tôn. Một vị khác tiên chủ thì là bị Hương Châu dùng bể khổ sinh sinh ma diệt là giả vô, nàng bây giờ chiến lực không kém chút nào chứng đạo đại năng, chỉ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng lại không cách nào dùng đạo nội cảnh giới cân nhắc, chỉ vì nàng không thuộc về cái này đại đạo phía dưới. Khai chiến ban đầu Chư Thiên một phương vốn định lấy một đám tiên chủ liều mạng vây công Phạm Trần lạc đạn đích chứng nói cùng giả, nói thế nào cũng có thể cầm xuống một hai tôn, nhưng phàm Trần lại không cho Chư Thiên mảy may cơ hội, đi lên chính là một trận đánh mạnh. Lấy số lượng cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối cho để người tuyệt vọng nghiến ép. Trong nháy mắt, Chư Thiên còn sót lại tiên chủ liền chết 7080% chỉ còn đáng thương 5 tôn, lại trong đó 4 tôn đã mất đi tái chiến chí tâm, chết thoái phía sau đến càng thượng tầng Chư Thiên. Bọn hắn biết, không rút liền là chết, bây giờ đã không có cái gì có thể ngăn cản Phạm Trần thế công, Chư đã trình tất bại chi cụ. Độc Thừa Hà lão một người ngu ngốc nhìn về phía phân loạn chiến trường, kia một đôi trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu lấy đầy đất tàn thi, kia từng tôn bị vô tình đổ diện chân tiên. Một màn này, cực giống đã từng quần tiên rơi phạm, đổ sát chúng sinh đồng dạng tráng cảnh, bây giờ có thể nói là nhân quả luân hồi, báo ứng sắt đáng. Nhưng mà giờ khác này, Hà lão ngược lại là buông xuống một thân đề phòng, kinh ngạc nhìn qua chiến trường, cười khổ nói, một ngày này, cuối cùng đã đến rồi sao? Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, thắng quả thật là ngươi, hết thảy vùng vây dây chết tận làm đồ cực khổ à. Vì sao, vì sao cái này nguyên bản sẽ là thuộc về chư thiên thắng lợi cuối cùng vỡ vụn? là ta cũng không đủ mạnh a không phải. Từ cái này một ngày lên, Chư Thiên liền một mực bị chi phối, chưa từng có được chính mình ý chí, tiên một chữ này tại thiên chi giới cũng không còn vị tiên. Ta đã quên mất mình lập chí thành tiên dự tính ban đầu, đã quên mất ta vì sao đứng tại cái này bên trong, vì sao luân lạc tới mức độ này. Ta có chân chính vì chính mình sống qua a. Giờ khắc này, Hà Lao đứng ở loé ra máu và lửa trong chiến trường để tay lên ngực tự hỏi. Giờ này khắc này, sinh tử với hắn mà nói đã không trọng yếu nữa. Chương 1423 nói tiên tại đỉnh đây là cực, chương 1423 nói tiên tại đỉnh đây là cực. Một đám chứng đạo đỉnh phong đại năng có thể nào bỏ qua cơ hội này? Phục Hy càng là chiếm trước tiên cơ, dậm chân ở giữa bát quái trận đồ che lớp ngàn tỷ giẫm hư không, với tay một cái lại diễn hóa chư thiên, hướng phía Hà lão ngang nhiên lễ xuống. Phạm Trần không ai không biết Hà lão tại trong chư thiên đưa đến tác dụng, như không có Hà lão, Phạm Trần đánh tới một bước này không biết muốn thiếu trả giá giá lớn bao nhiêu. Có thể nói, chém dụng Hà lão liền tương đương với chém dụng trư thiên túi khôn, kể từ đó thắng lợi tiên bình đem có khuynh hướng Phạm Trần phương. Cơ hội tuyệt cao như thế, Phục Hy có thể nào tùy tiện bỏ qua? Hà lão nhìn qua tại phục hy trong tay đập tới Chư Thiên đại địa, thậm chí chưa từng nhắc lên mảy may tiên khí, trong lòng của hắn đấu chí đã sớm bị cái này tuyệt vọng vô tình nát. Cho dù là ngăn trở thì đã có sao? Chư Thiên sẽ bại, mình như cũng muốn chết, cùng nó sống tạm đến cuối cùng, còn không bằng liền như vậy mất đi, chỉ ít khỏi phải chứng kiến Chư Thiên băng diệt một khắc này. Trong mắt của hắn đều là tuổi sế triều, không khỏi hít một hơi thật sâu, ngựa đầu nhìn trời khản khàn nói, ta biết, kỳ tích đã sẽ không phát sinh, nhưng Trư Thiên tự thành đến nay liền là thiên đạo tay chân, làm con cờ. Liên Sếp như nuôi con chó cũng sẽ có tình cảm, nhưng hôm nay, cho dù Trư Thiên đem phá Thiên đạo như cũng không có chút nào đáp lại, cũng giống như nó thức tính chỉ là thế nhân ảo giác. Giờ khắc này, Hà Lao mới chân chân chính chính minh bạch, từ ban đầu, mình liền đi nhầm, mà trên đời này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Rẽ rùa qua, bàn hoàng qua, bây giờ trên mặt của hắn chỉ còn lại một vòng thản nhiên, tử vong đối với hắn mà nói đã là một loại giải thoát. Nhưng đối mặt chưa từng chống cự mấy may Hà Lao, phục hi nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, ở chiến trường bên trên nhân tử chính là tàn nhận với mình. Mắt thấy kia chư thiên đại địa liền muốn nện ở Hà lão trên thân mặc cho nó thông thiên tu vi. Tiên chủ Chi Tôn, đối mặt phục hi bảy một kích toàn lực, cũng chỉ có bị nghiền nát mệt. Nhưng vào lúc này, một cố quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức từ chư thiên phía trên quật khởi, đã thấy tận tỉnh tại sát phạt bên trong Hương Châu đột nhiên ngừng lại bộ pháp. Toàn thân mồ hôi mau đừng đấy, hướng phía phục Hy lo lắng nói, lui. mau lùi lại." Kia, còn không cùng Hương Châu nói cho hết lời, một cỗ to lớn chi thế lấy không thể ngăn cản tư thái ngang nhiên đè xuống, trong lúc nhất thời chư thiên dừng lại, ngàn tỷ dặm hư không trong khoảnh khắc vỡ vụn. Cho dù là từ thân thể lấyưng tại thế phương hải giờ phút này đều bị ép không thể động đậy chút nào. Thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh thanh âm, trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng hãi nhiên. Chỉ thấy một đạo tiên quang từ chư thiên phía trên bắn ra, kim hoàng sắc tiên quang thuần túy giống như đại đạo hiện thế, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Kia là thuần túy đến cực hạn tiên đạo. Phục Hy đập ra huyện hóa chư thiên còn không cùng đụng phải Hà lao thân thể, liền bị tiên quang vô tình nát, thậm chí chưa từng gặp được mảy may trở ngại. Một cú cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt, xông lên phía trước nhất Phục Hy chỉ tới kịp dùng bát quái nói trận ngăn cản hai. Nhưng nói trở lại tại trong khoảnh khắc trở nên trùng trăm ngàn lỗ, Phục Hy đạo khu cũng bị tiên quang bắn ra vô số động, sắc mặt trắng bệo dò người không khỏi phun ra một ngụm màu đen, sắc mặt Hại nhiên lùi gấp không thôi. Chiêu này, cơ hồ đem hắn đại đạo nghiền nát, chỉ kém như vậy một chút, phục hy liền không có mệnh. Phải biết phục hy chi đạo chính là phải đại đạo tán thành tồn tại, đại đạo bất hủ, đạo vĩnh tồn, nhưng hôm nay lại kém chút bị đạo này tiền quang ma diệt, nói cách khác, nó tồn tại đã xa xa siêu việt phục hy chi đạo, thậm chí là đủ đem nghiền ép băng diệt. Liền ngay cả phục hy đều như thế, nó hơn chứng đạo đại năng cũng không có tốt đi đến nơi nào, trong khoảnh khắc liền rơi cái trọng thương hạ Về phân phàm Trần Vô tận chi tu, cho dù là có một đám chứng đạo thủ hộ, vẫn như cũng là thương vong thảm trọng. Đời trôi hồn ảnh cũng nhanh, có thể nói chiêu này trực tiếp đem Phạm Trần Vạn cổ đến nay Trô góc nhặt ưu thế phá không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy giờ khác này, còn sót lại 9 tầng chư Thiên không còn lấy điệp ra hình thức mà tồn tại, mà là tại một cô vĩ lực phía dưới chậm rãi gật ra, lấy một loại huyền diệu phương thức vận hành. Trong chốc lát, thành chư Thiên chi trận, lại là lấy kia thượng thanh trời làm mầm tâm, 9 tầng chư Thiên vần quanh. Từng đạo thô to tiên khí hóa khí long, nó cháng kiện có thể so tinh hà đồng dạng cháng lệ. Tất cả mọi người ngây người, vì tiên quang chố trấn, cái này một đạo tiên quang phía dưới, phàm Trần chi tu cơ hồ bị diệt mất hơn phân nữa. Liền ngay cả bất tử bất diệt Minh Hà đại quân cũng vô pháp ngăn cản tiên quang, thậm chí mất đi tại trong biển máu cơ hội xuống lại. Chỉ thấy kia mây mù lượn lờ thượng thanh tiên chi bên trên, có hoàn toàn không có tận cao xa núi xanh, thanh một đạo bảo lão giả cứ như vậy chắp tay đứng ở núi xanh chi đỉnh, mặt mũi dàn mua phía trên không có chút nào biểu lộ. Vần đục trong mắt như là vận thế gian hết thảy, vẹn vẹn đứng tại cái kia bên trong, liền cho tất cả mọi người một loại không thể dung chuyển cảm giác, nó thế mạnh. Thậm chí ngay tại kia đại đạo liễu mạc một phen. Thế gian chi cực, không người đưa ra trái phải. Kia là thế này ở giữa cực đỉnh lực lượng. Chỉ thấy phục hi môi một thanh khỏe miệng máu tươi trong mắt chính là vô tận lạnh lẽo, khàn khàn nói, Hồng Nguyên vấn đỉnh, A Hồng Quân, A Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi lại xa đoạn đến tận đây. Một câu ra, giữa sân chỉ cần còn có thể thở nhi thậm chí không kịp bi thương, tất cả đều hãi nhiên. Cái gì? Tiên núi xanh chi đỉnh bên trên tồn tại đúng là Hồng Quân đạo tổ. Làm sao có thể? Hồng Quân không đã sớm. Nữ hoa càng là che lấy mập nhỏ, từ thượng cổ Hồng Hoang sống đến nay nàng, cùng là thế nhân, như thế nào lại không nhớ rõ Hồng Quân khuôn mặt, nàng trong trí nhớ, đó chính là Hồng Quân bộ dáng, vô luận là thần thái hoặc là khí tức. Nhưng Hưng Châu lại lắp đầu nói, "Này Hồng Quân không phải kia Hồng Quân, chân chính Hồng Quân đạo tổ tại đó sức trời trong chiến tranh thế giới thứ hai tự chém bản ngã. Dùng con sót lại bản thân lại khai đại chiến. Cuối cùng thân thể bị chạm, bản thân cũng bị ma diệt không còn một mảnh, chân chính Hồng Quân đã chết rồi, trước mắt tôn này chính là Hồng Quân chi đạo biến thành. Nó cả đời sở tu chi đạo, tiên đạo cực điểm, hôn nguyên vấn đỉnh. Nhưng nhìn qua tuyết núi xanh phía trên đứng chắp tay tổn tại, không một người không trong lòng rụt rè, tiên đạo Hồng Quân đạo tổ. Thế gian chí cường, hắn là hồng hoang đặt nền móng người, từng dẫn dắt một thời đại tồn tại." Nó mạnh, vạn cổ không từng có người siêu việt, đã từng, hắn vì phàm Trần Kiêu ngạo, nhưng hôm nay nhưng đứng ở thiên đạo dưới chân, trở thành thiên đạo trong tay cuối cùng cũng là mạnh nhất một con cờ. Chỉ thấy kia đứng ở núi xanh chi đỉnh bên trên lão giả thản nhiên nói, ngươi nha đầu này nói không sai, ta đích sắc là hư quân, nhưng cũng không còn là hư quân. Ta vì thượng thanh thiên chi chủ, vì tiên đạo chi cực đỉnh, tên ta nói tiên. Sinh tử luân hồi, đều do thiên mệnh, chúng sinh đều có thuộc về chính hắn mệnh. Các ngươi đánh như thế nào cũng không đáng kể, chính là để tiên địa này trầm luân, tinh không không còn lại như thế nào. Nhưng ngươi cùng lại là quá mức. Chư thiên như phá, Giả tiên đạo tại thế gian này liền lại vô nơi sống yên ổn. Đã nhiễu ta thanh tịnh, liền làm tốt rơi vào luân hồi chuẩn bị, vì tiên đạo vĩnh xương, ta nguyện nhận kia vô tận sát nghiệt. Chết đi. Một câu ra, nói tiên khí hai con người bạo trừng, một cô hãi nhiên chi thế lấy nó thân thể làm trung tâm đột nhiên quyết tán, nó dưới chân núi xanh lại là theo khí thế của nó buộc phát mà càng thêm cao lớn bắt đầu, liền giống như một cái cố gắng cả đời cũng không có khả năng vượt qua núi cao. Chương 1424 cánh tay rách hết thả vân đỉnh, chương 1424 cánh tay rách hết hạ vân đỉnh trong thuyết yêu tự nhiên ý thức được bây giờ phạm trần đến tuột cùng gặp phải như thế nào tình trạng, kia đã bị nắm thật chặt trong tay thắng lợi bị đạo này tiên xuất hiện vô tình nghi nát. Vạn cổ đến nay, trên đời này chỉ có hai người chứng được hôn Nguyên vấn đỉnh, một là bản cổ, lại bởi vì khai thiên mà chết, lại chính là Hồng Quân đạo tổ. Nó thân dù vẫn, nhưng đạo trưởng tồn, kia tiên đạo biến thành, chính là cái này trước mắt thượng thành mỗi ngày chủ, nói tiên. Tu vi càng là không cần nhiều lời, truyền thừa từ Hồng Quân, chính là thực sự hôn Nguyên vấn định, lại lại vô Hồng Quân bản ngã chói buộc, từ trên căn bản giảng, nó sẽ chỉ mạnh hơn Hồng Quân. Chư cái đó ra, tại thiên mệnh phía dưới. Thế nhân không có người nào có thể vượt nguyên vấn đỉnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa trong thiên hạ cho dù ngươi là gì mở đường, cũng sẽ không có một người là đạo này tiên đối thủ. Phạm Trần không đơn giản bị nó nghiền nát thắng lợi khả năng, tức thì bị hắn một người bước đến trước cảnh, thậm chí so ban đầu thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Ở đây bất kỳ người nào, tất cả đều không cách nào ngăn cản nó tồn tại, phạm Trần con đường đã bị đạo này tiên chắn gắt gao. Trước đó đích xác nghĩ tới sẽ gặp phải trở ngại, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là hùng quân nói linh. Trong tuyệt yêu quyết định nhanh, lên tiếng nói, "Phạm Trần chúng tu, lui giữ phong quan." Sống sót, ngươi cùng mỗi một người cũng sẽ là phàm Trần hy vọng cuối cùng. Một đám chúng đạo, phù hộ chúng sinh rút lui, ngăn nó gây nên. Rốt cục, nàng hay là làm ra mình không muốn nhất làm ra quyết định, nàng đương nhiên nghị kê tiếp theo đánh xuống, nhưng hiện thực cứ như vậy trần trụi bày ở kia bên trong, cho dù là lại khao khát thắng lợi, cũng tuyệt không thể cầm chúng sinh tính mệnh làm tiền đặt cược. Thiên hạ chúng sinh chi trọng quá nặng, không ai có thể nhận lên. Giờ khắc này, Tử sinh một đôi thiết quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt đều là không cam lòng, nhưng lại trở lại, vung tay lên đem số chi không rõ tu sĩ thu nhập linh hư, hướng hùng quan cực tốc phá hư mà đi. Liền ngay cả phục hy đều chịu không được cái tia đạo tiên một chiều, cho dù là dù không cam lòng đến đâu, hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là còn sống trở lại Phong Thiên hùng quan. Nó không khỏi cắn răng thì thầm, Sư tôn, lại không có tư cách, liền thật không kịp. Hương Châu lấy bể khổ tu nhận chúng sinh, cực tốc mà đi, đế giang vất tay sáng tạo mấy trăm triệu 10.0000 rằm vô ngần hư không, cơ hồ đem tất cả tu sĩ tất cả đều thu nhập trong đó, thiên hạ cực tốc ra chỉ phía dưới, khoảng cách đã là nói xong, cực tốc hướng phía Phong Thiên hùng quan mà đi. Nhìn qua một màn này, trong Tuyết Yếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói, toàn lực bảo hộ chúng sinh đi chính là vì thế dựng vào tính mệnh. Giờ khắc này, thần đông mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trọng như nước, lập tức cảm thấy trên vai trách nhiệm chi trọng. Đối mặt khí thế cuồng ép mà dưới nói tiền, bọn hắn lúc này mới chân chính ý thức được cái gì gọi là vấn đỉnh. Vấn đỉnh chính là dù là lại nhiều hôn nguyên chứng đạo, cũng vô pháp vượt qua hồng cầu. Thế gian cực đỉnh, lại đâu chỉ là nói một chút mà thôi. Hư không tính mệnh tí mắng, hậu thổ khàn khàn nói, "Hồng quang, chống đỡ được vấn đỉnh chi lực a." Thần đông thở dài một tiếng nói, "Không biết." Nữ hoa cười khổ nói, "Có thể kéo một khắc là một khắc, bây giờ chúng ta không được chọn." Mặt trời như đến thản nhiên nói, chư vị làm gì bi quan, trong tuyệt cảnh tưởng thường sẽ xuất hiện không tưởng được sinh cơ, chí ít ta cũng còn chưa từng mất đi hy vọng, không phải sao? Giờ khắc này, trong tronguyết yêu lại là nhớ tới Lý Thanh Liên với mình bằng giao, cười khổ nói, gia hỏa này, đã sớm dự liệu được sao? Đây là thiên đạo chỗ chấp cuối cùng một tử. Thăng thì có được tái chiến thiên đạo tư cách, bại tướng không có gì cả, a thật đúng là không công bằng đâu, không biết có thể hay không còn sống chứng kiến giờ khắc này. Ta cũng có thể bại, nhưng Thanh Liên, người không thể bại, phàm trấn hết thảy, liền giao phó cho ngươi. Giờ khắc này, nói tiên quanh thân chi thế cuối cùng tăng lên tới đỉnh điểm, ép đại đạo diễn gì? Một đám trứng đạo đại năng không thể không ngự xử tự thân đại đạo ngăn cản, coi như ngay cả tự thân đại đạo đều bị ép run rẩy không ngớt. "Trảm giết ta tiên đạo đông đảo đạo tử, cái này liền nghĩ đi. Thử, lưu lại cho ta." Chỉ thấy nói tiên triều lấy phong thiên hùng quan vị trí nô ra một cái tay, kia lượt lở tại chư thiên tri trận xung quanh, có thể so tinh hà đồng dạng cháng kiện tiên khí chi long đột nhiên hội tụ. Hóa sinh vì khổng lồ vô biên tiến trường, hung hăng vồ tới, ven đường chỗ qua, hư không hóa thành hỗn đạo tắc diệt là dạ vô, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh đến tựa hồ phương thế giới này đã không cách nào dung nạp trình độ. Giờ khắc này, Một đám Hỗn Nguyên Chứng Đạo tồn tại trong mắt đã không sợ hãi, trên vai cho gánh vác sứ mệnh để bọn hắn không sợ tử vong, dốc hết hết hãy. Trong lúc nhất thời từng cái từng cái đại đạo ánh, tất cả đều bị thôi động đến cực hạn, 12 tổ vu trong đó 5 tồn chúng lực, thành tổ vu chi trận, thậm chí triệu hắn đến nửa cái bản cổ chân thân. Cả hai tại trong chốc lát liền chạm vào nhau, chọn vẹn hơn 20 vị Hỗn Nguyên Chứng Đạo tồn tại tạo thành phòng ngự tuyệt đối, cơ hồ trong khoảnh khắc bị niệm tất linh tu la thân, như vậy tan thành, thành nhân hai cây đoạn, đầu đều bị tung bay, máu tươi chảy Hậu thổ máu tươi của vốn, lục đạo luân hồi suýt nữa vỡ vụn. Chính là phục hi nữ hoa giắt tay, nhưng vẫn bị đập đại đạo băng liệt, mặt trời như đến chỗ thôi động nên tiếp như lai thần trưởng tức thì bị sinh sinh đập thành huyết vụ. Tình huống có thể dùng tạm liệt để hình dung, thế nhưng vẹn vẹn để cái kia đạo tiên trô chụp được cự thủ chậm hơn một điểm mà thôi. Minh Hà huyết tổ càng là lấy mạng tương minh, điên cuồng rút ra lấy lớn đỏ thiên chủ lực lượng, cơ hồ đem rút khô, cũng vô pháp ngăn cản thủ ra. Đây chính là vấn đỉnh chi lực, thế gian đỉnh, là bị thiên mệnh bọn hắn viễn cũng vô pháp chạm đến cảnh giới. Một trường xuống tới, Hồng Vân, Kim Sí đại bằng Thủy hỏa song thần tất cả đều vấn bệnh, liền ngay cả nó nói cũng cùng nhau bị nghiền nát. Đại đạo diễn dị, giữa thiên địa thủy hỏa cuồn suy, mây trắng tận thành hư vô. Không kịp bích thương, một đám chứng đạo liền kéo lấy vết thương chồng chất thân thể lại lần nữa lên chiến, một đường đẫm máu, như cũng không cách nào ngăn cản một chữ kia. Đứng ở núi xanh chi đỉnh bên trên nói tiên mặt không biểu tình nhìn qua một màn này, trong lòng không từng có mảy may gợn sóng, dù là dưới lòng bàn tay người, có chút từng là bạn tốt của hắn, thậm chí sinh tử chi giao, nhưng quá khứ đã là quá khứ, đại đạo vô tình, tiên đạo càng nên như vậy. Với hắn thế giới bên trong, không cần cái khác một người một núi liền thành kia tiên. Tại nói tiên đến nói cũng đã đầy đủ, nhưng cho dù là lại giân an, vẫn như cũng là gắng gượng qua đến, mỹ lý dây chi kém cũng đủ rồi để đế trang bọn hắn quay về phong thiên hùng quan, liền tại bọn hắn chân trước vừa xuống đất. Kia tử trời trụ được tiên trưởng liền hung hăng đập vào trên tường thành, to lớn phong kiến hùng quan không biết mấy trăm triệu 10 phẩy nhưng hôm nay lại tất cả đều tại bàn tay khổng lồ kia bao phủ phía dưới. Thửa như tay kia bên trong cầm một viên trứng gà. Oen. theo lấy một tiếng ầm ầm vô tận tiên phong hơi hơi, thành nứt ra. Giống như mạng nhện đồng dạng đen nhánh khe hở tùy tại Phong Thiên Hùng Quan đại địa phía trên lan tràn. Đỉnh gai lốc, quỳnh lâu ngọc vũ sụp đổ vô số, không chỉ bao nhiêu tu sĩ trực tiếp bị chấn thành thê nát, trên mặt đất huyết thủy là đủ không có qua bàn chân. Vẹn vẹn một đòn, Phong Kiến Hùng Quan tầng 3 đại trận liền phá 2 tầng, còn sót lại tổ long giáp còn sót lại, nhưng cũng đã rách rách rưới dưới. Phong Thiên Hùng Quan bởi vậy thẳng rơi ngàn tỉ dặm, gần như sắp muốn chìm đến Hồng Hoang đại thế giới bên trong đi. Giờ khắc này, cho dù là lại cứng cỏi ý chí, cũng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Hỗn Nguyên vấn đỉnh chi lực, không thể địch Chứ 1425 một người có thể chống đỡ ngàn tỷ sư, chứ 1425 một người có thể chống đỡ ngàn tỷ sư. Một đám chứng đạo thân thể tất cả đều theo cái này không thể ngăn cản cự lực hung hăng đập tới trên tường thành, đạo khu nước ra, máu tươi chảy ròng. Thậm chí trên tường thành nhấn ra một đạo nhân hình ấn ký, chứ đều chứ không xuống. Vẹn vẹn một trường, liền kém chút phá hồng hoang đại thế vạn cổ huy hoàng. Tại vô tận dên dị cùng kêu dên bên trong, ti không thần cơ đứng ở phong hỏa đài bên trên, hai tay hoành thế, ngựa mặt Dốc hết toàn lực thôi động tổ long giáp, dùng cái này ngăn cản cuồn bánh tiên phong xung kích. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống dưới, một con hoa dâm tóc nháy mắt trở nên tóc trắng xóa, một đôi đôi mắt giản đua vận đục bên trong thậm chí có máu tươi chạy ra. Phong tiên hùng quan không thể phá, không thể phá. Mặc cho ngươi tiên pháp hung hăng năng ngược, đến a. Ngươi ngược lại là đến a. Thành này dốc hết hồng hoang tất cả, lịch 100.00005, lấy vô tận tiên thi nút thành, chính là ta không thần cơ tác phẩm đỉnh cao, có thể nào để ngươi cái này tình trùng lên não tùy phá. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn có nghị tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng. Hắn biết, dù là một trưởng này lại nặng hơn một điểm, Phong Thiên Hùng quan tất phá không thể nghi ngờ. Vấn đỉnh chi lực tuyệt không phải chỉ là một phương hùng quan có thể ngăn cản. Nhưng cho dù là nhiều ngăn cản được một lát, cũng đủ rồi để càng nhiều người sống xuống tới, đây là Ti Không Thần Sáo Trá bên trong duy nhất tưởng nghiệm. Tại cái này tuyệt vọng cùng bi thương bên trong, không biết là ai mang đầu, trong thân thể ẩn chứa lực lượng mãnh liệt mà ra, hóa thành thông thiên của sáng, thẳng tắp rót vào tổ long giáp bên trong. Nhưng lực lượng một người thuận tiện như giọt nước trong biển cả, đối với tản tạ tổ long giáp đến nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng trong con mắt của hắn lại mang theo một vòng trứng cỏi cùng không cam lòng. Trong đó cũng không có đối với sợ hãi tử vong, trong lòng cũng của hắn có thuộc về chính hắn kiên trì. Có nhiều thứ, xa xo tự thân tính mệnh càng. Ta nguyện vì ta chỗ bảo vệ tồn tại liệu lên hết thảy, dù là không cách nào thay đổi gì. Sinh mà vi phạm, sai không ở ta, như trong lòng vô trí, chính là thiên đại sai lầm, ta từng lấy tiên vị trí, nhưng bây giờ ta lại chính tay đâm chân tiên. Chỉ vì thủ hộ trong lòng ta tồn tại. Người cả đời này, vội vàng mà qua, lại có thể nào không chân chính sống qua một trận, hôm nay liền xem như mạng của lão tử tang tại chỗ, cũng không hối hận chi. Lời này vừa nói ra, liền giống như dây dẫn nổ Trang ngập tuyệt vọng cùng Thiên Phong Thiên Hùng Quan tại giờ khắc này triệt để bị nhấn lửa. Kia là tuyệt vọng bị đè nén đến cực hạn tạo ra mà ra điên cùng liều Lĩnh, chính như hắn nói tới, người cả đời này chính là mình sống qua một trận. Trong chốc lát, tầng đạo thông thiên của sáng giống như kêu bầu trời đầy sao đồng dạng dâng lên, tích chứa trong đó lấy một đám tu sĩ thể nội tất cả lực lượng. Tất cả đều hướng phía Tổ Long Giáp hội tụ mà đi, liền giống như như trăm sông đổ về một biển, nguyên bản rách rách dưới dưới Tổ Long Giáp phải chúng sinh chi lực gia trì, thanh quang càng thêm nặng nề, kiên cố, liền giống như tại Phong Hùng Quan phía trên khoác tầng một nặng nề long giáp. Chỉ thấy Phục Hy rẽ rũi lấy bỏ lên, bôi một thanh trên khỏe miệng máu tươi, trong mắt kinh hãi đã triệt để hóa thành điên cuồng. Ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Ha ha, tốt. Nói tốt. Chúng sinh chưa vứt bỏ, ta cũng có thể nào như vậy nhận mệnh? Tốt xấu chư vị cũng là chứng đạo tồn tại, ném cái gì đều đừng làm mất mặt mặt. Mặc cho ngươi vấn đỉnh vô địch, trên đỉnh chính là bất diệt thân ta, mơ tưởng phá này hùng quan." Thời khắc này Phục Hy dù một thân chất vật, nhưng lại hăng hái, vung tay lên, tản tại đại phóng lên trời, tiêu, chỉ long giáp đồng thời, cũng ngăn tại phong thiên quan trước đó. Kêu một sợi bóng lưng gầy gò, nhưng lại là đủ nhận lên cái này phạm trần chi trọng. Một đám chứng đạo nơi nào sẽ như vậy tinh thần sa sút. Nó trong lòng ý chí mặc cho cùng phong mưa giảo cũng vô pháp đem dao động. Từng đạo giống như thần dương đồng dạng thân ảnh hành đứng ở phong thiên hùng quan trước đó, không vì đã thắng, chỉ vì thủ hộ sau lưng chúng sinh an bình. Từ xưa đến nay, trời sập xuống đều có thân cao đỉnh lấy, bây giờ bọn hắn chính là cái này từ cao. Đã vì đỉnh, liền có bọn hắn khi nhận trách nhiệm, bọn hắn từ hồng hoang đại thế đạt được hết thảy, bây giờ vì cái này hồng hoang đại thế, cũng nguyện trả giá hết thảy, không nói lời nào có thể biểu đạt bọn hắn đối với mảnh đất này yêu quý. Lũy xanh chi đỉnh, nói tiên sắc mặt bên trên khó được dâng lên một vòng vẻ tức giận, Sinh Lệnh Nhặt nói, lấy vô tận tiên thi vì đúc, cho dù là chết, cũng không để ta tiên đạo chi độ sống yên ổn a. Cái gì gọi là không phải là, cái gì gọi là thiện ác? Tại ngươi cùng trong mắt, ta vì bất ghét, nhưng tại trong mắt ta, ngươi cùng cấp tăng làm ác. A hôm nay trong lòng ta chi nộ không cần, mơ tưởng để ta dừng tay, bây giờ là thời điểm tính toán tổng nợ. Chỉ thấy nó tay háo nhẹ nhàng vung lên, một phảng phật thần dương sáng tỏ tiên quang chi điểm đến phong thiên hùng phía trên. Mặc cho một đám chứng đạo không màng sống chết, lấy tự thân đại đạo công kích kia điểm sáng rơi xuống, còn không cùng nó tiếp xúc, liền bị nó quanh người trô vặn vẹo lực trường đều nghiến nát. Giờ khắc này, kia điểm sáng tồn tại cũng thành thế giới này trung tâm, thế gian vạn vật như đều lấy nó làm cơ sở. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trong thành chúng sinh trong mắt không cam lòng cùng cháy bỏng lạ như thế nó bỏng. Thẳng đến băng lanh trong hư vô vang lên một đạo thanh thủy búng tay thanh âm, nương theo lấy nói tiên một cái búng tay đánh ra. Kia tiên quang chi điểm triệt để bộc phát, trong đó thì là ẩn chứa vô cùng tận khí, thuần đến cực hạn, cũng bị áp xúc đến cực hạn. Tại trong khoảnh khắc đều nợ độ. Trong hư không sáng lên nhất là chói lọi qua mang, vô cùng tận tiên khí giống như hộ lang đồng dạng mãnh liệt mà tới. Hiện thế một cái mắt, liền cấu kết đại đạo, tạo hóa thế gian và vận. Trong chốc lát, Kiếm Minh Dao Hàn, Sơn Hà cùng rơi, cảm nhận vô tình, lôi minh mưa rơi, 3.0000 đại đạo tất cả đều bị tiên khí dẫn động. Bộ phát tiên khí hóa thành vô thiên cái điệu tiên pháp dòng lũ, liền giống như nhấc lên thao thiên cự lãng đồng dạng một mạch quanh đến phong thiên hùng quan phía trên. Thân tại trước nhất một đám chứng đạo tồn tại đứng nuôi triệu sào, bị vô cùng tận tiên pháp dòng lũ bao phủ, đại đạo băng số chi không rõ pháp đánh vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn có khả năng cảm giác được chỉ có một điểm một điểm mất đi chi giác đạo khu, ánh mắt chiếu tới Tận vì tiên pháp, mỗi một đạo đều là độ diệt lại của tinh. Lấy lực lượng một người, phất tay liền tạo hóa ra có thể so chư thiên quần tiên tiên quân văn mã, lại chỉ có hơn chứ không kém. Nay một người, liền có thể khi ngàn tỷ hùng binh. Tổ Long giáp tại Vô tận tiên pháp oanh kích dưới cực tốc giảm đạm xuống, lập tức ầm vang vỡ vụn. Kia giống như mưa rơi đồng dạng tiên pháp dòng lũ trực tiếp vọt tới Phong Thiên hùng quan bên trong. Trong chốc lát, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, thần hoa tán trời, Lam Phong kiến hùng quan chi cơ bắt quái trận đồ cũng băng vì điểm điểm linh quang tiêu tán. Tiêu Huyền không vạn cổ phong tiên hùng quan, tập chúng sinh chi lực hao tổn hơn 100,0005 tạm thành, từng thủ phàm trấn ác hang, từng vị đại thế minh châu không phá hùng quan như vậy băng liệt. Hung hăng rơi vào hồng hoàng đại địa, chọn vện đem mấy chục vực địa giới xếp bình, địa hỏa nham tương cực nhanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, hồng hoàng đại thế diễn dị, bay lên không bụi mù càng thêm kín một vòng vung đi không được lắng. Chương đường cuối cùng cũng chưa tận vẫn đi, chương đường cuối cùng cũng chưa tận vẫn cần đi. Khiến cho người tuyệt vọng là kia từ màn trời lỗ rách rơi thẳng xuống vô tận tiên pháp cũng không có ý dừng lại, hoàn toàn như trước đây chuốt xuống mà dưới nhất. Minh diệu tiên quang táp sáng đêm tối, sáng tỏ đến đã không có cái bóng tình trạng. Một đám chứng đạo chi tu thân thể hủy hết, thậm chí còn chưa từng từ riêng phần mình đại đạo bên trong khôi phục hoàn chỉnh đã khu, liền đỉnh đi lên, một lần lại một lần bị nghiền nát. Riêng phần mình đại đạo cũng tại bị từ từ làm ham mòn. Cũng may giả thiên đại mạc tồn tại hạn chế pháp dòng lũ rơi xuống, cũng làm cho một đám chứng đạo có thể thở dốc một lát. Giả thiên đại bị huynh tạo nên trận trận liên y chấn động không ngớt, nền ở Già Thiên Đại Mạc phía trên tiên pháp tựa như cùng từng đạo nợ rộ pháo hoa. Vô tận chói lọi bên trong chỗ chôn giấu thì là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tuyệt vọng tâm uyên. Nhưng kia điểm sáng bộc phát cũng không có kết thúc, ngược lại càng thêm cuồng mạnh bắt đầu. Giờ này khắc này, kinh lịch tiên pháp dòng lũ tẩy lệ phong thiên hùng quan rơi tại đại địa, trong đó chẳng cảnh có thể nói là vô cùng thê thảm, lọt vào trong tầm mắt đổ nát thế lương, thây nàng khắc động. Tổ long giác bị phá nháy mắt, không biết bao nhiêu tu sĩ nói thân nháy mắt bị nghiền nát, liền ngay cả thần hồn đều không còn mấy may, cho dù may mắn tiếp tục chống đỡ. Lực lượng tận rốt vào trong tổ long giáp các tu sĩ cũng vô lực ngăn cản tiên pháp xung kích. Trong thành thi thể chồng chất như núi, bọn hắn dùng tính mạng của mình viết trong lòng ý chí, một trận chiến này, đối với Phạm Trần đến nói không thể nghi ngờ là bị trắng, tuyệt vọng. Nhưng một trận chiến này còn xa xa chưa từng kết thúc, thiên cung phía trên chính là nợ rộ tiên quang, mắt Trần có thể thấy, cho dù là chứng đạo tồn tại cũng từng chút từng chút bị tiên quang bao phủ. Giờ này khắc này, Phạm Trần con đường phía trước bị cái kia đạo tiên một người ngăn chặn mặc cho dễ rủi như thế nào, chỉ cần lật bất quá kia núi xanh, tận vị nói xong. Trên gương mặt trỗi chạy xuôi sớm đã không phân do đến tuột cùng là máu tươi hay là nước mắt. Rốt cục, nàng tại trong đống xác chết tìm được trong tuyết yêu tồn tại, chỉ thấy nó gần nửa người đã biến mất không còn tăm tích, trong miệng máu tươi không cầm được toát ra, trong mắt thần quang không còn, đạo cơ bị sông vỡ nát, khí tức yếu ớt đến cực hạ. Kia còn sót lại sinh cơ tựa như trong gió lạnh ánh đến, tựa như lúc nào cũng có khả năng giật tắt. Tiêu Như ca đem ôm vào trong ngực, gào khét, đem tự thân sinh mệnh tinh khí liệu mạng hướng phía trong tuyết yêu trong thân thể còn chú. "Như ca, hết thể liền, giao cho ngươi." Trong tuyết yêu khàn khàn nói. Nàng trong mắt thế giới sớm đã một mảnh huyết hồng, thậm chí thấy không rõ người trước mắt, nhưng nàng biết, kia là Tiêu Như Ca khí tức. Tuyết tỷ, đừng. Ngươi đừng nhắm mắt, cái này phàm trần chúng sinh ta chống không nổi đến a. Tiêu Như Ca kêu không nói, ôm thật chặt lấy trong Tuyết Yêu. Trong Tuyết Yêu cười, khàn khàn nói, trên đời này, không ai gánh được, nhưng như thế, đường còn có đi, đây hết thảy, còn chưa kết thúc. Dẫn bọn hắn đi, hướng về hy vọng. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều đang nhìn hướng Côn Lôn Sơn phương hướng, cuối cùng hoàn toàn mất đi thần thái. Tiêu Như Ca là như vậy hy vọng giờ này khắp này có người có thể đến giúp mình. Bảo trụ trong Tuyết Yêu tính mệnh, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, loạt vào trong tầm mắt tất cả đều một mảnh huyết hồng, giờ này khác này, không ai có thể giúp nàng. Tiêu Như Ca liều mạng hô hoán trong Tuyết Yêu, Liều linh hướng phía trong thân thể của nàng quán chú sinh mệnh tinh khí, vì đó kéo lại khẩu khí kia. Ánh mắt của nàng không khỏi chuyển hướng Côn Lôn Sơn phương hướng, ấm áp huyết thủy đánh vào trên mặt của nàng, trong đó nhiệt lượng thừa chưa tán, tựa hồ như cũng hoài niệm lấy ban đầu kia nhiệt huyết sôi đầu nhìn, Ti Không Thần Cơ cứ như ngồi quỳ chân tại Hỏa bên trên, gầy tinh thần hoàn toàn hao hết, hắn ép khô mình hết thảy, theo cái này rơi xuống Phong Thiên Hùng quan cùng nhau đi xa. Giấu trong lòng hắn ban động động, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được một cái trọn vẹn kết cục, đường xá tin tưởng vững chắc, luôn có người sẽ đổ xuống, thế nhưng luôn có người sẽ dây duỗi lấy bỏ lên. Thiên không phía trên, một đám trứng đạo như cũ cực lực ngăn cản tiên pháp của bọn rơi, hắc nha phát tán ra thần mang thậm chí đã hóa thành huyết hồng, Minh Hà huyết tổ đã xem kia lớn đỏ thiên chủ sinh sinh rút thành một bộ thời khô. Phong tiên hùng quan bên trong, còn sót lại các tu sĩ có kêu rên giận người, cũng có rẽ rủa cầu xin người, thời gian còn tại từng giây từng phút trôi qua, vẫn chưa bởi vì đây hết thảy mà thay đổi cái gì. Đường còn chưa đi đến. Giờ khắc này Tiêu Như ca hàm răng cắn chặt, một tay lấy còn sót lại nửa người trong tuyết yêu vạc tại trên lưng, lau mặt một cái bên trên huyết thủy, cao giọng nói: "Tất cả mọi người, cùng ta tiến về Côn Luân Sơn, hộ ta phàm trần cuối cùng hòa trùng, vô luận như thế nào, còn xin chư vị lấy tự thân tính mệnh làm trọng. Thanh đế còn tại, ta cùng chưa bại." Câu nói này, để một khắc trước vẫn còn phân loạn bên trong chiến trường trở nên yên nắng, trong lòng của tất cả mọi người đều quanh quẩn lên cái kia đạo thân ảnh gầy gò, dù không cao lớn, nhưng hắn nhưng xưa nay không từng đổ xuống. Vẹn vẹn thanh đế hai chữ, là đủ nhường cho trong tuyệt vọng dãy tu sĩ trong lòng dãy lên hừng hực vọng. Chỉ thấy giờ này, Tiêu Như Ca cắn chặt môi dưới, máu tươi chảy ra cũng không tự biết. "Các tiền bối, xin nhờ. Nàng biết, câu nói này đối với một đám chứng đạo đại năng đến nói là cỡ nào tầm nhẫn, duy chỉ có như thế, chỉ có như vậy mới có thể đem cái này thuộc về phạm trần hỏa chủng đưa ra. Lại nghe Phục Hi nói, tự nhiên dốc hết toàn lực. Đế Tuấn cười nói, "Như Ca nha đầu, liền dựa vào ngươi." Bồ Đề thản nhiên nói, "Ta cũng chính là lão cổ đồng, lão cổ đồng nên có lão cổ đồng chỗ, không cần chú ý." Tiêu Như Ca trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa, mang theo vết thương chồng chất tâm, xuất còn sót lại tu sĩ tiến về Colo. Đã thấy Tử Sinh Tử Diên đi ngược lại con đường cũ, tự học sĩ si trong đại quân ngư dược mà ra, nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường. Tiêu Như Ca cả giận nói, "Trở lại cho ta, hồ nháo cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi." Nhưng Tử Sinh bộ pháp lại kiên định phi thường, nắm chặt Tử Diên chi thủ, lắc đầu nói, "Đại tỷ đầu, ta chiến trường ngay tại cái này bên trong, trừ cái đó ra, ta chỗ nào cũng không muốn đi, đi thôi. Chí ít chúng ta huynh muội có thể vì bọn họ ngăn trở một hai." Hắn sớm đã vết thương trầm chất, toàn thân máu tươi, một đôi thiết quyền bạch cốt lộ ra ngoài, máu thịt be bé bét, không chỉ đạp nát bao nhiêu trận tiền đỉnh đầu. Nếu là Nếu là ta hai huynh muội không có thể sống lấy trở về, nếu là nếu là Phạm Trần còn có tương lai, cùng ta sư tôn nói, liền nói hắn đồ đệ không cho hắn mất mặt. Tiêu Như Ca còn muốn nói tiếp thứ gì, đã thấy Tử Diên cười lắc đầu, nàng trung quy là thở dài một tiếng, cả giận nói, lời này, muốn nói ngươi mình nói với hắn. Ta không nhớ được. Nói xong vứt tay háo rời đi, lại không chỉ hoãn, mỗi một khắc đều là một đám chứng đạo lấy mạng đổi lấy. Tiêu Như Ca biết, cho dù là đến Coloon, có lẽ cũng vô pháp thay đổi gì, như cũng sẽ nên đón cái kia tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết cục. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng chưa từng mất đi tại trong tuyệt vọng dễ dỗ quy lợi, nàng như cũng lựa chọn đi tin tưởng, tin tưởng hy vọng. Giờ này khắc này, chúng sinh tương lai gửi ở Lý Thanh Liên một thân một người, không thành vấn đỉnh, vạn cổ chủ bị, cuối cùng là nói xong. Tử sinh cười khổ, thích mũi một cái, Tiêu Như Ca vẫn là như vậy không để mặt mũi, nhưng hắn biết, nàng là không nghĩ để cho mình chết, mới nói như vậy. Hô. Ngươi sợ a. Tử Diên lắc đầu, lại là thản nhiên nói, có khi, sống sót phải đối mặt có lẽ so nên đón tử vong còn muốn đáng sợ. Ta chỉ hy vọng ta không phải đang trốn tránh. Từ sen cười nói thanh đế chi đổ, sẽ không là nhát. Sau một khắc, nó thể nội đại đạo anh minh, vô địch chi đạo phóng lên tận trời, dị tượng trời rủ xuống, hắn lại lựa chọn nơi này khắp thành đạo. Trước 1427 sinh vì thai ách tâm hương an, trước 1427 sinh vì Thái ách tâm hương an. Tráng kiện đại đạo như dòng đồng dạng xoay quanh lên không, phải đại đạo tán thành, hết thể đến đều là như vậy nước chạy thành sông, đối với tử sinh đến nói, chiến đấu chính là tốt nhất trưởng thành phương thức. Liên tục đại chiến cũng làm cho nó trưởng thành ngược lại nó một mực ước mơ đình phong. nghĩa vô cố Hắn kia cơ hồ nói hóa thân thể như mũi tiên đồng dạng hướng phía như mưa rơi xuống đồng dạng tiên pháp dòng lũ phóng đi, vô địch đại đạo ngang nhiên trên đỉnh, liền giống như đâm vào dòng lũ bên trong lợi kiếm, vì một đám trứng đạo phân tán không ít áp lực. Đế Tuấn ngựa mặt lên trời cười dài nói, danh con, được à, lúc này mới mấy chục nghìn năm công phu, liền đổi đi lên rồi." Trong môi ngữ Kim Ô thân thể thần huyết tu ra, hóa thành thần quang tiêu tán là giả vô. Từ sinh hàm răng cắn chặt, như tiên sơn đồng dạng trọng áp để hắn cơ không cách nào thở dốc, cắn nói, "Yêu đế tiền bối cười, ta tự không thể cho một đám hậu bối mất mặt mới là." Tại một đám chứng đạo đem hết toàn lực ngăn cản phía dưới, yêu như các bọn hắn mới đến một tia cơ hội thở dốc, suất còn sót lại phàm trần chúng sinh hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Không đơn giản những người này như thế, lưu thủ tại hồng hoang bên trong lòng đất vô tận sinh linh tất cả đều tự phát hướng phía Côn Lôn chỗ mà đi, đại địa bởi vì tiên pháp rơi xuống mà thiên thai không ngừng. Tại thế trong lòng người, nếu như trên đời này còn có một cõi cực lạc, như vậy nhất định là Côn Lôn chỗ. Giờ này khắc này, tại núi xanh chi đỉnh nói tiên mặt không biểu tình nhìn qua hồng hoang đại địa phía trên đã phát sinh hết thảy, từng đạo từ nó trong tay chết đi tính sớm đã không cách nào gây nên nội tâm may tâm tình chập Tiên khí như cũ tại kia điểm sáng bên trong tuôn ra, Tựa như vĩnh vô chỉ cảnh, cái này tiên quang chi điểm liền tương đương với tiên đạo trực tiếp nhất thể hiện, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể một mực bộ phát xuống dưới. Nhưng kia tiên pháp dòng lũ uy năng đại đa số đều bị Già Thiên đại mạc ngăn lại, không phải vẹn vẹn bằng vào phạm trần đã có lực lượng, tuyệt đối không cách nào đem ngăn trở. Nói tiên ánh mắt nhìn về phía Già Thiên đại mạc, lạnh leo nói, "Đã nát ta 26 nặng chư thiên, ta liền lại nát hung hang, triệt để tuyệt ngươi cùng từng nghiệm, ngươi cùng cần vì chính mình gây nên trả giá đắt." Nói xong to lớn ung tay lên, núi xanh cùng rơi, tính cả kia thiên đại trận 9 tầng cùng nhau đè xuống, hung đến Già đại mạc phía trên. Kia như dòng đồng dạng cháng kiện tiên khí tại Gia Thiên Đại Mạc phía trên tứ ngự không lứt, đem từng tầng từng tầng mỏ lưu ly đạo tắc giống như gọt vỏ đồng dạng bốc ra, trong lúc nhất thời 10 ngày áp đỉnh, rung chuyển hồng hoang đại thế giới. Gia Thiên Đại Mạc phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, trên đó ngũ sắc quang mang cuộn thiểm, lại bị ép lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng vào phía trống lõm. Đứng ở thế giới trung tâm kiến mộc trụ trời phía trên, như đá đồng dạng tráng kiện thân cây phát ra giống như lôi minh đồng dạng băng lại xuất hiện đạo, đạo hở, ca đã qua đời, lần này sẽ không lại phát sinh kỳ tích. Theo áp lực càng thêm nặng nề, Liền ngay cả toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều bị ép rơi xuống không ngừng, nặng nề già thiên đại mạc phía trên lại bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở, liền giống như một trương lực lượng vỡ vụn tầm gương. Tại cái này trọng áp phía dưới, chính là Hồng Hoang đại địa cũng theo đó bắt đầu vỡ vụn, đạo đạo đen nhánh khe hở giống như hắc long đồng dạng tại đại địa phía trên uốn lượn không ngớt, trong đó địa hỏa nham tương bốc hơi, long mạch đức gãy, sơn hà khuynh đảo, Hồng Hoang đại thế phát ra trận trận dิ้น rỉ, khí sủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng nói vẫn chưa ngừng lại tác, xem ra là thật có đem Hồng đại địa lần nữa vỡ vụn tư, dù sao hắn có thực lực này, Giờ này khác này, một đám chứng đạo đại năng thậm chí không tiếc 3.0000 mình đại đạo, dốc hết hết thể đi ngăn cản phần này trọng áp, nhưng có khả năng cảm nhận được, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, cái này Già Thiên Đại Mạc là Lý Thanh Liên phải trả giá như thế nào mới đổi lấy, Già Thiên Đại Mạc như nát, Hồng Hoang tân nát. Đọa sức trời thế chiến thứ nhỉ, Hồng Hoang đại địa bị sinh sinh đánh nát, mất đi sinh linh vô số kể, cử thế đồng bi, hóa 3.0000 đạo giới, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tu dưỡng mới khó khăn lắm khôi phục nguyên khí. Còn nếu là Hồng Hoang lại nát, Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng, bọn hắn cũng sẽ không cho phép cái này cùng bi kịch lần nữa phát sinh. Nhưng mà trong hiện thực chính là như thế bất lực, dù là lại liều mạng, cũng vô pháp tại vấn đỉnh chi lực bên trong tranh đến một tia hy vọng. Già Thiên đại mạc khe hở lại khép trường, thiên đạo ý chí thậm chí đã xuyên thấu qua khe hở tràn ngập đến phàm trần, trong lúc nhất thời thiên thai nhân họa tái khởi. Thế nhân tại giờ khắc này tất cả đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, tựa như kia là đủ đem hết thể luyện hóa đại thế lò luyện. Tử Diên cũng không còn cách nào xem tiếp đi, nó thân đứng ở hư không, khí thế triển khai, vô cùng vô tận đen gió tại nó quanh thân lở che lấp thứ cùng kia là thuần túy đến cực hạn thai ách chi lực, giờ khắc này, kia từ màn trời khe hở bên trong chỗ lộ ra thiên đạo chi lực tất cả đều bị đen gió chố bắt được, bị tử diên hấp dẫn mà đi, thẳng tắp rót vào thân thể của nàng. Nàng lại bóc ra đại thế thai ách, diệt hết thiên thai nhân hóa. Chỉ gặp nàng làn da càng thêm tái nhợt, trên đó bỏ đầy lít nha lít nhít thai ách chi văn, một con tóc xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhật xuống dưới, sinh mệnh tinh khí như nước trôi qua. Núi xanh chi đỉnh nói tiên ánh mắt không khỏi bị tự diên tồn tại hấp dẫn, dù sao trên đời này nhưng không có ai có thể trái phải thiên đạo ý chí. Nhưng mẹn vẹn một chút, liền nhìn xuyên nó bản chất, nó trong mắt không khỏi sinh ra một vòng thương hại, thản nhiên nói: "Hai hắc chi linh, hợp thời mà sinh." A thật đúng là đáng nguồn đâu. Chính như cái kia đạo tiên nói, tự diễn bản chất chính là thiên thai nhân họa chi linh biến thành, hợp thời mà sinh, nó tồn tại vốn nên làm hại nhân gian, bị quan trán đời cách sinh. Nhưng lại bởi vì Lý Thanh Liên đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt con đường, nàng thật sâu yêu mảnh thế giới này, không muốn làm hại nhân gian. Ta cả đời này, vì quá nhiều người mang đến bất hạnh, chí ít cuối cùng, ta nguyện lấy đầu này tính mệnh, đổi lại thế an bình. Cái này giáng lâm thế gian tất cả thiên thai nhân họa Ta nguyện một người nhận chi. Giờ khắc này, từ gian trong mắt đều là kiên quyết, nàng đã sớm minh bạch mình bản chất vì sao, từng vô số lần bảng hoạn mê vổng, nhưng mỗi một lần đều nghĩa vô phản cố lựa chọn mình chỗ kiên trì con đường. Dù là con đường này cuối cùng sẽ để cho mình đi hướng diệt vong, nàng cả đời này đều tại cùng mình mệnh bên trong chú định lám chống lại, chỉ ít nàng chân chính sống qua, dựa vào bản thân ý chí mà sống, chưa từng khuất phục tại thiên mệnh. Muội, từ sen khản cả giọng khét, hắn sao nhận tâm nhìn xem đồng bảo của mình muội cứ như vậy rời đi nhân thế. Hắn hận mình, hận mình vì sao cho tới nay đều chưa từng phát giác. Giờ khắc này Hắn cũng rốt cuộc biết, vừa mới tự duyên lời nói đến tận cùng ra sao hàm nghĩa. Nàng chưa từng là đang chù tránh. nhưng hắn lại không cách nào mở miệng ngăn cản, một bên phẩm là buổi chúng sinh, muội muội tính mệnh, như cho hắn tuyển, hắn sẽ nhìn không do dự lựa chọn muội muội của mình. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn lại lựa chọn tôn trọng tự duyên ý chí. Nhìn qua khàn cả giọng từ sen, tử sen, tự duyên cười, dù là nàng đã không phụ tuổi thanh xuân, nhưng nụ cười này vẫn như cũng là như vậy làm say lòng người. Chớ có vì ta bít thương, ngươi chiến trường còn tại cái này bên trong. Không phải sao? Từ sen ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong mắt nước mắt tại nháy mắt sấy khô, một ngụm hàm răng gần như sắp cắn nát, thậm chí trùng nước khỏe mắt của mình. "Lên cho ta, lên a." Từ Diên thì là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, dốc hết toàn lực đặt vào hạ xuống từ trên trời thiên thai nhân hỏa mặc cho sinh mệnh của mình tinh khí bị ăn mòn. Chương 1428 đời này không hối hận hành đạo đến, chương 1428 đời này không hối hận hành đạo đến. Nhưng mà Già Thiên đại mạc băng liệt nhưng không có dừng lại ý tứ, hồng hoàng đại địa phía trên khe hở cũng càng thêm kinh khủng, thậm chí đã có loại ngô đứt còn liền cảm giác. Giờ này khắc này, hồng hoàng phía dưới mặt đất Huyền hoàng chi khí cực tốc hội tụ, liệt điệu thần nhu hóa hình mà ra, gánh vác đại địa, châu giống trấn thiên, trên thân châu từng cái từng cái cơ bắp giống như cốt thép cây sắt đồng dạng cứng cứng. Huyền hoàng chi khí tràn đầy đại địa, tựa như cùng nhờ cao su, liều mạng duy trì lấy Hồng Hoang đại địa không bị đập vụn, lần này, nó sẽ không lại chớ mắt nhìn Hồng Hoang vỡ vụn, dù là đem mình lực lượng triệt để hao hết. Đây là một lần là đủ để nó đánh cược hết thảy đỏ sức thiên chi chiến. Nhưng mặc dù là như thế, kia rơi xuống phía dưới 10 ngày lại càng ngày càng nặng, áp xuống tới không đơn thuần là tầng 10 chi thiên, càng là áp đạo cao hơn hết vấn đỉnh đạo. Giờ khắc này, chỉ thấy Diệp Vong Ngự tại kia vô tận tiên pháp dòng lũ trung khí thế cuồn lên, đem tự thân duy ta chi đạo thôi động đến cực hạn, dù là đã rách rách dưới dưới, sau một khắc, kia tản tạ không chịu nổi duy ta chi đạo bên trên lại giãy lên lửa lớn rừng rực. Tại kia lưng hực đạo hỏa bên trong, duy ta đại đạo bị luyện thành thuần túy nhất đạo tắc, lập tức chạy trở về nhập hắn đạo khu bên trong. Trong chốc lát, hắn đạo khu cùng theo đó bị nhấn lửa, tùy theo cùng nhau tiêu đốt còn có mệnh hồn của hắn, hắn hết thể hết thể. Ngữ tiểu tử, muốn làm gì? Giờ khắc này, một đám chứng đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Vong Ngự trên thân. Duy ta đại đạo đốt hết, nói cách khác Diệp Vong Ngự đem mình tồn tại ở trên thế gian duy nhất căn cơ đều bỏ qua rơi. Bất quá cái này lại không phải vào đã mẹ không sợ rơi, trong mắt của hắn vẫn tràn ngập không cùng luân so quyết tuyệt. Sau một khắc, hắn đạo khu cũng theo đó đứt hết, cả người đều biến thành một đoàn bóng người qua ảnh. Chạm Định, Minh Hà, liền đến chỗ này đi. Minh Hà huyết tổ nghe nói lại là sững sờ, lập tức trên mặt dâng lên một vòng cười khổ, trong chốc lát cũng đã minh bạch Diệp Vong Ngự muốn làm gì. Hắn hay là làm ra lựa chọn của mình, vung tay lên, liền là hắn trốn thoát huyết hải khế Vong Ngự tại một trận chiến này bên trong đã chết qua vô số lần. Nếu không phải Minh Hà Huyết Hải, hắn không cách nào trèo chống đến bây giờ, liền ngay cả thân thể chính là tu La Huyết Thần biến thành. Nhưng giải khai huyết hải trói buộc hắn cũng rốt cuộc không cách nào từ Minh Hà Huyết Hải bên trong phục sinh. Chỉ thấy giờ khác này, nó quanh thân đạo tắc tuôn ra, bắt đầu từ lượng đến chất cải biến, hết thể hết thể đều đang hướng phía đỉnh phong xuất phát, cực tốc chuyển biến. Hắn không phải đang tìm chết, mà là lựa chọn tại giờ khác này, dốc hết hết thể chí lực, nếm thử đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Kỳ thật bên trên, hắn làm được, diệp vong ngự thiêu đốt hết thể chỗ đổi lấy lực lượng, hắn tại duy ta trên đại đạo thể ngộ là đủ để nó đột phá tới hỗn nguyên cũng vấn đỉnh. Giờ khắc này, cho dù là một đám chứng đạo cũng sử sốt, tim như bị dao cắt, bởi vì bọn hắn biết chờ đợi Diệp Vong Ngự đến tột cùng là kết quả như thế nào. Coi như hắn lực lượng đột phá tới Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh một cái chớp mắt, từng đạo màu lưu ly thiên mệnh tỏa liên từ trong hư vô kéo dài mà đến, vẹn vẹn nháy mắt liền đem khóa rắn rắn chắc chắc. Con kia kém cuối cùng một kia liền mở ra đại môn bị sinh sinh ngừng lại, thiên mệnh tỏa liên gắt gao khóa lại tứ chi của hắn, xiềng xích bị kéo thậm chí có thể nghe tới nó thể nội mệnh không thể trái. Thế gian này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nguyên đỉnh, chỉ vì kia là thế gian cực đỉnh. Nó tồn tại là đủ uy hiếp được thiên mệnh, thiên đạo tồn tại. Đây là tới từ thiên mệnh trói buộc, từ thiên mệnh sinh ra đến nay, không người có thể phá. Nhưng mà Diệp Vong ngữ nhưng không có dừng lại ý tứ, như cũng liều mạng đánh thẳng vào sau cùng bình cảnh, tứ chi cùng rồi, gầm nhẹ thanh âm để người kiềm chế đến cực hạn. Phá, phá cho ta Dù là chỉ có một cái trước mắt, dù là vì đó trả giá hết thảy, ta cũng muốn đứng ở cái này đại thế cực đỉnh. Đời này liền không hối hận hành đạo đến. Diệp Vong ngữ kia cứng cỏi đến không cách nào ma diện ý chí hóa thành một thanh thiên kiếm, hướng phía tứ chi của mình chém xuống, chi lên tiếng trả lời mà đึก đã chém không đứt thiên mệnh chói buộc, vậy liền chém dụng mình. Giờ Giệp Vong này Diệp Vong Ngữ, vì kia trong lòng ý chí, sớm đã liều lĩnh. Trong chốc lát, thiên mệnh tỏa liên đột nhiên về rút, chỉ có như vậy một cái trước mắt, hắn lại thật thoát ly thiên mệnh trói buộc, sợ là liền ngay cả thiên mệnh đều chưa từng nghĩ đến, Diệp Vong Ngữ lại quyết tuyệt như vậy. Lại chính là như vậy một cái trước mắt, lại là đủ rồi, nó quanh thân đạo tác hoàn thành chất biến, tu vi của hắn cũng từ chứng đạo đỉnh phong hóa thành hôn nguyên vấn định. Giờ khắc này, Ngữ chân, chân chính chính đứng tại thế gian cực đỉnh phía trên, chính là kế bản cổ, hồng quân về sau vị thứ 3 ba vấn đỉnh cực đỉnh tu sĩ. Lấy phàm nhân thân thể, Sửng sốt đứng tại thế gian đỉnh phòng, đánh vỡ hết thảy dã rối không có thật trói buộc. Giờ này khắc này, Diệp Vong Ngữ trên khỏe miệng câu lên một vòng nhếch răng cười, trong mắt sát ý nghiêm nghị, sinh lệnh nhận nói, như này tính mệnh có thể vì Phạm Trần đổi lấy một chút thời gian, một tiêu biên số, liền đã đầy đủ. Tứ chi đức đoạn hắn lấy miệng ngậm kiếm sắc, kiếm quang kinh hàn, trên thân kiếm bị chen chúc mà tới vấn đỉnh chi lực sông xích hổ, sát na đi xa, rách hết tiên pháp dòng lũ. Hắn đem mình hết thảy đều đặt ở một này bên trên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo cháng kiện kiếm quang từ Phạm Trần ra, sát na đi sa Tư mang trời lô rách rơi thẳng xuống tiên pháp dòng lũ liền giống như rút đao đạn thủy, bị một phân thành hai, liền ngay cả kia tiên quang chi điểm cũng bị xinh xinh chẻ vỡ. Một kiếm này thực tế là quá nhanh, nhanh đến siêu việt thời gian trường hạ, siêu việt thế gian vạn vật trình độ. Kiếm quang bên trong sớm đã không phân rõ đến tột cùng là người hay là kiếm, tại núi xanh chi đỉnh nói tiên chỉ thấy tiên pháp dòng lũ sát na bị một phân thành hai, một đạo kiếm quang lấy không thể ngăn cản tư thái trong khoảnh khắc chạm tới. Cùng nói ý biết đến thời điểm, kiếm quang đã vượt qua núi xanh, tới gần cổ của hắn, trong mắt của hắn đều là hãi nhiên, cái đạo tiên bên trong ẩn chí thậm chí đã hừng đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trình độ. Nói tiên chỉ tới kịp có chút nghiêng người sang đi, tránh đi yếu hại, tại một kiếm này bên trong, hắn nghe được mùi nguy hiểm, không phải sẽ không né tránh, hết thể đều bắt nguồn từ bản năng. Chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, kinh hàn cực nhanh, hết thể bình tĩnh lại. Kiếm sắt lại bị sinh sinh đánh gãy, mũi kiếm xoay tròn lấy rơi vào phạm trần, cắm vào đá xanh bên trong, cuối cùng hóa thành cho bụi, một chút không còn. Chỉ thấy nói tiên bên trái trên gương mặt có một đạo giữ tợn với kiếm, thậm chí đã chém vào hắn xương má, kiếm sắt chính là bị hắn xương gò má đoạn. Từng tia từng sợi máu tươi theo nó gương mặt chảy xuống. Trong lòng dư vị chưa tiêu, lấy tay che mặt, nhìn qua trên đầu ngón tay đỏ thắm, nói tiên ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống. Giờ này khắc này, Diệp Vong Ngữ lại là hao hết hết thảy, bình tĩnh đứng ở hư không bên trên, một đoàn màu lưu ly thiên mệnh chi hỏa từ nội tâm chỗ sâu nhất thiêu đốt mà lên, trong chốc lát quét tán nó toàn thân. Hắn tồn tại đang bị thiên mệnh chi hỏa vô tình lao đi, đối với chống lại thiên mệnh người, thiên mệnh cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân lượng, cái này thiên mệnh chi hỏa liền ngay cả thiên đạo đều không thể tùy tiện cản, thậm chí ngủ say mấy trăm năm, liền càng đừng đề cập Diệp Vong Ngữ. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn lại làm giấy lên một nụ cười ý trong lòng thản nhiên mặc cho thiên mệnh chi hỏa thôn vệ mình hết thầy. Nói tiên sắc mặt âm trầm như nước, lạnh leo nói, ngươi đây là đang muốn chết. Hắn muốn cho rằng thế gian này không ai có thể thương hắn, nhưng hôm nay lại bị người trước mắt sinh sinh đánh vỡ, một kiếm này là chạm tại trên người hắn một kiếm, cũng là chạm tại trên tiên đạo một kiếm. Tiên đạo đến tận đây không còn chọn vẹn, bị Diệp Vong Ngữ lưu lại một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt vết kiếm. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ cười nói, ngươi sợ. Chư 1429 cá cùng tay gấu chọn nó một, chư 1429 cá cùng tay gấu chọn nó một một câu ra, nói tiên sắc mặt cũng theo đó triệt để âm chầm xuống, trên mặt vết kiếm cực tốc lấp đầy, nhưng lại lưu lại một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt vết xẹo. Đã thấy Diệp Vong Ngữ tồn tại ở Thiên Mệnh chi hỏa bên trong từng chút từng chút bị lao đi. Giờ này khắc này, trong con mắt của hắn đều là thản nhiên, kia là tâm nguyện đạt thành về sau cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu. Vạn cổ trước đó, tiên phàm Vĩnh Cách, hắn là lấy sát phàm cái thứ nhất đánh vỡ tiên phàm chi cách tồn tại, bây giờ, càng là lấy kia sát phàm, cái thứ nhất đạp lên thế gian cực định tồn tại. Diệp Vong Ngữ chi tài trong thiên hạ không một người có thể bằng, thế nhưng rốt cục đi đến thuộc về chính hắn cuối cùng, hắn lựa chọn con đường này dù thông hướng tự đỉnh, nhưng chờ đợi hắn lại là vô tận thâm uyên, nhưng hắn lại không hối hận. Nhìn qua bên cạnh kia một chút xíu hóa thành cho bụi kiếm sắt, trên mặt của hắn nổi lên một vòng lưu hòa, khàn khàn nói, "Lao bằng hữu, xin từ biệt." Kiếm sắt tiêu khế, như tại đáp lại Diệp Vong Ngữ lời nói, cuối cùng là hoàn toàn hóa thành cho bụi, giờ khắc này, Diệp Vong Ngữ trong hai con ngươi phản chiếu lấy minh ngông thế. Vạn cổ con đường ai là định? Đời này không hối hận hành đạo đến, ta đã viên mãn, sát na huy hoàng ta đứng ở cực đỉnh phía trên, vì thế gian mang đến khả năng đã lại không tiếng với. Thanh Liên, muốn thắng a? Ta từ ban đầu liền tin ngươi, cho đến ngày nay, như cũng như thế. Cuối cùng chỉ còn điểm điểm thanh âm đàm thoại quanh quần hư không. Thân thể của hắn triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán, liền tựa như chưa từng từng tồn tại, không có lưu lại mảy may vết tích. Duy chỉ có cái kia đạo tiên trên gương mặt vết kiếm, hiện lộ rõ ràng độc thuộc về Diệp Vong ngữ Huy Hoàng. Giờ khắc này, tại Hồng Hoang đại thế bên trong toàn thân đẫm máu một trứng đạo tận như dao rạo. Cho dù là hiện tại để bọn hắn làm ra quyết đoán, cũng không phải là tất cả mọi người có được đạp lên đỉnh phong dũ khí. Vạn cổ tích lũy chỉ vì sát na huy hoàng, diệp vong ngữ là vì phàng trần, càng là vì mình, đây là chính hắn lựa chọn. Nếu là bị bước đến phân thượng, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng diệp vong ngữ, làm ra sau cùng nếm thử, nhưng thiên mệnh cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Phục hi bọn hắn có thể cảm giác được, chói buộc được thân thiên mệnh chi lực so với trước đó đâu chỉ ra tăng mấy lần, không còn có lợi dụng sơ hở cơ hội Giờ này khắc này, thiên cung phía trên trong đám mây, Thiên Mệnh nhìn qua trong tay trống rống Thiên Mệnh tỏa liền, trong thần sắc giật mình kinh ngạc còn không tàn đi hết. Tại một bên Thiên Đạo đứng chắp tay, cười nhạo nói, "Á không nghĩ tới ngươi cũng có thất thủ thời điểm." Thiên Mệnh híp mắt nói, "Sinh linh ý chí lực, thật đúng là không thể khinh thường đâu, chỉ bất quá không có lần tiếp theo." Thiên Đạo cười lạnh, nhìn chợy Mệnh trong mắt tràn ngập băng lãnh, hai người một mực chú ý chiến cuộc. Thiên Đạo cuối cùng một tử đã rơi xuống, chính là kia Hồng Quân Đại Đạo Hóa Sinh nói linh, núi xanh nói tiên, cũng là nằm ngang ở Thiên Đạo cùng phàm trần ở giữa cuối cùng cũng là mạnh nhất một đạo hạng rạo. Đây là giữa hai người tranh chấp Thiên đạo muốn diệt đi Thiên mệnh, song phá thực hiện với mình trên thân chói buộc, mà Thiên mệnh thì là muốn bài trừ rơi Thiên đạo kia cực đoan dị số, để hết thể dựa theo cố định quy tắc, cố định quy tích vận hành. Thiên đạo thản nhiên nói, "A không nhất định a. Ngươi dự định làm sao thắng ta? Bằng cái này phàm trần? Đừng làm loạn. Vấn định chi lực, người ta đều rõ ràng. Ta nếu là ngươi, đã sớm động thủ chém dụng chính ta. Dù sao, ngươi có năng lực như thế, không phải sao?" Thiên mệnh lắc đầu nói, "Ta chính là ngươi, ngươi cũng vì ta, ta không thể chẳng ngươi, đây là quy tắc, mà ngươi cũng đồng dạng không cách nào đem ta diệt lại." Thiên đạo cười nhạo một tiếng nói, buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Mâu thuẫn ra hỏa, cái gì cầu thí quy tắc, kết quả là chẳng qua là trói buộc mình vật vô dụng thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến to cùng sẽ làm sao tuyển. Trong con mắt của hắn hiện ra một vòng âm lanh ý cười, trong lòng lẩm bẩm nói, Lý Thanh Liên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới lạ. Thiên đạo cân nhắc rất đơn giản, đạo này tiên chính là mình cuối cùng một tử, là đủ đem phạm trần đè sập cuối cùng một tử. Ma mệnh trói chấp chí tử, chính là Lý Thanh Liên, mệnh trung chú định, thiên đạo cuối cùng rồi sẽ chết tại Lý Thanh Liên trong tay. Nhưng thiên mệnh trói buộc phía dưới, Lý Thanh Liên nếu là không cách nào đột phá vấn đỉnh, liền liền nói tiên cửa này đều không qua được, bị mình chế quy tắc trói buộc không đơn thuần là thế nhân, liền ngay cả thiên mệnh mình cũng trong đó. Bây giờ muốn nhìn, chính là Lý Thanh Liên đến tột cùng có thể hay không đột phá thiên mệnh trói buộc, hoặc là nói là thiên mệnh có thể hay không đánh vỡ mình chế định quy tắc. Vì Cao Minh thắng mà giải khai Lý Thanh Liên trói buộc, lần này, giờ đến phiên thiên mệnh tuyển, chỉ vì hắn cuối cùng một tử còn chưa từng rơi xuống. Một khi Lý Thanh Liên đột phá tới hôn Nguyên vấn đỉnh, như vậy liền có được cùng tiên đạo một trận chiến tư cách, nói cách khác, thiên đạo có thể không còn thụ mệnh trói buộc, Quan Minh chính đại hướng Lý Thanh Liên xuất thủ. Mà một khắc này, mới là thai nạp đến, một khi Thiên đạo thành công chạm Lý Thanh Liên, cũng liền đánh vỡ thuộc về mình Thiên mệnh, Thiên mệnh chỗ bị Thiên đạo chỗ bại chờ đợi hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là Hôi Phi Yên Diệt. Nhắc tới cũng mâu thuẫn, thế nhân đoạt sức trời, đoạt sức chính là Thiên đạo, là Thiên mệnh, nhưng Thiên đạo làm hết thể nhưng cũng là vì chạm diệt Thiên mệnh. Hoàn toàn đối lập hai phe, lại có được cùng một mục tiêu. Lấy sử dụng hết toàn khác biệt phương thức hướng phía mục tiêu của mình kiên định đi về phía trước. Thiên mệnh trong lòng cũng là do dự, đến cùng là đánh vỡ mình chế định quy tắc, để Lý Thanh Liên đột phá tới Hỗn Nguyên vấn đỉnh, cùng Thiên đạo một trận chiến, vẫn kiên trì tín niệm của mình từ thủ quy tắc. Dù sao, Lý Thanh Liên là bây giờ thế gian này duy nhất có được khiêu chiến thiên đạo tư cách tồn tại. Dù sao, Lý Thanh Liên con cờ này quá mức kiên tận, từ ban đầu đến nay vẫn luôn tại nếm thử tránh thoát thiên mệnh trói buộc, nếu là thả nó vẫn đỉnh, liền ngay cả thiên mệnh cũng vô pháp tùy ý trường khống. Hắn không thích không xác định tương lai, cái này một tuyển, tràn ngập phong hiểm, thậm chí sẽ vì mình mang đến phiền phức, bởi vì hắn biết, thiên đạo như bị trảm, lần tiếp theo, Lý Thanh Liên kiếm liền sẽ không chút do dự chém về phía mình. Đây là thiên mệnh duy nhất một lần do dự, thật tình không biết, đem hắn bước đến mức này không phải thiên đạo, chính là một bước kia bước đổi tới Lý Thanh Liên. La Vi đã thắng đánh vỡ quy tắc, hay là bảo thủ không chịu thay đổi, tùy thời mà động, thiên mệnh không biết. Hồng Hoang đại đế phía trên, Diệp Vong Ngữ dùng tự thân tính mệnh chô tranh thủ mà đến quý giá thế gian cũng làm cho còn sót lại chúng sinh có thể hội tụ ở côn luân sân dưới. Tại núi xanh chi đỉnh nói tiên chậm rãi buông xuống kia đã giơ lên đại thủ, nhìn qua đã bị thiên mệnh triệt để lau đi Diệp Vong Ngữ, cái tay kia không khỏi nắm chặt thành quyền. Lập tức nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, nguyên bản mặt không biểu tình này khắc này trở nên có chút dữ tợn không thể khống, chí trở nên đỏ thám, từng tia, từng tia, từng sợi thủy chảy ra. Ngươi chờ chút vì hôm nay gây nên trả giá đắt. Chỉ thấy nó nâng lên một chân, hướng phía dưới thân núi xanh hùng hang đập mạnh, trong chốc lát một đạo hình tròn tiên tắc thủy triều liền giống như liên y y đồng dạng lấy núi xanh chi đỉnh làm trung tâm cực tốc huyết tán mà ra. Lập tức, cả tòa núi xanh bên trên một bông hoa, một cọng cỏ, một hạt cát một thạch, tất cả đều sáng lên một chút điểm tiên quang, bị triệt để thấp sáng, cháng kiện như tinh hà đồng dạng tiên khí cự long liền giống như vỡ tổ xảo, từ du mà ra. Trước 1430 Trúng 1430 Một cỗ tràn trề cự lực trong khoảnh khắc giọt vào trong chư thiên phía trên đại trận, lập tức hướng phía Giả Thiên Đại Mạc hung hăng đè xuống. Không tốt, kia. Yeah. Thần ông lời nói còn chưa từng nói xong, đã thấy kia Giả Thiên Đại Mạc liền như là tấm gương trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ngũ sắc linh quang, tiêu di tại trong hư vô. Thiên khung cũng theo đó vỡ ra, vỡ thành mấy khối, liền tựa như tinh không bị đập vỡ vụn cảm giác, khiến mục tráng kiện trên cảnh cây vết rạn trải rộng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh mà rưới. Liệt thân nhu mạng duy lấy Hồng Hoang Đại Địa không bị vụn, đùi thậm chí đã xuống, toàn thân đều tại không cầm được Trong mắt linh tính ngay tại từng chút từng chút tiêu tán, nó đã chống đến cực hạn. Đã thấy Vương Hoài Cửu một tiếng hét lên, huyết khí tuôn ra ở giữa diện hóa vô tận khổng lồ thân thể, có thể so ngày xưa bản cổ đại khu, lấy hai vai cùng đầu lâu sinh sinh đứng vững ba khối thiên khung mảnh vỡ không nã. Nếu để cho cái kia thiên khung cùng đại điệu tiếp xúc với nhau, sợ sẽ không còn là hồng hoang lại băng đơn giản như vậy, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại thế đem quay về tại hỗn độn, đây hết thể hết thảy đều sẽ thành lịch sử, vĩnh viễn mai một ở trong dòng sông thời gian. Hắn như thế nào cho phép xảy ra chuyện như vậy? Giờ này khắc này, Phương Hoài Cựu đã đem hết toàn lực, Trên trận nổi gần xanh, máu tươi thậm chí bởi vì cái kia khổng lồ áp lực từ trong lỗ chân lông để ép mà ra. Thoáng qua ở giữa liền mất một cái mạng, vừa vặn về sau cổ đồ diễn hóa, hắn lại lấy mạnh hơn tư thái trở về, lần nữa kháng trụ thiên khung mạnh vỡ, nhưng trong chốc lát, lại có lần nữa vẫn lạc báo hiệu. Nhưng hắn cũng không dừng lại xuống tới ý tứ, mà là cắn răng trọi cứng lấy. Hôm nay cho dù là dùng hết tất cả tính mệnh, tiểu gia ta cũng được gánh vác. Ta cả đời này chưa từng làm qua cái gì đáng tin tội sự tình, vì phàm Trần chúng sinh mà chết, nghe ngược lại là đổi vô cùng có mặt nhi thật đúng là nghĩ đến thử chết đến tuột cùng là tư vị gì nhi. Giờ khắc này, phương hoài cũ trong mắt đều là chấp nhất. Một đám chứng đạo giờ phút này cũng không đoán hỏi tới cái khác, chỉ có thể lấy tự thân càn tại đại đạo trên đỉnh, sinh sinh kháng trụ từ đại địa rơi xuống phía dưới thiên khung mạnh vỡ, dù là tự thân đại đạo phát ra không chịu nổi gánh nặng lên đến gì, cũng được chịu được. Hồng Hoang đại địa thiên khung vỡ nát, sơn hà khuynh đảo, địa hòa bốc hơi, một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng giờ này này, tồn tại ở Hồng Hoang đại thế toàn bộ sinh linh, không có linh gì càng không có tất kinh, ngập tuyệt vọng hai con ngươi chỗ sâu, tất một tia hy vọng. Giờ khắc này Phàm Trần chúng sinh tất cả đều hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng cúi xuống, vì Phàm Trần cầu nguyện, vì chúng sinh cầu phúc. Côn Lôn Sơn dưới, kia từng đạo quỷ gói ma dưới tu sĩ thân ảnh lạ như thế rung động lòng người, mắt Trần có thể thấy nguyện lực giống như mây khói đồng dạng từ Hồng Hoang đại địa các nơi tụ đến, cuối cùng hóa biển mây, từ mái vòm thẳng rủ xuống thanh trúc liên hải. Nơi nào có lấy bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng thanh trúc liên hải bên trong như cúi mắng, giống như chết đi lặng. trong tuyết yêu môn, chặt, chí đều bị vắt ra máu tươi, sau lưng của một mảnh tận Theo thời gian trôi qua, côn luôn khối này hồng hoàng đại thế sau cùng tịnh thổ cũng sẽ tùy theo băng diệt, nói tiên lực lượng một người, liền là đủ diệt lại phàm trần, mà cái này, chính là Hôn Nguyên vấn đỉnh chi lực. Thanh trúc liên hải, phòng trúc bên trong, chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ này khắc này hai con ngươi ép sát, sắc mặt vô cùng dữ tợn, một thân áo bảo trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hô hấp vô cùng thô trọng, khí tức quanh người cũng rơi xuống đến cực hạn. Theo hô hấp của hắn, từng đạo thô to thiên mệnh tỏa liên trong hư vô diễn sinh mà ra, như ẩn như hiện, một khóa tại hắn cùng trên cổ, kéo dài nhập trong người hắn, không đơn thuần là tứ chi cái cổ. Liền liên thân thân bên trên cũng bị cuốn lên Lít nha Lít nhĩ tiên mệnh tỏa liên. Kinh khủng nhất chính là nó sống lưng chỗ, chọn vẹn 8 đạo thiên mệnh tỏa liên từ trong hư vô diễn sinh mà ra, hung hăng đâm vào xương sống lưng bên trong, bị kéo thẳng tắp. Mỗi một lần hô hấp đều có máu tươi theo vết thương chạy xuôi mà ra. Nó trên thân tiên mệnh chói buộc thậm chí đã đạt tới tuyệt đỉnh trình độ. Trên thực tế Lý Thanh Liên sớm đã hoàn thành cùng Tử Vi cùng Thiên Lang hợp đạo, liền ngay cả Thiên nắm giữ hư không đại đạo cũng kết hợp lại với nhau. Ba người vô luận là ký ức hoặc là tình cảm tất cả đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi biết ta, ta biết ý. Lý Thanh Liên kia giải giảng giặc đến thậm chí bản thân phong ấn ký ức kinh lịch càng là cho hai người vô tận dung động. Vô luận như thế nào, cho đến ngày nay, Nguyên Điểm đã có buộc phát tất cả điều kiện. Coi như khi Nguyên Điểm bên trong lực lượng thức tỉnh, đồng thời đạt tới điểm tới hạn, sắp bộc phát, diễn sinh ra hoàn vũ thế giới săn à, lại bị tiên mệnh trói buộc sinh sinh ép trở về. Lý Thanh Liên biết đây là mình nhất định phải đối mặt, một lần lại một lần nếm thử dẫn bạo Nguyên Điểm, thậm chí nhiều lần sắp xông phá thiên buộc. Nhưng cuối cùng hay là trở nên điên nắng, nhưng mỗi một lần thất bại, thiên mệnh liền sẽ gia tăng một đạo tại Lý Liên trên thân trói buộc. Sau lưng kia đâm vào cuộc sống tiên mệnh tỏa liên chính là chứng minh tốt nhất. Cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên đã nhớ không rõ mình đến tột cùng nếm thử bao nhiêu lần. Trên thân thiên mệnh trói buộc cũng đã mạnh đến sắp đem hắn thân thể đập vỡ vụn trình độ. Nhưng Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không dừng lại bộ pháp, với hắn thế giới bên trong không có dừng bước hai chữ. Hắn có thể cảm giác được nói tiên xuất thủ, có thể cảm giác được hồng hoang đại thế yên lặng, số chi không rõ sinh linh mất đi, có mình quan thuộc, cũng có xa lạ. Lý Thanh Liên biết, mình muốn có hết thảy đang bị từng chút từng chút cướp đi, hắn có thể nghe tới kia tuyệt vọng gì, có thể cảm nhận được kia quanh quẩn ở bên thai chờ mong. Hắn lại có thể nào dừng lại bộ pháp? Nó quanh thân khí tức càng thêm khủng bố, quanh thân phát tán ra quang mang thậm chí có loại sến sệt cảm giác. Chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh niệm vang lên, liền giống như đồ sứ nứt ra đồng dạng thanh âm. Thực hiện với hắn trên tân tiên mệnh tỏa liên lại bị sinh sinh ép ra đạo đạo khe hở, lỷ nha lỷ nhít, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nhưng vào lúc này, lại nghe quanh một tiếng. Một tiếng vang trầm từ lý thanh liên trong thân thể truyền ra, kinh khủng chấn động chấn hắn thân thể nứt ra, nước dầm dầm lên, tới, trong, nhiên quèo Vẹn vẹn ngấy mắt, ngày đó mệnh xiển xích phía trên vết rạn liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thanh Liên thân thể thậm chí muốn bị kéo thất linh bát toái, giờ khác này hắn đột nhiên mở ra hai con người, trong đó đều là máu đỏ kia, trong mắt bao hàm chính là vắng lặng một cách chết chóc. Thử Vi đang tiếp nói, vẫn là thất bại, liền kém như vậy một chút, không thể lại nếm thử, không phải ngươi sẽ bị Thiên mệnh tỏa liên đập vỡ vụn. Trong mắt của nàng mang theo một vòng ngậm đạm, vốn cho là có cơ hội, nhưng hôm nay sự tình phát triển đến nước này, mệnh tỏa liên lại thêm một đầu, đã đem Lý Thanh Liên trên thân mệnh chói buộc ra tăng đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hạn. Muốn đem Dương Quả thực là người si nói mộng, vạn cổ đến nay, lại có ai có thể tránh thoát thiên mệnh trói buộc? Lý Thanh Liên không phải không thử qua, nhưng hay là thua trợ. Như thiên mệnh không tại lúc đầu cơ sở bên trên thực hiện trói buộc, giờ này khắc này, Lý Thanh Liên đã vấn đỉnh, hắn chiến thắng mình, nhưng cuối cùng vẫn là thua với thiên mệnh. Bất quá nhưng cũng đem thiên mệnh bước đến tự hạ, dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Trước 1431 trong cục chi tử lại minh cục, chương 1431 trong cục chi tử lại minh cục. Chỉ gặp hắn nhìn lấy mình trên thân kia một mực khóa lại thiên mệnh liên, trong mắt hiện lên một vòng quang, bôi một thanh khẽ miệng máu tươi, kháng kháng nói, "Thiên mệnh, á còn không chịu buông tay a?" Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể công khai đến rồi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi sẽ làm sao tuyển? Lý Thanh Liên không biết, mình bây giờ nói tới câu nói này, lại là cùng Thiên đạo nói tới giống nhau như lúc. Đích xác, Lý Thanh Liên thân là thiên mệnh trong tay con cờ, nhưng con cờ này nhưng trong lòng có lật đổ hết thảy tâm. Bây giờ Lý Thanh Liên sớm đã không có từ này trong cục tránh thoát mà ra dự định, đã vô cục bên trong, như vậy liền để cho mình sâu đọa trong đó là được. Từ thời gian bắt đầu bắt đầu trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, Lý Thanh Liên biết được thế gian hết thảy, có thể nói thân vô cục bên trong, lại đem ván này nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn biết thiên mệnh muốn chính là cái gì, cũng biết thiên đạo muốn chính là cái gì. Vốn định như vậy tránh thoát thiên mệnh trói buộc, nhất cử vấn định, có thể theo như bây giờ tình huống xem ra là không có khả năng, kể từ đó, cũng chỉ có thể lấy thân bức bách. Kíp một hơi thật sâu, Lý Thanh Liên song quyền nắm chặt, vươn người đứng dậy. Kia gắt giao khóa tại trên người Lý Thanh Liên thiên mệnh tỏa liên bị kéo xoạt rung động, từng tia từng sợi máu tươi theo cổ sống chảy ra. "Thanh Liên, Người muốn làm gì?" Tử Vi trong lòng run lên. Lý Thanh Liên cảm được thời khắc quán chú nhập thể chúng sinh cầu nguyện chí lực, kháng kháng nói, "Về ứng chúng sinh chờ mong, làm ta nên làm sự tỉnh." Tử Vi cả kinh nói, Bây giờ ngươi còn chưa từng vấn đỉnh, lấy cái gì đi ngăn lại nói tiên tiên kia? Hắn nhưng là trên đời này duy nhất một tôn vấn đỉnh. Vấn đỉnh chi lực đến tột cùng như thế nào ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới lạ. Thiên Lang tỷ tỷ, ngươi cũng khuyên hắn một chút a, đừng gọi hắn làm loạn, liền kém như vậy một chút, chỉ cần lại nếm thử một phen, nói không chừng, nói không chừng liền. Nhưng Thiên Lang lại là lắc đầu cười nói, để hắn đến liền là, ngươi cũng minh mạch, chỉ trong gang tấc, thất chi 1.0000 giảm, thực hiện tại phu quân trên thân mệnh chói đã đạt tới cực hạn, cuối cùng là không cách nào tránh thoát. Cùng nó làm những này vô dụng công, còn không bằng chắn một thanh lại cái này chúng sinh chi nguyện, lại có thể nào làm như không thấy? Thân là hy vọng, đương nhiên phải gánh vác đứng dậy bên trên trách nhiệm. Thiên Lang cũng không có ngăn cản Lý Thanh Liên, cũng chỉ có nàng minh bạch lý Thanh Liên mong muốn, muốn theo đuổi. Biết rõ hẳn phải chết, biết rõ không cách nào cải biến kết quả cũng muốn đi. Tử Vi không cam lòng nói, nàng lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem Lý Thanh Liên đi chịu chết. Lại ngay cả Lý Thanh Liên gật đầu nói, có chút sự tỉnh, cho dù là chết cũng phải đi làm, ta không cách nào đối cái này chúng sinh cầu nguyện làm như không thấy. Lang Nhi, Tử Vi, thật xin lỗi, lần này chỉ sợ muốn các ngươi cái bồi ta cùng chết một hồi trước. Trong mắt của hắn mang theo điểm điểm ánh náy cùng chữ mến. Thiên lang trong mắt hiện ra ánh sáng lưu hòa, dịu dàng nói: "Thiên nhai làm bạn, góp biển đi theo." Thử Vi hừ nói: "Dừng a. Đừng quá xem thường bản cô nương, sinh tử ta sớm đã không sợ, ta chỗ sợ chính là chưa từng chân chính vì chính mình sống qua." Bất quá, thật đến cuối cùng một khắp thời điểm, nhớ được nhất định phải chết tại phía sau của ta, ta cũng không muốn đến lúc đó chỉ còn mình một mặt người đối băng lãnh thế giới. Lý Thanh Liên cười ứng tiếng nói: "Yên tâm chính là, ta nhất định chết tại trước mặt của ngươi." "Ngươi? Ngươi cái tên này?" Giáng. Từ Vi khí hàm nữa, nhưng có không lơ mắng chỉ có thể xuất ra nàng kia tử vi tinh tổ khí thế. Chỉ thấy Lý Thanh Liên liếm môi một cái, kiếp mắt nói, bất quá nhưng cũng không nhất định không chết không thể, ta tại tuyệt lộ, lui không thể lui, thiên mệnh cũng là như thế. Ta không có đánh vỡ cục diện bản sự, nhưng thiên mệnh có. Thiên mệnh đang buộc nó, ta cũng đang buộc nó. Bàn cờ này, dưới và cổ, cũng nên kết thúc, từ này trong phòng bước ra một khắc này, ta Lý Thanh Liên chi mệnh liền không còn từ mình, mà là do trời. A không nghĩ tới một mực đem đỏ sức trời làm trong lòng ý chí ta cũng có đem thân gia tính mệnh giao cho thiên mệnh ngày đó. Lý Thanh Liên tự rêu đẩy ra cửa phòng. Đứng ở đỉnh núi cô lon, cũng tại thế nhân chi trước. Nhìn qua kia băng liệt rơi xuống thiên cung, nhìn qua kia sơn hà khuynh đảo, khói lửa tràn ngập hồng hoàng đại địa, nhìn qua quỷ côn lôn sơn trước phàm trần chúng sinh, Lý Thanh Liên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giờ khác này, thế nhân ánh mắt cũng tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, kia từng cây khoa ở trên người thiên mệnh tòa liên, kia bị máu tươi nhiễm đỏ áo bảo trắng lạnh như thế nhìn thấy mà giận mình. Thế nhân không thấy được hắn quang vinh xinh đẹp dáng vẻ, lại nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, giờ khắc này thế nhân tất cả đều sửng sốt, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lý Thanh Liên chưa từng tránh thoát thiên mệnh trói buộc, lại trong thân thể không ngừng bảy may lực lượng ba động, cái này cũng liền mang ý nghĩa phàm trần mất đi hy vọng cuối cùng. Không có oán hận, càng không có chỉ trích, có chỉ là thật sâu cảm giác bất lực, kia tràn ngập tại trong không khí tuyệt vọng thậm chí ép người tính, cả sống sót dũng khí đều biến mất hầu như không còn. Đã thấy Lý Thanh Liên cứ như vậy dắt thiên mệnh tỏa liên, từng bước một hạ sơn, hắn nhìn thấy bất lực ngồi quỷ chân dưới chân núi Tiêu Như Ca, nhìn thấy nàng kia gần như cặp mắt vô thần, cũng nhìn thấy nàng gánh vác mang theo, chỉ còn gần nửa người trong tiệc yêu. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, đưa tay đem trong tuyết yêu trên trán bị máu tươi nhiễm tóc xanh vuốt đến sau thai. Trong tuyết yêu dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, lại thật mở hai mắt ra, cùng lúc đó, tiêu tiêu như ca hao hết khí lực chống bảo trụ cuối cùng một hơi, cũng bắt đầu tiêu tán. Nàng cứ như vậy nhìn qua Lý Thanh Liên, muốn nói chuyện, cũng rốt cuộc không cách nào mở miệng nói ra một chữ, nhưng mà nàng ánh mắt bên trong, Lý Thanh Liên đọc hiểu hết thảy. Yên tâm, giao cho ta chính là, ngủ đi. An tâm ngủ đi, đợi ngươi tỉnh lại thời điểm, thế gian này đem sống hoa nở khắp nơi, cỏ xanh như tấm đệnh. Trong tuyết yêu nghe nói, lại là cười. Cuối cùng là chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lại không hơi thở. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng đi theo triệt để âm trầm xuống, nhìn qua mặt mũi tràn đầy hữu hồn cực nhanh, chỉ thấy nó cong lại bắn ra, một đạo hoàng quang từ nó đầu ngón tay bay ra, chìm tại Hoàng Tuyển Thiên Hà bên trong. Chính là cái kia đạo truyền thừa từ Hoàng Tuyển Hoàng Tuyển Linh Ấn, trong lúc nhất thời vô số hữu hồn tất cả đều hướng phía cái kia đạo Hoàng Tuyển Linh Ấn tụ tập mà đi, bị thu nhận trong đó, bao quát trong tiết yêu, cho dù là vỡ vụn thần hồn kia cũng chưa từng bỏ qua. Tiểu gia Hỏa Nhi, giúp ta lần này, cho ta một hy vọng, cũng cho chính một cái khả năng. Lý Thanh Liên mặt mày buông xuống, cười khổ lẩm bẩm: Giờ khắc này Hoàng Quyền Thiên Hà ba động không ngớt, như tại đáp lại Lý Thanh Liên lời nói. Tuyết, tuyết tỷ nàng." Tiêu Như Ca ôm thật chặt lấy nàng kia thi thể lạnh băng, không có tiếng khóc, nhưng to như hạt đậu nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Ý mang tuyệt thiết, nhất làm cho người đau lòng, đã thấy Lý Thanh Liên túi người xuống. Vì Tiêu Như Ca lau đi trên gương mặt vết máu. "Chúng ta, chúng ta bại rồi sao? Còn có thể, còn có thể đắc thắng a?" Nàng thẳng tắp nhìn qua Lý Thanh Liên, hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, nói, "Đợi lát nữa nói cho ngươi, nhìn xem là được." Hắn cũng vô pháp cho ra một cái đáp án chuẩn xác, dù sao bây giờ hắn đã đem mạng của mình lập ra, bước ra phòng trúc một khắc này, Lý Thanh Liên liền đã từ bỏ dãy rựa, căn nguyện biến thành thiên mệnh quân cờ. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Chư 1432 nguyện dùng cái này thân đổi phàm trần, chư 1432 nguyện dùng cái này thân đổi phàm trần. Hắn đang đánh cược, cược một cái tương lai, có lẽ sẽ mất đi bây giờ vốn có hết thảy, có lẽ sẽ có được một mảnh cảnh khôn sáng sửa tương lai. Lý Thanh Liên cứ như vậy kéo lấy thiên mệnh tỏa liên xuống núi, mỗi bước ra một bước, mệnh tỏa liên đều sẽ phát ra rầm rầm tiếng va đập. Máu tươi theo cổ sống chảy nhỏ giọt chảy ra. Tại trên mặt đất lưu lại một chuỗi lại một chuỗi dấu chân máu. Giờ khắc này, phàm Trần chúng sinh yên tĩnh lặng người, như chỉ có xiển xích và chạm thanh âm quen quần, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, còn có thật sâu tuyệt vọng, hiển nhiên Lý Thanh Liên chưa từng vấn đỉnh, thậm chí trong thân thể của hắn không cảm giác được mảy may lực lượng. Dạng này hắn ra làm cái gì? Cùng cái kia đạo tiên đối chọi không thành, không khác muốn chết. Hắn cứ như vậy đi tại giống như tận thế đồng dạng hồng hoang đại địa phía trên, mỗi bước ra mỗi một bước tựa như đều dốc hết toàn lực. Liệt Điệu Thần Nưu đã sớm bị ép đứng không dậy nổi, quỳ gối đứng giữa không trung, Liều mạng đỉnh lấy Hồng Hoàng Đại Địa không ngã, nhìn về phía Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vòng ngậm đạm. Phương Hoài cự giờ phút này hàm răng cắn chặt, thân gánh thiên khung mạnh mẽ, phía sau cổ đồ nấm một phía trên bia đá có tám, hắn hôm nay đã chỉ còn cuối cùng này một cái mạng có thể dùng, hắn cũng đang nhìn cái này vẫn bị thiên mệnh chói chói Lý Thanh Liên, cuồn cuộn nhiệt lệ chảy xuôi, ngửa mặt lên trời cùng hống. Một đám thân gánh đích đang nhìn hắn, trong lòng không biết ra sao mùi vị. Chung là không cách nào đánh vỡ mệnh không thể trái ác à, ngay cả Lý Thanh Liên cũng chưa từng Tại núi xanh chi đỉnh nói tiên nhìn cái này chậm rãi mà đến Lý Thanh Liên, lại dừng động tắc lại, trong mắt mang theo một vòng cười lạnh, đứng chắp tay, dường như đang đợi hắn đến, cái gọi là không có sợ hãi chính là như thế. Hắn vốn không ý tại tiên phàm chi tranh, vì tiên chi đại đạo hắn sớm đã vô tình vô tính, vốn không muốn nhúng tay trong đó, nghe theo mệnh trời, vô luận hư suy, tự mình tiên đạo tự nhiên một bộ điểm. Nhưng phàm trần gây nên cũng đã uy hiếp được tiên đạo bản thân tồn tại, hắn lại không thể lại quanh tay đứng nhìn. Nhưng khi đó cho dù là lớn đỏ lên núi đi cầu cũng chưa từng cầu được hắn xuất thủ, không phải hắn thật nghĩ xuất thủ, phàm trần từ ban đầu liền không có xoay người cơ hội. Hắn cứ như vậy đi tới, đạp lên hư không, một đường thẳng lên mây xanh. Đi tới Tử Diên bên cạnh, thời khắc này nàng đã là tóc trắng xóa, nếp nhăn trải rộng, sinh mệnh tinh khí cơ hồ bị ăn mòn hầu như không còn, nồng đậm dáng vẻ giàn dán nuôi lượn lờ nó quanh thân, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mặc dù là như thế, nàng như cũng chưa từng dừng lại hấp thu thai hách chi khí, trong mắt của nàng sớm đã không thần quang chất chứa. Theo Lý Thanh liên đến, vận đục hai mắt dần dần có tiêu cự, khàn khàn nói, "Đã từng ta là như vậy khát vọng tử vong, chỉ vì ta sẽ vì chính mình sở tại hầu người, sẽ vì đời này người mang đến Đã từng ta, là chán ghét như vậy mình." Nếu là ta chưa từng từng tồn tại, thế gian này nhất định sẽ rất tốt đẹp đi. Nhưng ta bây giờ, lại như vậy không bỏ, Sư Tôn, ta làm sai rồi sao? Ta đây là đang trốn tranh a. Lý Thanh Liên tâm hung hăng nắm chặt lại với nhau, sai không phải ngươi, mà là xuất thân của ngươi à, sinh vì thai trách, tâm lại hướng thiện, nàng dùng cuộc đời của mình đi chứng minh, xuất thân cũng không đại biểu hết vậy, trọng yếu chính là tâm. Chỉ gặp hắn lắc đầu nói, ngươi không làm sai cái gì, cũng không phải đang trốn tránh, ngủ đi, khi ngươi tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều biến như mộng đồng dạng mỹ hảo. Thật, thật sao? Tử Diên hỏi, trong mắt của nàng nổi lên điểm, điểm ánh sáng nhạt. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hình như có loại trở lại lúc trước tại cây đào dưới một khắc này. Nàng liên như là cái kia không ngừng hỏi mình cổ quái kỳ lạ vấn đề tiểu nữ hài, chỉ bất quá hôm nay không giống ngày xưa, Lý Thanh Liên vẫn như cũng là cái kia Lý Thanh Liên, nhưng đã từng tiểu nữ hài nhi bây giờ đã tóc trắng xóa, dần dần ra đi. Nhưng Lý Thanh Liên lại đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, khàn khàn nói, "Đúng vậy, A sư tôn lúc nào lừa qua ngươi?" Tử Diên nghe nói lại là cười, cười rất là sáng lạ, cuối cùng là nhắm hai mắt lại, hồn rơi vào hoàng quyển linh ẩn, bị phong tổn trong đó. Từ Sinh lấy vai gánh trời, ngửa mặt lên trời gập ghét, to như hạt đậu nước mắt lăn xuống chính là bị chạm đầu lâu, cũng chưa từng tao mày tử sinh bây giờ lại khóc như cái hài tử, một ngày này, hắn mất đi thân nhân duy nhất, mình kia sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Nhưng dù cho như thế, tử nhiên thi thể như cũng ngồi xếp bằng hư không, hấp thu thai ách chi khí, đây là nàng cho dù là chết đều không muốn bỏ đi chấp nhiệm. Lý Thanh Liên đem đây hết thể hết thảy đều đặt ở trong lòng chỗ sâu nhất, tiếp tục tiến lên. Hắn vô vô tử sinh bà vai, nhìn qua nó khóc hai con người xích hồng cũng hướng phía mình lộ ra gượng ép mỉm cười tự xên, trong lòng khó chịu không nói ra được. Lại là thấp giọng nói, giới lúc, vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải đứng vững khối này tiên khung mạnh mẽ. Cho dù là chết, cũng muốn đứng vững. Nhớ không? Tử sinh nghe nói lại là sững sở, không biết Lý Thanh Liên đến tột cùng phải làm những gì, chẳng lẽ hắn. Còn không cùng nó hỏi ra lời, Lý Thanh Liên đã quay người leo lên tiên khung mảnh vỡ. Giờ khác này Lý Thanh Liên đã đứng ở hồng hoang đại địa phía trên, nó giới thân chính là giống như tận thế, tựa như chỉ kém một kia áp lực liền sẽ vỡ nát hồng hoang đại địa. Lý Thanh Liên cứ như vậy chắp tay đứng ở tiên khung mặc dù phía trên, cô sống ưỡn lên thẳng tắp, ngầm đầu nhìn về phía bên trên núi xanh phía trên nói tiên Ánh mắt hai người vào hư không phía trên xe lẫn, và chạm chỗ, ngàn tỷ dặm hư không tại giờ khắc này làm Yên Không một tiếng động hóa thành hỗn độn. Nhìn qua cuốn quanh tại Lý Thanh Liên quanh thân thiên mệnh tòa liên, nói tiên nhãn bên trong hiện ra một vòng lạnh lẽo còn có chút điểm kiêng kỵ, lông mày không khỏi sâu nhăn. Hắn không cảm giác được Lý Thanh Liên trong thân thể ẩn chứa lực lượng, để trong lòng của hắn có loại cực kỳ không nỡ cảm giác. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Lý Thanh Liên bây giờ cảnh giới đã vượt xa mình, bất quá loại này hiển nhiên là không có khả năng. Nó quanh thân như cũ có lưu thiên liên, cũng liền chứng minh nó chưa từng vấn định, lại nói mình đã vì thế gian chi trị. Siêu việt thế gian chi cực, quả thực chính là người si nói mộng, mà đổi thành một loại chính là trong thân thể của hắn thật rống tuyết. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên bây giờ chính là loại tình huống thứ hai, nói tiên không biết đến tọt cùng là như thế nào nghịch thiên ý chí, mới dẫn tới nhiều như vậy thiên mệnh tỏa liên tiến hành trói buộc, nhưng hôm nay đều không trọng yếu. Nói tiên không biết Lý Thanh Liên đến tột cùng là vì sao ý, chẳng lẽ muốn muốn lấy cái này rống tuyết đạo khu đối kháng mình vấn đỉnh chi lực. Dù sao làm phàm trần đại thế chủ, chủ đạo trận đại chiến này tồn tại, cho dù là nói tiên cũng không nhịn được dâng lên lòng cay giác. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi ra Lý Thanh Liên đến cùng muốn làm gì thời điểm, Đã thấy Lý Thanh Liên chậm rãi giơ lên giũi bình hai cánh tay của mình, đối nói tiên rộng mở ngực của mình, không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn không khỏi sửng sợ, không biết Lý Thanh Liên cử động lần này đến tuột cùng ý gì. Âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Đến đây tìm chết không thành. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, thản nhiên nói, như ngươi lời nói, chẳng ta. Bỏ qua Phạm Trần, Phạm Trần đã bại, tại Chư Thiên Không Uy hiểm nữa. Diệt trừ ta, liền có thể lại tiên đạo chi nguyện, chẳng diệt hy vọng, Phạm Trần cũng sẽ không còn xoay người cơ hội. Đây đã là Phạm Trần dốc hết, hết thể chi chiến, cũng là sức trời trận chiến cuối cùng. Trận chiến này đã bại, liền lại vô tái chiến khả năng. Thiên đạo mục đích đã đạt tới, nói cho cùng, hết thẻ nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên từ đó mệnh đổi Phạm trần, không biết ý như thế nào. Từ vừa nói, cả thế gian chấn kinh. Phạm trần, thật sự như thế bại sao?